Trong giọng nói, kinh bình trên người đột nhiên phân phát ra một cỗ kim quang, bay về thiên tội liền chiếu rọi mà đi, chỉ nghe được một trận bùm bùm tiếng vang, bị kim quang chiếu rọi thiên tội phát ra thê thảm hét thảm, phản phất cảm nhận được cái gì kịch liệt thống khổ giống như vậy, liên tục muốn chạy trốn, thế nhưng trong hồ lô phong ấn lực lượng, hơn nữa trước đây trưởng môn bự chú, đem hắn bó đến sít sao, để hắn kia không thể động đậy chút nào. Điều này sao có thể? Ngươi bất quá kim đàn, tại sao có thể có như vậy cảm ngộ? Loại hoàn cảnh này Liên ngay cả rất nhiều chân tiên Cũng chưa từng có A Thiên tội cả người màu đen kịt hóa thành khói đen Từng tia từng tia bay lên Trong hai mắt tràn đầy đỏ như máu Không ngừng mà giết gạo Ta không tin, ta không tin Ta muốn giết người A Ta muốn giết người Vô cùng thống khổ cùng với phẫn nộ Đã hoàn toàn chung bất tỉnh lý trí của hắn Chỉ biết là không ngừng mà là to Đến cuối cùng, hắn dĩ nhiên phát ra khóc nước nở cầu xin âm thanh Văn cầu người tha cho ta đi Văn cầu người A Nhìn nơi nào Kinh Bình chỉ tay một cái, một chỗ khác phong ấn cũng bắt đầu hiện hiện, chính là thiên tội huyết tê 8 triệu phàm nhân loan hồn, ngươi có từng vòng qua bọn họ một người. a lẽ nào ngươi không hiểu sao, cho dù hôm nay ngươi giết ta, nhưng ngươi cũng hủy diệt bất tận thế gian chi ác. Không bằng ngươi thả ta ra, ta có thể đem thần hồn của ta phân ra một nửa giao do sự trưởng khống của ngươi, đồng thời phụng ngươi làm chủ, trở thành đầy tớ của ngươi, có ta ở đây, tu tiên rơi tất cả đều không là vấn đề liền ngay cả đạo huyền trưởng môn cũng không phải là đối thủ của ta. Thiên tội đầy mặt thống khổ, cảm bị chính mình thần hồn chính đang bị lôi ra này tấm tội nghiệt thân thể, phát ra cuối cùng buôn bán. Không thể không nói, thiên tội thực lực sắc thực mạnh mẽ, nếu không phải trước đây đạo huyền trưởng môn bị ép hi sinh sinh mệnh, dùng toàn bộ pháp lực phong ấn, cuối cùng mượn nguyên tội nơi không gian tiến hành, cuối cùng lại do kinh bình mượn vạn độc hồ lô thi triển phong ấn, e sợ không người có thể trị. Nếu là một khi thoát vây mà ra, nhất định là hung uy trời. Toàn bộ tu tiên giới đều sẽ trở thành hắn tế phẩm, đương nhiệm đạo huyền trưởng môn tuy là số 1, nhưng khẳng định cũng không phải là đối thủ của hắn. Hiện tại hắn tung cái này buồn bán, nguyện ý phụng kinh bình làm chủ, kinh bình có thể nói là vì làm kiếm không bồi. Nếu là kinh bình gật đầu đồng ý, hắn ngay lập tức sẽ có như thế một tên đời tớ, đến thời điểm hết thảy phiền phức cũng sẽ không tiếp tục là phiền phức, cứ thế nhất thống tu tiên giới đều không phải là không có khả năng. Không có hứng thú. Kinh bình quyết định thật nhanh nói ba chữ. Liền ngay cả sau lưng các vị huynh đệ cũng là ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía hắn. Ta chưa từng có nói muốn hủy diệt tất cả tội ác, cũng xưa nay không cho là mình là cái gì người lương thiện. Mặc kệ mấy vị huynh đệ không rõ, Kinh Bình thản nhiên nói, tâm vị trí hướng về, vừa là ta đạo, mà xuất hiện ở trong lòng ta nghĩ tới, chính là đem ngươi hủy diệt, nếu là ta thay đổi chú ý, liền làm trái với bản tâm, là ta đạo chỉ trệ không tiến, ta có sao lại làm ra ngu xuẩn như vậy cử chỉ? Lại nói ngươi chính là thiên địa ma thần biến thành Vốn là ta chúng sinh đại địch, cùng ngươi hợp tác, e sợ thiên đạo không cho ta, chúng sinh càng không thể cho ta, tuy có thể chiếm được nhất thời phồn vinh hương thịnh, nhưng cũng bị mất tương lai, muốn tồn tại, nhất định phải tập trung vào ngươi đạo, đến khi đó, ta lại tại sao có thể là ngươi chủ? Chỉ sợ ngươi mới là ta chủ đi. Lời nói này nói đến, trật tự rõ ràng, rõ ràng mạch lạc, có thể nói là một lời thức tỉnh người trong ngộng, hết thể huynh đệ đều bước lên một con mồ hôi lạnh, bọn họ suýt chút nữa liền muốn khuyên bảo hội trưởng. Vạn hạnh kinh bình tâm thần kiên nghị, không động tâm vì ngoại vật, lời nói này không chỉ có là nói cho chính mình nghe, cũng là nói cho các vị huynh đệ nghe được. a ta Nguyền rủa ngươi không chết tử tế được. Thiên tội một tia hy vọng cuối cùng vỡ tan, trung quy không lại dối trá, trong miệng nói ra ác độc nguyện rủa Vụ, kinh bình liền không thèm để ý, trên người kim quang hóa thành bàn tay lớn, gián tiếp từ thiên tội trên người lôi kéo xuất ra một đoàn kỳ ác phi thường màu đen khí thể, sau đó ném đi, liền ném vào 8 triệu oan hồn trong phong ấn. Hắc khí đi vào, vô số hoan hồn lập tức phát sinh từng trận hét thảm trả mạng cho ta, trả mạng cho ta. Lập tức chen chúc ma tới, nuốt sống thức ăn sống, tàn nhận phi thường, kinh bình khoát tay chặt lại, này một bộ tràng cảnh cũng đã biến mất, hắn không cần xem, liền có thể biết thiên tội kết cục ầm ầm Đang lúc này, trong phong ấn thiên tội thân thể một bạo, một đoàn hắc khí thoáng chốc tràn ngập ra, đây là vô cùng tội nghiệt khí, bởi không còn ác nghiệm thần hồn điều khiển, bắt đầu tự chủ tàng ra. Nếu là có một cái nguyên tội nơi quái vật hấp thụ, ngay lập tức sẽ trở thành một cái khác hung nhân. Hơn nữa, phổ thông tu sĩ đừng nói hấp thụ, e sợ liếc mắt nhìn đều sẽ tránh chi không cực, bất quá cái này đối với kinh bình mà nói, nhưng là bản nguyên phong phú chất dinh dưỡng. Chỉ thấy hắn cười ha ha, hỗn độn thế giới ầm ầm cuốn một cái, không chút khách khí liền bắt đầu hấp thụ, sau đó một phen chuyển hóa, liền biến thành hùng hậu sức mạnh, không chỉ tăng trưởng chất lực, càng là cường kiện thể phách huyết mạch, ngũ quan giác quan thứ 6 đều sẽ tăng trưởng. Quả thật là tuyệt đỉnh đồ tốt. Đây cũng là ẩn chứa vô số phạm nhân tinh hoa mà hấp thụ đồ vật, hiện tại biến thành vật vô chủ. Kinh Bình một cái chuyển hóa, liền có thể đi trừ ác nghiệm, thực sự là kiếm một ẩn rồi. chương 346, Đa tạ hội trưởng thành toàn. Chư vị huynh đệ, các ngươi ngồi xếp bằng tinh tâm, ta tới cho các ngươi củng cố căn cơ, cường đại bản nguyên. Kinh Bình không chút nào trần chờ nói rằng, có ta chuyển hóa, những năng lượng này đều sẽ cho các ngươi xung kích đến kim đan cảnh giới. Đa tạ hội trưởng. Ngo trọng mấy người lập tức nói rằng, đồng thời hai mắt nhắm lại, bắt đầu tĩnh tâm tĩnh ý. Kinh Bình lạng Yên gật đầu, hỗn độn thế giới sức hút bỗng nhiên tăng cường, dâng trào dâng trào tội nghiệt hải dương toàn bộ bị hỗn độn thế giới hấp thụ, một cái chuyển hóa, liền quần quận không ngừng chuyển hóa thành thuần khiết năng lượng, trên không trung biến thành mấy chục cố dòng sông, hướng về đại thiên hội các vị thành viên chuyển vào mà đi. Mà cùng lúc đó, Kinh Bình bàn tay lớn tại thứ một chiều, trong hồ lô liền tăng thêm mười mấy vệ ánh sáng, chính là Vương Lôi vợ chồng, anh chị em Còn có tôn hổ cùng chu thế minh, phụ thân, kính xin các ngươi ngồi xếp bằng hấp thụ năng lượng, cố năng lượng này sẽ làm các ngươi hoàn cảnh tăng lên, nắm giữ càng thực lực mạnh. Kinh Bình quay về vương lôi nói rằng, hảo, vương lôi đầu một điểm, lập tức ngồi xuống, mọi người cũng là dồn dập ngồi xuống, đối với Kinh Bình lời nói hoàn toàn phục tùng. Vèo vèo, tinh thuần sinh mệnh bản nguyên lại là một cái phân lưu, vài đạo thật giống sông nhỏ năng lượng bắt đầu hướng về cha mẹ nhân rót vào mà đi, vẹn vẹn là một cái vào Lập tức để cha mẹ nhân trên mặt xuất hiện một tia thoải mái tâm ý, vừa ngưng kết linh thể trên người lóng lánh sức sống chán trề, nhiều tia sức mạnh bắt đầu hình thành đồng thời vận chuyển, biến thành màu trắng tinh chất lực, mạnh mẽ phi thường. Đây chính là tiên thiên linh vũ chỗ tốt, không có linh thể người đạt đến tiên thiên, thực lực tuổi thọ đều là tăng gấp bội, mà nắm giữ linh thể người đạt đến tiên thiên, nhưng là linh vũ hợp nhất, mọi cử động ẩn chứa lớn lao huy năng, hơn nữa kinh bình dạy thụ đều là thượng đảng bồi nguyên cô cơ pháp quyết rốt vào chính là không, có một kia số một tạp chất sinh mệnh bản nguyên, chỉ là lần này, liền bất đi vô số thời gian, miễn vô số thai kiếp. Đương nhiên, này sinh mệnh bản nguyên là thông qua hỗn độn thế giới chuyển hóa, đồng thời đem trong đó tội nghiệp nghiệp lực tiến hành phong ấn, lúc này mới khiến cha mẹ một đường bằng phẳng, bằng không nơi nào có dễ dàng như vậy. Từng đạo từng đạo linh quang bắt đầu ở mọi người đỉnh đầu sáng lên, đều đều tạo thành một tòa tiểu tháp ngoại hình, đây chính là bọn hắn tiên cơ. Có không chọn vẹn một ít, có mỏng một ít, Kinh Bình liền đem trọng điểm phóng tới những này trên thân thể người, đặc biệt là nơi trọng mấy người, tuy rằng trải qua Kinh Bình vài lần cải tạo, căn cơ cũng dày đặc phi thường, nhưng vẫn là có một ít thiếu hụt, nhưng hiện tại đạt được này sinh mệnh bản nguyên hiệp trợ, lập tức bắt đầu trở nên sáng lên lấp loá, khéo léo long lanh. Ầm ầm ầm. Đột nhiên, liên tiếp tiếng nổ vang vang lên, cái thứ nhất lên cấp hoàn cảnh, dĩ nhiên là Long Huyền vượng. Hắn nuôi hoàn mỹ, pháp lực hoàn mỹ, thần hồn hoàn mỹ, chợt bắt đầu chấm dứt đàn. Cùng lúc đó, Thân thể của hắn ở ngoài vẫn tạo thành một lòng một con phượng, chính đang liên tục xoay quanh bay lượng, long phượng hòa minh, từng đợt khiến người ta sung sướng âm thanh chuyển đến, âm thanh này có thanh tâm tác dụng, mà nghe được này âm thanh mọi người cũng đều bắt đầu xuất hiện các loại dị tượng. Có ánh sáng màu xanh đại thịnh, có kiếm khí trùng thiên, có diễn biến và pháp, có mờ ảo vô tung, nhưng đều không ngoại lệ, mọi người cũng bắt đầu biến hóa về mặt bản chất. Những thiếu chủ này, hoặc là trong môn phái các vị thiên tài, bắt đầu kết đan. Tu sĩ kết đan đó là muốn đem tất cả đều quy nạp làm một điểm, bất kể là thần hồn, pháp lực, ý niệm, linh giác, tại loại này canh giờ, là nhất cần đại lượng tinh thuần năng lượng chống đỡ, đồng thời còn muốn luyện hóa trong đó tạp chết. Thế nhưng hiện tại, bọn họ hoàn toàn không cần tự thân tịnh hóa tạp chết, bởi vì có khổng lồ sinh mệnh bản nguyên tại, chỉ còn này, liền miễn bọn họ to lớn nhất phiên phước. Về phần kết đan cái kia nháy mắt, nhưng là sinh cơ pháp lực toàn bộ nội liếm áp súc, sẽ thể ngộ đến một loại tử vong sợ hãi Nhưng đây cũng không phải là kinh bình có thể rút, cần phải có kiên cường nghị lực, mới có thể thành công. Rất nhiều người, cũng là bởi vì tại kết đan cái kia nháy mắt không chịu nổi cô áp lực này, thần hồn linh trí không cách nào tỉnh táo, liền liền tạo hóa. Thế nhưng kinh bình nhưng không chút nào lo lắng, hắn đối với đại thiên hội các vị huynh đệ có tự tin, sở dĩ có thể ngưng kết cùng nhau tạo thành đại thiên hội, liền là bởi vì bọn hắn có không cam lòng bị ước hiếp ý nghĩ. Loại ý nghĩ này vào ngày thường bên trong xem ra đại khái là hoang đường buồn cười Cứ thế là vô tri thế nhưng tại nguy nan bước ngoặt, nhưng là có thể bắn ra, ngưng kết thành một thể, phát huy ra không gì sánh kịp sức mạnh. Mà này, cũng là kinh bình xem trọng. Môn phái tu tiên trọng chính là tư chất, thế nhưng kinh bình, trọng nhưng là nội tâm. Tuy rằng tư chất thiên phú hơn người, có thể tu hành cấp tốc, sức mạnh cường đại, nhưng vĩnh viễn chỉ là thực lực cường đại. Đối mặt cấp thấp nhân vật đại khái sẽ phát huy vô cùng thực lực, thế nhưng đối mặt cùng dai tu sĩ nhưng rất nhiều không bằng. Húng chi tư chất hơn người người đều cực kỳ tự phụ, lấy chúng sinh làm kiến hôi, trong lòng vạn mẹo, như vậy hành sự, trong lúc nhất thời sẽ không hiện ra cái gì, còn có có thể sẽ tăng cường nghiêm túc, nhưng bọn hắn cũng không biết lén lút đã đánh mất đức hạnh, cuối cùng cũng có một ngày sẽ gặp thiên đạo vứt bỏ, kết cục hơn nửa đều thê thảm phi thường. Không yêu cầu lòng mang công chính, nhưng nhất thiếu không muốn lạm sát kẻ vô tội, chỉ có như vậy, mới có thể lâu dài, bằng không tại cường đại giết chóc, cũng chỉ là nhất thời, cho dù hiện thế không báo cũng sẽ họa cùng tử tôn. Lấy chi thiên địa, nhất định phải vẫn chi thiên địa, một nhân một quả đều có định sổ, đây chính là thiên đạo, không người có thể phản, cũng không cách nào phản kháng. Những đạo lý này, đều là kinh bình thể ngộ đại đạo cảm ngộ mà ra tinh hoa, rõ ràng những này, hắn mới hiểu được đạo của chính mình. Nếu không thì hắn hôm nay căn bản không có cách nào giết chết thiên tội, cũng căn bản không có cách nào vi phụ mẫu nghịch thiên cải mệnh, đã sớm tại giới thiên kiếp hóa thành cho tàn. Tất cả huynh đệ mùi cũng bắt đầu trở nên tính mịch Phản phất một lát đều không có sự sống giống như vậy, điểm này, người mang linh thể cha mẹ cùng bằng hữu cũng đã nhận ra, không khỏi trong ánh mắt hiển lộ vẻ lo lắng. Không cần lo lắng, đây là lên cấp chi tượng, bọn họ đang đem tất cả đều quy nạp cùng một điểm, ai cũng không thể hiệp trợ. Kinh Bình nhìn cha mẹ khuyên nói rằng, các vị huynh đệ ý chí kinh người, nhất định sẽ thành công. Trong giọng nói, chỉ thấy đến Long Huyền Phượng đã dương đôi mắt, Long Phượng từ trong mắt tránh qua, cả người cái kêu cường đại mùi toàn bộ thu liễm, hắn đứng dậy. Quay về Kinh Bình chính là thi lễ. Kinh Bình cũng không nhiều lời, gật đầu đắp lễ, kế tục nhìn về phía cái khác các vị huynh đệ. Dương Hạo Nhiên mở hai mắt ra, ánh kiếm tại trong mắt long lánh, cũng là không nói nhiều, đứng dậy, đối với Kinh Bình thi lễ. Sau đó Diệp và Tượng, Phong Thần, Nô Trọng, các loại, hết thể đại thiên hội nồng cốt, tất cả đều mở hai mắt ra, đều không ngoại lệ, mỗi người đứng dậy lúc, đều đối với Kinh Bình trịnh trọng hành lễ, sau đó trong ánh mắt liền hiển lộ vẻ vui mừng. Cả người pháp lực tăng gấp bội, mọi cử động có lớn lao vi năng. Tự do huyền diệu đều tại kỳ tâm, nhất cử nhất động ám hợp thiên đạo, kim đan đã thành. Đa tạ hội trưởng thành toàn. Mọi người nhìn nhau, đều đều thấy được đối phương trong mắt đại hoan hỷ, đồng thời nói rằng. Không dám. Kinh Bình lập tức đối với mọi người đáp lễ, đây đều là các vị huynh đệ tự thân phúc duyên, ta tuy có hỗ trợ, nhưng là chi tiết là vạn lại nói chúng ta một thể. Ngày sau tiên lộ, vẫn cần các vị chân thành nhất trí, đoàn kết về phía trước Cẩn tuân hội trưởng pháp chỉ. Mọi người lại là nói một câu, giờ này khác này, Kinh Bình đã trở thành bọn họ trong lòng đại đạo, bọn họ tất nhiên sẽ thể chết theo, bất ly bất khí. Kinh Bình gật gù, lập tức trên mặt liền hiển lộ một tia vẻ đại hỷ, các vị huynh đệ hiện tại đã thành kim đan, nhưng là nơi này năng lượng còn có rất nhiều, trong đó càng bao hàm một cô ẩn chứa đại đạo chân ý năng lượng, chúng ta liền nhờ vào đó tu luyện, củng cố kim đan, ta cũng muốn bắt đầu tĩnh tâm tu luyện. Trong giọng nói, Kinh Bình cũng đã thân thể ngồi xếp bằng, Bắt đầu hấp thụ khổng lồ này phi thường tinh khiết bản nguyên, các huynh đệ còn lại cũng không nói nhiều, bắt đầu hấp thụ, củng cố tự thân kim đan. Liền kinh bình này hút một cái lấy, ngay lập tức sẽ là gấp trăm lần khả năng, trong phút chốc khổng lồ này tội nghiệt lực lượng liền bắt đầu thật giống dòng lũ bình thường nghiêng, toàn bộ rót vào đến trong cơ thể hán, bất kể là căn cốt, vẫn là linh hồn, tất cả đều lấy một loại thần bí phi thường quy luật đang trưởng thành. Đối với này, các vị nòng cốt đã sơm trách móc mặc kệ, từng người vội vàng chính mình. Về phần một bên hủ thần độc giao, nhìn về phía kinh bình ánh mắt đã có sâu sắc vẻ kiêng, rẻ, trong lòng mưu kê thoáng chốc tránh qua ngàn loại, liên tục tính toán như thế nào mới có thể chạy trốn. Thông qua hắn tận mắt nhìn thấy giết chết thiên tội quá trình, hắn trung quy biết được, chính mình tại kinh bình trước mặt cũng là một cái có thể luyện hóa năng lượng. Đáng ghét, lúc nào tiểu tử này dĩ nhiên trở nên mạnh như vậy. Lẽ nào ta mệnh liền muốn tăng ở chỗ này sao? Chương 347, Đạo Cố Ấm Ẩm Ẩm Ngay hủ thần độc giao trong lòng phẫn nộ thời gian, một tiếng vang thật lớn bắt đầu xuất hiện. Kinh bình sức mạnh trong cơ thể liên tục lưu chuyển, trên thân thể phân phát vô cùng kim quang, khiến người ta một chút thấy, liền cảm thấy phi thường an bình, phi thường bao la. Hắn giống như là vạn vật chủ nhân, vạn pháp khởi nguyên, bất kể là thiện lương vẫn là tà ác, bất kể là đẹp trai vẫn là xấu xí, đều sẽ bị hắn bao dung. Đột nhiên, trên thân thể của hắn phát sinh rồng gầm gào thét tiếng, vô số hình người chân lực bắt đầu thoáng hiện mà ra Những người này hình chân lực liên tục diễn luyện, phàm nhân võ học, tiên gia pháp thuật, âm dương ngũ hành, vạn vật luân hồi, chúng sinh ý chí, cùng với hắn đối với thiên đạo cảm ngộ Đây là hắn sở học tất cả, hắn sẽ tất cả, hiện tại tất cả đều thông qua hình người chân lực thi chuyển ra. Tình cảnh này liền pháng phất trăm hoa đua nở vạn pháp khoe sắc, mỗi người hình chân lực đều giống như sống lại giống như vậy, xuất sắc lộ ra, rực rỡ phi thường. Cái gì? Đây là đại thừa kỳ mới có vạn pháp hợp nhất cảnh giới. Làm sao có khả năng, tên tiểu tử này làm sao sẽ nắm giữ? Hủ thân độc giao lúc này đã trợn mắt ngoan mồm, hắn căn bản không thể nào tưởng tượng được kinh bình tại sao lại nắm giữ như thế cảm ngộ, đây mới là kim đan mà thôi. Hắn kinh ngạc, cùng thiên tội lúc đó kinh ngạc giống nhau như lúc. Mà các vị đại thiên hội thành viên không có chút nào kinh ngạc, bởi vì liên tục kinh ngạc đã sớm để bọn hắn ma túy, dù cho hội trưởng hiện tại chu diệt một vị chân tiên, bọn họ cũng sẽ cảm thấy đây là theo lý thường phải làm việc. cho nên nói quan thuộc là một cái chuyện rất đáng sợ. Đặc biệt là bọn họ vừa lên cấp kim đan, chính là cần củng cố thời gian, mà hội trưởng lúc này mủi, vừa vặn có thể làm cho bọn họ phòng đoán, làm gì lãng phí thời gian này đi kinh ngạc, ngược lại đều là đại thiên hội thành viên, phát xuống tâm ma thệ ngôn, cũng đã số mệnh một thể, hội trưởng càng mạnh, bọn họ tự nhiên cũng càng mạnh. Tất cả đạo pháp liên tục diễn luyện, nhưng khi các loại đạo pháp diễn luyện đến mức tận cùng thời gian, kinh bình nhưng mở hai mắt ra. Nhiều tia đạo ý tại hắn trong ánh mắt xuất hiện. Tất cả đạo pháp một lúc hóa thành chúng sinh, một lúc hóa thành chúng tiên, một lúc hóa thành xuân hạ thu đông, một lúc hóa thành nhật nguyệt ngôi sao, lại một lúc biến thành đế vương đem tương, lại một lúc biến thành sĩ nông công thương. Thiên pháp địa, địa pháp nhân, nhân pháp đạo, đạo pháp tự nhiên. nay mọi người hình chân lực, dĩ nhiên diễn hóa ra kinh bình cảm ngộ thiên địa nhân, này chủng chủng biến hóa đem hắn tôn lên như chúng sinh chi phụ, chúng tiên chi vương. Quy. Một chữ, từ hắn trong miệng xuất hiện, chuyển thoáng chốc. Này vô số biến hóa bắt đầu thật giống như thủy Triều thu vào kinh bình trong cơ thể trong trước mắt vạn pháp diễn biến chúng sinh luân hồi phất tay đạo pháp quý nhất tự do huyềniền Diệu nhất cử nhất động toàn bằng tâm ý nhưng cũng đã cùng thiên đạo liên kết vừa là thiên đạo bên trong lại là thiên đạo ở ngoài tại này một lát Hán đạo đã hoàn toàn ngưng kết trở thành một cái hẳn giống ngoại ma bất xâm tại sau đó đường xá bên trong cũng lại không ai có thể dao động tín niệm của Hán một cũ không kìm lòng được ngừng rỡ Bắt đầu ở trong lòng của hắn sinh ra, đây là cố đạo sau đại hỷ. Đáp đạo dịch, dưỡng đạo khó, thành đạo càng là kiếp nạn tầng tầng, chỉ có đem đạo cố tâm, mới có thể kéo dài trưởng thành. Như vậy cuối cùng sẽ có một ngày, này viên đại đạo hạt giống sẽ trưởng thành lên thành đại thụ che trời, cùng đạo hợp nhất, cuối cùng hóa thành hôn đột, dựng dục vạn giới. Ta đạo đã cố, sau đó đường tuy rằng kiếp nạn tầng tầng, nhưng cũng có một tia ánh dạng đông, hiện tại chỉ cần có đầy đủ năng lượng, ta liền có thể một đường về phía trước Từ đó về sau lên cấp cũng không còn bình cảnh, chỉ cần năng lượng liền có thể lên cấp. Kinh bình khỏe miệng hiển lộ một nụ cười, hơn nữa hết thể pháp thuật pháp quyết, ta một chút liền có thể nhìn đấu thu được chí cao huyền diệu. Tinh chiến. Hừ. Ngươi bây giờ nếu là biết rồi ta đạo đã cố, sẽ có loại nào vẻ mặt? Ngươi cao quý cường đại hiện tại ở trong mắt ta chỉ là một mảnh mảnh vụn, chỉ có chân tiên ý chí vẫn tính trên mặt bàn. Bất quá ngươi yên tâm, sau 3 năm, ta tất nhiên sẽ đưa ngươi đạp ở dưới chân. Mạnh mẽ trả đạp. Đạo huyền trưởng môn. Ngươi tuy rằng cảm nộ đại đạo chân ý, nhưng cũng tâm cơ tựa như biển, này đã cho ngươi đạo không tồn bất chính, như thế nào là đối thủ của ta. Ngươi mà lại chờ, sớm muộn cũng có một ngày, ngươi tính toán ta này món nợ chúng ta sẽ cố gắng thanh toán. Trong chấp mắt này, Kinh Bình trong đầu nghĩ tới hắn hai cái nhất là đối thủ mạnh mẽ, đạo huyền trưởng môn cùng tình chiến, bất quá bây giờ hắn, đã không đem này hai vị để vào trong mắt, hắn đạo lấy cố, thử hỏi toàn bộ tu tiên giới. Ai có thể cùng hắn tranh đấu? Tu tiên giới bên trong, phần lớn tu sĩ đều là đang tu luyện pháp quyết, dự trữ năng lượng, sau đó đột phá hoàn cảnh, chỉ là lấy đơn thuần sức mạnh đến thu được lên cấp, không có chút nào cảm ngộ thiên đạo, cho rằng sức mạnh chính là tuyệt đối. Loại này dựa cả vào thu nạp cùng cấp đoạt đến lên cấp nhưng là thập phần cường đại, cũng xác thực hết sức chính xác, đồng thời càng là chân lý. Kinh bình trước đây cũng là làm như vậy, thế nhưng hiện tại, hắn lại biết tu chân tu tiên bản chất. Một mực theo đuổi sức mạnh vậy thì rơi xuống tiểu thừa, có thể nói là trục tiểu đạo mà phóng to đạo, thử hỏi, một cái nắm giữ sức mạnh người điên, cùng một cái nắm giữ sức mạnh trí giả cái nào sẽ thắng? Đáp án nhất định là người sau, sức mạnh là không thể thiếu, đại đạo càng là cần nắm trong lòng bàn tay, chỉ có như vậy mới thật sự là người tu đạo, cũng chỉ có như vậy mới có thể một đường về phía trước, mặc cho kiếp nạn tầng tầng, cuối cùng cũng có phá kiếp mà ra ngày đó. Bằng không, sức mạnh cường đại nhưng nhưng lại không biết lý giả Cuối cùng cũng có một ngày sẽ bị kiếp nạn xóa bỏ. Này hay cùng hiếu chiến tất vong, vong chiến tất nguy đạo lý là giống nhau. Nhìn chung quanh đại thiên hội thành viên trạng thái, phát hiện đều là dần vào cảnh đẹp, trong cơ thể kim đan vốn là vững chắc phi thường, hiện tại lại không ngừng đang hút lấy kinh bình chuyển hóa năng lượng, có thể nói là tốt càng thêm tốt, nếu là dựa theo cái tốc độ này, chẳng mấy chốc sẽ đại đạo kim đan sơ cảnh đỉnh cao. Duy nhất đáng tiếc chính là này vạn độc trong hồ lô năng lượng chỉ có thể do này mấy cái nòng cốt hấp thu, còn các thành viên khác Nhưng là hưởng thụ không tới, chung quy là tiên khí, bí mật này cần bảo thủ, còn nữa năng lượng có hạn, nếu là điều than thì lại lên không tới quá to lớn hiệu quả. Vì lẽ đó Kinh Bình chỉ có thể vật tận kỳ dụng, hơn nữa còn là dùng tại lưỡi dao trên, như vậy mới có thể tăng lên nòng cốt thực lực, che chở các thành viên khác, ngưng kết cùng nhau. Nghĩ tới đây, Kinh Bình lần thứ 2 nhắm mắt, bắt đầu tu luyện, bởi vì chỉ có hắn mạnh, nòng cốt mới mạnh, nòng cốt mạnh, thành viên liền cường. Tu luyện không năm tháng, bừng tỉnh Đã trôi qua rồi thời gian nửa năm, thiên tội khổng lồ sinh mệnh bản nguyên đã hoàn toàn bị hấp thu sạch sẽ, liền ngay cả trước đây đạo huyền trưởng môn bùa chú, cũng bị mọi người cho luyện hóa non nửa, cha mẹ nhân cũng dồn dập đột phá đến trúc cơ sơ cảnh, đặt ở bên ngoài cũng là đó là một phương cao thủ, còn còn lại mấy vị nòng cốt, nhưng là dồn dập đặt đến kim đan sơ cảnh đỉnh cao, hấp thu nữa năng lượng cũng đã không có ý nghĩa, chỉ có liên tục cảm nộ. Thiên đạo, mới có thể đột phá. phạm nhân giới trong nhà Đã bị kinh bình sớm bù đắp loại nhỏ không gian trận pháp, không chỉ nắm giữ cường đại lực phòng ngự, còn có lực công kích mạnh mẽ, mà trong nhà hộ vệ, cũng dồn dập bị một ít chỗ tốt, nguyên bản tu thể kỳ cao thủ đều đột phá đến tiên thiên kỳ, có thể nói là phạm nhân giới thế lực lớn số 1. Trên giang hồ nếu là biết như thế một cái xa xôi thôn nhỏ, sẽ có hơn 20 cái tiên thiên kỳ cao thủ, nhất định sẽ kinh đi con người, chung quy kinh bình mấy người tùy tiện ban tặng một ít năng lượng, liền có thể làm cho phạm nhân được lợi cả đời Bất quá cũng chỉ là những người này thôi tu tiên giới bên trong quy định không cho phép can thiệp phạm nhân giới sự vật kinh bình có thể làm được điểm này cũng là cực hạn nếu là quy mô lớn phát triển không chỉ sẽ thu được tu tiên giới người chu diệt càng sẽ gặp đến thiên đạo trưởng trị những này hậu quả hắn cũng không muốn tha thứ đồng thời hắn đã ngồi xuống việc người tiên nếu là lại như thế một lần nhất định sẽ trêu trọc toàn bộ thế giới đối với hắn tiến hành công kích về phần đạo huyền môn bên trong các tổ chức hay là không có phát hiện đại thiên hội n cốt đã không ở mô nỗi Đây đều là kinh bình hình người chân lực biến hóa quá giống kết quả, ai cũng phát hiện không, ra. Nếu là bọn hắn biết hiện tại đại thiên hội bên trong đã có hơn 10 tên tu sĩ kim đan, nhất định sẽ kinh hại đến biến sắc, này kim đan nhưng là không, giống, ở bên trong cửa có thể gián tiếp trở thành tiên đồ. Mà kinh bình cùng tinh chiến, tựa hồ đã bị toàn bộ tu tiên tả người ở bên trong quên, chung quy kinh bình là bị phái đi nguyên tội nơi tiến hành sám hối, mà tinh chiến cũng có thời gian nửa năm không hiển lộ tin tức, tuy rằng tu tiên giới bên trong ám lưu phong trào, Vô số tính toán liên tiếp, thế nhưng hai người đều không còn sót lại chút gì, bọn họ cũng chỉ có thể lặng lặng chờ đợi. Ai cũng không biết Kinh Bình đã dẫn dắt các vị nòng cốt đang tu luyện, ai cũng cũng không biết tinh chiến đã bị Kinh Bình trọng thường, chính đang trong bóng tối tu dưỡng. chương 348, Chấp Pháp Điện Chủ Đạo Huyền Môn, Đạo Huyền Đại Điện nơi sâu xa, một chỗ thần bí trong không gian. Một vị người áo xanh chính đang ngồi xếp bằng, mà trước mặt hắn, có một mặt cực kỳ cao to thủy tinh, tại thủy tinh bên trong. Vô số linh quang đều tại bốn phía lưu động, thật giống đang tìm kiếm cái gì. Linh quang càng ngày càng cấp tốc, mà thủy tinh mặt trên ánh sáng màu xanh cũng càng ngày càng dày đặc, nhưng vào lúc này, cách cách. Một tiếng vang rội tiếng vang, trình diện thủy tinh bắt đầu từng mảnh từng mảnh vỡ vụn, mà ngồi xếp bằng người áo xanh, thân thể cũng thuận theo nhỏ bé run lên. Thiên cơ bí thuật dĩ nhiên thất bại. Người áo xanh lúc này mở hai mắt ra, trong ánh mắt mịt mở tránh qua một kia không rõ, kinh bình, tinh chiến. Hai người này mùi cùng chân thân ta dĩ nhiên không cách nào tra xét, nguyên tội nơi ở trong đến cùng xảy ra cái gì, vì sao ta một tiêu cảm ứng cũng không, lẽ nào hai người bọn họ đã đồng quy vô thận, thần hồn câu diệt. Không đúng. Với bước lên ý nghĩ, nhất thời bị phủ định, nếu là hai người thần hồn câu diệt, vậy ta không thể nào tuần tra không tới hai người tung tích, hai người này nhất định đều sống sót, chỉ bất quá trên người khác thường bảo hòa bí mật che giấu, che mắt tự thân thiên cơ. Ai, lần này mưu kế không được đã là hai người nội bộ lục đục, bắt đầu phòng bị cho ta. Người áo xanh thở dài một hơi, trong ánh mắt có sâu sắc bất đắc dĩ. Loại người này là đáng sợ nhất, tiểu yêu hại người, từ đầu tới cuối đều là ác độc phi thường, bên trong yêu hại người, nhưng là biến ảo ra một phen thiện lương nhân dáng vẻ, lấy chi tín nhiệm, đến hại người một khắc kia mới có thể nguyên hình lộ, cùng hung cơ gác, mà đại yêu hại người, nhưng là từ đầu tới cuối đều là một bộ lương thiện mô dạng, dù cho hại người, đều có thể hại đường đường chính chính, không thẹn với lương tâm Mà đạo huyền trưởng môn chính là loại này đại yêu, bằng không cũng không thể nào xương bá tu tiên giới nhiều năm như vậy. Hai người xuất hiện lần nữa thời gian, chỉ sợ chính là chân chính đại chiến, đến lúc đó nhất định sẽ vẫn lạc vô số người mới, sinh linh đổ thắng A, điều này làm cho ta với tâm hà nhẫn. Người áo xanh giữa hai lông mày hiển lộ một tia sầu bi, tựa hồ đúng là tại vì làm toàn bộ tu tiên giới tu sĩ dự định, một bộ nhân ái cực điểm dáng vẻ. Nếu là kinh bình thấy, ngay lập tức sẽ nói ra ba chữ, ngụy quân tử. Không sai, chính là Ngụy quân tử, Ngụy người lương thiện, loại người này nhất cử nhất động nhìn như vì làm chúng sinh hiếu, thật là vì mình, nhưng cũng vẫn vừa vặn làm ra một bộ trách trời thương người dáng vẻ, thật là dối trá đạo tặc, vẻ công chân thực, cận tư điểm đó đến xem, liền ngay cả ma đạo tu sĩ đều so với loại người này cường. Ma đạo tu sĩ chí ít nói rõ chính là mình tàn nhẫn ác độc, mà loại người này, nhưng là hung tàn phi thường, không thể dung nhân, luôn cho rằng đạo lý của chính mình chính là đối với, người khác đạo lý chính là sai. Người khác chính là vô tri, vọng tưởng bằng sức một người thay đổi thế giới, cứ thế vọng tưởng giáo hóa chúng sinh. Thánh nhân giáo hóa, đầu tiên chính là muốn cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng, dung chính là bác già, sao lại là loại này lấy chính mình vi tôn, bài trừ dị kỳ ý nghĩ? Có thể vừa vặn loại người này chính là tự cho mình siêu phạm, vậy hãy để cho nhân không thể không cảm thán, cánh rừng lớn hơn, cái gì đều đều có. Nếu không cách nào biết được, cái kia liền không biết, tỉ mỉ chờ đợi, sớm muộn có một ngày Hai vị này tuyệt thế thiên tài đều sẽ va chạm, mà khi đó, chính là ta vì làm muôn dân mưu cơ hội biết. Người áo xanh ánh mắt lóe lên, biết ta tội ta, vì đó xuân thu, nhưng cầu không thẹn với lương tâm, hà cố phía sau nghị luận. Khoảnh khắc, người áo xanh liền nhắm lại hai mắt, tất cả lại lần nữa quy về yên tĩnh. ma đồng dạng là đạo huyền môn, chấp pháp đại điện nơi sâu xa, một cái thanh niên áo đen, cũng đang ngồi xếp bằng chẩm tư, trong ánh mắt thiên biến vạn hóa, tại hắn quanh người nhưng là có vô số mùi mạnh mẽ chi đệ tử. Loạn không, đầy rốt cuộc chuyện gì xảy ra, tiên linh hội lúc nào đến phiên ngươi đến chỉ huy, chẳng lẽ ta tiên linh hội không người hay sao? Lúc này, một người mặc đa bảo môn trang phục, tu vi có kim đan đỉnh cao thanh niên nói rằng, trong giọng nói chẳng đầy đối với loạn không xem thường cùng khinh bỉ vô cùng xem thường loạn không. Người này là tiên linh thể, mà loạn không là dị linh thể, hắn đương nhiên là có tư cách khinh bỉ Nói đúng, loạn không. Ngươi bất quá là tinh chiến đại nhân một con chó mà thôi, hẳn là ngươi giả chuyển tinh chiến đại nhân pháp chỉ, hảo lợi dụng chúng ta. Như thế như vậy, mau chóng đem tinh phủ giao ra, nếu là bằng không thì, chúng ta lập tức đưa ngươi xé vì làm mảnh vỡ, đánh tan thần hồn, cho ngươi vĩnh viễn không được siêu sinh luân hồi. Ngay thanh niên lời nói rơi xuống đất cực điểm, một cái khác nữ tu sĩ cũng đứng lên, xem trang phục mùi, thật giống cũng là đa bảo môn. Hiện tại tinh chiến bị thương nặng, đem quyền to tạm thời giao cho loạt không Nhưng là tiên linh hội thành viên mỗi người đều là rồng phượng trong loài người, làm sao sẽ phục tùng mệnh lệnh của hắn cùng quản lý. Này thì có đoạn quyền tâm tư. ngẫm lại đi, nếu như có thể nắm giữ được tiên linh hội thành viên, như vậy trong khoảng thời gian này bên trong, bọn họ có thể vì mình mưu đồ bao nhiêu lợi ích. Đây cũng là một khối to lớn thịt mỡ, mà ở trong mắt bọn họ, loạn không chính là một cái chó giữ, bọn họ mới là chó sói. Cầu đi ngàn giảm ăn cức, chó sói đi ngàn giảm ăn thịt. Vì lẽ đó giao ra quyền to. Bọn họ cho rằng chính là hẳn là Ồ! Các ngươi không phục ta Loạn không nhìn hơn hai cái bảo môn tu sĩ kim đan Khỏe miệng hiển lộ một kia cười lạnh leo hung tàn Vậy thì đi chết đi Xoặt! Ẩm Ẩm! Đột nhiên, loạn mình không ảnh loại lên Một cây trường thương đột nhiên ngang qua mà ra Thoáng chốc xuyên qua hai người Thật cao bước lên, pháp lực chấn động Một nam một nữ này tu sĩ liền bắt đầu nổ tung Vô số pháp bảo hạ xuống Toàn bộ bị loạn không thu lấy cái sạch sẽ Hử! không biết sống chết. Loạn không đánh giết hai người sau lập tức hừ lệnh một tiếng, lập tức ánh mắt nhìn về phía còn lại người, còn có ai không phục Người lại dám tàn sát sẽ bên trong thành viên. Nay nay chuyện này. Thấy được cảnh tượng này, lập tức có một người nhảy dựng lên nói rằng, nhưng ngay khi hắn lời còn chưa nói hết công phu, một cái trưởng thường cũng đã đem hắn xuyên thấu. Cuốn một cái, một quyển xoắn một cái, nổ tung xuất hiện, cái này thành viên cũng bị loạn không một thương giết. Các ngươi thật sự coi ta là ăn chay. Loạn không lại giết một người sau, lập tức tàn nhẫn cười nói, ta vì làm đạo huyền môn chấp pháp điện địa chủ, một đời chiến đấu vô số. Đánh giết cao thủ đủ để lấp bằng tứ hải. Ở đâu là các ngươi này còn chỉ có tư chất, nhưng không có nửa điểm bản lĩnh phế vật có thể so với. Ta có thể thống lĩnh các ngươi quả thực là của các ngươi mấy trăm đời đều tu không đến phúc phận. Hiện tại ta đã giết ba cái phạm thượng làm loạn đồ, còn có ai không phục. Lần này, hết thể tiên linh hội thành viên đều trầm mặc, đặc biệt là đạo huyền môn một ít tiên linh hội thành viên lại vẫn hiển lộ vẻ vui mừng. Trung quy loạn không là đạo huyền môn người, tổng hội tại sau đó hành động bên trong chiếu cố bọn họ, này cỡ sao mà không làm? Không ai. Vậy ta liền hạ lệ khiến, loạn không bắn phá bốn phía một chút, thỏa mãn gật ngủ, đều nghe kỹ cho ta. Trong thời gian này, các ngươi muốn cuối cùng tất cả thủ đoạn, tra xét đại thiên hội hội trưởng, kinh bình tâm tích cùng tin tức, hắn đã trốn ra nguyên tội nơi, tại nơi nào đó bí mật địa phương ẩn giấu, điểm ấy đối với các ngươi mà nói không khó làm được. Đồng thời, muốn canh giờ quan tâm trong buồn môn đại thiên hội thành viên, còn các ngươi nữa các môn phái thiếu chủ hướng đi, một có dị dạng, lập tức thông cáo cùng ta. Cuối cùng, quang thời gian này bên trong, các ngươi nên vì tinh chiến đại. Nhân tụ tập các loại cấp cao linh dược, đem linh dược giao cho ta tay, ta sẽ hiệp trợ hội trưởng khôi phục thực lực. Một phen giết chóc, gián tiếp để này quần tiên linh hội thành viên gật đầu đồng ý, không người nào dám tại phát sinh dị nghị. Về phần cái kia tụ tập linh dược mệnh lệnh, nhưng là rất nhiều vấn đề Loạn không nhất định sẽ từ đó lấy ra một bộ phận, đây chính là chỗ tốt, ngày sau tinh chiến khôi phục thực lực, cũng nhất định sẽ không quên loạn không công lao. Như thế một cái thì mỡ, vừa vẫn bị loạn không nướt. Trung quy tinh phủ ở trong tay của hắn, lời nói của hắn chính là tinh chiến lời nói, ai dám vào lúc này trái với, người đó chính là phạm thượng làm loạn, giết cũng không ai sẽ nói cái gì. Như vậy xem ra, tu tiên giả cùng phạm nhân khác nhau ở chỗ nào. Khác biệt duy nhất chính là một cái nắm giữ sức mạnh mạnh mẽ, kiểu viễn tuổi thọ mà một cái khác nhưng là nhỏ yếu sinh mệnh thôi. Mọi người gật đầu đồng ý sau, Loạn Không liền vùng vùng tay, lập tức thân ảnh lóe lên, liền biến mất không còn tăm tích, không biết đi đến phương nào rồi, mà đạo huyền môn tiên linh hội thành viên, nhưng là ánh mắt dẫn theo một tia âm trầm, vốn tưởng rằng Loạn Không là đồng nhất môn phái sẽ thi chút chỗ tốt, nhưng là bây giờ dĩ nhiên quay đầu rời đi, đây cũng là ác giao tình. Hừ, sau đó ngươi sẽ biết tay. Mấy vị đạo huyền môn tiên đổ trong lòng thầm mắng một câu, lập tức cũng xuất ra chấp pháp đại điện. Bắt đầu theo, để mệnh lệnh bận rộn. Một đám ngu xuẩn, các ngươi cũng xứng cho ta chỗ tốt, đợi ta đạt được mấy vô số linh dược, ngay lập tức sẽ tự mình luyện hóa, tăng cường thực lực, một lần luyện hóa vạn trận kỳ cấm chế bên trong, từ đây ta thì có song linh hộ thân, cho dù tinh chiến có thể làm khó dễ được ta. Chờ hắn đi ra, như thế không dám theo ta trở mặt. Chương 349: Các về các phái. Vạn độc hồ lô ở trong, kinh bình cùng đại thiên hội các vị thành viên chính đang ngồi xếp bằng tu luyện, bọn hắn lúc này Từng cái từng cái trên người mùi trầm ngưng, Vương như núi Thái, trong thần sắc tuy rằng vô cùng bình tĩnh, nhưng cũng không giận tự uy, mọi cử động có pháp luật, đây chính là cao thủ hình ảnh. Bọn họ đã đạt đến kim đan sơ cảnh đỉnh cao cấp độ, hiện tại chính là cảm ngộ thiên đạo, hồi tưởng chính mình được mất thời gian. Đột nhiên, một tiếng vang ầm ẩm, hồ lô không gian bên trong có một người thiểm phát sinh một cô thật giống sóng biển bình thường sóng pháp lực, chính là Long Huyền Phượng. Long Huyền Phượng chính là thần Long Môn Thiếu Chủ. Từ nhỏ gặp phải bồi dưỡng có thể nói là tu tiên giới bên trong đỉnh cấp, vốn chính là âm dương kết hợp lại, động tính thích hợp nhân vật, từ khi gặp được tinh bình, khí chất này càng trở nên sâu không lường được, không thể độ lượng, mà bây giờ, nhưng là liên tục lên cấp, lại đột phá một tầng hoàn cảnh, đặt đến kim đan bên trong cảnh cấp độ. Các vị nòng có thấy, đều đều là một trận vui mừng, chung quy là số mệnh liên kết, đồng sinh cộng tử huynh đệ, một người mạnh, thì lại mọi người mạnh, đây là tất cả mọi người trong lòng biết rõ ràng việc. chúc mừng Long huynh Lại phá một cảnh, thực sự là thật đáng mừng. Nô Trọng lập tức hai tay ôm quyền, liên tục chúc mừng, mà mấy người còn lại cũng là dồn dập ôm quyền, bắt đầu chúc mừng. Không dám, may mắn thôi, này còn cần cảm ơn hội trưởng hiệp trợ. Long huyền phượng trên mặt cũng là có vẻ vui mừng, bất quá hắn hàm dưỡng cực sâu, mừng dỡ sau khi không quên đáp lễ, mà đúng lúc này, lại là vài tiếng liên tiếp nổ vang. Chỉ thấy Dương Hạo Nhiên, Phong Thần, Diệp Quy Nhất, ba người này pháp lực cũng bắt đầu sóng chấn động Thân hình tự động trôi nổi mà lên, tất cả đều đột phá đến kim đan bên trong cảnh cấp độ. Mọi người gặp này, trong lòng lại là một trận hương phấn, đồng thời cũng nhiều thêm một cố cùng tranh tài mùi vị. Kinh Bình nhìn thấy này một bộ trắng cảnh, trong lòng nhất thời gật đầu lia lia, đây mới là một cái có phân chấn, có tương lai tổ chức, người người yêu nhau kính tặng, rồi lại khích lệ cho nhau, tranh làm tiên phong, loại này tích cực hướng lên trên, liên tục đi tới bầu không khí, chính là ngưng kết toàn bộ đại thiên hội hạt nhân. Cái này cũng là kinh bình tại sao đem những người này liệt vào trọng điểm bồi dưỡng duyên cớ, có bọn họ này cỗ phồn thịnh hướng lên trên phân chấn, còn lại đại thiên hội thành viên tự nhiên cũng sẽ nỗ lực tu luyện, quyết trí tiến lên, cho dù có chút bại hoại đồ, cũng sẽ bị kích phát ra đấy lòng vẻ quyết tâm, do đó bắn ra không gì sánh kịp đi tới động lực. Mà bất kể là một tổ chức, vẫn là một môn phái, loại này động lực đều là trọng yếu nhất. Nghĩ tới đây, kinh bình khẽ miệng không khỏi hiện lộ vẻ tươi cười, âm thầm thở dài nói, ta đại hội Căn cơ đã cố, chỉ cần thời gian đầy đủ, tuyệt đối sẽ trở thành toàn bộ tu tiên giới đỉnh cấp tổ chức. Hội trưởng, ta nằm mơ đều không nghĩ tới, ta lại vẫn có thể đột phá đến kim đan bên trong cảnh, này thật sự là quá tốt. Dương Hạo Nhiên vừa thăng cấp, ngay lập tức sẽ hưng phấn liên tục nói rằng, hiện tại thực lực của ta, đã so với trước mạnh vô số lần. Ngày sau ai dám trèo chọc chúng ta? Ai dám, ta giết kẻ ấy. Không sai, lần này chúng ta tấn thăng đến kim đan bên trong cảnh. Đại thiên hội thực lực lại tăng thêm một cấp bậc, như vậy chúng ta cũng có thể tự vệ. Long huyền phượng cũng là mừng rỡ nói rằng, chung quy không phải đại thiên hội trói buộc, ngày sau chúng ta cũng có thể vì làm hội trưởng phân ưu Diệp vạn tượng nói rằng, sớm muộn cũng có một ngày, tiên linh hội cũng sẽ bị chúng ta đạp ở dưới chân. Lần này ba người lên cấp, nhưng là cho toàn bộ đại thiên hội mang đến càng thêm dày đặc tự tin, ưng non dương cánh, qua không được bao lâu, đó là danh chấn thiên hạ thời gian. Hội trưởng Chúng ta cảm giác được ngươi cái kia như thế giới bình thường sức mạnh, liền ngay cả phụ thân của ta, cũng có không bằng, nhưng vì cái gì vẫn không có lên cấp. Lúc này, Long Huyền Phượng quay về kinh bình hỏi. Một đạt đến kim đan bên trong cảnh, bất kể là linh giác vẫn là tu vi, tất cả đều có một loại khó mà tin nổi tăng cao, cho nên bọn hắn càng thêm có thể lý giải hội trưởng khủng bố, lúc này mới có nghi vấn. Ta mỗi lên cấp một lần hoàn cảnh, cần thiết năng lượng đều là của các ngươi trăm lần, ngàn lần, thật sự là rất khó lên cấp. Bất quá có tệ tất có lợi, mỗi một lần lên cấp hoàn cảnh, đều sẽ làm cho ta thu được sức mạnh không thể tưởng tượng được. Kinh Bình nhìn mọi người nói rằng, nơi này đều là tâm phúc của hắn, không có cái gì hào ẩn dấu, công pháp của ta cực kỳ thần kỳ, nhắm thẳng vào bản nguyên của đại đạo. Cái này cũng là tại sao ta có thể lấy kim đan tu vi, liền có thể điều khiển vạn độc hồ lô bực này tiên khí nguyên nhân, đồng thời cũng là tình chiến cùng những tổ chức khác đối với ta mơ ước căn bản, bất quá bọn hắn tất cả đều không ở trong mắt ta chỉ đợi ta tấn thăng đến nguyên anh cảnh giới, ngay lập tức sẽ có thể điều khiển. Này hát, ô lô hơn nửa vi năng, đến thời điểm toàn bộ tu tiên giới, đều không ai lại là đối thủ của ta. Hội trưởng quả nhiên người mang đại khí vận, đại phúc duyên, chúng ta có thể cùng hội trưởng cộng sự, thực sự là lớn lao phúc phận. Long huyền phượng biết được bí mật này, lập tức cảm thán nói rằng, một ẩm một mổ, đều có thiên định, đại phúc nguyên cũng có đại nguy hiểm, cái gọi là phúc họa tương y, âm dương biến hóa chính là này lý cho nên ta mới không được can bình. Kinh Bình vung vung tay nói rằng, chư vị, các người hiện tại đã đạt đến có thể tu luyện đỉnh điểm, chỉ có đi ra ngoài tôi luyện, thể ngộ thiên đạo, mới có thể chân chính lên cấp hoàn cảnh, tiếp tục lưu lại nơi đây, cũng khó có thể thu được tiến bộ. Không sai. Nô Trọng lập tức nói rằng, chỉ có thông qua cảm ngộ cùng tôi luyện, mới có thể chân chính lên cấp, vừa vạn, chúng ta cũng nên trở lại môn nội, bằng không sớm muộn cũng sẽ hiển lộ theo hầu, bị hưu tâm người cha cái sạch sẽ. Ừm. Ta cũng muốn trả lời vạn kiếm tông lên cấp tiên đồ, thu được các loại tài nguyên. Dương Hạo Nhiên gật đầu nói. Đã như vậy, vậy ta các loại, chờ, liền cấp về các phái, tôi luyện chính mình, tiếp tục hướng phía trước, nếu là có việc chỉ để ý gửi thư tín, chúng ta nhất định sẽ đến giúp đỡ. Long Huyền Phong Hoàng nô trọng đám người đồng thời nói rằng, cùng tu luyện thời gian nửa năm, lẫn nhau trong lúc đó cảm tình cũng thâm hậu lên, một vinh cộng vinh, có nhục cùng nhục, sống chết có nhau, bất ly bất khí. Sống chết có nhau, Vĩnh viễn là huynh đệ. Kinh Bình trầm trọng gật đầu. Lập tức thân ảnh một tán, từng người hóa thành lưu quang, bay về phía các phái. Trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ vạn độc trong hồ lô, chỉ có người nhà của mình cùng bằng hữu Kinh Bình không có để cha mẹ theo hắn đi tu tiên lên giới, bởi vì hắn biết, cha mẹ thực lực tuy rằng mạnh mẽ, nhưng ở đối mặt cường đại đối thủ dưới tình huống cũng sẽ bị bắt đi, làm áp chế, còn không bằng ngay phạm trong nhân giới an cư lạc nghiệp, chờ tất cả bình định thời gian, trở lại trục xuất. nghĩ tới đây Kinh Bình trong tay xuất hiện mấy loại nhỏ thế giới, đây chính là hắn cảm ngộ không gian trận pháp, chẳng những có thể phòng ngự tự thân, càng có thể phản kích, ẩn dấu, đưa tin, có thể nói là cái gì cần có đều có, hắn mỗi người một cái, phân phát xuống. Phụ thân, hiện tại các ngươi đều đã có linh thể, tu vi cũng là không thấp, những đồ vật này liền giao cho các ngươi phòng thân. Kinh Bình nhìn vương lôi nói rằng, còn có tôn hổ, Chu thế minh, các ngươi liền tạm thời tại phạm nhân giới ở lại, có này không trợn. Nhất định sẽ làm cho các ngươi thu được vô cùng linh khí Tu luyện tự thân Ta tại tu tiên giới bên trong còn có một ít kẻ địch Đợi ta đem những phiền toái này hết thẻ bình định Trở lại trục xuất các ngươi Hành Vương Lôi lúc này nói rằng Chu Thế Minh cùng Tôn Hổ cũng không hề dị nghị Hiện tại Kinh Bình đã không phải là phạm nhân giới Kinh Bình hắn bây giờ Nhất cử nhất động mỗi tiếng nói cử động Đều có một loại làm người thần phục cảm giác Mặc dù là bằng hữu Nhưng chính vì như thế Bọn họ mới lĩnh hội sâu nhất Ngươi trưởng thành, hiểu chuyện, tiền đồ, ngươi nói cái gì, ta đều sẽ tán thành. Vương Lôi nhìn đứa con trai này, cảm thán nói rằng, bất quá lập tức sắc mặt của hắn chính là nghiêm nghị, thế nhưng ngươi phải nhớ kỹ, có nguy hiểm gì liền đến trong nhà đến, chúng ta là người một nhà, tuyệt đối sẽ không tham sống sợ chết, cho ngươi một người ở bên ngoài đậu kháng mưa gió, nơi này là nhà của ngươi, mãi mãi cũng là ngươi ra. Bá Phụ nói chính là này Lý. Tôn Hổ cũng là nghiêm nghị nói rằng, kinh bình. Tiểu tử ngươi có chuyện gì cũng không nên gạt chúng ta, có khó khăn gì cùng nhau làm chính là. Không sai, ta chu ra đến Kinh Huynh che chở mới có thể tồn tại, làm sao sẽ tại then chốt canh giờ ngồi xem mặc kệ. Kinh Huynh, nhu muốn chúng ta làm cái gì, chỉ cần ngươi một câu nói, núi lao biển lửa, nồi trào phanh nổ, đều không là vấn đề. Chu Thế Minh lúc này cũng nói. Kinh Bình trong lòng dâng lên một cố ấm áp hắn xong quyền một báo, quay về Chu Thế Minh cùng tôn hổ nói rằng, không có chuyện gì. Ta rất nhanh ta liền có thể xử lý, đến thời điểm chúng ta huynh đệ tự nhiên sẽ tại tập hợp. Sau đó hắn lần thứ hai, hai đầu gối quỷ xuống đất, quay về cha mẹ nói rằng, phụ thân mẫu thân, các ngươi không cần phải lo lắng, hài nhi tuyệt đối sẽ san bằng tất cả phiền phước, đến đây trục xuất các ngươi. Màu dậy đi. Vương lôi lập tức kéo kinh bình. chương 350, Giới Thành. Ta tuy không phải ngươi thân phụ, nhưng cũng chỉ có một cái nguyện vọng, chính là hy vọng ngươi có thể bình an. Vương lôi nói đến đây. Trong đôi mắt đã có một kia nước mắt. ầm ấm ẩm. Kinh bình vừa nghe lời ấy, lập tức liên tục dập đầu, trong miệng lập tức nói rằng, một ngày vi phụ, cả đời vi phụ, ngài chính là của ta phụ thân, trừ thứ này ra, lại không hai nhân, nếu không phải nhận được phụ thân cứu rút, sao lại có ta kinh bình hôm nay, phụ thân không nên lại nói lời này, ta chính là con trai của ngài, này ai cũng thay đổi không được. Được, được, được. Vương lôi trong hai mắt, nước mắt giàn ruộng, ta có thể có như thế một đứa con trai. Đây thực sự là thiên quyến, Hải Nhi mau mau đứng dậy. Vâng. Kinh Bình đứng thẳng đứng thẳng người, phụ thân, Hải Nhi cũng nên đi, nếu là có chuyện gì, lập tức vận chuyển không trợ, ta nhất định sẽ cực tốc tới rồi. Đi thôi. Vương lôi một vệ hai mắt, hiển lộ một tia hài lòng nụ cười nói rằng. Kinh Bình tại hướng về mẫu thân dập đầu, sau đó lại từng cái nhìn mọi người một chút, lúc này thân ảnh lóe lên, giắt vạn độc hồ lô liền biến mất ở phía chân trời, mà cha mẹ nhân cũng trở về đến nhà của chính mình chạch bên trong. Cùng lúc đó, bốn phía không khí bắt đầu biến hóa, sau đó một đạo màu xanh quang biến thành một mặt ngọc bội, đã xuất hiện ở vương lôi trong tay. Đây là kinh bình trước khi rời đi lại bày xuống một tòa ảo trận, chỉ cần một có địch xâm nhập, ngọc bội lúc này sẽ cảnh báo, mà mỗi người trong tay không trận ngay lập tức sẽ tự động mở ra, bảo vệ mọi người. Hơn nữa này trong huyến trận vẫn lưu lại hắn long hổ chân lực, có thể đánh giết tất cả không phải vàng đan nhân vật, có thể nói là vững như thành đồng Không người có thể phạm, hơn người chỉ cần một xúc động, ngay lập tức sẽ để Kinh Bình có cảm ứng, trong phút chốc sẽ đến nơi đây. Nay trùng trùng phòng ngự cùng hậu chiêu, chính là vì khiến cha mẹ nhân không bị hữu tâm nhân ám hại, và không chỉ cần nắm lấy một cái, Kinh Bình ngay lập tức sẽ rơi vào bị động. Bố trí được rồi tất cả những thứ này, Kinh Bình không lại dừng lại, thân ảnh loại lên, biến hóa làm lưu quang hướng về tu tiên giới bên trong bay đi. Hắn nghĩ kỹ, đầu tiên không phải về môn phái, nếu như trở lại môn phái. Nhất định sẽ đối mặt các loại âm yêu. Hắn tuy không sợ, nhưng cũng cực kỳ lãng phí thời gian. Còn không bằng đi những thành trí khác bên trong chuyển động một thoáng. Tìm hiểu một thoáng các giới các phái hướng đi. Chủ yếu điều tra một thoáng ma môn tu sĩ tung tích cùng tin tức. Quang thời gian này tới nay hắn vẫn không có tao ngộ ma môn tu sĩ công kích. Này rất không bình thường. Mình đã đánh chết mấy ma môn thiên tài. Mà thôi ma môn tu sĩ thâm độc cùng tàn nhẫn. Làm sao có khả năng sẽ thở ơ. Hiện tại không có tới tìm hắn để gây g Nhất định là tại mật mưu càng to lớn hơn âm mưu, này không thể không phỏng. Trước đó hỏi thăm một ít, biết một ít, tổng hội đối với mình có chỗ tốt. Hừ, ma linh môn, ma giết môn, các người đám người kia khẳng định đối với ta có mưu đổ. Đã như vậy, ta liền quay dày kế hoạch của các người, các ngươi không đến tìm ta, ta liền đi tìm các ngươi Kinh Bình trong lòng cười lạnh nói, nói không chắc còn có thể nhiều đánh giết mấy cái ma đạo tu sĩ. Ta bây giờ đang cần công đức nhì, trong hồ lô 8 triệu phạm nhân oan hồn vẫn không có tình hóa Chờ ta tích lũy đầy đủ công đức, liền có thể thi triển pháp quyết truyền tống thiện ý, để những người phạm tục xóa ác nghiệm, tự đi luân hồi, đến lúc đó trên trời lại sẽ hạ xuống vô biên công đức. Ta lại bị công đức che chở, hủ thần độc giao chỉ sợ cũng phải cam tâm tình nguyện bị ta bức bách, định ra buồn bán đi. Trong lúc vô tình, hắn liền chế định một cái kế hoạch, đó chính là đánh giết ma đầu, thu hoạch công đức, tình hóa oan hồn, cưỡng bức độc giao, khiến cho cho mình sử dụng. Chớ đừng nói chi là vẫn có thể hiểu rõ ma môn tu sĩ kế hoạch cùng với toàn bộ tu tiên giới hướng đi. Từng bước chắc chẽ, hoàn hoàn liên kết, kinh bình hiện tại một niệm liền có thể chuyển hóa vô số mưu kế, trở thành chân chính trí tuệ giả. Tất cả quỷ kế đa đoan đều sẽ bị hắn suy tính ra, tại thêm vào bản đồ tình không diễn biến, đã không có quỷ kế có thể tại giấu giếm được thai mắt của hắn. Hiện tại hắn kém, chỉ là phi thường hùng hậu cấp cao năng lượng cùng công đức, chỉ cần hai thứ này phân lượng đầy đủ, hắn ngay lập tức sẽ có thể đột phá đến kim đan đỉnh cao, cứ thế nguyên anh cảnh giới đều là chuyện dễ như trở bàn tay. Ý niệm nhất định, kinh bình tốc độ lập tức tăng cao, trong phút chốc liền bay qua không biết bao nhiêu không gian, vẹn vẹn khoảnh khắc công phu, hắn linh giác liền cảm nhận được vô số tu sĩ mùi. Thân ảnh dừng lại, đã nhìn thấy một chỗ to lớn thành trì, mặt trên hắc khí lở lở, vô cùng oan hồn đều đang kêu rên, tựa hồ là một chỗ cực kỳ tà ác địa phương, mà cùng lúc đó, cũng có một chút tiên đạo mùi, dày đặc phi thường, cùng ma khí này hình thành đối lập, nhưng cũng không mảy may tơ hảo. Nay một bộ cảnh tượng vô cùng kỳ dị. Kinh Bình tinh tế quan sát, lập tức phát hiện thành này mặt trên viết hai cái chữ to. Giới thành. Ừm. Giới thành. Hẳn là phân chia tiên ma hai đạo địa bàn thành trì. Kinh Bình vừa nhìn thấy hai chữ này, lập tức trong lòng hơi động, hán vạn không nghĩ tới, chính mình một đường bay loạn, dĩ nhiên đi tới nơi đây. Bất quá lập tức, hán khỏe miệng liền hiển lộ một tia cười yếu đất, rất tốt, ta tìm chính là này giới thành. Trên người mùi đột nhiên một trận biến ảo, diện mạo biến thành một người bình thường thanh niên. Một thân đạo huyền môn trang phục cũng bị hắn biến thành toàn thân áo đen, kim đan bên trong cảnh thực lực cũng bị hắn ẩn giấu vì trúc cơ đỉnh cao, sau đó hắn chậm rãi hạ xuống, bắt đầu hướng về cửa thành đi đến. Cửa thành nơi có một đám hộ vệ, một bên là tiên đạo đệ tử, mà một bên khác là ma đạo đệ tử, tu vi nhất thiếu đều có luyện khí kỳ tại hữu, hai bên nhân sinh sinh đem cửa thành chia thành hai cái đạo, ma môn tu si từ ma môn thủ vệ nơi nào tiến vào, tiên đạo tu si từ tiên đạo thủ vệ nơi nào tiến vào. Hai bên không nói lời nào, cũng không trò chuyện, thỉnh thoảng nhìn phía ánh mắt của đối phương bên trong đều có chứa một tia căm ghét, nhưng cũng đều cực kỳ thủ quy củ, không có khiêu khích, cũng không có tranh đấu. Kinh Bình nhìn đến đây, trên người mùi quỷ dị biến đổi, trở thành ma đạo tu sĩ mùi, hắn là tới cha xét ma môn hướng đi. Đương nhiên ma môn tu sĩ thân phận khá là hợp dụng. Là ma môn đạo hữu, thỉnh giao 10 khối linh thạch hạ phẩm. Ngay Kinh Bình đi tới thời điểm, một cái ma môn thủ vệ nói chuyện, đồng thời đối với Kinh Bình đưa bàn tay ra, Kinh Bình nhất thời hơi nhúng mày, trên người hắn bảo bối rất nhiều, nhưng không có linh thạch, dĩ nhiên đã quên này một cha. Ừm. Vị đạo hữu này, không có linh thạch không thể không đi vào, mời trở về đi. Cái này ma môn thủ vệ thấy được Kinh Bình vẻ mặt, lập tức cho là một cái tu sĩ nghèo, trong ánh mắt tránh qua một tia hèn mọn nói rằng. Hừ. Kinh Bình lúc đó vẻ mặt liền lạnh lẽo, một tay hướng thiên, trong thời gian ngắn một cỗ sức hút từ trong đó phân phát mà ra, chỉ thấy trên bầu trời vô cùng linh khí đều bị hắn ngưng kết ở trong tay. Sau đó dĩ nhiên biến thành tinh thạch ngoại hình. Ngăn ngắn trong ngay mắt, giữa trường hết thể tu sĩ tất cả giật mình, trong đó có chút kiến thức, lập tức kinh hô, ngưng kết linh thạch. Đây là chúc cơ đỉnh cao tu sĩ mới có thủ đoạn A. Nguyên lai like là mà môn tiền bối. Này vào thành phí liền miễn, van bối nguyện phó. Lập tức có một vị đầu lĩnh mô dạng người cung kính nói rằng, mà đối diện tiên đạo đệ tử, nhưng là hư lạnh một tiếng, nhìn về phía kinh bình ánh mắt có vô biên ghét. diễn trò muốn làm đủ Kinh Bình nếu là ma môn tiền bối, liền muốn có tiền bối phái đoàn, trong tay Linh Thạch tùy tiện ném một cái, đồng thời ống tay háo một phen, lập tức một trận cuồng phong thổi qua, chỉ đem những này tiên đạo thủ vệ cho thổi cái ngã trái ngã phải, lập tức bước chân liên tục, tiến vào trong thành, chỉ để lại đầu đầy mồ hôi ma môn thủ vệ, cùng một đám nghiến răng nghiến lợi tiên đạo thủ vệ. Vừa tiến vào trong thành, Kinh Bình lập tức đã nhìn thấy một cái không khoát phố lớn, một bên chính là tiên đạo tu sĩ mở các loại tiểu lâu mà một bên nhưng là ma mồn tu sĩ mở các loại tiểu lâu, hai bên người đều là hô không đến hướng về, lúc đó có vượt sai con đường, cũng là vội vã cải chính. Hắc, thú vị. Kinh Bình nhìn bộ này trắng cảnh, lập tức cười thầm trong lòng, bất quá hắn cũng sẽ không mạo phạm quy tắc của nơi này, lúc này hướng về ma đạo tu sĩ con đường tiến lên, dựa vào linh giác cảm ứng, tìm tới cấp cao tu sĩ tụ tập địa phương. Queo trái queo phải, thất nhiều bắt nhiễu, đột nhiên, hắn sáng mắt lên Một cái rộng thoáng đại đạo xuất hiện ở trước mặt của hắn. Linh giác trước tham, ngay lập tức sẽ phát giác trong đó một đạo thật cao lâu cát, dâng thư, ba chữ to, đa bảo lâu. Hảo gia hỏa, này đa bảo môn sinh ý quả nhiên quảng đại, dĩ nhiên ở chỗ này mở ra một cái phân lâu. Kinh bình lạng yên kinh ngạc, lập tức trên mặt hiển lộ một tia tàn nhẫn, vừa vặn, đi vào nhìn đa bảo lâu tình huống, tìm hiểu một thoáng tin tức. Động nghiệm bên trong, hắn cũng đã tiến lên, con đường lớn này bên trên có không ít tu sĩ ma đạo. Tiên đạo, yêu tộc, quỷ quái, toàn bộ đều có, hơn nữa còn là sen, kẽ cất bước, tuy rằng lẫn nhau trong lúc đó đều có cam ghét, nhưng không có loạn sự phát sinh, xem ra nơi này có cường đại quy định cùng sức mạnh đến tiến hành giảng buộc. chương 351, Đại sát Tứ Phương Nghĩ đến đây là giới thành duyên cớ, ai chỉ cần vừa đọc thủ, ngay lập tức sẽ là tiền mà hai đạo đối lập, vì lẽ đó không có cái nào giám xúc này rủi ro. Một đường về phía trước, Kinh Bình không chút nào dừng lại, đạp bước liền đi. Đối với cảnh sát chung quanh tựa hồ mạc không liên quan ngực, nhưng hắn linh giác kỳ thực không ngừng đang bí ẩn điều tra. Đại đạo hai bên bốn phía đều là một ít tu sĩ, trên đất bày đầy các loại linh dược đồ chú, chỉ bất quá trên người mùi nhưng là lơ lửng không cố định, ai cũng đoán không được đây là tiên đạo vẫn là ma đạo tu sĩ, cái này cũng là gặp phải giới thành bảo vệ, chung quy ma đạo tu sĩ cũng có một chút là tiên đạo tu sĩ đồ vẩn, mà tiên đạo tu sĩ cũng có một chút ma đạo tu sĩ pháp bảo, đều không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Bên ngoài không có đồ tốt Bốn phía đều là một ít hàng ngái dỏng, hoặc là cấp thấp pháp khí, không có một cái để Kinh Bình Linh Giác phát hiện, một đường đi tới, liền đến Đa Bảo Lâu trước mặt. Khà khà, lại thấy Đa Bảo Lâu. Kinh Bình nhìn tòa này hùng vĩ thô bạo kiến trúc, khỏe miệng hiển lộ một tia cởi gian, này rất phù hợp hắn ma đạo tu sĩ thân phận. Đồng thời, hắn cũng nghĩ tới phảm nhân giới Đa Bảo Lâu tao ngộ, bị chính mình nổ tận gốc, ngay cả dễ đều không có để lại, đều bị hắn giết không còn một ngống. Người kia dừng bước. Đột nhiên Một đạo ngạo mạn chuyện làm ăn cắt Đức Kinh Bình tự hỏi, quay đầu lại vừa nhìn, liền phát rắc một người mặc đa bảo môn trang phục một mặt ngạo mạn lạnh lùng nam tử đang nhìn hắn. Cút! Kinh Bình nhất thời như nuốt một con con rồi bình thường buồn ôn, lúc này liền hét lớn một tiếng, cường hãn sóng khí bắn ra mà ra, trong thời gian ngắn liền đem này thủ vệ nam tử cho áp bách ở trên mặt đất, hai đầu gối trên mặt đất lưu lại sâu sắc hai cái hố, liền ngay cả khỏe miệng cũng hiển lộ một tiêu màu tươi. Chúc cơ cao thủ! Này ngạo mạn nam tử nhất thời thay đổi sắc mặt, trong ánh mắt cao cao tại thượng trong phút chốc biến thành sợ hãi, cả người run dậy. Bản tọa đến các ngươi này đến buôn bán một vài thứ, các ngươi cứ như vậy chiêu đãi Kinh Bình nhìn cái này thật giống giống như chim cút nam tử, trong miệng không chút lưu tình nói rằng, tiên đạo quả nhiên là phế vật chỗ tập hợp, đa bảo môn càng là phế vật bên trong phế vật, liền một điểm nhãn lực đều không có sao. Văn bối có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, mong rằng tiền bối tha thứ sông tới chi tội. Này đôi đầu gối quỷ trên mặt đất nam tử cầu xin nói rằng, trong giọng nói, có một cái quản sự mô dạng người đã đi tới, vội vàng hướng kinh bình liên tục chắp tay, đồng thời há mồm mắng, không có mắt cầu vận quý khách tới cửa còn dám ngăn cản, khẩn trương cút cho ta. Ẩm. Lại là một cái song khí xung kích, thoáng chốc này quỷ trên mặt đất nam tử sẽ bị sóng khí thổi cách, hai đầu gối đã cách mặt đất. Khà khà. Kinh bình khỏe miệng cười gian một tiếng, hắn biết cái này thủ quản sự dạng nam tử là muốn giải cứu đệ tử này. Thuận tiện cũng cho mình một cái hạ bậc thang. Nếu như là phổ thông tu sĩ, nhất định sẽ lựa chọn nhân nhượng cho yên chuyện, có thể Kinh Bình không phải tu sĩ bình thường, hắn tới nơi đây, thuần túy chính là hỏi thăm tin tức, đặc biệt là đối mặt đa bảo một người, hắn càng là không chút lưu tình. Cho ta quỳ xuống. Kinh Bình liền không động chút nào, lạnh lùng nói rằng, nhất thời, vô hình áp lực lại lớn gấp 10 lần. Trước đêm này đa bảo lâu đệ tử hai đầu gối đều cho ép đoạn, máu tươi bay tứ tung, bắn này quản sự một thân tiên bối, nơi này chính là giới thành. Quản sự lúc này liền mặt liền biến sắc, vẻ phẫn nộ chợt lóe lên, bất quá cảm bị cô áp lực này dày đặc, dù hắn cũng không thể không cố nén lửa giận chỉ bất quá tu dưỡng vẫn là không đủ, trong giọng nói đã dẫn theo nhiều tia áp chế mùi vị. Giới thành như thế nào, tiểu tử này xông tới bản tọa, không tại chỗ muốn tính mạng của hắn, đã là cho giới thành mặt mũi, chẳng lẽ ngươi còn muốn để bản tọa thu tay lại hay sao? Kinh bình đến lý không tha người, cường ngạnh nói rằng, Một lát cả con đường người trên đều nhìn về nơi đây, tựa hồ đang vô cùng kinh ngạc người này thật lớn đảm. Giới thành là địa phương nào, là tiên ma hai đạo phân chia biên giới chỗ, ai dám ở nơi này động thủ, ngay lập tức sẽ đối mặt cường hãn pháp tắc trừng phạt, húng chi đây là tại tiên ma hai đạo thông ăn nhiều bảo lâu trước mặt. Người này chi đảm, có thể nói là đợi trời. Người, nay quản sự cũng nhịn không được nữa, thật to gan, dám ở chỗ này ngang ngược. Đợi ta bẩm báo trong thành chấp pháp đại nhân. Lại nhìn ngươi có thể không như vậy màu sắc Vậy cũng phải nhìn ngươi có cơ hội hay không Kinh Bình cười gian liên tục Bàn tay lớn đột nhiên một chảo Thoáng chốc liền tóm lấy này quản sự đầu Sau đó tàn nhẫn vẻ chợt lóe lên Đông nhiên sờ một cái Ẩm Chỉ thấy này quản sự đầu thật giống nổ tung dưa hấu giống như vậy Trong thời gian ngắn chính là huyết nục đầy trời Bạch hồng ở tại trên mặt đất Khiến người ta phi thường buồn ôn Bản tôn làm việc Không quan hệ người hết thẻ cút cho ta Kinh Bình cười ha ha Đông nhiên hét lớn một tiếng, cường hãn chân lực sóng chấn động thoáng chốc bắn ra, vang vọng toàn bộ giới thành. Chu vi người một trận màu sắc biến hóa, phẫn nộ có chi, sợ hãi có chi, thế nhưng không một người dám ở dừng lại, rồn dập tan tác như chim mông, trong khoảnh khắc bỏ chạy cái sạch sẽ. Vốn còn muốn trong bóng tối tìm hiểu một thoáng tin tức, bây giờ nhìn lại thuần túy là làm điều thừa, này toàn bộ giới thành, cũng không cao thủ nào, ta ở giữa liên tiếp đa bảo lâu cho bừng, cũng coi như vui sướng một phen. Kinh bình trong ánh mắt tràn đầy tàn nhẫn vẻ, khóe miệng cười gần càng là phi thường sâu, trong phút chốc giết người, để hắn cảm giác được lâu không gặp vui vẻ. Lớn mật. Đang lúc này, lại có một đám tu vi không thấp tu sĩ chạy tới, bọn họ đều là tiên ma hai đạo một ít tinh anh, tiên đạo phần lớn đều là đa bảo môn đệ tử, mà ma đạo bên kia nhưng là một đoàn luận ma, bất quá đối với trái với quy của người, tiên ma hai đạo nhưng là ít có đạt thành nhận thức chung, lúc này chính là quát to một tiếng. Đáng tiếc, lời vừa ra khỏi miệng Chỉ nói hai chữ, cũng chỉ gặp Kinh Bình vùng tay lên, cường hãng chân lực sóng chấn động thoáng chốc đánh ra, gián tiếp đem này quần hộ vệ cho đánh thành mảnh vỡ. Kinh Bình xoay người la bước, gián tiếp hướng về đa bảo lâu bên trong đi đến, ven đường xuất hiện vô số hộ vệ, hắn cũng không nói chuyện, đơn trưởng luận đả, chỉ đem toàn bộ ánh sáng đẹp, quý khí vô song nhiều bảo lâu cho đánh thủng trăm ngàn lỗ, khắp nơi chân tay cụt, máu tươi chạy xuôi trên mặt đất hội tụ thành huyết hà. Ven đường tài bảo tức thì bị hắn không chút khách khí quấn một cái, một quyển mạc không. Một cái cũng không được lưu lại. Giữa lúc kinh bình đại khai sát giới, cướp sạch tài bảo thời gian, đột nhiên, một đen một trắng hai vệt ánh sáng tránh qua, trong phút chốc liền dừng tại kinh bình trước mặt. Một đạo một ma, một nam một nữ, hai người tu vi cực kỳ thâm hậu, xuyên thấu qua linh giác quan sát, đã đạt tới nguyên anh sơ cảnh, phóng tới bên ngoài, tuyệt đối là một phương cao thủ. Hơn nữa này đạo nam ma nữ trong lúc đó mùi mơ hồ liên kết, trong ánh mắt tựa hồ có cảm giác trong lòng, phảng phất một thể, lại có như phu thê. Đạo không đạo, ma không ma, quả nhiên là một đôi cậu nam nữ. Kinh Bình vừa nhìn hai người này, trong lòng lập tức cởi gần, bước lên như thế một cái ý niệm trong đầu. Vị đạo hữu này, ta khuyên ngươi mau chóng ngừng tay. Ngươi đã mạo phạm giới thành pháp quy, trở thành tiên ma hai đạo cùng chung địch nhân. Này nam đạo sĩ tới chính là một hạ ma huy, trong giọng nói hàm chứa sóng pháp lực, chẳng những có kinh sợ hiệu quả, còn có cực kỳ cường hãn áp bách tâm ý. Có thể tính được là là thăm dò, chung quy Kinh Bình tu vi Bọn họ cũng nhìn không thấu, đương nhiên phải quan sát thật hợp Kinh Bình cười hì hì, cũng không đáp lời, bàn tay lớn đột nhiên đưa tay về phía trước. Dầm dập, dập. Chỉ nghe liên tiếp nổ tung xuyên thấu tiếng chuyển đến, toàn bộ cao to nhiều bảo lâu bị hắn một thoáng đánh xuyên qua, đông rừng hắn đưa tay lôi kéo, sinh sôi từ tầng cao nhất bên trên kéo xuất ra một cái tu vi cực kỳ thâm hậu người trung niên sau đó đông nhiên hướng về mặt đất một đợt. Ẩm. Thật giống bạn cân cự thạch rơi xuống đất, chỉ lần này Liền đem này mặt đất cho đánh ra một cái sâu không thấy đáy hang lớn, người trung niên liền thoại đều cũng không nói đến khẩu, liền không thấy bóng dáng nghĩ đến thực sự thâm hậu nhất lòng đất. Hà Trường Lão, này nam tu sĩ nhất thời cả kinh, lập tức trên mặt giận dữ, hảo tắc tử, cái nhìn bảo. Chỉ thấy một đạo ánh sáng màu xanh tiếng rít phóng tới, sắp tới đem đạt đến kinh bình trước mặt thời gian, nhưng đùng một tiếng, phát ra vang lên giòn rõ rã. Ánh sáng màu xanh chấp mắt hóa thành ngàn vạn đạo, cấp tốc đâm về toàn thân hắn các nơi. Thú vị, dĩ nhiên là ma sát âm linh. Kinh Bình vừa nhìn, lập tức trong lòng một kỳ, này ánh sáng màu xanh tuy rằng tiên đạo tâm ý dày đặc, nhưng chẳng qua là ngụy trang, bên trong bên trong nhưng là ẩn chứa vô số ma sát tâm linh. Xem ra nam tử này quả nhiên là gian trá phi thường, trong miệng nói một tiếng cái nhìn bảo. Trên thực tế vừa ra tay chính là ám chiêu, không biết tu si e sợ một cái thoáng chốc liền gặp độc thủ. Ngao! Vô cùng ma sát âm linh mở ra miệng rộng, quay về Kinh Bình chính là căn xé, coi hung hãn trình độ rủ đệ giết chết Nguyên Anh sơ cảnh tu sĩ. Chương 352: San thành bình địa. Kinh bình bất động như núi, cả người bỗng nhiên chấn động, vô cùng chân lực thoáng chốc rung động mấy và lần, chỉ thấy này vô cùng ma sát âm linh liền kêu thảm thiết đều không có phát sinh, gián tiếp đã bị chấn động cái nát tan. Một bên thi triển này độc chiêu tu sĩ lập tức liên tiếp lui về phía sau, trên người mùi một thoáng ướt bài không ít. Các các cặc. Ngay kinh bình một thoáng đẩy lui tu sĩ này thời gian, một trận chói thai cười the thé âm thanh xuất hiện. Tâm thanh tràn ngập vô cùng tạ ác, một cái to lớn quỷ vương bắt đầu xuất hiện, cả người che kín mấy ngàn con con mắt đỏ ngầu, khiến người ta vừa nhìn liền không nhịn được tê cả da đầu. Vài ngàn con mắt đột nhiên một cái chất động, các loại ai hoán, hung ác tâm tình tiêu cực tập kích mà đến, cùng lúc đó, mấy ngàn con đỏ như máu hai mắt còn ra phát hiện đạo đạo huyết quang, quay về kinh bình liền oanh. Mới như thế điểm tạ khí, kinh bình trong mắt xem thường tâm ý loay lên, đối với phả vào mặt huyết quang không để ý chút nào. Trên người xuất hiện một cái đen kỳ thang lớn, trong chấp mắt liền đem này huyết quang cho hút cái sạch sẽ. Hút khô tịnh sau, lực hút này cũng không giảm thiếu, trái lại đột nhiên một thoáng gia tăng, chỉ thấy toàn bộ không gian đều bị lần này cái hấp sụp xuống dập tát, này một đạo một ma, thân thể nhất thời không bị khống chế, bất quá giàu gì cũng là nguyên anh cảnh nhân vật, không chỉ không lùi, trái lại vọt tới trước, trên người đột nhiên bốc cháy lên một trận đỏ như máu hỏa diễm, tựa hồ có thể hỏa táng tất cả. Khà khà! Kinh Bình cười gian một tiếng Căn bản không sợ, chỉ thấy một nam một nữ này bị hắn một tay một cái, tươi sống nắm cái cổ. Đạo hữu thủ hạ lưu, ấm ấm. Liên tiếp hai lần, Kinh Bình hai tay đồng thời phát lực, chỉ đem một nam một nữ này cái cổ sinh sôi nắm nổ, liền ngay cả thần hồn cũng bị hôn độn thế giới sức hút cho cắn giết trở thành một phấn. Theo sát hắn tay tại quê tới, hai cái chiếc nhẫn chứa đổ liền bị hắn cuốn đi. Một nam một nữ hai cái nguyên anh sơ cảnh tu sĩ, cứ như vậy sống sờ sờ bị Kinh Bình làm thịt rồi, thật giống giống giết gà giống như vậy dễ dàng trong vánh. Nếu là trước đây, đây đều là liền nghị cũng không dám nghĩ tới sự tình, nhưng là bây giờ, thực lực của hắn tăng nhanh như gió, từ lúc chúc cơ đỉnh cao thời gian liền có thể đem Nguyên Anh sơ cảnh ma giết làm cho bốn phía trốn chuyện, húng chi hiện tại đã đến kim đan bên trong cảnh đỉnh cao. Hắn lúc này, bất kể là chân lực hùng hồn trình độ, vẫn là tâm thần kiên nghị trình độ, so với trước đây mạnh mẽ không biết bao nhiêu lần, hơn nữa hắn vẫn cảm ngộ đại đạo chân ý, cố định đạo của chính mình tâm. Con đường phía trước tuy rằng kiếp nạn tầng tầng, nhưng hắn nhưng là không chút nào sợ, dũng cảm tiến tới. Chặn đường giả chết. Đây chính là hắn hiện tại niềm tin. Ừm, không hổ là nguyên anh tu sĩ, giá trị bản thân không ít. Kinh Bình nhìn một chút trong túi chữa vật linh thạch cùng các loại bảo bối, lập tức thỏa mãn ngật gù lập tức xoay chuyển ánh mắt, liền nhìn về phía mặt đất cái danh to kia chỗ, này hố to bên trong, còn có một vị bị hắn tu sĩ. Tu sĩ này chính là tòa này đa bảo lâu lâu chủ, bí mật gì hắn biết rõ ràng nhất Vì lẽ đó Kinh Bình tới cũng không giết hắn, chỉ là đem hắn kéo ra, tạm gác lại ép hỏi. Đi ra cho ta. Kinh Bình thực sự là không chút kiên kỵ, cũng mặc kệ này giới thành sẽ phát sinh cái gì biến động, chân lực ngương kết thành bàn tay lớn, mạnh mẽ nền ở trên mặt đất. Ẩm ẩm. Một trận to lớn nổ vang trong thời gian ngắn truyền khắp toàn thành, cả tòa thành chỉ cũng bắt đầu lay động, vô số tu sĩ dồn dập ngã nhào trên đất trên, cảm thụ đa bảo lâu bên trong, cái kia mạnh mẽ như hung thú bình thường mùi, đều cũng bắt đầu biến sát. Chân lực bàn tay lớn bỗng nhiên rút ra, cả tòa thành trì lại là một trận lay động, chỉ thấy chân lực bàn tay lớn một vào một ra trong lúc đó, cũng đã sinh sôi từ bên trong lấy ra đến một vị tu vi dày đặc, đến nguyên anh sơ cảnh đỉnh cao người trung niên. Tên người trung niên này cũng không so với vừa nãy hai người kia gà mở, là chân chính tu vi thâm hậu, từng bước từng bước dựa cả vào chính mình đánh bóng mà đến khổ tu chi sĩ. Đáng tiếc, hắn gặp được kinh bình, chỉ là chỉ là vùng tay, liền để hắn một thân pháp lực đều không phát huy ra được. Bị Kinh Bình méo vào trên tay, trở thành huyết áp tùy ý sâu xé. Tên người trung niên này một mặt kinh hoảng, nói vậy cũng là biết mình tình cảnh, hắn ngược lại cũng thẳng thán, vừa thấy được Kinh Bình lập tức nói rằng, tiền bối tha mạng ta nguyện ý đem này lâu bên trong hết thẻ tài bảo đều cống hiến cho ngài, cứ thế bao quát hơn mấy cái bảo môn bảo khố, đều không có vấn đề. Không dùng tới ngươi, ta đã sớm biết. Kinh Bình nhìn lầu này chủ cười nói, lập tức vạn độc hồ lô loe lên. Không nói hai lời liền đem người trung niên này cho đặt đi vào Hỗn độn thế giới. Cất vào người trung niên này sau, kinh bình lập tức hét lớn một tiếng, hết thể tu vi toàn bộ bắn ra ra, trong lúc nhất thời chỉ thấy toàn bộ giới bên trên thành, mây gió biến ảo, hình thành long hổ rít gào hình dáng, uy trấn bát phương. Hết thể giới thành tu sĩ, bất kể là ma đạo vẫn là tiên đạo, đều bị cảnh tượng này hái mặt tái mét, ai cũng không dám vọng động. Bọn họ biết, nếu ai hơi động, ngay lập tức sẽ bị này vô cùng áp lực cho ép thành bụi phấn không hề chỗ trống Bản tọa lần này tới, chỉ nhằm vào đa bảo môn, cùng chư vị không quan hệ, vì lẽ đó chư vị không cần phải lo lắng, chờ ta xong xuôi nên làm việc, ngay lập tức sẽ đi. Lớn lao lời nói âm thanh truyền khắp toàn bộ giới thành, vô số không gian đều đang run rẩy vô cùng nghiêm túc, đã đứng thẳng ở tại này quần tu sĩ trong lòng. Lời này ý tứ kỳ thực rất đơn giản, ta tới chỉ là nhằm vào đa bảo môn, vô ý bước lên tiên ma hai đạo đối lập, nếu là không nói câu nói này, Ngày sau nhất định sẽ bị nghe sai đồn bậy, lấy giả vì làm thật, dẫn đến toàn bộ tu tiên giới khói lửa nổi lên bốn phía, chém giết vô số, đây cũng là đại sát kiếp. To lớn như vậy nhân quả, Kinh Bình đương nhiên không muốn gánh chịu, hắn bởi vì nghịch thiên cải bệnh mạo phạm thiên đạo, hơn nửa công đức tiêu hao mà quang, lúc này nếu là ở bước lên sự cố, ngay lập tức sẽ đưa tới thiên đạo cường lực xóa bỏ, ma tu truy sát, thiên đạo truy sát, phàm nhân phỉ nhổ, đến cuối cùng bốn phía đều địch. Ở lúc đó, thật là chính là thiên hạ to lớn nhưng cũng không gì khác nó thân vị trí, trời cao không đường, hạ địa không cửa, kết cục khẳng định thê thảm phi thường. Vì lẽ đó những lời này là nhất định phải nói. Chờ lời nói sau khi nói xong, Kinh Bình cũng không lại lãng phí thời gian, lúc này sức hút tăng nhiều, chỉ thấy toàn bộ đa bảo lâu đều bị hắn nổ tận gốc vô số quý giá đang lược, cấp cao bừa trú, thần binh pháp bảo, các loại tài liệu, công pháp, yêu thú nội đan, đều bị hắn cho vơ vét sạch sẽ, một chút ít cũng không lưu lại, một ít bí mật nơi giấu bảo tàng điểm Càng là một chút không giữ thừa. Thu hoạch lớn. Đa bảo môn quả nhiên là của cải chi môn. Lần này vạn không nghĩ tới sẽ thu được nhiều như vậy bà bối. Chờ ta đến môn nội, phân phó ngô trọng phân phát đến phía dưới đi. Đến thời điểm ta đại thiên hội thành viên mỗi người đều có thể trở thành cao thủ. Quá tốt rồi. Kinh bình nhìn trong cơ thể thế giới vô cùng của cải, trong lòng hết sức cao hứng. Xoay chuyển ánh mắt, hắn nhìn về phía khắp nơi phế tích, trong ánh mắt lóe lên một tia tàn nhẫn sắc, chân lực ngương kết thành bàn tay lớn cấp tốc vỗ một cái. Ầm ẩm. Lại là một lần kịch liệt chấn động, lần này chỉ đem toàn bộ giới thành đều đánh ra trận nước tung tích. Mà Nguyên bản nhiều bảo lâu đã hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi. Kinh Bình nhìn đến đây, lập tức ngửa mặt lên trời cười to, thân ảnh lóe lên, liền hóa thành lưu quang, trong phút chốc liền biến mất không còn tăm hơi. Hắn lần này, nhưng là chân chính đem Đa Bảo lâu cho san thành bình địa, tại Đa Bảo môn trên mặt, mạnh mẽ giật một cái vang dội bật Hơn nữa từ đầu tới cuối Hắn đều không có hiện lộ quá chính mình chân thực mùi, không ngừng tại dùng mơ hồ mùi, cho dù ngày sau đa bảo môn cha lên, cũng chỉ sợ là không đầu không đuôi sống chết mặc bay Cái này trầm thiệt hỏi, đa bảo môn chỉ có thể âm thầm nuốt. Nghĩ đến đây, kinh bình liền cười ha ha, chỉ cảm giác mình từ trong ra ngoài, đều phân phát xuất ra một cô vui sướng, phi hành tốc độ cũng càng thêm sắp rồi. Trên người hắn đã sớm xuất hiện vô số người hình chân lực, bắt trước được vừa nãy mùi, bốn phía bay loạn, chính là vì mê hoặc truy binh. Mà hắn bản thể, đã sớm tìm một chỗ núi rừng nơi, che dấu, trên người loáng một cái, lập tức diện mạo biến hóa, từ vừa nảy thanh niên, biến thành một người trung niên mùi cũng trở nên ưu ám phi thường, trở thành một cái quỷ tu. Nay đại ngàn huyện hóa chi thuật sắc thực huyền diệu, nếu là không có cái này, tất cả sự tình đều sẽ trở nên không thuận lợi. Mang biến hóa sau khi xong, kinh bình một cái chấp động, đã đến trong hồ lô, nhìn về phía bị tóm lấy người trung niên Ta không phí lời, ngươi cũng đừng phí lời. Kinh Bình đi thẳng vào vấn đề, đem người biết hết thảy tin tức đều cho ta nói ra, đặc biệt là nhằm vào Đại Thiên hội Kinh Bình, còn có Tiên Linh hội tinh chiến tin tức. Vạn Bối tuân mệnh. Người trung niên này quả nhiên là tâm trí khéo đưa đẩy nhân vật, chút nào không dám phản kháng, dựa vào Vạn Bối biết tin tức, Ma đạo môn phái Ma Diệt tông, tựa hồ đối với Đại Thiên hội hội trưởng Kinh Bình lại một cái khá lớn động tác, truyền thuyết hắn hướng về Ma Diệt trưởng môn mượn pháp bảo, ba ngày trước đã mai phục tại nguyên tội nơi phải qua trên đường, dự định mai phục giết hắn. Trường 353, niềm vui ngoài ý muốn. Vị trí cụ thể ngươi có biết hay không ở đâu? Kinh Bình nghe được ma giết tông trưởng lão, lập tức vẻ mặt hơi động, hỏi tới. Vạn bối biết, ngay nguyên tội nơi ở ngoài tội nghiệt tạo cánh chỗ. Lâu nay chủ trả lời ngay, vạn bối nơi nào còn có bọn họ tọa độ. Trong giọng nói, tên người trung niên này trong bàn tay liền bay ra một đạo địa đồ, mặt trên tiêu lên mấy cái màu đen đánh dấu. Ừm, không sai. Kinh Bình trong tay một chiêu, mượn lại đây. Sau đó kê tục nghe, người trung niên này trong miệng liên tục, đem hết thể biết tin tức nói tất cả toàn bộ, còn lại đều là kinh bình bản thân biết tin tức. Về phần tinh chiến cùng đạo huyền môn chủ, hắn là không biết tin tức kia, chung quy hai người danh vọng cùng thực lực đều là tuyệt đỉnh, cho dù đa bảo môn tay nhãn thông thiên, cũng không dám quá điều tra hai người. Tiên linh hội hiện tại do loạn không chấp trưởng, cùng với những cái khác mỗi cái tổ chức đều kết thành lợi ích liên minh, nhưng là đều là lòng mang quỳ thai, lợi dụng lẫn nhau, này đều phụ họa kinh bình suy đoán Vạn bối biết chính là những này, không có nửa điểm ẩn dấu chỗ, kính xin tiền bối tha mạng, ta nguyện phát xuống tâm ma thệ ngôn, trở thành tiền bối nô lệ. Người trung niên này lời nói nói xong, liền ngay cả liền dập đầu, chút nào do dự đều không có, vô cùng chân thành. Người làm rất tốt. Kinh Bình nhìn liên tục dập đầu người trung niên, trong ánh mắt tránh qua một tia đáng tiếc, có thể tại này ngắn thời gian ngắn ngủi bên trong, thấy rõ tình thế, làm ra có lợi nhất lựa chọn, không hổ là có thể chấp trưởng đa bảo môn một bộ phận của cải lâu chủ. Tốc độ phản ứng tuyệt đối là nhất lưu. Bất quá, hắn là đa bảo môn người, trên tay tất nhiên có nhuộm rất nhiều người vô tội máu tươi, hơn nữa càng trọng yếu hơn chính là, hết thể đa bảo môn đệ tử đều là kinh bình tử địch. Cho nên hắn không chút do dự nào, trên người sức hút bỗng nhiên bắn ra, một thoáng liền đem người trung niên này cho bắt được trong tay. "Tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng." Người trung niên này trong ánh mắt hiển lộ vẻ sợ hãi, tựa hồ không nghĩ tới mình nói xuất ra tất cả, nhưng chiếm được như thế một cái kết cục. Bất quá đến cùng là một vị nguyên anh cảnh sơ cảnh đỉnh cao cừng giả trong tay cũng là nắm giữ quyền to nhân vật sợ hãi chỉ là hiển lộ một kia lập tức liền bắt đầu chấn định như thường nói rằng tiền bối người ta ngày xưa không đoán ngày nay không thủ vì sao phải lấy ván bối tính mạng van bối tu hành một đời tự vẫn không có đắc tội quá tiền bối một chút ít hẳn là tiền bối muốn giết người diệt khẩu chấm dứt hậu hoạn tên tiền bối này không cần lo lắng ta có thể trở thành tiền bối nô lệ phát xuống tâm maệ ngôn gặp phải thiên đạo giảộc Ngài có thêm một cái nguyên anh sơ cảnh nằm vùng, không phải chỗ tốt rất lớn. Ta vừa có thể vì ngươi tìm hiểu đa bảo môn nội tin tức, lại có thể vì làm ngài che giấu thân phận, cần gì phải đổi tận giết. Tuyệt, nếu là ngài đem ta đánh giết, ngày sau đa bảo môn nhất định phải truy xét đến để, loại này cái được không đủ bù đắp cái mất ngu xuẩn việc, tiền bối lẽ nào xem không rõ. Lời nói này nói đến, trật tự rõ ràng, rõ ràng mạch lạc, có thể ở dưới loại tình huống này vì làm kinh bình tính toán tỉ mỉ vài ra các loại chỗ tốt nhân vật, tạm thời bất luận thực lực bối cảnh, thế nhưng cái này dũng khí, chính là vạn người chưa chắc có được một, cũng là không được là có thể bàn tay đa bảo môn một phương quyền to nhân vật. cc một thanh trường đao, gián tiếp xuyên qua cả người hắn, cường hãn chân lực một trận loạn rào, liền đem hắn cái kia vững chắc như núi, số lượng lớn như biện pháp lực cho cắt thành mảnh vỡ, sau đó đã bị hấp thụ. Người trung niên trên mặt hiển lộ một tia mở mịt vẻ không hiểu, tựa hầu nghị không hiểu, Tại sao mình nói xuất ra một phen đứng mất, còn có thể gặp phải kết cục này? Ngươi là một nhân tài, bất quá càng là nhân tài, ta càng là không thể lưu. Kinh Bình trong hai mắt không chút biểu tình nói rằng, đặc biệt là ngươi vẫn là đa bảo môn người, vậy ta thì càng không thể lưu lại, muốn trách, thì trách thân phận của ngươi đi, nếu là bằng không thì, nói không chắc ngươi còn sẽ có mỹ hảo tương lai. Ngươi, đến cùng là ai? người trung niên thần trí một trận mơ hồ, thân thể không ngừng mà run run. Điều này là bởi vì cả người pháp lực bị lấy ra duyên cớ. Ta chỉ là một cái từ phạm nhân giới đến báo thù giả. Mục tiêu của ta rất là đơn giản, chính là hủy diệt toàn bộ đa bảo môn đạo thống. Kinh bình hôn độn thế giới liên tục lấy ra đôi này, chuyện này đối với phương tất cả. Đột nhiên, hắn nở nụ cười nói rằng, đúng rồi, các ngươi đời mới đại trưởng Lão Bảo Sơn Hà, cũng bị ta giết, yên tâm, chẳng mấy chốc sẽ có một nhóm người lớn sẽ giống loại người như ngươi. Lời nói rơi xuống đất, lập tức một tiếng nổ vang. Trung niên thân thể con người biến thành vô số mảnh vỡ, đỏ như máu thịt nát cùng máu tươi tung bay trên không trùng, giống như trời thu lá phong giống như vậy, chậm rãi rơi xuống, mang theo khô héo Mỹ lệ cùng khiến lòng người quý tử vong. Xoạn! Kinh Bình một tay lại là một trường, cường hãng chân lực lần thứ hai bắn ra, này một bộ Mỹ lệ tình cảnh lần thứ hai nổ tung, hoàn toàn bị đánh thành hư vô. Cái gọi là lột da chóc thịt, không gì hơn cái này. Một chỗ khác trong phong lớn độc giao, theo Kinh Bình vùng trường, cả người đột ru lên, Từ trong đấy lòng sinh ra một cỗ không gì sánh kịp hàn ý. Kinh Bình hình như có cảm giác, quay đầu nhìn này độc giao một chút, lập tức nết miệng nở nụ cười, hiển lộ bạch sáng long lanh, sáng sự phi thường hằn răng, ôn hòa phi thường, sau đó thân ảnh loé lên, liền biến mất ở trong hồ lô, chỉ để lại cả người có chút run lẩy bẩy độc giao. "Yêu Nghiệt, chờ Kinh Bình đi rồi, này độc giao trong miệng đột xuất hai chữ, bất quá liền ngay cả độc giao bản thân cũng không chú ý tới, lời của mình em đã có một kia run rẩy." Kinh bình là không biết mình phen này cử động càng sẽ chiếm được cái này đánh giá, nếu là hắn biết, nhất định là muốn ôm bụng cười cười to, vui sướng phi thường. Đường Đường Hủ thần độc giao, tu tiên giới bên trong cấm kỵ, yêu thú bên trong hung hãn vương giả, dĩ nhiên sẽ đối với hắn đánh giá cao như vậy. Hắn nhất định sẽ mang theo một tia thỏa mãn ý cười, đối với Hủ thần độc giao cung kính nói một câu, đa tạ tiền bối khích lệ. Bất quá bây giờ hắn không biết, bởi vì hắn chính đang quan sát mấy vị phục trang đẹp đẽ, cả người mùi tu vi đều đều không kém người. Trong này có một ít quen thuộc mùi, dĩ nhiên là đạo huyền môn một ít đệ tử, còn có đa bảo môn một ít đệ tử, chính đang tìm kiếm cái gì. kha kha bất chắc niềm vui, trong này vẫn còn có tiên linh hội thành viên, xem ra hai phe diện đã sớm liên hợp lại, thực sự là rắn chuột một ổ a Kinh bình linh giác rộng lớn phi thường, thật giống nhuận vật tế không hề có một tiếng động, gián tiếp đem đối phương mùi cho cha xét rõ rõ ràng ràng. Tám cái kim đan, năm cái là đa bảo môn đệ tử, ba cái là tiên linh hội thành viên Ngày hôm nay bị ta đụng phải, vậy thì đừng đi. Kinh Bình khỏe miệng cười gian vừa hiện, trong tay đã xuất hiện một thanh thật dài linh đao, thân ảnh tiêm hành, mấy cái chuyển mặt đã đến những đệ tử này sau lưng. Trường đao quét ngang, vô ảnh không tức trong lúc đó, cũng đã có 3 viên đầu người rớt xuống, phát ra một trận tiếng nổ mạnh hưởng. Không tốt. Xoạc. Căn bản không cho mấy đệ tử này cơ hội, trường đao tại huy, trong thời gian ngắn lại có 4 tên đệ tử nổ tung, hết thể pháp bảo của cải toàn bộ bị kinh bình K Giữa trường chỉ còn lại có một cái khuôn mặt dại ra, vẫn không có phản ứng lại là cái gì đệ tử. Ngươi học được lễ phép không có. Kinh Bình thu thập mấy người sau, trên người mùi một trận biến hóa, khôi phục diện mạo như trước, sau đó xoay đầu lại, quay về cái này dại ra thanh niên cười nói. À, ngươi ngươi ngươi, thanh niên này, thình lình chính là ngày đó nỗ lực xỉ nhục Kinh Bình, lại bị Kinh Bình lột sạch quần áo, tại toàn bộ đạo huyền môn lăn một vòng tiên linh hội thành viên. Chỉ thấy sắc mặt hắn trăng bệnh. Trong ánh mắt có không thể tin được, có kinh ngạc, có phẫn nộ, có sắc ý, bất quá đến cuối cùng, chỉ hóa thành một đoàn sợ hãi thật sâu, liên quan thân thể của hắn, cũng bắt đầu bắt đầu run dậy. Tám vị tu sĩ kim Đan trong phút chốc liền tổn hại bảy cái, toàn bộ đều là bị trước mắt ác ma này giết chết. Đây là thực lực ra sao? Hắn tại sao có thể có bực này thực lực? Hắn không phải là bị giam giữ đến nguyên tội nơi chúng rồi sao? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Liên tiếp nghi vấn tại trong đáy lòng xuất hiện. Hắn mấy lần há mộm, nhưng cũng nói không ra một câu nói, dày đặc sợ hai thật giống cự sơn giống như vậy, đem nghi vấn của hắn sâu sắc rằn xuống đáy lòng nguyên bản hăng hái, cao quý phi thường tiên đổ, hiện tại run dậy nhưng như là một con đợi làm thị thổ kê, hoặc như là một con thoát khỏi lượng nước con cá, chỉ là phí công há mộm, nhưng cũng liền một câu hoàn chỉnh đều không nói ra được. Chớ khẩn trương. Kinh Bình mang theo ôn hòa tiếu, từng bước từng bước hướng về hắn đi tới, mỗi đi một bước, thân thể của hắn liền run dậy một phần. Mại đến tận đi tới trước mặt hắn, bàn tay vô tới trên bả vai của hắn. a đừng tới đây. Thanh niên này nhất thời quát to một tiếng, trong cơ thể pháp lực đống nhiên bắn ra, biến thành vô cùng châm gai, muốn dây rửa chạy trốn. chương 354, có thể so sánh được với một ngón tay. Đúng. Một tiếng vang rội đánh tiếng vang lên, hết sức bình thường, giống như nhiều năm không gặp bạn cũ. Lần thứ hai, kinh bình tay vẫn như cũ vô vào trên bả vai của hắn, thanh niên kinh sợ bên trong bắn ra. Trong thời gian ngắn đã bị đè ép trở lại, một chút ít pháp lực đều không nhắc lên được đến. Ta hỏi ngươi, lần này các ngươi làm sao tới đây tới? mặc không phải bởi vì giới thành đa bảo lâu bị hủy việc. Kinh bình một thoáng đẻ xuống thanh niên này, lập tức hỏi. Ta. Thanh niên vừa định há mồm mắng to, nhưng là một cảm gặp phải trên bả vai áp lực, hắn lửa giận trong thời gian ngắn bị tới tắt, chỉ còn lại có sợ hãi, run dày hồi đáp, tiên linh hội đã phát ra lệnh làm cho ta mấy người này đến đây giới thành nhiều bảo lâu bên trong tiến hành buôn bán, đạt được cấp cao dược liệu nộp lên cho loạn không, làm tốt tinh chiến đại nhân chữa thương, chỉ bất quá chờ ta vừa đến, liền phát hiện nguyên bản nhiều bảo lâu đã bị cướp sạch hết sạch, đồng thời cũng gặp phải hơn mấy cái bảo môn đệ tử, ứng bọn họ mời, liền đồng thời đến đây điều tra hung thủ tung tích, như vậy cũng tốt tại đa bảo môn bên trong lưu tốt ấn tượng. Kể từ đó, các ngươi buôn bán liền có thể kế tục tiến hành. Vốn tưởng rằng là trên mặt sự tình, Qua loa điều tra một phen thì xong rồi, cũng không định đến gặp được ta, đúng không? Kinh Bình không đợi hắn nói xong, liền thế hắn đem phía dưới nói ra. Thanh niên gật gụ, hiện thực chính là như vậy, hắn nơi nào nghĩ đến ở chỗ này có thể gặp phải Kinh Bình, hắn lại nơi nào nghĩ đến Kinh Bình lớn như vậy đảm, dám đánh giết đồng môn. 7 người tử vong, để thanh niên sắc mặt trắng bệnh, hắn không đốc, Kinh Bình dám ở trước mặt hắn đem 7 người kia đều giết, nhiều như vậy hắn một cái cũng không coi là nhiều, căn bản sẽ không bỏ qua cho hắn. Giết người muốn tiêu diệt khẩu, nổ cọp phải nổ tận gốc đạo lý này hắn là tuyệt đối rõ ràng. Nói như thế nào cũng là một cái tiên đồ, loại chuyện này hắn cũng làm không ít. Nghĩ tới đây, hắn ngẩn đầu nhìn hướng về phía Kinh Bình, mang theo một tia tiếng rung nói rằng, Kinh Sư Huynh, trước đây Sư Đệ không hiểu chuyện, xông tới người nhưng là hôm nay sự tình ta hoàn toàn không thấy được, cầu ngươi xem ở đồng môn phần trên, nhiều ta một mạng. Kinh Bình nhìn hắn, trong hai mắt không có một chút nào cảm tình, một câu nói đều không nói. Ngươi không thể giết ta Thanh niên này đột nhiên hét lớn một tiếng, hắn phản phất tại đôi mắt này bên trong thấy được kết cục của chính mình, ta nhưng là cùng đạo huyền trong môn phái người thủ hộ đại nhân có liên hệ máu mủ Lần trước ngươi cướp giật linh dược của ta, người thủ hộ đại nhân xem ở ta không bị thương phần trên không ra tay, ngươi nếu là giết ta, tất nhiên sẽ chọc cho động người thủ hộ đại nhân sự phẫn nộ. Đến lúc đó lên trời xuống đất, không ai có thể cứu ngươi. Kinh bình vẫn là không nói lời nào, xem dưới tay thanh niên phát ra ra cuồng loạn giống giận cùng phẫn nộ. Hán tựa hồ đối với lời nói vừa này chút nào không có nghe thấy. Ta van cầu ngươi đi vòng ta đi, van cầu ngươi à, ngươi muốn ta làm gì đều, chỉ cần vòng qua ta a Thanh niên thấy mình áp chế chút nào không có hiệu quả, lập tức cảm giác được từng đợt không nói gì sợ hãi, chuyển lại đây lại bắt đầu cầu xin lên. Cầu xin, phẫn nộ, lại cầu xin, giống như một cái khóc nước nở hải tử, bất luận cái dạng gì thân phận, bất luận cái dạng gì thực lực, lại đối mặt tử vong thời điểm, phần lớn người đều sẽ làm ra phen này tư thế. Tại tử vong trước mặt, người người đều là bình đẳng. Người thủ hộ ở trong mắt ta tính là gì? Kinh Bình đột nhiên nói chuyện, lời nói âm thanh rất nhạt, bất quá lại đạm lời nói, tại thanh niên trong lỗ thai cũng không có nghi là một tiếng cự lôi. Không riêng gì người thủ hộ, toàn bộ tu tiên giới tu sĩ, ở trong mắt ta đáng là gì? Kinh Bình đưa ra một ngón tay, nhìn run lẩy bầy thanh niên nói rằng, bọn họ có thể không sánh được ta một ngón tay. Bọn họ có thể phủ có thể sánh được ta một cái sợi tóc. Bọn họ nghĩ như thế nào? có liên quan gì tới ta? Bọn họ làm thế nào, lại có liên quan gì tới ta? Liên ngay cả cao cao tại Thượng Trần Tiên, ta cũng vậy không sợ. Hắn là hắn, ta là ta, ngươi là người, ta kinh bình há lại sẽ tại bất chắc nhân ý nghĩ. Lời nói vô cùng vững vàng, không có một tia sóng chấn động, giống như là đang nói ngày hôm nay muốn đi đâu ngắm phong cảnh, lại thật giống như là lại nói buổi trưa hôm nay ăn cái gì. Bình thản, phổ thông, thật giống hô hấp, không đặc biệt gì. Nhưng càng như vậy, Liên càng là có thể làm cho nhân cảm gặp phải hắn trong đáy lòng ngông cuồng cùng hung hăng, nếu là ở hướng về nơi sâu xa nói một điểm, đó là đáng sợ. Tâm vị trí hướng về, vừa là hắn đạo, không người có thể phá, cũng không có người có thể ngăn. Người điên rồi. Thanh niên sắc mặt đã hoàn toàn không có ai sắc, cả người run rời cũng bắt đầu đình chỉ, đó cũng không phải hắn không sợ, mà là hắn nhận mệnh. Xác thực, có thể đem toàn bộ tu tiên giới người đều xem như vậy chi thấp, đây không phải là người điên là cái gì. Đối mặt loại người điên này, chửi rủa áp chế, rủ rỗ, hết thể đều vô dụng, bởi vì hắn muốn giết người, đó là giết người, trừ phi hắn có những ý nghĩ khác. Tồn tại tức hợp lý, không có điên tử tôn lên, nơi nào đến trí giả, không có dơ bẩn xuất hiện, nơi nào đến sạch sẽ, không có đê tiện cùng hèn mọn, lại từ đâu tới cao quý cùng cường quyền. Kinh Bình không nhúc nhích chút nào, trong ánh mắt tràn đầy đạo vận, cường đại chính là chính nghĩa, cái kia nhỏ yếu chính là tà sao. Nếu thật sự là như thế, Cái kia qua không được bao lâu, ta đều sẽ làm cho cả tu tiên giới, nhìn một chút nhỏ yếu nhân vật sức mạnh cùng tôn nghiêm. Ta đều sẽ đem những kia cao quý ngụy thiện áo khoác hết thảy kéo xuống, nhìn khi đó cao quý giả môn sẽ là kiểu gì biểu hiện. Bất quá một màn này, đoạn này truyền kỳ, ngươi đều sẽ không tại thấy được, bởi vì hôm nay ngươi đều sẽ bị đã từng là nhỏ yếu ta chém giết với này. Trong giọng nói, hắn cũng đã sinh sôi nức lên thanh niên này, thật giống chảo một con con gà con. Mà thanh niên này nghe nói lời ấy, cũng là như có ngộ ra, nhưng bất luận như thế nào cảm ngộ, như thế nào kỳ quan, cũng không thể để hắn tránh thoát đỉnh đầu móng nuốt, cứ thế liền trong cơ thể pháp lực đều không thể điều động. Loại này rõ ràng cảm ngộ, nhưng cũng bị người sinh sôi áp chế cảm giác, là hắn cả đời này thống khổ nhất trải qua. Nếu là hôm nay có thể thoát vây, hắn nhất định có thể dựa vào vừa nãy linh ngộ, một lần đột phá hoàn cảnh. Cứ thế đến nguyên anh cảnh đều không phải không thể nào. Nhưng là hắn không cơ hội, từ thiên đường điều đến địa ngục trinh lệnh. Đủ khiến nhân bị đẻ nén trí tử, mà thanh niên này, cũng là biệt sắc mặt đỏ chót, khỏe miệng tràn ra một tiêu máu tươi. Ngươi cái này đáng ghét con hoang. Đạo huyền môn kẻ phản bội. Tại sao muốn nói cùng, với ta những này? Bi phấn giống giận từ trong miệng của hắn phát sinh, giống như là một con tiếp cận tử vong giả thú, xem ra vô cùng thê lương. Rất đơn giản. Kinh bình nhìn thanh niên, khỏe miệng dương lên một tia cười yếu ớt độ cong, chỉ là vì càng tốt hơn giản vào người. Thanh niên lại là một trận phẫn nộ Hai tay giấy rủa loạn trào, muốn sinh sôi đem kinh bình hai mắt đào ra, đem huyết uống cạn. Này đoán độc tâm ý, hầu như có thể hóa thành ác quỷ. Cùng lúc đó trong miệng hắn mang to, a người ác ma này, người cái này ác, ẩm. Bàn tay lớn đột nhiên sờ một cái, cường hãn chân lực phun trào mà ra, để ép hướng về phía này đầu hũ não bình thường vật thể. Chỉ thấy một cái không đầu lồng ngực đứng ở cái kia, bất qua trong phút chốc, liền ngay cả lồng ngực cũng muốn nổ tung lên. Liên quan trong đó kim đàn cùng thần hồn, đều theo nổ tung, biến thành bụi. Đối đại ác ma, chỉ cần so với hắn vẫn ác ma mới được. Kinh Bình vô vô tay, trong miệng lầm bầm lầu bầu nói đến. Sau đó hắn thân ảnh xoay một cái, thoáng chốc hóa thành lưu quang, bay về phía nguyên tội nơi phương hướng. Chỉ cho nơi này lưu lại một mảnh vết máu loang lộ giết chóc hiện trường. Quá không thời gian bao lâu, nơi này cũng sẽ bị các tu sĩ khác cảm ứng được. Kinh Bình tuy rằng hưu tâm nhiều chém giết một ít đa bảo môn tu sĩ. Thế nhưng hiếu chiến tất vong, nếu là lại giết mấy cái, e sợ sẽ bảo lẩu thân phận của chính mình, hoàn toàn để đa bảo môn đem chính mình cùng đại thiên hội liệt vào tử địch, cứ thế sẽ buộc đa bảo môn cùng tiên linh hội còn có ma môn bên kia liên thủ, loại cục diện này, không phải hắn nguyện ý nhìn thấy. Hai quyền khó địch bốn tay, hảo hán không chịu nổi đàn sói, kinh bình chính là lợi hại đến đâu, thế nhưng bây giờ còn là có chút không đủ, chỉ có đạt đến nguyên anh cảnh giới, mới có thể quét ngang tất cả. Một đường phi hành Thân ảnh phun trào xuất ra mấy trăm đạo hình người chất lực, để bọn hắn từng người bay loạn, mà chính mình nhưng là biến thành trong suốt vẻ, bắt đầu hướng về trên bản đồ điểm đen bay đi. Ngược lại cũng đã đi ra, vậy thì đem một chút phiền toái tất cả đều cho xử lý, như vậy cũng có thể đổi một ít thanh nhàn thời gian, vẫn có thể tăng cường kinh nghiệm thực chiến, củng cố một thoáng lên cấp tu vi, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện việc. Tu vi hiện tại của hắn cực cao, đồn thuật cũng là cực nhanh phi thường, trong phút chốc liền đã tới trên bản đồ biểu thị vị trí. Bắt đầu vận dụng linh giác, bao trùm chu vi vạn giảm không gian, từng cái từng cái cẩn thận kiểm tra. chương 355, một cái lao đầu biến thành thịt vụ. Đột nhiên, linh giác bên trong truyền đến một trận sóng chấn động bé nhỏ, ba động này nhỏ bé đến cực điểm, thật giống chuồn chuồn lướt nước, hơi hợt, giống như vậy, nhưng làm sao có thể giấu giếm được kinh bình thái mắt. Hắn bây giờ linh giác, có thể nói là thấy rõ âm dương, thấy mầm biết tây, hoàn toàn có thể quét ngang tất cả không phải nguyên anh đỉnh cao nhân vật. Toàn bộ tu tiên giới, không ai có thể tránh thoát hắn cha xét. Đây chính là đại ngàn quyết khủng bố chỗ, chỉ cần lên cấp hoàn cảnh, như vậy bất luận cảm quan giác quan thứ 6, vẫn là thần hồn, toàn bộ đều là lượng lớn tăng lên, nhưng mà này còn không bao gồm hôn độn thế giới, cùng với hôn độn thánh thể chiêu thức. Nguyên lai like nuốt ở nơi này, kinh bình khỏe miệng cười lạnh, linh giác tại tham, liền phát giác mấy chục đạo điểm đen, trong đó có hơn 20 vị kim đan ma tu, một vị nguyên anh ma tu, hơn nữa nguyên anh ma tu mùi kinh bình rất là quen thuộc. Chính là ngày đó bị chính mình đánh thất bại thảm hại ma giết môn trưởng lão ma giết. Này hơn 20 vị kim đàn ma tu lẫn nhau khoảng cách không xa, trên người mùi mơ hồ liên kết, dĩ nhiên hợp thành một cái rất lớn trận thế. Tuy rằng nguy năng không hệ ra, thế nhưng kinh bình nhưng cảm giác được này ma trận huyền diệu, cho dù nguyên anh đỉnh cao cảnh giới người tới, chỉ sợ cũng phải bị dây dưa kéo lại, chớ đừng nói chi là, tại ma trận trung tâm chỗ, ma giết đang tỏa chấn ở nơi nào, trên người mùi quỷ dị phi thường. quỷ dị này phi thường ngủi. Để Kinh Bình hơi nhúng mày, Linh Giác biến thành Tế Châm âm thầm gai nhập trong đó, muốn phá vỡ hắc khí kêu Bình Phong tìm tòi hư thực. Quăng! Linh Trâm vừa đâm vào, lập tức liền có một trận kịch liệt trông vang truyền tống đến hắn Linh Giác ở trong, lập tức khiến cho thần hồn của hắn loáng một cái. Một cỗ màu đen xé rách sức mạnh dĩ nhiên gián tiếp thẩm thấu tiến vào chính mình thần hồn bên trong, bắt đầu phá hoại. Hử! Kinh Bình gặp tình huống như vậy, lập tức trong lòng hư lạnh một tiếng, hôn đồn thế giới sức hút vừa hiện ngay lập tức sẽ đem này màu đen sẽ rách sức mạnh cho hút khô Tịnh thần hồn lần thứ hai khôi phục vững vàng pháp bảo năng lượng kinh bình hốn độn thế giới hút một cái ngay lập tức sẽ phân tích ra cố năng lượng này khởi nguồn cùng tinh chất chuyện này căn bản là không phải ma giết sức mạnh mà là pháp bảo này bản lĩnh sức mạnh bởi vì nguồn sức mạnh này Tuy rằng cường đại thuật túy nhưng không có linh tính Hảo pháp bảo lợi hại Tuy rằng không phải linh khí nhưng cũng mạnh mẽ vô cùng nếu là lại quá cái mấy trăm năm lẽ e sợ sẽ đản sinh ra một cái khí Linh Kinh Bình đối với bảo bối này hết sức kinh ngạc, bất quá lập tức trong lòng hắn lại bay lên một tia nghi vấn, này ma giết đối với ta lòng oán hận thật liền to lớn như vậy sao? Dĩ nhiên mượn pháp bảo cường đại như vậy, liên hợp hơn 20 người kìm đan ma tu, bay xuống đại trận đến vây giết ta. Không đúng. Kinh Bình trong mắt tinh quang loại lên, lập tức nghĩ đến, năng lượng của hắn tại đại, chỉ sợ cũng không có này quyền lợi điều động hơn 20 người kìm đan ma đã tu luyện đối với ta tiến hành vây giết. Ết e sock cái này cũng là ma giết môn cao tầng ý nguyện, phái này ma đánh tới, chỉ sợ là muốn công và tư đều báo. Bản thân liền cùng ta có oán, ma giết môn lại muốn làm cho ta thần hồn câu diện, vì lẽ đó liền phái ra như thế một cái ứng cử viên phù hợp, hắn nhất định sẽ đem hết toàn lực làm cho ta diệt vong. Kha kha. Kinh Bình nghĩ tới đây, đã đại khái phân tích gần như, chỉ bất quá hắn trùng quy không phải đại đạo, cũng không biết đây là ma sát chủ động tranh thủ mà đến, muốn đoạt hắn thân thể cùng bí mật. Bất quá cho dù không biết thì thế nào? Ma giết môn tỉ mỉ bố trí lần này mai phục giết, rất nhanh liền phải ở dưới tay hắn biến thành một mảnh phế tích. Thực lực bây giờ của hắn đã sớm không giống với di vãng, e sợ ma giết môn này một ít đối địch thế lực muốn phá đầu đều không ngờ rằng, kinh bình thực lực đã đạt đến giết chết tất cả không phải nguyên anh đỉnh cao cấp độ, bằng không bọn họ thành thật không dám bày xuống như vậy cái trọng. Trong đó vẫn không có có càng sâu tầng âm yêu, ta cũng không biết, cũng không thèm quan tâm, hôm nay ta liền đến cái nhất lực phá và pháp không thể nói được muốn cho ma giết muôn bồi mất hết vốn liếng. Kinh Bình khỏe miệng cười gian vừa hiện, cả người mùi đang biến, dĩ nhiên lần thứ hai biến thành ma tu, khiến người ta đoán không ra chính mình thân phận thực sự. Lập tức trong tay đột nhiên thông suốt, thế giới chi đao một trận run rẩy, Kinh Bình khẽ vướt thân đao, trong miệng nói rằng, Hào huynh đệ, hôm nay hãy theo ta chạm yêu trừ ma. Trong giọng nói, thân ảnh của hắn cũng đã nhích tới gần này đại trận trung tâm chỗ, bốn phía hảo cảnh hiện ra một mảnh mỹ hảo này tất cả đều là tội nghiệp lực lượng xây dựng giả tượng, đối với kinh bình không tạo được bất kỳ sóng lớn. Lấy hảo cảnh làm cơ sở, lấy đại trận là phụ, lấy pháp bảo làm chủ, mượn điệu lợi, lưu kế tỉ mỉ, cũng tính được là là thủ đoạn cao minh, bất quá những này tại kinh bình trước mặt, hết thể không đáng chú ý. Hắn thân ảnh tiêm hành, mui nội liêm không ra nửa điểm, hóa thành một trận thanh phong, chậm rãi mở ra mấy cái báo động trước biện pháp, trong thời gian ngắn đã đến đại trận trung tâm không gian nơi, ở trước mặt của hắn Một cái già mua maính chính đang ngồi xếp bằng trong tay ngâng một cái cổ pháp cực điểm chung nhỏ phân phát từng cỗ từng cô sát ý nơi này không có rẽ rủa cùng tiêu gen chỉ có thuần túy giết chóc cùng giết chóc qua đi tinh mịch kinh bình sở dĩ chọn nơi này là bởi vì hắn biết nơi này là đại trận hạt nhân chỉ cần phá hỏng nơi này liền có thể khiến toàn bộ đại trận tan vỡ lần này liền Đức đoạn rồi đối phương một đại sát chiêu hơn nữa còn có thể xuất kỳ bất ý đánh lén ma giết nếu như thành công ngay lập tức sẽ là đại cục đã định Còn lại tiểu ma, không đáng chú ý. Lựa chọn duy nhất, chính là lựa chọn tốt nhất. Tương tự, tác dụng nhiều nhất lựa chọn, càng là lựa chọn tốt nhất. Mùi thu liễm, hai mắt nhắm nghiền, kinh bình thật giống một mảnh nhỏ bé không thể nhận ra bụi trần, chậm rãi hòa vào đến vùng không gian này. Nhắm hai mắt là vì không cho đối phương cảm gặp phải chính mình ánh mắt nhìn kỹ, mùi thu liễm đến cực điểm, nhưng là vì phòng bị đối phương ma niệm cảm ứng. Vùng không gian này, có thể nói chính là một thế giới, mà ma giết, chính là thế giới này chủ nhân Bất quá tuy rằng hắn là thế giới chủ nhân, nhưng như thế, hắn rất khó nhận thấy được trên thế giới một hạt xa, một dọc nước, giống như hắn sẽ không hoài nghi đến hô hấp của mình như thế. ma Kinh Bình làm, chính là muốn biến thành này một hạt xa, một hạt thủy, không gặp phải đối phương chút nào chú ý, cũng đã hướng về đối phương đang tiến lên. Cái gọi là tuyệt thế thích khách cũng chỉ có như thế, nếu là tu tiên giới tổ chức ám sát ám ảnh môn chủ tới, chỉ sợ cũng phải gật đầu tán dương. Một bước, hai bước. Kinh Bình dựa vào cảm giác. Chậm dãi đi tới, đông dừng, hắn dừng lại thân thể, không cần mở hai mắt ra, hắn liền biết mục tiêu liền ở trước mặt của hắn, đã đưa tay là có thể chạm tới. Thời cơ không thể mất, một đi là không trở lại. Lúc này bất động, càng chờ khi nào. Chỉ thấy hắn trường đao trong tay đột nhiên vung ra, cường hãn chân lực đông nhiên bắn ra ra. Vô số không gian đều bị hắn cường hãn chân lực sóng khí xung kích trở thành mảnh vỡ. Trường đao kinh thiên, sắc ý tuyệt luân. Tuy rằng hai mắt như chưa nhắm. Thế nhưng tay của hắn không do dự nửa phần, trường đao của hắn cắt chém thiên địa linh khí, phát sinh vang dội mà lại cao vút têu to. Hắn cái kia đen tui mà lại chỉnh tề dài vô cùng phát, xoa ra, ở giữa không trung bay lượng. Nổ tung sắc ý, tiêu to trường đao, bắn ra khí thế, tung bay tóc dài, đem hắn tôn lên như cao quý ma thần, lại như duy nhất chân lý. Một đao kia, không người nào có thể đường, cũng không có người có thể trốn. Một đao kia, mau lệ như lôi, vùng thả như điện. Xoạn! Còn lại ẩn tại Thầm Ma Tu, đều cảm bị Tử vong Triệu Hoán, bọn họ trận mắt quát mồm, lại si lại ngốc, tựa hồ đã bị một màn này cho kinh ngạc, vừa tựa hồ bị một màn này cho choáng đốc, sống ở chỗ kia thật giống từng cái từng cái chim cút, nơi nào có nửa điểm tàn nhẫn hung ác khí thế. Hung tàn ma quỷ tại kinh bình trước mặt, cũng chỉ là một cái ngây thơ hài tử. Đang, Quynh Lăng, cổ phát trung nhỏ thiểm phát ra một trận hào quang, nỗ lực ngăn trở này trường đao, hai người chạm vào nhau, phát ra tiếng vang ầm ầm. Nhưng cho dù này trông, cũng chỉ chống đối nháy mắt, sau đó đã bị trường đào cho bổ ra vết rách, trong phút chốc muốn nổ tung lên, mà trường đào không hề dừng lại, lại xẹt qua còn chưa kịp mở hai mắt ra ma dết, giống như xẹt qua một cái đầu hũ. Sau đó kinh bình một tay cầm đào, nhìn ngồi xếp bằng ma dết. Ma dết nửa người trên cùng nửa người dưới trong lúc đó, đã bắt đầu xuất hiện một đạo huyết tuyến, sau đó huyết tuyến càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mật, cuối cùng, biến thành một đoàn thịt vụn, lệch cạch lệch cạch rơi xuống. Đường đường ma giết Tông trưởng Lão, lấy Tông Môn làm tên, tu ma 3.000 năm, tại tu tiên giới bên trong sông ra Huy danh huyền hách, thế nhưng hôm nay, nhưng liền con mắt đều không có mở, phải có được sinh mệnh, linh hồn, cứ thế tất cả. Chỉ sợ hắn còn không biết mình đã diệt vong, chỉ sợ hắn còn không biết chính mình bị ai chặt thành thịt nát. Như thế sẽ giết ngươi, xem như là cho ngươi dính một cái tiền nghi. Kinh Bình nhìn liên tục rơi xuống thịt vụn, trong miệng thản nhân nói. chương 356, Đại Thế đã thành. Tiến tĩnh. Tuyệt đối yên tĩnh, hết thảy ma tu đều ngừng hô hấp. Ma kiếm bị kinh bình một đao chặt trở thành thịt vụn, đại trận mất đi hiệu lực, trong môn phái pháp bảo nát, tất cả trong bóng tối bày ra, âm u, mai phủ đều bị kinh bình một đao kia cho phá. Còn lại ma tu tựa hồ căn bản không có phản ứng lại, vẫn tại chìm đắm vừa nãy cái kia một bộ hình ảnh ở trong. Bọn họ liền không thể tin tưởng vẻ mặt đều không có hiê lộ, không ngừng chính là xin ngốc, vẫn duy trì yên tĩnh. Mãi đến tận một thanh đao, cắm vào một cái ma tu lồng ngực, Nổ tung tiếng vang cùng đầy trời huyết nục bắn đến một ít ma tu trên người thời gian, bọn họ mới phản ứng lại. Cũng không biết là ai phát ra một tiếng hò hét, lúc này vô số ma tu quay đầu liên phi, không có mục đích, từng người đều muốn muốn trốn khỏi cái này ý không nhiễm huyết, tay cầm trường đào, mang trên mặt một nụ cười thanh niên. Kinh bình ý cười đối với bọn hắn mà nói giống như là thế gian đáng sợ nhất đồ vật, nhưng bọn hắn hồn nhiên đã quên, chính mình tại tàn sát phạm nhân thời gian, cũng là hiển lộ bực này nụ cười, mà những người phạm tục sợ run. Hiện tại Trung Quy bị bọn họ cảm gặp phải Tiếng nổ vang không ngừng vang lên Mỗi hưởng một tiếng Cũng làm cho chính đang chạy trốn ma tu cả người chấn động Sau đó càng liều mạng hơn trốn Hận không thể đem hết thể ma khí Đều hóa thành chạy trốn sức mạnh Có ma tu Cứ thế ngay cả mình máu tươi đều phong ra Độn thuật tăng vọng Chỉ bất quá mỗi có một cái phong thích loại pháp thuật này ma tu Thường thường đều là trước hết chết Thường xuyên qua lại Hơn 20 vị ma tu trong phút chốc đã bị chém giết hơn 10 cái Cũng không còn cái nào ma tu dám thả ra huyết thuẫn loại hình pháp thuật, chỉ là túi đầu phi hành. Kinh bình giống như là một cái cao minh thợ săn, bốn phía chạy trốn ma tu giống như là thợ săn con ngồi. Hắn cực kỳ chậm chậm, cứ thế là cực kỳ thích đi chém giết này ma tu, ngăn ngắn thoáng chốc, liền cho những này ma tu tạo thành không gì sánh kịp cảm giác nột ngạt cùng cảm giác sợ hãi. Cùng với nói là đào mạng, không bằng nói là giản vặt Trung quy, có ma tu không chịu nổi, dừng lại đột quang, quay về cái kia tay cầm trường đao thân ảnh run dậy quỳ xuống, trong miệng không có ý nghĩa đang bàn luận cái gì, tựa hồ là tại thỉnh cầu buông tha bọn họ. Bất quả ánh đao lướt qua, Pham là quỳ xuống cầu xin tha thứ ma tu, trong phút chốc liền trở thành đầy trời phun sưng máu, thịt nát liên tục bắn nhanh. Một màn này, để còn lại ma tu trong lòng hiện lên một cố lạnh giá, bất quá lập tức, thì có một loại phẫn nộ tâm tình dâng lên trên. Sợ sẽ tới cực điểm, chính là phẫn nộ, mà những này ma tu, chung quy nhìn thấu kinh bình ý tứ, trốn cũng là chết, không trốn cũng là chết Ngược lại cũng là muốn tử, vậy còn không bằng liều mạng một lần. Ba cái đầu góc thông minh ma tu, hợp thành một cái lâm thời phối hợp, vừa định muốn đồng lòng hợp lực, lại bị một vệ thánh đao xẹt qua, lại biến thành một đống thịt vụn. Cương đại nhất tổ hợp, cũng bị kinh bình một đao cho cắt thành mảnh vỡ, to lớn áp lực tâm lý, đã hoàn toàn đem bọn họ ép vỡ. Bọn họ chung quy không trốn, cũng không công kích, cũng không cầu nhiều, chỉ là vận chuyển lên trong cơ thể kim đan, muốn tự bạo. Chỉ bất quá ngay bọn họ động nghiệm thời điểm bọn họ cũng đã biến thành một đoàn thịt vụ. Hơn 20 cái ma đạo tu sĩ kim Đan hơn 20 cái ma giết môn cao thủ, đến tận đây, toàn bộ bị Kinh Bình giết chết, không giữ lại ai, không còn một ngống. Đồng thời giản vật rất đầy đủ. Kinh Bình thu đau mà đứng, đối với những này ma tu ma khí, hắn toàn bộ đều làm hỏng hầu như không còn. Lần này, thật là xem như là thay trời hành đạo một hồi, vô cùng công đức hạ xuống, bản đồ tinh không lại bắt đầu vận chuyển. Những này ma tu, vốn là đáng chết, Mỗi một cái tu luyện tới kim đan ma tu, cũng không biết tạo bao nhiêu sắc nghiệt, húng chi bọn họ mai phục Kinh Bình. Này thì càng đáng chết. Được, lần này chém giết ma tu, quả nhiên là giết đúng rồi, có công đức giáng lâm. Kinh Bình lạng yên nở nụ cười, nhất cổ tắc khí, hết lần này đến lần khác, ba mạ kiệt, phiền phức đã xử lý phần lớn, không thích hợp ở bên ngoài kế tục lưu lại. Thử, thực lực bây giờ của ta, lại có công đức hộ thân, còn sợ ai nữa, gián tiếp dẫn dắt ngô trọng mấy người, một lần lên cấp môn nội tiên đồ. Có này thân phận bảo vệ, e sợ rất nhiều tổ chức liền muốn biết khó mà lui, cho dù đạo huyền trưởng môn cũng không thể nào theo ta tiến hành trở mặt. Ý niệm hơi động, hắn liền quyết định chú ý, tinh chiến không phải tiên đồ sao, cái kia mình cũng muốn lên cấp, đến thời điểm hai người trí ít tại thân phận trên là với các loại chờ, ngang nhau thân phận, ngang nhau thực lực, mới có thể có thể xương tụng là với các loại chờ, chiến đấu. Kinh bình thân ảnh một cái biến ảo, trong thời gian ngắn liền hóa thành lưu quang, không gian khiêu đi dạo gãy ngàn vạn lần bất quá ngăn ngắn khoảnh khắc công phu, liền đạt tới đạo huyền môn địa giới. Thực lực bây giờ của hắn, có thể nói là tu tiên giới bên trong đứng đầu. Ai cũng không thể thương tổn hắn, ai cũng không bản lĩnh kia thương tổn hắn. Vừa đến đến đạo huyền môn, hắn cũng không ẩn giấu chính mình cái kia mạnh mẽ phi thường mùi, không có kỵ chút nào liền gọi về ngô trọng mấy người này đến đây. Đạo huyền môn bên trong, vô số đệ tử, bất kể là tiên đồ tinh anh, vẫn là trong ngoài môn, cứ thế liền đê dai nhất thủ vệ đệ tử, đều cảm bị này Một nhóm lớn mọi người bắt đầu xuất hiện, dồn dập nhìn về phía trên bầu trời kinh bình. Trời ơi! Đây không phải là đại thiên hội trường kinh bình mạng. Thực lực làm sao tiến triển nhanh như vậy? Dĩ nhiên so với nguyên anh tu sĩ đều phải cường hành rồi. Cái gì? Hắn không phải là bị trừng phạt đến nguyên tội nơi tiến hành sám hối. Hiện tại tại sao trở về rồi? Còn có, hắn từ đâu tới lá gan lớn như vậy, dám ở đạo huyền môn bầu trời phi hành? Người biết cái gì? Nhân ra cái này gọi là thực lực. Thực lực hiểu sao? Nếu là ngươi có thực lực này, bầu trời tùy tiện ngươi phi. Không tốt, mau mau thông báo các tổ chức cao tầng, Kinh Bình dĩ nhiên xuất hiện. Vô số đệ tử đều tại dồn dập nghị luận, mà đang ở nghị luận thời gian, nô trọng mấy người cũng đồng loạt bay đến Kinh Bình bên người, mạnh mẽ mùi cũng là là không chút nào bảo lưu, toàn bộ thả ra. Kim, Kim Đan, 9 cái Kim Đan, hơn nữa còn đều là Đại Thiên Hội cao tầng. Bọn họ lúc nào lên cấp? Lần này Đại Thiên Hội hưng khởi rồi. Sau đó toàn bộ đạo huyền môn, không, toàn bộ tu tiên giới ai dám trêu chọc bọn hắn. Truyền thuyết bọn họ năm đó đều là trong môn phái nhất là cấp thấp thủ vệ đệ tử, nhưng là bây giờ mỗi một người đều ngưng kết kim đan, đây đều là tùy tùng kinh bình, gia nhập đại thiên hội duyên cơ. Đúng vậy đúng vậy, hiện tại đại thiên hội thành viên đãi ngộ khá tốt, đặc biệt là không có tư chất phân chia cao thấp, mỗi người ở bên trong cửa đều là nên ngang mà đi, không người nào dám bắt nạt bọn họ. Quả thực như vậy. Vị sư huynh này Như thế nào mới có thể gia nhập đại thiên hội muốn gia nhập đại thiên hội tới tìm ta báo danh nô trọng mấy người biến hóa cùng trải qua bắt đầu khó phân chuyển vào đến vô số đạo huyền môn đệ tử trong hai lần này có thể nói là đốt cháy đạo huyền môn chúng đệ tử hy vọng chi hỏa đương nhiên đây đều là đại thiên hội một ít thành viên giải tin tức bất quá ở cái này canh dở sử dụng đến vừa vạn kỳ quan thử xem ngay trước mắt vẫn cần thiết cái gì đi chứng minh đây trong lúc nhất thời tiếng người hồi nào báo danh giả tích cực phi thường Gần như rời sông lấp biển tư thế Ha ha, được Chúng ta đại thế đã thành rồi Kinh Bình nhìn cảnh tượng này Lập tức cười lớn một tiếng Vô cùng khói ý Lần này chúng ta liền hoàn toàn lên cấp tiến đổ Thêm nữa một cái mánh dược Đến thời điểm toàn bộ đạo huyền môn đệ tử phần lớn Đều là ta đại thiên hội thành viên Cũng lại không người dám trêu chọc chúng ta đại thiên hội Cũng lại không người dám khiêu chiến chúng ta Coi như là đạo huyền trưởng môn cũng không được Nô trọng mấy người nhìn hội trưởng của bọn họ Trong ánh mắt không khỏi hiện lộ một tia nhiệt lệ, đây là lớn đến mức nào tạo hóa, có thể làm cho bọn họ tùy tùng hội trưởng. Ngắm lại trước đây bị đập lên, bị ức hiếp, bị vũ nhục tháng ngày, khi đó bọn họ cũng sớm đã tuyệt vọng. Nơi nào sẽ nghi đến, có thể tại hôm nay bị muôn người chú ý. Bọn họ nơi nào nghi đến, thực lực của mình sẽ lên cấp kim đan. Bọn họ lại nơi nào có thể nghi đến, danh tiếng của mình đã truyền khắp tu tiên giới, rung động bát hoang lục hợp. Tất cả những thứ này, đều là tiếp trường ban tạo. Tu tiên giới tính là cái gì? Đạo huyền trưởng môn tính là cái gì? Toàn bộ tu tiên giới lại tính là cái gì? Có hội trưởng tại, hết thể đều là gà đất chó xanh. Được rồi, khóc cái gì? Kinh Bình nhìn ngô trọng mấy người cảm động, hắn có thể hiểu được mấy người tâm tình, đây là chuyện tốt. Đi, chúng ta cùng đi đạo huyền đại điện. Lên cấp tiên đồ. Nô trọng mấy người lập tức bị này hào khí nhiễm, chỉ cảm thấy trong lồng ngực khí liên tục khuấy động, trong lúc nhất thời hào khí can vân, trong miệng cung kính trở lại. Cẩn tuân hội trưởng pháp chỉ. Lời nói hợp nhất, hào khí ngất trời, chấn động không gian cũng bắt đầu run rẩy, Kinh Bình gặp này, lại là cười lớn một tiếng, đi đầu vượt nhanh chân, hướng về tu tiên giới chỗ cao nhất, Đạo Huyền môn thánh địa, Đạo Huyền trong đại điện chạy đi. Chương 357: Ta có thể trị. Kinh Bình mấy người thân ảnh như điện, cường hãn mùi không chút nào bảo lưu, đầu đá lung tung, trong thời gian ngắn đã đến Đạo Huyền môn cửa vào đại điện chỗ. Người tới người phương nào? Đang lúc này Một đám Hoàng Kim bảo vệ cửa bắt đầu xuất hiện gián tiếp chắn kinh bình mấy người trước mặt từng cái từng cái uy Vũ hùng trắng cầm trong tay màu vàng trường thương kim Quang long lánh đồng thời uy Vũ tiếng kèn bắt đầu thổi bay vô số Hoàng Kim chiến mã bông dưng tại bảo vệ cửa dưới khố xuất hiện ngửa mặt lên trời hí giải Dĩ nhiên là Hoàng Kim bảo vệ cửa chiến trận xem ra là bởi vì kinh bình mấy người mùi quá mức thô bạo dẫn đến Hoàng Kim bảo vệ cửa gián tiếp xuất động cao nhất phòng ngự coi bọn họ là trở thành địch nhân đến đối đãi kinh bình cười haha ha, Trên người mùi một cái chấn động, trong thời gian ngắn một cỗ mạnh mẽ sóng khí liền bắn ra ra, vô số hoàng kim bảo vệ cửa đều bị một thoáng trùng ngã trái ngã phải, quân lính tan dã. Uy Vũ Hùng Tráng hoàng kim chiến trận, dĩ nhiên không phải hắn hợp lại chi địch. Sau đó kinh bình mấy người đạp bước liền đi, đối với ngã trên mặt đất hoàng kim bảo vệ cửa ngẩng mặt làm ngơ, gián tiếp đi tới đạo huyền cửa vào đại điện. Veo vèo veo. Vô số bay lượn tiếng xuất hiện, kinh bình mấy người trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một đám mùi cường hãn trưởng lão hộ pháp từng cái từng cái vẻ mặt nghiêm nghị, như gặp đại địch. Kinh bình, người thật to gan, lại dám sông thẳng môn nội thánh địa. Đột nhiên, một tiếng quát lớn từ trong đám người truyền ra, theo quát lớn, toàn bộ đạo huyền điện trong khu vực thiên địa linh khí cũng bắt đầu run dậy, lập tức một cái tóc trắng xóa, cả người mùi có tới nguyên anh đỉnh cao lão giả xuất hiện. Vị lão giả này, trên người mặc màu trắng đạo phục, diện mạo tuy rằng dàn u, thế nhưng là góc cạnh rõ ràng, trong mắt nghiêm túc như núi, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Chính là ngày đó tại tiên ma đại bị trên, ngăn cản đa bảo trưởng môn tần thiên yến hộ pháp. Hồi bẩm hộ pháp, chúng ta mấy người tấn thăng đến kim đan cảnh giới, đặc biệt tới nơi đây lên cấp tiên đổ. Tuy rằng yến hộ pháp thực lực cao cường, thế nhưng kinh bình không sợ chút nào, ánh mắt đối diện, không tiêu không nóng nảy nói rằng. Tiếng nói rơi xuống đất, nô trọng mấy người mùi lần thứ hai một cái bắn ra, cường han sóng khí bốn phía bắn phá, chỉ đem yến hộ pháp tóc bạc đều cho thổi lên, bay múa đầy trời. Cái gì? Thật mạnh Này Kinh Bình ở đâu là Kim Đan? Rõ ràng đã đạt đến nguyên anh đỉnh cao cấp độ. Phía sau hắn mấy người tất cả đều là Kim Đan cảnh giới, hơn nữa mùi vững chắc phi thường, đã đạt đến trúc cơ đỉnh cao. Tốt, đây thực sự là ta đạo huyền môn ngàn năm trương ngộ niềm vui sự. Một thoáng lên cấp 10 vị tiên đồ. Đáng ghét, tiểu tử này làm sao lên cấp? Kinh Bình mấy câu nói nói đến, treo đến đông đảo hộ Pháp trưởng Lão cũng bắt đầu bàn luận xôn xao. Kinh hỷ giả có chi, kinh ngạc giả có chi, đố giả càng có chi Từng cái từng cái nhìn về phía kinh bình các loại, chờ, nhân ánh mắt đều tràn đầy vẻ phức tạp. Nhưng điều này cũng không có thể trở thành ngươi hoành sông bản môn thánh địa lý do. Yến hộ pháp cảm gặp phải này mùi, cũng là vẻ mặt lạng yên biến đổi, bất quá hắn làm sao cũng là một vị hộ pháp, không chút nào để nói rằng. Yến hộ pháp bất giận. Kinh bình lập tức nói rằng, ta cùng mấy vị huynh đệ vừa lên cấp kim đan, liền muốn đi tới này đạo huyền môn thánh địa bên trong lên cấp địa vị, có thể hoàng kim bảo vệ cửa nhưng bày xuống chiến trận Ngăn cản chúng ta, trong đó nhất định là có gian nhân thu mua, kính xin yến hộ pháp minh xét. Ngươi ngầm máu phun người. Đột nhiên, hộ pháp trưởng lão bên kia xuất hiện mấy cái mùi thuần khiết, không hề tạp chất đệ tử, trong đó một cái đầu linh thanh niên, chỉ vào kinh bình nói rằng, mọi người đều biết, người này hẳn là chính đang nguyên tội nơi tiến hành xám hối, nhưng lúc này lại xuất hiện ở đây, này chứng minh hắn thân là đạo huyền môn đệ tử, nhưng trái với trưởng môn mệnh lệnh tự ý rời khỏi, đồng thời dẫn dắt ngô trọ Chín người hoành sông bản môn thánh địa, kích thương bảo vệ cửa. Đồng thời trước đó vẫn xỉ nhục môn nội tiên đồ, lột sạch quần áo du môn thị chúng còn có trước đó vân vân tội. Quả thực chính là khi sư diệt tổ, người bậc này làm sao có khả năng sẽ là ta đạo huyền môn đệ tử. Mong rằng yến hộ pháp chấp. Hành môn quy, từ bỏ mấy người này đạo huyền môn đệ tử thân phận, đồng thời giết chết, đánh nát thần hồn. Lấy cửa chính quy, lấy thanh tiên hạ A. Lời nói này nói đến, thực sự là rong rạc, thanh nghiêm túc Nếu là giữa trưởng người không biết mấy người thân phận, e sợ vẫn đúng là cho là vì làm môn phái đại công vô tư đệ tử giỏi. Đúng đúng đùng Kinh Bình nghe lời ấy, mặt lộ cười yếu ớt, giữa hai tay liên tục vỗ tay, một bộ đội phục dáng vẻ nói rằng, vị sư huynh này, quả nhiên là giỏi tài ăn nói, hảo phản ứng. Bất quá ta lần này từ nguyên tội nơi thoát ly, nhưng là đạt được trưởng môn mật lệnh, khiến, chỉ sợ làm ngươi thất vọng. Còn có, ngươi nói trước ta các loại tội, là một loại nào tội? Không biết ngươi có chứng cớ hay không? Nếu là không có chứng cứ, vậy ngươi chính là vu hoan hám hại, nói xấu đồng môn, xuyên tạc môn quy, nhiều đồ tư lợi. Lại nói nữa, nơi này có yến hộ phát tại, có các vị trưởng lão tại, lại há đến phiên nói chuyện với ngươi. Mắt không tôn trưởng đồ vật. Kinh bình trước nửa đoạn lời nói rất là ôn hòa, nhưng đã đến nửa phần sau, nhưng từng từ đâm thẳng vào tim gan, cả người khí thế cũng là ngưng kết long hổ, khi lời nói rơi xuống đất thời điểm, xem thường tâm ý đã để lộ mà ra Không chỉ liền trước đó lời nói hết thẻ đều cho phản bác, càng làm cho đệ tử này sắc mặt đỏ lên, nói không ra lời. Hắn vừa định chửi gầm lên, hoặc là thẹn quá thành giận mà ra tay, nhưng nhìn đến kinh bình cái kia mang theo cởi nhạt ý hai con mắt, nhưng trong lòng không có tới do bay lên thấy lạnh cả người. Hắn có loại cảm giác, nếu như chỗ vỡ đang mắng một câu hoặc là thẹn quá thành giận mà động thủ, như vậy trước mặt cái này mang theo cởi yếu ớt thanh niên, nhất định sẽ đem mình đánh giết. Không chút lưu tình Quyết định thật nhanh. Loại cảm giác này huyền diệu khó giải thích, nhưng cũng chân thực phi thường. Trong phút chốc, hắn một buồn lửa giận thoáng chốc tắt, không dám nhiều lời nữa một câu. Ồ! Lại có thể ức chế lửa giận. Kinh bình trên mặt không chút biểu tình, thế nhưng nhưng trong lòng thì tán thưởng một câu. Không hổ là tiên linh thể, có thể tự sinh cảm ứng, bằng không ta lại có thể giết nhiều một người tới lập y. Khái! Khái khái! Đột nhiên, giữa mọi người lại xuất hiện một lão giả, tương tự là tóc trắng xóa, thế nhưng ho khan không ngừng. Tựa hồ muốn đem lá phổi đều ho ra đến, khiến người ta cảm thấy lo lắng phi thường. Được rồi, kinh bình mấy người lên cấp kim đan, quả thật chúng ta đại hỷ việc, một chút sai lầm tính là cái gì? Lao nhân này vừa xuất hiện, tất cả mọi người hiển lộ một kia vẻ cung kính, chỉ thấy hắn một tay che miệng, một tay đung đưa. Ta vừa nãy cũng đã chiếm được trưởng môn pháp chỉ kinh bình đúng là chiếm được trưởng môn mật lệnh mà ra, chuyện này đừng vội nhắc lại. Chuyện này? Vâng. Mấy cái tiên linh hội thành viên nhìn thấy lao giả này. Tuy rằng có không cam lòng, nhưng cũng miễn cưỡng đồng ý. Đại ca, ta dịu người trở lại. Đang lúc này, hiến hộ pháp vẻ mặt lại là biến đổi, vội vã đỡ lấy vị này suy yếu lao nhân, đồng thời lược hạ một câu nói, mấy người các ngươi mà lại ở chỗ này chờ, đợi ta hết bận việc này, gọi tới chấp pháp điện điện chủ, đan dược điện điện chủ, tàng pháp các các chủ, cùng với toàn thể đạo huyền môn đệ tử, tại cử hành lên cấp nghi thức. chậm Kinh Bình đột nhiên nói ra một chữ. Ừm! Làm sao? Chẳng lẽ ngươi không hài lòng? Yến hộ pháp lúc này đống nhiên quay đầu lại, hắn đối với Kinh Bình xác thực là công chính phi thường, thế nhưng tại làm sao công chính, cũng không có thể dung túng hắn hết lần này đến lần khác chống đối chính mình. Vị này hộ pháp, ngài thương thật giống như là bị ma khí xâm nhập lá phổi, đồng thời đưa tới trong cơ thể căn ma khí mới đưa đến, loại này thương ngoan cô không thay đổi, linh dược đan dược e sợ đều không thể trị liệu, đúng không? Kinh Bình chậm dài nói, đối với Yến hộ pháp nhưng là không để ý đến. Không sai. Tiên hộ pháp lúc này giận dữ, bất quá nhìn Kinh Bình vẻ mặt, thật giống đoán được cái gì, lập tức run rẩy môi nói rằng, đại ca của ta Yến Thanh Thiên lúc còn trẻ, từng cùng ma giết trưởng môn chiến cuồng giao thủ, bị đối phương đánh bại, tổn thương tâm phổi, đã có ngàn năm. Kinh Bình gật gù, ánh mắt quét các vị trưởng lão một chút, đột nhiên, khỏe miệng nở nụ cười, ta có thể trị. Ầm. Mọi người đều là một cái chấn động, cả người pháp lực cũng bắt đầu không ổn định lên, nhìn về phía Kinh Bình ánh mắt tràn đầy không thể tin được. Cùng với to lớn kinh ngạc, đặc biệt là Yến hộ Pháp cùng Yến Thanh Thiên, này hai vị lao nhân cả người đều là một cái rung rẩy, tựa hồ không thể tin được. Không thể nào. Lập tức, vừa nãy cái kia mấy cái tiên linh hội thành viên lại bắt đầu nhảy ra, chỉ vào kinh bình nói rằng, Yến Thanh Thiên đại nhân thương nhưng là ma đạo trận chiến đầu tiên cuồng lưu lại. Mà lại bất luận căn bản loại này trí âm chí tà quái vật, thế nhưng trong đó ma khí, liền ngay cả đạo huyền trưởng môn đều tay trắng không sách, ngươi chỉ là một cái kim đan, nơi nào có loại bản lĩnh này Hẳn là ngươi muốn lấy lòng mọi người. Hay hoặc giả là dắp tâm bất lương. Muốn ám hại hai vị hộ pháp đại nhân. Theo Môn Quy, thần hồn câu diệt. Hai vị hộ pháp, ngàn vạn lần đừng muốn nghe tin người này lời dém pha A. chương 358, vượt qua trường khống. Ngươi thật sự có thể trị. Yến hộ pháp đối với cái kia mấy cái tiên linh hội thành viên tiêu to, liền không thèm để ý, gián tiếp quay về Kinh Bình hỏi. Không sai. Kinh Bình khỏe miệng nở nụ cười, đáp lại nói rằng. Tốt lắm. Nếu là ngươi thật có thể chữa khỏi, ta hai huynh đệ liền nợ ngươi một đại ân tình. Yến hộ Pháp lúc này đánh nhịp. Tiên linh hội thành viên sắc mặt tâm trầm, trong lòng càng là phẫn nộ phi thường. Bọn họ rõ ràng, nếu là kinh bình thật có thể đem thương thế kia chữa khỏi, cái kia đến thời điểm đối phó kinh bình, lại sẽ bông dưng nhiều ra rất nhiều độ khó, chí ít bọn họ, là không có tư cách đó. Yến hộ Pháp, ngươi có thể muốn cân nhắc. Được rồi. Yến hộ Pháp không đợi những người này nói xong, lúc này liền hét lớn một tiếng Những người không có liên quan trở ở bên ngoài hậu, các loại chờ, trong môn đệ tử tập kết, các điện điện chủ đến đông đủ sau, ngay lập tức sẽ cử hành lên cấp nghi thức. Lời này vừa nói ra, như chặt đinh chém sắt, cũng lại không ai có thể nỗ lực cản trở, tiên linh hội thành viên có thể tại đại quyền thế, cũng không có biện pháp. Tuân hộ pháp chi mệnh. Mọi người trăm miệng một lời nói rằng, mấy cái tiên linh hội thành viên không nửa nguyện, đối mặt đại thế như vậy, cũng chỉ có thể thuận theo. Kinh bình đám người, đồng thời vào đi. Yến hộ Pháp mở ra đạo huyền đại điện Chi Môn, dẫn theo kinh bình mấy người đi vào, sau đó cửa lớn quăng một tiếng khép lại, chỉ còn lại có đạo huyền điện trước đó mọi người đang bàn luận. Mấy người các ngươi, khẩn trương thông báo loạn không, để hắn hiểu rõ tình huống. Vừa nãy thanh niên lập tức phân phó nói, đồng thời chuyển tống cho mỗi cái tổ chức hội trưởng để bọn hắn cũng muốn hiểu rõ. Mấy cái tiên linh hội thành viên lập tức gật đầu, lập tức thân ảnh bay lên, hướng về chấp pháp đại điện bay đi. Mà lúc này chấp pháp trong đại điện Loạn không đang cùng mười mấy cái tổ chức hội trưởng trò chuyện, đột nhiên, ba đạo lưu quang tránh qua, chính là vừa nãy tại đạo huyền ngoài Điện Tiên Linh hội thành viên. Việc lớn không tốt. Kinh Bình cùng ngô trọng mấy người đã tấn thăng đến Kim Đan cảnh giới, muốn tăng lên địa vị, trở thành bản môn tiên đồ. Hiện tại chính đang đạo huyền trong đại điện chờ đợi, đồng thời tại vì làm yến thanh thiên đại nhân chữa thương. Ba người vừa hạ xuống đến, lập tức trăm miệng một lời nói rằng. Cái gì? Lúc này mấy chục cái tổ chức hội trưởng đều đứng lên Trong đó hai đạo mùi là cường hành nhất, một vị là kinh lôi hội hội trưởng lôi đỉnh, một vị khác nhưng là thần thông hội hội trưởng trần thư đạo. Lời ấy coi là thật. Hắn làm sao có bản lãnh này, có thể trị liệu hiến thanh thiên đại nhân vết thương cũ. Đây chính là ma đạo số 1 đương nhiệm ma giết môn môn chủ, chiến cùng lưu. Đồng thời trong đó ẩn chứa căn ma. Lôi đỉnh vẹ mặt chìm xuống hỏi. Những câu là thật. Này chính là chúng ta mấy người tận mắt nhìn thấy, kinh bình hoàn cảnh mặc dù là kim đan, thế nhưng thực lực đó cũng đã vượt qua Nguyên Anh, cứ thế mơ hồ đạt đến Nguyên Anh đỉnh cao cấp độ. Ba người nhìn chăm chú một chút, đồng thời nói rằng: "Điều này sao có thể?" Liền ngay cả một bên là ổn thỏa nhất Luân Không, lúc này cũng có kinh ngạc, đố kỵ vẻ gián tiếp hiện hiện, không, có một chút nào ẩn dấu. Vụ. Đang lúc này, giữa trường tất cả mọi người thân thể chấn động, từng người yêu cũng bắt đầu lập lòe ra hào quang, từ trong đó xuất hiện lớn lao lời nói âm thanh, ngàn năm rất may, Kim Ta đạo huyền môn đệ tử, Kinh Bình Nô Trọng, Trần Hành, Lưu Mạnh, Long Lược Giang Mới, Ma Đảo, Liêu Mộ, Dương Tông, Tôn Linh 10 Người, Thiên Tư Hơn Người, Phúc Duyên Thâm Hậu, Tấn Thăng Đến Kim Đan Cảnh Giới, là ta đạo huyền môn đệ tử Chi Tấm Gương, là ta đạo huyền môn đệ tử Chi Tấm Gương. Từ hôm nay, 10 người toàn bộ trở thành bản môn tiên đồ. Thường hành cung 10 tòa, phát bảo 10 cái, 10 vạn điểm cống hiến. Sau nửa canh giờ, ngoại trừ nhiệm vụ ở bên ngoài, còn lại các đệ tử nhất định phải cùng đến đây đạo huyền đại điện xem lễ Lấy chúc mừng ta đạo huyền. muôn ngàn năm chưa ngộ đại may mắn sự. Khâm thử. Đáng ghét. Pháp chỉ trở xuống. Kinh bình 10 người thân phận đã là bản môn tiên đồ. Hán đại thế đã thành rồi. Trần thư đạo lúc này sắc mặt trung quy trở nên khó coi, trong miệng lầm bầm nói. Không, chúng ta còn có cơ hội. Đang lúc này, loạn không hung tàn nói rằng, hắn cũng là không nghĩ tới kinh bình mấy người thực lực sẽ tiến triển nhanh như vậy. Một cái không chú ý, đã đến cái trình độ này. Này đã không nằm ở trong kế hoạch của hắn Không ở trong lòng bàn tay của mình Vậy thì chỉ có thể mượn càng to lớn hơn tay đến nắm giữ Đợi ta bẩm báo tinh chiến đại nhân Xem hắn đối với này có gì thuyết pháp Loạn không nói một câu Trong giọng nói Trong tay liền xuất hiện một đoàn ánh sao Trong dây lát hướng lên trên ném đi Ánh sao lập tức trở nên tiền đồ sẵn lạ Lớn lao phi thường Cao quý uy áp trong thời gian ngắn Làm cho giữa trường mọi người đều quỳ một chân trên đất Loạn không Người hoàn ta chuyện gì Một câu âm thanh chấn động bát hoang âm thanh vang lên, thế nhưng bất kể như thế nào che giấu, đều không che giấu nổi trong đó cái kia một mảnh ở ngoài, bất quá dù cho như vậy, vẫn là cường đại phi thường. Hồi bẩm tinh chiến đại nhân, kinh bình đã hiện ra thân, đồng thời thực lực có như bay trưởng thành, lúc này dẫn dắt 9 vị đại thiên hội nòng cốt, đã trở thành bản môn tiên đồ. Loạn không trên mặt cung kính phi thường nói rằng, cái gì? Cái kia khinh nhần chân tiên run dế dĩ nhiên đạt được thế? Ấm ẩm Ẩm. Một cố khổng lồ vô cùng tức giận bắt đầu bắn ra ra, tuy rằng tinh chiến ở vào không thể biết nơi, nhưng vẹn vẹn là thanh âm này sự phấn nộ, cũng khiến toàn bộ không gian cũng bắt đầu run dậy. Tất cả mọi người đem đầu thấp cái khiêm nhường, thật giống như từng cái từng cái nô tài. Còn có cái gì tin tức xấu? Âm thanh lần thứ hai truyền đến, rõ ràng cho thấy cố nén lửa giận. Chúng ta phải đi ra cùng đa bảo môn buôn bán, đổi lấy linh dược người bị chém giết, giới thành nhiều bảo lâu bị san thành bình địa, ta hoài nghi đều là kinh bình làm. Trải qua việc này, Đa Bảo Môn đã từ chối cùng chúng ta hợp tác buôn bán, đồng thời đạo huyền trưởng môn, đối với Kinh Bình lên cấp tiên đồ địa vị một chuyện không có tỏ thái độ, cùng lúc đó, Kinh Bình chính đang đạo huyền trong đại điện thể hiến hộ Pháp huynh đệ chữa thương, nếu là có thể thành công, vậy chúng ta sau đó. Tinh chiến từ từ nói, lời nói đến cuối cùng cô y có lưu lại dư âm. Đáng ghét. Ánh sao bên trong mới vừa lần thứ hai truyền đến một tiếng phẫn nộ quá lớn, đạo huyền trưởng môn. Ta đã sớm biết hắn không phải vật gì tốt. Cả ngày bên trong nghĩ ngăn được môn nội thế lực, như đồ bí mật của ta, đem toàn bộ tu tiên giới tu sĩ đều coi là quân cờ tại hạ. Ở bề ngoài một bộ trách trời thương người, lén lút nhưng là hùng tàn phi thường. Nếu không phải hắn từ đó làm khó dễ, ngăn cản cùng ta, cái kia từ lúc tiên ma đại bị ngay đó, ta là có thể đem kinh bình cho chém giết. Đáng ghét ta. Ta đường đường chân tiên, lại bị mấy tiểu bối đùa bỡn đến tận đây. Mánh liệt lửa giận làm cho toàn bộ không gian cũng bắt đầu hòa tan. Quỳ trên mặt đất, mọi người không dám làm một cử động nhỏ nào, thế nhưng Lặng Yên run rẩy thân thể, nhưng bán đứng nội tâm bọn hắn ý nghĩ, tinh chiến nghiêm túc đã thâm nhập đến trong linh hồn của bọn hắn, trở thành tiêu chuẩn nô tài. Quá một hồi lâu, ánh sao sự phẫn nộ mới bắt đầu chậm rãi ngừng lại, phát tiết qua đi, khôi phục bình tĩnh, chỉ nghe được tinh chiến nói rằng, ta chính là thượng giới chân tiên. Đạo huyền trưởng môn còn có kinh bình, hai người này mấy lần phá hỏng đại sự của ta, thật là đáng chết. Bất quá việc đã đến nước này, Cũng không biện pháp gì, các ngươi trong khoảng thời gian này bên trong án binh bất động, sau đó ta tự có sắp xếp. Quỷ kế gì đa đoàn, cái gì đại thế tiểu thế, không được bao lâu thời gian, ta thì sẽ đem bọn hắn hết thẻ nghiền nát. Nhưng là, loạn không muốn nói lại thôi. Không cái gì nhưng là, loạn không, ngươi quang thời gian này làm rất tốt, bất quá bây giờ tiểu tử này đã đã có thành tiểu, không phải ngươi có thể đối phó, nếu là hương sư động chúng, khẳng định cái được không đủ bù đắp cái mất, đồng thời vô cơ xuất binh. Khi sinh vô vị không có ý nghĩa, các người liền tạm thời nhẫn lại, qua không được bao lâu, ta thì sẽ lần thứ hai hiện thân, đến khi đó, ta vinh quang đem chiếu giỏi này toàn bộ thế giới. Âm thanh càng ngày càng nhỏ, cuối cùng chậm rãi không hề có một tiếng động, chỉ để lại vẫn tại nguyên chô quỷ mọi người. Chư vị, các người cũng nghe được. Trình lý một thoáng, chúng ta đi vào xem lễ. Loạn không đứng thẳng đứng lên khu, thản nhiên nói. Vâng. Mọi người vội không bằng đáp lại một câu, lập tức thân ảnh từng người chấp động. Quấn về đạo huyền đại điện bay đi. Đáng ghét, sự tình đã trở nên khó có thể dự liệu, này tinh chiến lại vẫn tại phòng bị ta, vừa nãy linh nghiệm tra xét dĩ nhiên vô hiệu. Kinh bình hiện tại ta là không thể động, cũng không năng lực kia động. Loạn không một bên phi, một bên trong lòng cân nhắc, bất quá vừa vặn. Hiện tại kinh bình đã thế, liền để bọn họ đấu đi thôi, ta tuy rằng tính toán thất bại, thế nhưng chỉnh thể kế hoạch còn đang tiến hành, một điểm nhỏ sai ảnh hưởng không được ta cái gì, ngược lại có hư không thuần cùng vạn trận kỳ. Ta nếu là còn muốn chạy, toàn bộ tu tiên giới không người có thể cản. Trong khoảng thời gian này, ta liền dựa vào tiên linh hội sức mạnh, vì ta tìm la thiên hạ linh dược, tinh tiến tu vi, trong bóng tối quan sát bọn họ tranh đấu. Hử, dù như thế nào, thắng lợi cuối cùng, đều là thuộc về ta. chương 359, ta bị thương. Cùng một thời gian, đạo huyền đại điện nơi sâu xa, kinh bình mấy người chính đang cùng yến hộ Pháp nói gì đó. Có cần hay không đan dược gì Pháp bảo hoặc là trận pháp năng lượng đến tiến hành phụ trợ. Tiến hộ Pháp nói rằng, nhìn về phía Kinh Bình ánh mắt rất là ôn hòa. Loại này ôn hòa hoàn toàn là xây dựng ở Kinh Bình có thể trị liệu phần trên, nếu là một cái có khó khăn, hay hoặc giả là trị liệu không tốt, như vậy này ôn hòa ngay lập tức sẽ chuyển biến vì làm thấu xương lạnh giá. Tuy rằng không thể nào ở bề ngoài đối với Kinh Bình làm cái gì, thế nhưng lén lút, nhất định sẽ khắp nơi làm khó dễ. Dù thế nào thiết diện vô tư, Tiến Thanh Thiên cũng là đại ca của hắn Thanh quan khó đoạn việc nhà, Kinh Bình đối với tâm lý này, rất là lý giải. Cái gì đều không cần, là ở chỗ đó đứng là tốt rồi. Kinh Bình gật đầu nói, lời nói rơi xuống đất, hắn cả người chấn động, chân lực thoáng chốc liền hóa thành bàn tay lớn, gián tiếp hướng về thân thể của đối phương bên trong chọc tới, qua lại phun trào một phen, đống nhiên kéo một cái. Ngao! Một tiếng cực kỳ tà ác giống giận bắt đầu xuất hiện, kèm theo tiếng giống giận dữ, một cái ma khí sâu sắc, Trên người có mấy ngàn trương mặt người biến hóa ác ma bắt đầu dãy rua, nỗ lực thoát ly kinh bình bàn tay. Nó mỗi một lần dãy rua, đều sẽ lôi kéo ra lượng lớn yến thanh thiên huyết nụ, dẫn đến trên mặt của hắn liền thống khổ phi thường, mà yến hộ pháp thấy này quái, lập tức nổi giận đùng đùng, nguyên anh đỉnh cao pháp lực ngưng kết mười phần, không nghĩ tới huynh trưởng trong cơ thể thậm chí có ngươi như thế một cái quái vật Ngày hôm nay ta liền giết ngươi. Trong giọng nói, trong lòng bàn tay của hắn liền linh quang loẹ loẹ, uy áp ngưng kết Tựa hồ phải đem trước mặt quái vật này cho đánh thành một phấn. Mà còn lại mọi người nhìn thấy quái vật này, lập tức đều cả người run lên, sống lưng phát lạnh, không thể không nói, trận này cảnh thật sự là quá mức buồn ôn. Yến hộ pháp không nên đọc thủ. Kinh bình nhìn này mấy ngàn tấm mặt người ác ma, cũng là vẻ mặt chìm xuống, lúc này hét lớn một tiếng, ác ma này đã nắm giữ linh trí, ngưng kết hình người, đồng thời cùng căn ma khí kết hợp một thể, vô cùng khó chơi, đơn thuần sức mạnh sẽ không đem hắn đánh chết. Ngược lại sẽ để hắn hấp thu hoạch trường. Trong giọng nói, kinh bình trong tay liền xuất hiện một cái bích lục tiểu hồ lô, chính là tiên khí. Vạn độc hồ lô. Không thể đánh, vậy thì phong ấn. Yến hộ pháp cùng Yến thanh thiên hai người vừa thấy hồ lô này, lập tức lông mi run lên, trong ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc, bất quá lập tức liền bắt đầu trầm mặt lên. Bọn họ có thể cảm giác được hồ lô này bất phạm, cũng có thể cảm giác được hồ lô này bên trong ẩn chứa là tính, đồng thời bọn họ cũng biết, hồ lô này lai lịch Bất quả bọn hắn rất có ăn ý, cũng không hề hỏi hồ lô này làm sao đến Kinh Bình trong tay, quyển khi không nhìn tới. Khà khà. Kinh Bình thấy hai vị lao nhân vẻ mặt, khỏe miệng lập tức nở nụ cười. Hồ lô này có thể là đồ tốt, đã nhận ta làm chủ, đối phó này chỉ là ác ma nhưng là dễ như trở bàn tay. Tiến tiền bối, ngươi còn muốn nhẫn mại một thoáng thống khổ. Ngươi yên tâm. Xẹt xẹt. Tiến thanh thiên gật gụ, vừa muốn nói chuyện, nhưng chỉ nói đến một nửa, Kinh Bình lại đột nhiên động thủ. Trong thời gian ngắn đêm này, Thiên Diện Ác Ma cho bắt được trong tay. Ác Ma một thoát khỏi Yến Thanh Thiên, ngay lập tức sẽ là một trận giãy rùa, lan qua lột lại, trong miệng rít gào tiếng liên tục vang lên, hung ác hiểm ác, khắc khiến hộ pháp đều là lạng yên biến sắc, bất quá những này đối với Kinh Bình không hề ảnh hưởng. Hồ Lô hút một cái, liền đem cây này mà cho hút vào. Lại nhìn Yến Thanh thiên, vốn là trên mặt suy yếu vẻ cũng bắt đầu biến mất không còn hơi, khắp toàn thân linh quang phụ thể, từng gỗ từng cố khổng lồ linh áp bắt đầu bắn ra, tạo thành sóng khí. Sóng biển ngập trời, duy ta sướng sướng Đây chính là yến thanh tiên lúc này bày ra khí thế Vị lao nhân này, từ khi bị thường Trên người hơn nửa pháp lực liền không ngừng Tại áp chế trong cơ thể ma khí Tuy rằng phi thường thống khổ Nhưng là gián tiếp rèn luyện pháp lực cường độ Lần này bị rút ra căn ma Trước đây tích lũy pháp lực lập tức bắn ra ra Đồng thời liên tiếp quan thông Lưu chuyển quanh thân Một thoáng liền khiến cho lão nhân này mũi biến thành nguyên anh đỉnh cao Nhưng mà này còn còn chưa xong Đại khái là căn ma áp lực Làm cho lão nhân này khí thế liên tục tăng lên Hắn đã là nguyên anh đỉnh cao Lại một lần nữa tăng lên Này sẽ là cái gì Hóa thân cảnh Bất quá ngay sắp lên cấp thời điểm lão nhân này nhưng hai mắt giấm một cái Trong cơ thể cái kia mạnh mẽ vô biên sức mạnh lập tức bị đè ép xuống Mùi vẫn là dừng lại tại nguyên anh đỉnh cao cảnh giới Đại ca, ngươi Tiến hộ pháp lập tức một trận kích động Môi đều có chút run dày Không biết nói cái gì cho phải Được rồi, lần này toàn muốn đa tạ kinh bình Yến Thanh Tiên một thoáng loại trừ vết thương cũ, lập tức trong hai mắt một mảnh thanh minh, đại ân không lời nào cảm ơn hết được, lần này ân tình của ngươi, huynh đệ chúng ta nhớ kỹ. Hai vị hộ pháp quá khách khí. Kinh Bình cũng là trên mặt nở nụ cười, hai tay một củng, đáp lại nói rằng: "Huynh ca." Ngay Kinh Bình tiếng nói rơi xuống đất trước mắt, Đạo Huyền Đại Điện đột nhiên mở ra, vô số trưởng lão, hết thể đệ tử, tất cả đều đi tới Đạo Huyền Đại Điện ở trong, dồn dập ngồi xếp bằng, trong đó cái thứ nhất tới rồi chính là Thanh. Hắn nhìn Kinh Bình một chút, nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu một cái, lập tức liền chọn một cái khoảng cách Kinh Bình cực kỳ gần với vị trí dưới chướng. "Kinh Bình, ta đã dẫn dắt bản môn toàn thể đại thiên hội thành viên đến, lấy bảo đảm lần này lên cấp nghi thức không có sơ hở nào, không ai quái rối, ngươi cứ yên tâm đi." Đan thanh bí mật linh niệm sóng chấn động truyền tống đến Kinh Bình náo hải ở trong. "Rất tốt, lần này chính là ta đại thiên hội thành viên hánh diện thời gian, càng có thể dựa vào lần này cơ hội, tiến một bước mở rộng ta đại thiên hội thế lực." Kinh Bình cũng là quay về đàn thanh gật đầu một cái, lập tức liền nhìn về phía bốn phương tám hướng cái trưởng lão tiên đồ còn có vô số đệ tử. Đạo huyền đại điện lớn vô cùng, chỉ bất quá chỉ có tiên đồ trưởng lão hộ pháp có thể tọa, người còn lại nhất định phải đứng thẳng, lấy đó địa vị cấp bậc trên lệnh, huy nghiêm đáng sợ phi thường. Không người có thể phạm. Mọi người, nhìn về phía Kinh Bình các loại, chờ, nhân ánh mắt đều là phức tạp cực điểm, đố kỵ, mừng, rỡ, vui vẻ, cứu hận ngàn kỳ bách thái, chúng sinh chúng tương. Chỉ bất quá bất kể là tâm tình gì, thế nhưng tại này đạo huyền môn thánh địa, cũng không có người có thể chỉ trích kinh bình, cũng không có người dám chỉ trích kinh bình. Không nói thực lực của đối phương, riêng là sau lưng yến hộ pháp huynh đệ, cũng đã để bọn hắn đau lòng. Tại ngu rốt người cũng đều đã nhận thấy được, Yến Thanh Tiên đã khôi phục thực lực, lần này tiên đổ nghi thức trên, ai dám ngăn trở, ai mà đắc tội với Yến Hộ Pháp huynh đệ hai người. Đột nhiên, một đạo bí mật cái bóng xuyên qua mà đến. Hoành hành không ái ngại, trong thời gian ngắn mùi một bạo, ngoại trừ kinh bình cùng yến hộ pháp đám người ở ngoài, còn lại đại điện tất cả mọi người là lùi về sau một bước, cả người một cái rút rẩy. Một cái trên mặt không có biểu tình gì thanh niên, hiển lộ chân thân, một thân thuần hắc, nạm chi chít kim tuyến áo tràng đại biểu cho vô tận quyền lợi, trên người mùi càng là mờ áo bất định, quỷ thân khó dò, mọi cử động tràn đầy luật pháp hợp quy tắc, hắn một cái ánh mắt, liền có thể làm cho vô số người quỷ xuống, hắn một cái xua tay liền có thể pha diệt ngàn tỷ sinh linh. Mạnh mẽ, nghiêm túc, luật pháp, này ba loại mùi thống nhất đã xuất hiện ở trên người thanh niên này, khiến người ta vừa nhìn liền cảm bị sâu sắc kinh sợ, không nhịn được nằm dạp hạ thân tử, tiếp thu thanh niên trừng phạt. Thanh niên này chính là Luận Không. Thật là uy phong, hảo sắc khí. Ngay giữa trường mọi người lùi về sau một bước đồng thời, Kinh Bình cười ha ha, quay về loạn Không khen, chấp pháp điện chủ quả nhiên danh bất hư chuyển, thực sự là đại công vô tư, công chính nghiêm minh. Tới chính là quét ngang bắt phương Vì ta độc tôn A Không dám Loạn không vốn là nhìn thấy tất cả mọi người bị hắn uy thế nhiếp Tâm tình chính dài Nhưng là nghe nói lời ấy Nhưng chân mày cau lại Bản môn vừa mới thăng cấp thập đại tiên đồ Đây cũng là ta đạo huyền môn ngàn năm trương ngộ đại may mắn sự Bản tọa trong lòng mừng rỡ Nhất thời kích động Ngược lại là lô mãng Lời này vừa ra Mấy cái tiên linh hội thành viên lập tức thông cảm nói rằng Loạn điện chủ không nên tự trách Một ít việc nhỏ Nói vậy chúng đệ tử cũng là có thể lượng giải Không sai Loạn điện chủ với bản môn trung tâm Thiên địa chứng dám Đúng là như thế mới kích động một ít Không ngại sự, không ngại sự Về phần những kia địa vị thấp hơn Tu vi không cao đệ tử Nhưng là không nói gì Chịu lần này xung kích Trong cơ thể bọn hắn đều có một ít tiểu thương Bất quá dù là như vậy Bọn họ cũng không có biểu hiện lộ nửa phần bất mãn Nghĩ đến là biết thực lực của mình Cũng quen rồi loại này ước hiếp Ta bị thương, làm sao bây giờ Đang lúc này, Đại Thiên Hội bên kia đột nhiên vang lên một cái chất phát thanh âm văng rội, một cái vóc người cao to, mùi là chúc cơ sơ cảnh đỉnh cao nam tử đã xuất hiện ở trước mặt mọi người, chính là ngày đó tại Tiên Trong Thành, sông tới Kinh Bình, nhưng cũng nhân hỏa đắc phúc, bị Kinh Bình sắp xếp tiến vào Đại Thiên Hội Tiêu Phong. Trường 360, Người Thủ Hộ Tiêu Phong lời này vừa ra, nhất thời làm cho loạn không thần sắc cứng lại, toàn trường nịnh nọt ra rua tiếng một tĩnh. Người người cũng không nghĩ tới, vào lúc này... Lại dám có người nhảy ra làm trái lại Ngươi bị thương Nô Trọng lập tức nói tiếp Nghiêm túc quay về Tiêu Phong nói rằng Ngươi bị thương thế nào, hô cái gì Lẽ nào chỉ một mình ngươi bị thương sao Đây là chấp pháp điện chủ vì Phong Không muốn mạng của ngươi là tốt lắm rồi Lại nói Chỉ một mình ngươi bị thương sao Nhưng là ta phủ tạng đau quá a Tiêu Phong cũng là tâm linh thông thấu nhân vật Lập tức kêu thảm nói rằng Cùng lúc đó, một đám đại thiên hội huynh đệ Cũng bắt đầu ho khan ho khan Ngồi sổm xuống ngồi xổm xuống, từng cái từng cái dường như bị thương nặng giống như vậy, thế thảm phi thường, nếu là sao vừa nhìn vẫn đúng là cho là tham gia cái gì khoáng thế đại chiến. Toàn trường người đều bắt đầu trầm mặt, A-dua nên tiếp tiếng trong phút chốc hóa thành hư vô, chỉ còn lại loạn không xúc ở nơi nào, vẻ mặt băng hàn Đây là rõ ràng trêu chọc hắn, nhưng là hắn vẫn chưa thể không tiếp chiêu. Nếu là hắn một cái chẳng quan tâm, trước tiên không nói cho mọi người lưu lại ấn tượng thế nào, kinh bình cái thứ nhất liền không giống ý. Lập tức liền có phát huy cớ. Đà thương nhân, phải chỉ. Tuy rằng thủ đoạn không quá cao minh, thế nhưng hữu hiệu, này như vậy đủ rồi. Ngược lại hai bên người đều đã là đối địch, vậy còn nói cái gì quy tắc? Không có quy tắc, chính là duy nhất quy tắc. Bốn phía kêu rên kêu đau đớn tiếng liên tục chuyển ra, một tiếng một tiếng liền còn như đau tử bình thường cắt tiến vào loạn không trong lòng, càng đốt cháy hắn lửa giận. Bất quá dù hắn lửa giận ngút trời, cũng không thể không cười yếu ớt nói rằng, bản tọa lỗ mãng đưa đến bản môn đệ tử bị chút vết thương nhẹ, nơi này có 20 cây ngàn năm linh dược, quyền khi bản tọa bồi tội. Trong giọng nói, 20 cây ngàn năm linh dược liền bay đến đại thiên hội giữa mọi người, đồng thời còn cố ý luân thả, chính là vì để cho tranh đoạn, khiến cho nội loạn. Có được gián được, không hổ là bụng dạ cực sâu nhân vật. Đa tại chấp pháp điện chủ. Một đám vốn là bị trọng thương đệ tử lập tức nhảy bật lên, từng cái từng cái sinh long hỏa hổ, hết thể linh dược đều không tranh đoạn, toàn bộ hội tụ đến tiêu phong trong tay. Sau đó sẽ chuyển giao cho nô trọng Loạn không nhìn một màn này Trong lòng tức giận suýt chút nữa không có thổ huyết Bất quá trên mặt vẫn là một bộ cười yếu ớt Thế nhưng khỏe mắt ngảy lên Lại làm cho kinh bình đám người nhìn đại nhạc Cũng làm cho hết thể không dám hé răng Đệ tử mạnh mẽ xả được cân giận Đồng thời nhìn về phía đại thiên hội Ánh mắt của mọi người có quyết tâm Bất chi bất giác Liền để loạn không này đường đường chấp pháp điện Chủ ăn một cái trầm thiệt hỏi Đồng thời lại hạ một cái mánh dược E sợ hôm nay qua đi gia nhập đại thiên hội người sẽ tăng lên dữ dội. Giữa trường khôi phục kiên tĩnh, Yến Hộ Pháp huynh đệ phảng phất đối với tình cảnh vừa nãy không có thấy, lập tức tuyên bố, "Tiên nhạc thăng." Ầm ầm. Ngay khi Yến Hộ Pháp tuyên bố lời nói thời gian, đột nhiên trong đại điện truyền ra một tiếng vang thật lớn. Ngao Một tiếng bạo hống đột nhiên vang lên, tựa như rồng gầm lại dường như hổ gầm, vang vọng khắp phương. Cùng lúc đó, vô cùng liệt hỏa bắt đầu kéo dài, một cỗ sức mạnh trấn nhiếp lòng người bắt đầu hiện hiện, tất cả mọi người sợ ngây người. Không biết xảy ra biến cố gì. Đôi rồng phượng thân, thần thú chu tước. Kinh Bình sầm mặt lại, Yến Hộ Pháp huynh đệ sầm mặt lại, đan thanh vẻ mặt càng là chìm xuống. Đột nhiên, đầy trời hỏa diễm vừa thu lại, dĩ nhiên biến thành một người mặc hỏa hồng thánh bào, tóc hồng hồng mi thiếu niên. Bái kiến người thủ hộ đại nhân. Loạn không gặp này, lập tức vẻ mặt vui vẻ, trước tiên chính là không lưng hành lễ, cùng lúc đó, Yến Hộ Pháp huynh đệ cũng bắt đầu khom lưng, cung tâm ý biểu lộ không thể nghi ngờ. Nhìn thấy tình cảnh này, Đạo huyền môn đệ tử đều đều đại kinh, tuy rằng không biết người thủ hộ là nhân vật nào, nhưng nhìn đến yến hộ pháp các loại, chờ, chư vị cao tầng đều cùng kính hành lễ, vậy bọn hắn cũng khẩn trương là học theo, nào dám hỏi tại sao. Kinh Bình nghe được người thủ hộ ba chữ, ngay lập tức sẽ là trong lòng cả kinh, ngày đó chém giết vị kia tiên đồ thời gian, đối phương liền từng áp chế, nói là cùng trong môn phái người thủ hộ đại nhân có huyết mạch quan hệ vân vân, chỉ bất quá Kinh Bình căn bản liều mạng, lúc này giết. Hắn không nghĩ tới Đạo huyền môn người thủ hộ, dĩ nhiên chính là thần thú Chu tước, càng không có nghĩ tới, Chu tước dĩ nhiên đã tìm tới cửa. Ngay kinh bình tự hỏi khi khẩu, thần thú này chu tước ngay lập tức sẽ là hư lạnh một tiếng, đại thiên hội mọi người lập tức bị một cố năng lượng áp bách, hai đầu gối không nhịn được một cong, liền muốn quỷ xuống hành lễ. Hừ! Kinh bình không lùi một phần, cũng là hư lạnh một tiếng, cường hãn chân lực lập tức xua tan áp lực, dĩ nhiên mơ hồ với chu tước địa vị ngang nhau. Tiểu bối lớn mật. Chu tước thấy được Kinh Bình lại dám phản kháng, lập tức một tiếng quát lớn, giữa trường áp lực nhất thời lớn hơn gấp 10 lần. Kinh Bình nhưng là trên mặt không có biểu tình gì, trên người chân lực đóng bắn ra, cũng là mạnh mẽ gấp 10 lần. Hai cố khí thế chạm vào nhau, đại điện bên trong vẫn không có cái gì, thế nhưng đại điện ở ngoài tinh không chỗ, nhưng xuất hiện từng đợt rầm rập nổ vang, thật giống chân trời chi lôi, huy thế vô biên. Giữa trường mọi người một trận biến sắc, liền ngay cả loạt không, cũng là đối với Kinh Bình có lại một lần nữa kinh ngạc. Đây cũng là thần thú Chu tước. Trong môn phái người thủ hộ, trước đây đạo huyền trưởng môn vật cưới. Một thân tu vi đã sớm đạt tới nguyên anh đỉnh cao. Thần thú pháp lực không chỉ mạnh mẽ, hung hậu trình độ, cũng là vượt xa nhân loại tu sĩ. Nhưng là kinh bình lại có thể chống đối. Ừm. Thiếu niên hơi nhúng mày, có thể là hắn cũng không nghĩ tới kinh bình dĩ nhiên sẽ có bực này thực lực. Lập tức hỏi, tiểu bối, ta hỏi tới ngươi, ngày ấy cướp giật ta chắc chai 10 vạn năm linh dựng người, là ngươi phủ. Vâng Kinh Bình trên mặt không có biểu tình gì, thế nhưng là nói như đinh chém sắt Được. Vậy ta hỏi lại ngươi, đánh giết chát trai người, lại là ngươi phủ. Thiếu niên hỏi lại. Vâng. Kinh Bình lần thứ hai trả lời. Theo, đệ môn nội luật pháp, đánh giết đồng môn, đáng chém. Thiếu niên nghe đến đó, trong thần sắc một mảnh nổi giận, theo tâm tình của hàn biến hóa, ngoại giới vũ trụ tinh không dĩ nhiên cũng bắt đầu xuất hiện một cỗ huyền hoàng chi hỏa. Quả nhiên là phát rồ tà ma. Loạn không nghe được lời ấy. Lập tức đại hỷ, chỉ thấy thần sắc hắn nghiêm nghị, chỉ vào kinh bình mắng, không trách được lần trước liền thì lại tổn ba vị tiên đồ. Tất cả đều là người dết có đúng hay không? Trường môn bởi vì việc này đã hạ xuống pháp chỉ thề muốn tra được hông thủ, đánh nát thần hồn. Yến hộ pháp, lập tức cổ động đại trận, này ma, miễn cho hắn làm hại nguồn dân, phôi ta đạo huyền môn danh dự. Chuyện này, Yến hộ pháp sắc mặt nhất thời biến đổi, bất quá lập tức hắn liền nói đạo, người thủ hộ đại nhân, việc này vẫn cần điều tra không thể quá mức võ đoán, ta kiến nghị, chờ có đầy đủ đầy đủ chứng cư sau, đang tiến hành bắt lấy, theo môn quy nghiêm trị, bằng không khó tránh khỏi có sai lầm công chính. Hắn đều thừa nhận vẫn cần thiết cái gì điều tra. Loạn không lập tức hét lớn một tiếng, lập tức quay về Kinh Bình nói rằng, vừa nãy ngươi có phải hay không thừa nhận. Đại thiên hội các vị thành viên đã trong bóng tối vận lên pháp lực, nô trọng mấy người cũng thần sắc nghiêm túc, chỉ cần Kinh Bình một cái ánh mắt, một cái thủ thế, bọn họ ngay lập tức sẽ là chen chúc mà tới cùng toàn bộ đạo huyền cửa mở chiến. Giữa trường mọi người cũng đều nhìn về Kinh Bình, tiến hộ pháp trong tầm mắt, các trưởng lao trong tầm mắt, tiên đồ môn trong tầm mắt, hết thể đạo huyền môn đệ tử đều trong tầm mắt. Chỉ cần Kinh Bình thừa nhận một câu, ngay lập tức sẽ là đại chiến. Ngay lập tức sẽ là máu chạy thành sông. Kinh Bình cảm thụ này dương cung bạt kiếm bầu không khí, cảm thụ sau lưng chúng thành viên huynh đệ chống đỡ, cảm thụ yến hộ pháp huynh đệ lo lắng, càng cảm thụ hết thảy đạo huyền môn đệ tử tâm tình. Đột nhiên, miệng hắn nở nụ cười. Trong thân thể vạn độc hồ lô vừa hiện, lập tức đem hết thể huynh đệ đều cho đặt đi vào. Người làm gì? Loạn không lúc này hét lớn một câu, trong phút chốc đã đến Kinh Bình bên người, một thương đột xuất, dĩ nhiên động thủ. Cút! Kinh Bình vung tay lên, chân lực bắn ra mà ra, trong thời gian ngắn liền đem loạn không cho đánh bay. Chính là ta làm, trong môn phái ba vị tiên đồ đều là ta giết, như thế nào? Kinh Bình một thoáng đánh bay tinh chiến sau, lập tức thừa nhận nói rằng, mọi người đều ở lại, sướng sở, chu tước ở lại. Sướng sở, yến hộ pháp cùng yến thanh thiên ở lại, sướng sở, các trưởng lao ở lại, sướng sở, toàn thể các đệ tử đều ở lại, sướng sở. Vậy ngươi mượn mệnh tới liền đi. Chu tước là phản ánh nhanh nhất, nhất, lúc này trên người ánh lửa vừa hiện, trong thời gian ngắn liền tạo thành một cái hỏa diễm lao tủ, dĩ nhiên đem kinh bình cho sinh sôi vây ở trong đó. Cùng này cùng tay trong tay xuất hiện vô số hỏa diễm binh khí, gao thét mà đi, huyền ngọn lửa màu vàng liền cả tòa đại điện đều cho đốt cháy khét, sắc ý dày đặc Lần này ra tay, tốc độ cực nhanh, giữa trường mọi người vẫn ở vào giải ra bên trong, Chu Tước cũng đã động thủ. Đồng thời bất kể là sức mạnh, vẫn là sắc ý, đều là đứng đầu bên trong đứng đầu. Không hổ là đạo huyền môn người thủ hộ, không hổ là thần thú Chu Tước. chương 361, Máu nhuộm đạo huyền đại điện. Hử, bị nhốt tại hỏa diễm lao tù bên trong kinh bình đột nhiên phát ra hử lạnh một tiếng, cả người đột nhiên xuất hiện một cố mạnh mẽ phi thường sức hút, trong phút chốc. Bất kể là hỏa diễm lao tù vẫn là hỏa diễm binh khí, tất cả đều bị hắn cho nuốt cái sạch sẽ, thật giống thượng cổ cự thú thôn phệ ngôi sao. Kinh bình thân ảnh, lần thứ hai hiện ra, hắn lúc này, trong hai mắt lại không ẩn dấu, cường hắn sát ý thật giống sông lớn biển gầm. Hắn không nói hai lời, thế giới chi đao thoáng hiện, quay về Chu Tức chính là một đao, hào quang kinh thiên, trong thời gian ngắn liền để Chu Tức cũng là vì đó biến sát. Thật lợi hại. Chu Tức vừa thấy ánh đao này, lập tức thân ảnh liên tục chấp động Muốn nẽ tránh đạo ánh đao này, có thể Kinh Bình làm sao sẽ cho hắn cơ hội, thân ảnh đột nhiên thoáng hiện tại Chu tước sau lưng, lại là một đào. Tiền hậu giáp kích, trên dưới không đường. Kinh Bình thực lực bây giờ, có thể nói là công tham tạo hóa, mặc ngươi thiên biến vạn hóa, cũng trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Chu tước tuy rằng lợi hại, nhưng đến cùng khinh thị Kinh Bình, không nghĩ tới hắn một bắn ra, chính là như vậy sắc khí, sắc bén như vậy. Ấm ẩm ầm Muốn tránh cũng không được, Chu tước trong phút chốc đỉnh chỉ bất động. Sinh sôi chịu này hai đạo, một cô khổng lồ sát ý kèm theo mạnh mẽ cắt chém tâm ý bắt đầu thoáng hiện, giữa trường bị một mảnh hào quang bao phủ, đâm thẳng mọi người đều không mở mắt ra được. Khói thuốc súng tán đi, Chu Tước biến thành thân thiếu niên, trên người xuất hiện hai cái nhìn thấy mà giật mình, hẹp dài lỗ thủng to lớn. Này hai đạo lỗ thủng sâu thấy được tận xương, cứ thế vẫn có thể nhìn thấy cái kia chính đang nhảy lên trái tim. Mọi người thấy đều là da đầu tê dại một hồi, đồng thời kinh ngạc cực điểm, đường đường đạo huyền môn người thủ hộ trước đây đạo huyền trưởng môn vật cưới. lại bị kinh bình cho khảm thành bộ này mô dạng. Nhưng rất quỷ dị, kịch liệt như vậy vết thương, nhưng không có nửa điểm máu tươi chảy ra. Đột nhiên, trên người thiếu niên Lôi Thủng bắt đầu cấp tốc khép lại, một tầng màu trắng tinh linh quang bắt đầu ở lỗ thủng nơi hiện hiện. Khép lại tốc độ cực nhanh. Hầu như chính là trong nháy mắt. Xì xì. Nhưng vào lúc này, một thanh trường đao từ thiên mà tướng, một thoáng liền cắm vào vẫn chưa hoàn toàn khép lại vết thương, đồng thời hoàn toàn xuyên qua trước ngực phía sau lưng sinh sôi đóng ở mặt đất. Cùng lúc đó, một bóng người như quỷ mị xuất hiện, trong thời gian ngắn một quyền đập ra, mạnh mẽ đảo ở tại chu tước thiếu niên bộ mặt bên trên. Ẩm! Máu tươi tung tué! Từng giọt hỏa máu đỏ tươi ở tại bốn phía tiên linh hội đệ tử trên người, chỉ thấy ánh lửa lóe lên, cường hãn ngọn lửa trong thời gian ngắn bắn ra mà lên, đem hết thể tiên linh hội đệ tử đều biến thành một hỏa nhân. a Chu tước thiếu niên trung quy phát ra một tiếng kêu đau đớn, mà cùng lúc đó... Một đám tiên linh hội thành viên cũng bắt đầu hét thảm lên, ngọn lửa trên người làm sao cũng không cách nào tiêu diệt, chỉ có thể lấy tiêu thảm thiết đến hấp dẫn giữa trường cao thủ ánh mắt. Kinh bình này liên tiếp phiên ra tay, đánh chính là xuất kỳ bất ý, liên quan tiên linh hội thành viên, cũng theo nguy rồi ương. Không tốt. Yến hộ pháp huynh đệ vừa nhìn, lập tức thân ảnh thoáng hiện, đem những này tiên linh hội thành viên đều cho trụ, trên người ngọn lửa cũng theo nhỏ đi, nhưng vẫn như cũ không cách nào loại trừ, chỉ có thể áp chế hỏa diễm như thế để cho chỉ thiêu đốt ra rẻ mặt ngoài. Thiêu đốt ra rẻ mặt ngoài. Loại thống khổ này, căn bản là không phải tu sĩ bình thường có thể chịu đựng. Tuy rằng những này tiên linh hội thành viên đã không có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng loại thống khổ này, lại làm cho bọn họ phát ra phi thường thê thảm hét thảm. Hơn nữa cho dù sẽ không đả thương cùng linh thể, thế nhưng anh Tuấn diện mạo, nhưng hoàn toàn bị hỏa diễm thiêu hủy, cũng lại đừng nghị khôi phục từ đây biến thành một cái diện mạo khủng bố quái nhân. Quá độc, quá, độc. quá mạnh mẽ Toàn thể đạo huyền môn đệ tử, thống nhất bước lên ý nghĩ này, nhìn về phía kinh bình ánh mắt đều giống như tại xem một cái quái vật. Ai dám đạo huyền môn người thủ hộ độc thủ? Ai có thể đem thủ hộ giả đại nhân đánh thành bộ dáng này? Hơn nữa còn liên quan vô số tiên đồ đều bị tạo thành mãi mãi thương tổn. Một màn này cảnh tượng liền thiết thực xảy ra ở trước mặt bọn họ, để bọn hắn kinh ngạc phi thường. Mọi người ở đây kinh ngạc khi khẩu, lại là một đạo quỷ bí cái bóng đột nhiên hiện lên, trường thương đột xuất, lập lòe u ám âm trầm ánh sáng lộng lẫy thẳng tắp hướng về Kinh Bình sau lưng đâm tới. Loạn không, người đây là chính mình muốn chết. Kinh Bình tuy rằng không chế được chu tước, thế nhưng không ngừng tại chú ý sau lưng động tĩnh. Lúc này loạn không tới, hắn không chỉ không sợ hãi, trái lại thân ảnh xoay một cái liền biến mất không còn tâm tích, gián tiếp để loạn không trường thương đâm vào chu tước trên người. Đâm này, trường thương phá không, một thoáng liền rõ ràng. Bên trong ẩn chứa chấp pháp điện chủ toàn thân tâm sức mạnh, cùng với toàn thân tâm cựu hận cùng lửa giận. Có thể nói là trăm phần trăm ám sát ở tại Chu Tức trên người. Phúc! Chu tước cũng lại không chịu nổi nguồn sức mạnh này phá hoại, ngửa mặt lên trời phun ra một ngũ máu. Huyết dịch tùy ý, dĩ nhiên biến thành màu xanh chim lửa, dít gào lên hướng về loạn không vổ giết mà đi. Không tốt! Loạn không đâm ra một thường, đã biết mình tính toán sai lầm, trong lòng hối hận vẫn không bay lên, liền phát giác vô số chim lửa đối với hắn vổ dết, hắn cũng không dám do dự, trong tay lay động loáng một cái, đã xuất hiện một cây cờ nhỏ. Này cờ nhỏ chính là tiên ma đại bị quán quân khen thưởng, vạn trận kỳ. Chỉ thấy này cờ nhỏ vừa xuất hiện, lập tức đón gió mà lớn dần, trong phút chốc liền biến thành cao hơn một người, đồng thời cuốn một cái, một quyển một khỏa, thậm chí ngay cả vô số chim lửa đều cho cuốn vào cái khác trong không gian. Bảo bối tốt. Ngay loạn không làm xong hệ này liệt động tác thời gian, ba chữ đã xuất hiện ở hắn bên hai, kinh bình đã đạt tới sau lưng của hắn. Ẩm. Lại là một tiếng như đánh bại cách tiếng vang. Kinh Bình bàn tay đã khắc ở loạn không áo lót, đồng thời từng cỗ từng cỗ như yêu tựa như ma, ta áp phi thường ngửi theo một trường này, toàn bộ đánh tiến vào loạn không trong cơ thể. Đây là Kinh Bình tại nguyên tội nơi hấp thu lấy nhất là nguyên thủy tội nghiệt toán lực, trong đó hàm chứa đại nhân quả, đại bi kịch, còn kèm theo căn ma khí, hùng hậu phi thường, đủ khiến ô nhiễm tiên nhân. Khiến cho đoạ lạc. Lần này, tất cả đều bị Kinh Bình chuyển vận đến loạn không trong cơ thể. A, ngươi đối với ta làm cái gì? Loạn không bị một trưởng bán trúng, lập tức toàn thân biến thành màu đen, chỉ cảm thấy từng cỗ từng cỗ ác nghiệm sông thẳng náo hải, tựa hồ muốn đem hắn hóa thành một cái nguyên thủy tội nhân, cùng hung cực ác ma đầu, trên người tiên đạo mùi thoang chốc mục nát, chỉ còn lại một điểm linh quang vẫn đang giãy giụa giống to. Cùng lúc đó, không gian vũ trụ cũng bắt đầu xuất hiện từng mảng từng mảng lôi đỉnh. Đây là thiên đạo đối với tội nghiệt người trừng phạt. Sắp chết người, vẫn hỏi nhiều như vậy làm chi? Kinh Bình cười lạnh, lập tức lại là song quyền đột xuất, long hổ rít gào tướng về loạn không đánh giết mà đi. Phản phản rồi. Yến Thanh Vân, Yến Thanh Thiên, các ngươi liền làm như thế nhìn mạng. Đang lúc này, bị đóng ở trên mặt đất Chu Tức liên tục giống to, quay về yến hộ pháp huynh đại mắng, người này ma niệm sâu nặng, sớm không phải ta tiên đạo người. Mau chóng đem đao này nổ xuống. Đợi ta biến hóa chân thân, cũng có thể diệt giết này. Ngươi nằm mơ. Kinh Bình lập tức đánh gãy Chu Tức nói như vậy, thân ảnh lần thứ hai thoáng hiện, lại là một quyển, đập về phía thiếu niên này khuôn mặt ầm ầm. Một quyền này kinh bình chút nào không có lưu tình, chỉ thấy đạo huyền đại điện máu tươi tung tóe, này đẹp trai ngạo mạn thiếu niên đầu lâu, bị một thoáng đánh nổ. Tà ma dừng tay. Đang lúc này, mấy cái tiên linh hội thành viên cũng phản ứng lại, chỉ thấy đến giữa trường lưu quang thoáng hiện, to lớn gào lên đau đớn cùng tiếng nổ vang liên tục vang lên, vô giết loạn không long hổ chân lực bị ngăn cản chặn, cùng lúc đó, vô số pháp bảo thật giống hạt mưa bình thường hướng về kinh bình đổ tới. Hỗn độn thế giới, thu nạp văn vật. Kinh Bình lại là quát to một tiếng, trong cơ thể sức hút tăng nhiều, vô số pháp bảo trong phút chốc liền bị hút vào trong đó, một quyền nện xuống, liền đức đoạn rồi những pháp bảo này liên hệ. Phốc phốc. Thu huyết tiêu tên tiếng liên tục chuyển đến, một thoáng bị đoạt đi tâm huyết luyện hóa pháp bảo pháp khí, ra tay đệ tử ngay lập tức sẽ là bị thương nặng. Kinh Bình ở một cái chớp động, thật giống hổ nhập quần dương, bàn tay lớn biến hóa, pháp quyết xuất liên tục, chỉ thấy đến giữa trường tiếng nổ vang liên tục vang lên, vô số tiên linh hội chó săn liền bị dồn dập xóa bỏ. Thì náo tán chi liên tục bay loạn, vô cùng máu tươi đã bắt đầu nhuộm đỏ cả tòa đại điện, fen này giết chóc hạ xuống, đạo huyền trong môn phái tiên linh hội thành viên thoáng chốc bị giết tám cái, mỗi người đều là bản môn tiên đồ. Nội môn ngoại môn đệ tử cho săn càng là nhiều vô số kể, giữa trường còn có mấy vị liên tục theo tên tiên linh hội thành viên. Toàn thể đạo huyền môn đệ tử đều sợ ngây người, ai có thể nghĩ đến kinh bình như thế hoành, như thế cùng, dám ở đạo huyền môn thánh địa đại khai sát giới. Hơn nữa giết vẫn đều là đại nhân vật. Thực sự là máu chạy thành sông, uy phong lấm lấm. Tiến hộ Pháp huynh đệ nhìn đạo huyền đại điện khốc liệt cảnh tượng, hầu như không thể tin được, trong khoảng thời gian ngắn, dĩ nhiên đã bị Kinh Bình giết nhiều như vậy. Ai có thể tưởng tượng đến Kinh Bình can đảm to lớn như vậy? chương 362, Duy Ta Kinh Bình Cho đến hôm nay, hết thể đạo huyền môn đệ tử mới nhìn do Kinh Bình dung nhan thực sắc. Nói giết liền giết, vừa vặn vẫn trên mặt không có biểu tình gì, cho dù so với ngày đó tiên ma đại bị tinh chiến cũng là chỉ có hơn chớ không kém. Tinh chiến là thô bạo, cao quý, quần ngạo, mà kinh bình nhưng là yên tĩnh, thủ một, bình thản. Hai người này có bản chất khác nhau, cuồng ngạo cùng thô bạo chỉ là tâm tình tác dụng, hoặc thẹn quá thành giận, hoặc sát ý lâm liệt, tuy rằng có thể mượn tâm tình phát huy ra nhất thời oai, nhưng cũng không thể kéo dài vào bản môn. Chỉ có bình thản yên tĩnh, báo nguyên thủ nhất, nhất cử nhất động đều là bản tâm, mới có thể kéo dài, nối thẳng đại đạo. Ta muốn giết ngươi đó là giết ngươi không có tâm tình, cũng không có cửu hận, có chỉ là xóa bỏ. Càng là thuần thúy, liền càng là cường đại, đây chính là đại đạo đơn giản nhất, đạo pháp tự nhiên. Nắm giữ như thế tâm tình cảm ngộ đồng thời có thể nắm đạo mà đi, không vi bản tâm, tự nhiên đó là cường đại nhất. ma Kinh Bình, chính là loại tu sĩ này. Giết chóc xong xuôi, Kinh Bình hai chân dậm ở chu tức trên người, đứng chắp tay, tuy rằng vẹn vẹn là đứng ở cái kia, nhưng cũng để ở đây tất cả mọi người cảm bị một cố quần quận đại thế, ai dám ngăn trở. Lập thành một mịn, loại cảm giác này so với cái gì đều muốn tới gián tiếp, so với cái gì đều muốn tới chấn động. Thử hỏi thiên hạ quần tu, ai dám như vậy hành sự? Duy ta kinh bình. nay một cố ý cảnh phân phát ra, trực làm cho toàn thể đạo huyền môn đệ tử vì đó thu hút, một trận thất thần. nay một bộ cảnh tượng, cũng đem khắc họa tại linh hồn của bọn họ bên trong, vĩnh viên không bao giờ tiêu tán, vĩnh viên chấn động. Kinh bình, ngừng tay đi. Đột nhiên, một trận nhàn nhạt lời nói âm thanh vang vọng nguyên tính phi thường đạo huyền đại điện, làm cho hết thể đạo huyền môn nhân một trận hoàng hốt, phục hồi tinh thần lại, lập tức một người mặc màu xanh đạo y, vô cùng mộc mạc đạo nhân trung niên hiện hiện. Bái kiến trưởng môn. Tiễn hộ pháp huynh đệ nhất thời cả kinh, liền vội vàng không người hành lễ, cùng lúc đó, các vị đạo huyền đệ tử cũng bắt đầu phản ứng lại, vội vã quỳ xuống, cung kính hành lễ. Trưởng môn. Mọi người đều tại hành lễ, chỉ có kinh bình vẫn như cũ đứng thẳng, ánh mắt của hắn hờ hững, không kinh ngạc cũng vô tình tự. Giống như cùng thế hệ bằng hữu chuyện thiếm, ngài đại giá Quang Lâm, có thể không muốn ra tay với ta. Lời này vừa nói ra, điện trung khí phân nhất thời cứng đờ, việc này quan sinh tử, kinh bình dĩ nhiên dễ dàng như vậy liền nói ra, giống như là bằng hữu đang thương lượng buổi chiều ăn cái gì. Đơn giản, sáng tỏ, đi thẳng vào vấn đề. Không có áp lực, chính là to lớn nhất áp lực, đạo huyền trưởng môn nghe nói lời ấy, cũng là mi ru lên, chầm mặt không nói. Cái này Liên tĩnh đông cứng bầu không khí. Giống như báo táp đến trước kiến tĩnh. Trường môn, người này là phát rổ, khi sư diệt tổ tà ma. Dĩ nhiên tại trước mắt bao người, bản môn thánh địa bên trong, giết chóc đồng môn. Theo, đệ luật đang chém. Theo, đệ tội khi diệt. Vọng trường môn trưởng quản công đạo, đưa ta đạo huyền môn một cái thanh tĩnh, đưa ta tu tiên giới một cái an bình. Nếu là bằng không thì, này ma tất thành hòa lớn, ngày sau làm hại muôn dân, giết chóc tứ phương, tất là ta đạo huyền môn vạn cổ chi tội. Tất là ta đạo huyền môn vạn cổ chi kiếp. Ngay bầu không khí đông cứng thời điểm, đột nhiên một trận bi thiết giống dẫn bắt đầu xuất hiện, có thể nói là chim quên khắp huyết, nhưng câu có lý. Chính là bị kinh bình đạp ở dưới chân chu tước. Câm miệng. Hai chữ vang vọng tại đạo huyền trong đại điện, khiến cho mọi người kinh ngạc chính là, nói lời này không phải kinh bình, mà là trưởng môn. Kinh bình, ngươi vì sao phải tại đạo huyền đại điện bên trong giết chóc đồng môn? Đạo huyền trưởng muốn hỏi. Muốn giết liền giết. kinh bình không chút biểu tình Thản nhiên nói, nhẹ nhàng bốn chữ, nhưng thật giống như thiên địa sấm xét giống như vậy, vang vọng ở tại mọi người trong lòng. Được lắm muốn giết liền giết. Đạo huyền trưởng môn cũng là chấn động, bất quá lập tức liền cười một tiếng, ngươi loại đệ tử này xuất hiện ở đạo huyền môn, tức là chúng ta to lớn phúc, lại là ta môn to lớn họa Lần đầu gặp gỡ ngươi lúc, ta đã biết ngươi tất nhiên bất phàm, chỉ cần cho ngươi thời gian, liền không ai có thể giảng vụ ngươi, bây giờ nhìn lại, ta còn là đánh giá thấp ngươi. dựa theo môn nội luật pháp Ngươi làm ra đại sự như vậy, ta thân là đạo huyền trưởng môn, nhất định phải đưa ngươi giết chết, đồng thời xả xuất thần hồn, giàn vật vạn năm. Thoại tới đây, đạo huyền trưởng môn chính là dừng lại, một trận, nhìn một chút kinh bình vẻ mặt. Thế nhưng kinh bình vẫn là trên mặt không có biểu tình gì, dù cho liền lông mày đều không nhúc nhích một thoáng, không nhúc nhích chút nào. Đạo huyền trưởng môn trong lòng thở dài một tiếng, lập tức tiếp tục nói, bất quá ngươi thực lực cường hành, đạo tâm sáng dự, có thành tiên chi tư. Là ta đạo huyền môn vạn năm không gia chủ cột ánh tài, ta không cách nào đối với ngươi tiến hành trừng phạt, bởi vì thiên tư ngang dọc người, tổng hội gặp phải một ít ngăn trở cùng ngoại ma. Ngươi có thể chiến thắng ngăn trở, xóa bỏ ngoại ma, đây thật là ta đạo huyền môn rất may, bắt đầu từ bây giờ, ta tuyên bố, kinh bình chính thức trở thành ta đạo huyền môn tiên đồ, hưởng tiên đồ đãi ngộ, chịu đệ tử trong môn phái tôn trọng, không cho dị nghị, không cho phản bác. Lời này vừa nói ra, toàn thể đạo huyền môn nhân đều là chấn động. Trong hai mắt tràn đầy không thể tin tưởng, liền ngay cả kinh bình, trong lòng đều là sử sốt. Hắn đã làm tốt cùng đạo huyền trưởng môn khai chiến chuẩn bị, cứ thế đã suy tư vô số phương án, làm sao đánh giết nhiều nhất kẻ địch, làm sao cố bố nghi trợ, làm sao bảo vệ cha mẹ của mình cùng đại thiên hội chúng thành viên. Nhưng là bây giờ, đạo huyền trưởng môn dĩ nhiên không trừng phạt chính mình, cũng không động thủ, trái lại đem kinh bình giết chết người hết thể định tính vì ngoại ma, đầy trời đại sự, lại bị một lời hóa giải. được lắm đạo huyền Quả nhiên là ngực có núi sông chi hiểm, tâm có lòng dạ sâu thảm, kế như đầy sao chi mật, phách có vạn sơn chi hùng. Kinh Bình trong lòng không bởi thầm thở dài một câu. Chuyện này xem ra hóa giải vô cùng đơn giản, nhưng là cần rất lớn dũng cảm, rất lớn trí tuệ, mới có thể làm ra. Nếu là trưởng môn cùng Kinh Bình khai chiến, tuy rằng Kinh Bình tạm thời không phải trưởng môn đối thủ, nhưng cũng có thể thong rong mà đi, đồng thời có thể bảo đảm, nơi này phần lớn đạo huyền môn nhân cũng phải thần hồn câu diệt. Đồng thời tại ngày sau trong quá trình, đạo huyền môn lại nhiều thêm một vị đại địch, vị này đại địch cái gì không cần làm, mỗi ngày chỉ làm ai phục giết đạo huyền môn đệ tử, cũng đủ để làm cho đạo huyền môn chỉ còn trên danh nghĩa. Húng chi đại địch này còn có một đám thiếu chủ làm bằng hữu nghĩ đến những thiếu chủ này cũng tuyệt đối nguyện ý diệt đến này đạo huyền môn đệ nhất đại phái vị trí. Loại này đánh mất, quả thực là quá lớn, lớn đến hắn không cách nào chịu đựng, nếu là hắn sau đó phi thăng tiên giới thời gian, lại bị thượng giới đạo huyền môn điều tra việc này. Không nên nói tiên đạo đại nghiệp, e sợ ngay lập tức sẽ là thần hồn câu diện không người có thể cứu. Đương nhiên, làm như thế đến, cũng chứng minh đạo huyền trưởng môn nhất định vẫn tại tính toán kinh bình cùng tình chiến bí mật, muốn một mũi tên hạ hai chim, trong đó phức tạp liên hoàn, không đủ vì làm người ngoài đạo. Nhưng dù như thế nào, trưởng môn hoàn toàn có thể gánh chịu nổi kinh bình cái kia vài câu lời bình. Trưởng môn, ngươi ngươi ngươi, Chu tước nghe được lời ấy, ngay lập tức sẽ là trong lòng giận dữ, giận dữ công tâm. Trong miệng liền thoại đều có điểm nói không rõ, ngươi là có ý gì, ta cũng vậy ngoại mà sao. Ẩm. Chỉ thấy Chu Tức trong miệng lần thứ hai thổ huyết, đây là bị Kinh Bình chân lực bức bách. Trường môn dường như không có nghe thấy, mà Kinh Bình nhưng là gật ngủ, trong tay hổ lô vừa hiện, liền đem này Chu Tức cho cất vào trong đó, lập tức xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía cả người biến thành màu đen loạn không. a Không gian thần pháp. Loạn không thấy được Kinh Bình ánh mắt, lập tức biết không thể cứu vãn, cả người đột nhiên một cái nổ tung. Dĩ nhiên liên tiếp nổ tung hai chân hai tay, thân ảnh hóa thành một mảnh khói đen, biến mất ở trong đại điện. Kinh Bình vừa định đuổi theo, nhưng thấy được trưởng môn đứng ở trước mặt của hắn, liền cũng là nở nụ cười, lập tức liền bất động. Kinh Bình có thể động chu tức, điều này là bởi vì chu tức là đời trước đạo huyền trưởng môn vật cưới, vốn là cùng đương nhiệm trưởng môn quyền uy xung đột lẫn nhau, huống chi tiền nhậm trưởng môn chính là bị hắn làm hại, đương nhiên hận không thể giết chết sau nhanh. Mà loạn không thì lại khác, hắn chính là đang ở chấp pháp điện chủ vị trí. Cố đại nhân quả, đại tội nghiệt, cũng việc quan hệ đạo huyền môn khí số, vẫn có thể lưu cái cái đinh, ngày sau cho kinh bình gây phiền phức là một thanh hào thủ, cho nên liền không thể động. Vì lẽ đó vừa nhìn thấy đạo huyền trưởng môn thân ảnh, kinh bình liền cũng không lại đuổi, chung quy hắn đã làm ra rất lớn nhượng bộ, hơn nữa cho dù đuổi theo, cũng không nhất định có thể đuổi tới. Tâm vị trí hướng về mặc dù hắn đạo, thế nhưng thiên đạo vô thường, luôn có một đường sinh cơ, loạn không có thể chạy trốn, liền chứng minh hắn hôm nay mệnh không nên tuyệt chỉ có tạm gác lại ngày sau lại xử lý. Trường môn lại nhìn Kinh Bình một chút, lập tức liền biến mất không còn sót lại chút gì, giữa trường lần thứ hai khôi phục hoàn toàn yên tĩnh. Lúc này các đệ tử nhìn phía Kinh Bình ánh mắt tràn đầy vẻ phức tạp, tại đạo huyền thánh địa bên trong, giết tiên đồ, bước loạn không, đến cuối cùng thậm chí ngay cả trưởng môn cũng không dám trách phạt, sinh sôi đệ bạn hắn vì làm tiên đồ, đây là thực lực ra sao, đây là cái gì quyết đoán. Chương 363, một con chó. Hôm nay Kinh Bình sự tích chẳng mấy chốc sẽ chuyển khắp toàn bộ tu tiên linh giới, huy danh hoàn toàn chuyển xa, đại thiên hội cái tổ chức này, lập tức ngậy lên, xài bước vào tiên linh hội loại cấp bậc này. Các đệ tử nhìn phía kinh bình ánh mắt, đã là chân chính kính nghệ, hơn nữa loại này kính nghệ, đã mơ hồ có thể cùng trưởng môn ngang hàng. Trung quy kinh bình thật sự là quá mức chấn động lòng người, bất kể là thực lực, quyết đoán, dũng khí, tất cả đều là đứng đầu bên trong đứng đầu, từ xưa tới nay, tu tiên giới vô số truyền kỳ sử thi Đều không có loại này cố sự xuất hiện Thế nhưng hắn nhưng lưu lại chính mình Chuyển kỳ, này cũng đã vì làm tu tiên giới Lịch sử thiêm lên giày đặt một bút Có chuyện này làm làm nền Ngày sau kinh bình, nhất cử nhất động Càng là mục đích chung Cứ thế khai tông lập phái cũng không phải là không thể nào việc Bất quá bây giờ còn không cho đến lúc này Vèo vèo Đột nhiên, bị chu tức máu thương tổn được Mấy cái tiên linh hội thành viên Bắt đầu hóa thành lưu quang phi hành Dĩ nhiên là biết rồi không thể cứu vãn Muốn chạy trốn Bất quá bọn hắn đã bị thương nặng, ngọn lửa trên người vẫn đang không ngừng tiêu đốt, bất luận tại làm sao nhanh chóng, đều không tránh khỏi có chút trì đột. Còn muốn chạy? Kinh Bình khỏe miệng nở nụ cười, trong ánh mắt không tình cảm chút nào, giống như nhìn về phía một đám đã diệt vong người, trên người sức hút nhất thời một hiện ra. Ầm ầm. Trong phút chốc hóa thành lưu quang mấy người, lập tức không tự chủ được bay ngược, đồng thời trở lại tốc độ so với bọn hắn phi hành còn nhanh hơn mấy chục lần, mạnh mẽ lượn ở đạo huyền đại điện trên mặt đất. Ầm ầm Lần này bị sinh sôi nện ở mặt đất, cường hãn lực phản trấn làm cho những đệ tử này ngửa mặt lên trời thổ huyết, phát sinh thê thảm kêu rên. Kinh! Sư huynh! Kinh Sư huynh! Ngươi đã là bản môn tiên đồ, chúng ta trở thành Sư huynh đệ a vừa nãy là Sư đệ hơn mấy cái có không đúng, kính xin Sư huynh tha thứ, kính xin Sư huynh tha thứ. Trong đó một cái tiên linh hội thành viên khẩn cầu nói rằng, chính là vừa nãy thủ lĩnh đầu lĩnh. Chỉ thấy hắn vừa nói vừa dập đầu, trên người da rẻ đã bắt đầu thối giữa lưu đủng khè miệng huyết dịch theo dập đầu liên tục tùy ý, mô dạng thê thảm phi thường, ở đâu là vừa nãy cao ngạo ngang ngược, hình hành tứ hải tiên độ. Liền ngay cả một cái phàm nhân giới ăn mày, đều so với hắn mô dạng muốn mạnh gấp trăm lần. Sư đệ chớ vội. Kinh Bình nghe lời này, lập tức khỏe miệng hiển lộ một tia cười yếu ớt, thật giống như thân thiện ôn hòa sư huynh, cho mấy cái tiên linh hội thành viên mang đến hy vọng ánh dạng đông. Bất quá lời nói tiếp sau ngữ, lại làm cho bọn họ biến sắc. Các ngươi đã bị ngoại ma xâm nhập thân thể. Sư huynh ta e sợ không thể lưu tình A vì làm đạo huyền môn an bình, vì làm tu tiên giới ổn định, ta chỉ có thể đại nghĩa diệt thân, đưa các người đánh thành hư vô. Lời nói rơi xuống đất, lại phối hợp kinh bình cái kia ôn hòa cười yếu ớt, làm cho giữa trường mọi người trong lòng, đều dâng lên một cố lạnh giá. Câu nói này, đã từng là tiên linh hội hoành hành thiên hạ lợi khí. Người thuận ta, bất luận là tiên ma yêu quỷ quái, hết thể cũng là vì thiên hạ muôn dân kế, có thể sống rất tốt, người nghịch ta. Tương tự bất luận tiên ma yêu quỷ quái, hết thảy đều là họa loạn căn nguyên, muôn dân đại kiếp nạn, ngay lập tức sẽ đến thần hồn câu diện. Hiện tại câu nói này bị Kinh Bình phát huy nhưng là vô cùng nhuyễn nhuyễn, hoàn toàn để những này tiên linh hội thành viên cảm nhận được bị ức hiếp giả thống khổ cùng tuyệt vọng. Kinh Bình, ngươi cái này phát rồ tà ma, sớm muộn cũng có một ngày, ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Trung Quy, này mấy cái tiên linh hội thành viên biết rõ bản thân mình tương lai, cũng không ở cầu tỉnh, rón dập chửi ầm lên. Phảng phất hóa thành cái thê anh hảo, thà chết chứ không chịu khuất phục Khà khà. Kinh Bình khỏe miệng cười gian vừa hiện, lúc này bàn tay lớn vộ một cái, liền đem vừa nay cái kêu cầu xin thủ lĩnh cho nắm ở trong tay, đống nhiên phát lực. Ấm. Ốc tung tué. Thế nhưng là không có một chút ít bắn đến Kinh Bình trên người, hắn vẫn là như vậy ôn hòa, tiếp tục đi hướng về phía cái kế tiếp. Ngươi đừng tới đây, ngươi đừng tới đây. Ấm. Tên đệ tử thứ hai trên mặt hiện lộ sợ hãi, trong miệng không có ý nghĩa là to Phản phất muốn mượn này đến dọa lui Kinh Bình, nhưng đáng tiếc lời nói của hắn còn chưa nói hai câu, đầu của hắn cũng bắt đầu bể nát, lại là một mảnh hồng bạch chen lẫn chất lòng bay loạn, Kinh Bình tiếp tục đi hướng phía dưới một cái. Có tiên linh hội thành viên trên mặt hiển lộ vẻ quyết tâm, muốn tự bạo, nhưng bọn hắn vừa hạ vạn trượng quyết tâm muốn làm nổ chính mình, nhưng phát hiện căn bản không thể điều động trong cơ thể chút nào pháp lực, tuyệt vọng lần thứ hai sông lên đầu, mạnh liệt tâm lý chênh lệch gián tiếp khiến cho bọn hắn bỏ qua giấy ruột, chỉ là run thân thể Nhìn kinh bình mang theo ôn hòa cười yêu đớt Một cái lại một cái bóp nát đầu bọn hắn Ẩm Cuối cùng một viên đầu người nổ tung Giờ khác này đạo huyền điện Đã bị hồng bạch màu sắc góc cùng huyết dịch phủ kín Xem ra cũng làm người ta một trận buồn nôn buồn nôn Hết thể đệ tử đều sắc mặt trắng bệnh Nhưng cũng vẫn như cũ đứng đứng ở đó Không dám có một tia một hào động tác Sợ bị kinh bình nhìn thấy Cũng thuận lợi bóp nát đầu của chính mình Yến Thanh Vân Yến Thanh Thiên hai vị hộ pháp nhưng là không nói gì Nhưng nhìn về phía Kinh Bình ánh mắt nhưng là dẫn theo một kia sâu sắc kiếm kỵ, tuy rằng bọn họ cũng rất muốn ngăn cản, những này có thể đều là tiên đồ, bỏ ra môn phái giá cao bồi dưỡng, thế nhưng trên có trưởng môn định ra ngoại ma chi luận, bên trong có Kinh Bình hiệp trợ bọn họ chữa thương chi ẩn, hạ có Kinh Bình cường hạn thực lực cùng lạnh lùng thủ đoạn, này ba điểm, ba giờ, gián tiếp đẻ xuống hai vị hộ pháp phẫn nộ. Trong lòng cùng với đáng tiếc, chỉ có thể ngơ ngác quan sát. Làm xong tất cả những thứ này sau, Kinh bình B Trong lòng một trận vui sướng, trong tay hồ lô vừa hiện, mấy ngàn tên đại thiên hội thành viên bắt đầu xuất hiện, bọn họ tại trong hồ lô, thấy được phát sinh tất cả. Hiện tại này mấy ngàn người, mỗi người mang thiếu, tinh thần phân chấn, đều đều may mắn chính mình tùy tùng hội trưởng. Được rồi, hiện tại chúng ta đã là đạo huyền môn tiên đồ, sau đó ai còn dám tìm chúng ta để gây sự, ngay lập tức sẽ là ngoại ma. Người người đến mà chu diệt, minh mạch chưa? Kinh bình trong miệng thẳng nói rằng, lời nói rơi xuống đất mấy ngàn tên đại thiên hội thành viên đồng thời không người. Cẩn Tuân hội trưởng pháp chỉ, mọi người âm thanh vang vọng vũ trụ, rung động bát phương. Hết thể nghe thấy lời ấy tu sĩ đều hoàn toàn biến sắc, trong lòng đối với đại thiên hội ba chữ bay lên sâu sắc kính nghệ. Một bên chấp pháp điện đệ tử, tuy rằng đầy ngập phẫn nộ đấu kỵ, nhưng cũng không dám nhiều lời một câu, hạ thấp xuống bọn họ đã từng ngạo mạn đầu lâu. Ha ha ha ha. Kinh Bình nghe, lập tức ngửa mặt lên trời cười to, ngô trọng, đi, chúng ta đi hành cùng." Tiếng nói rơi xuống đất, kinh bình thân hình cũng đã bước nhanh về phía trước, vừa đi một bên tiếu, khoai ý phi thường, trực khiến giữa trường tu sĩ trong lòng phức tạp, đầy coi lòng kính nghề từng người tan đi. Đại thiên hội đã hưng khởi, từ đó về sau không người có thể trị. Trần Thư Đạo vừa đi ra khỏi đạo huyền Đại Điện, lập tức trong lòng vương lỏng, đồng thời thì Thảo tự nói nói rằng. Hán tuy rằng thân là thần thông hội hội trưởng, nhưng cũng vạn phần may mắn chính mình không có nói nhiều, không ngừng là yên lặng nhìn tình thế phát triển, bằng không hôm nay Đại điện máu tươi nhất định sẽ có hắn một phần. Mà cùng lúc đó, khác một cái vóc người cao to, lôi đỉnh tâm ý ẩn nấp trong đó nam tử cũng bắt đầu xuất hiện, chính là Kinh Lôi hội hội trưởng, Lôi đỉnh. Lôi đỉnh so với Trần Thư Đạo còn không thể tả hơn, trên trán đã có một tầng đầy mồ hôi hột, nghĩ đến cũng là may mắn cực điểm tránh được một kiếp, hắn nghe được Trần Thư Đạo thì thảo tự nói, cũng là vẻ mặt âm trầm ngật đầu, Người nói không sai, hôm nay bản Môn Tiên Linh hội thành viên đã bị chém giết hơn nữa, Khi thế tan vỡ, tuy rằng còn có chút nội tình Thế nhưng tinh chiến không ra, đó là đại thiên hội độc tôn, ai, thực sự là đuổi đi xói đói, lại tới nữa rồi mánh hổ A Việc đã đến nước này, chỉ có thể nghĩ tiên sinh có. Trần Thư đạo vẻ mặt nghiêm túc, đừng xem kinh bình hôm nay không có chém giết chúng ta, thế nhưng ta có cảm giác, hắn đã chú ý tới hai người chúng ta, không có biện pháp. Hiện tại đặt ở trước mặt chúng ta chỉ có một con đường, đó chính là hai sẽ liên thủ, chúc mừng kinh bình đám người lên cấp thánh đồ, đưa lên một ít lễ vợ, lấy biểu lệ thuộc tâm ý bằng không không quá mấy ngày, hai người chúng ta liền đại họa lâm đầu. Cái này ta rõ ràng. Lôi đình chậm dãi nói, tuy rằng lời nói bình thản nhưng cũng vẫn như cũ che giấu không được trong đó rút rẩy, nhưng là chúng ta như vậy trước cứ sau cùng, không khỏi bị người khinh thường, ngày sau hai chúng ta danh tiếng. Vào lúc này còn muốn cái gì danh tiếng? Trần Thư Đạo lập tức đánh gãy lôi đình lời nói, lưu được núi sanh tại, không sợ không tùy đốt, như vậy dễ hiểu đạo lý ngươi không phải là không rõ ràng đi. Chúng ta trước mặt đường chỉ có này một cái, như nghĩ ngày sau khôi phục danh tiếng, đây chỉ có chờ đợi tình chiến xuất hiện, khi đó chúng ta mới có một kia cơ hội. Ai? Lôi đình lại là nặng nghề thở dài một hơi, cứ làm như thế đi, không ngờ rằng ta lưỡng tu luyện tới tình cảnh như thế, khổ tâm dự trữ thực lực, kết quả là, còn là đường nhân một con chó. Chương 364, Lập phái chi cơ. Đạo huyền đại điện nơi sâu xa, một cái bí mật trong không gian có một mảnh lớn sán lạn liên miên cung điện đứng xứng ở biển mây bên trên, lớn lao phi thường, huy nghi tự hiện ra. Nơi này chính là đạo huyền môn hạch tâm nhất, cũng trọng yếu nhất phúc địa, đạo huyền cư. Vô số tiên đồ cùng trưởng lão cao tầng, đều ở nơi này ở lại, có thể nói, nơi này đại biểu cho đạo huyền môn trí cao vô thượng quyền lợi cùng danh vọng. Mà đang ở một chỗ biển mây bên trên, 10 tòa cung điện chặt chẽ nối liền cùng nhau, chính là kinh bình mấy người hành cung. Những này hành cung toàn thân vàng ánh Hào hoa phú quý phi thường, trong đó cao quý pháp khí đều bị cho ràng phổ thông chén trà, ghế dựa, cứ thế trong đó thực vật, đều là trăm năm trở lên linh dược, trong lúc hô hấp linh khí trùng thể, không có nửa điểm tạp chết, coi như là tư chất cực kỳ hạ thấp người, ở chỗ này sinh hoạt một năm, cũng có thể đạt đến luyện khí đỉnh cao cảnh giới. Thực sự là rực rỡ muôn màu, quý khí bức người, huyền Diệu phi thường, tự thành thiên địa. Mà giờ này khác này, kinh bình hành cung bên trong, 10 người đã tập hợp, Dồn dập ngồi ở Tiên Ngọc Thạch trên đế, trên mặt đều mang theo một tiêu cười yếu ớt. Hội trưởng, lần này hành sự tuy rằng sảng khoái, nhưng loạn không nhưng chạy, có phải hay không sẽ có cái gì hậu hoạn. Đột nhiên, Lô Trọng nói một câu. Kinh Bình lạng Yên nở nụ cười, cũng không đáp thoại, trái lại ống tay háo lạng Yên vung lên, lập tức xuất hiện 10 cái sáng sủa long lanh, bảo quang oánh nhiên chấn trà, trong suốt thân quốc trên có khắc vẽ ra long phượng tường vân, cuốn lượn như thật. Cùng lúc đó, đột có tiên lộ hạ xuống, Linh Thảo Tự Phi Hai người gặp nhau từng dòng, xương mù dạ dạo, tiên ý tràn ngập. Trong chén trà hai người dây dừa biến hóa, dĩ nhiên làm cho Long Phượng hai mắt phát sinh thần quang, mở ảo vô tung, tự mình bay lượn. Mà Kinh Bình lúc này liền dơ lên này bôi, tinh tế thưởng thức, nô trọng mấy người gặp hội trưởng như vậy, cũng là dồn dập nói theo, chậm rãi thưởng thức. Một lúc lâu, Kinh Bình mấy người mới mở hai mắt ra, trong mắt tràn đầy một mảnh thỏa mãn vẻ, cùng lúc đó, trên người cũng bắt đầu xuất hiện từng cỗ từng cỗ từng Vân Mỹ hảo phi thường. Thực sự là hào hoa phú quý hào xa, không nghĩ tới vẹn vẹn là một chén tiên trà, liền để chúng ta pháp lực tinh tiến một chút, bù đắp được một tháng khổ tu công lao. Nô trọng cảm thán nói rằng, hắn tự nhiên là biết một chén này trà bên trong phân lượng, nếu như bắt được bên ngoài, ngay lập tức sẽ khiến cho tinh phong huyết vũ. Đồng thời hắn cũng cảm nhận được những kia tiên đồ không coi ai ra gì, ngạo khí trùng thiên sức lực. Mỗi ngày uống loại nước này, hấp thu loại năng lượng này, tự nhiên có thể nuôi thành không coi ai ra gì tính cách. Cùng nơi này so sánh, bên ngoài đây quả thực là thâm sơn cung cốc, đương nhiên sẽ ngạ mạn Cư di khí, dưỡng di thể, chính là đạo lý này. Loạn không đã trở thành một tên phế vật, đối với chúng ta cũng không còn cách nào hình thành áp chế, cho dù có cái gì kinh nộ, cũng sẽ không là đối thủ của ta, các ngươi yên tâm. Kinh bình trong mắt bình thản, cười yếu ớt nói rằng, quang thời gian này, các ngươi liền cẩn thận ở chỗ này tỉnh dưỡng tìm hiểu, không quá mấy ngày, thì sẽ có nhân đến đây nương nhờ vào chúng ta. Ồ! Là ai? Nô Trọng lập tức hỏi. Trần Thư Đạo, Lôi Đình. Kinh Bình trong miệng không nhanh không chậm, hai người này theo thứ tự là thần thông hội hội trưởng. Kinh Lôi hội hội trưởng đã từng nghĩ liên hợp những tổ chức khác, đồng thời đối phó ta cùng tình chiến. Bất quá bây giờ chúng ta đạt được thế, bọn họ tự nhiên run như cây sấy, hướng về đến đây nổi phụ. Hừ! Nô Trọng mấy người trong ánh mắt tránh qua một tia lửa giận, trong đó Long Nhược lạnh lùng nói, loại tiểu nhân này cũng dám đến nương nhờ vào chúng ta Nếu là bọn hắn xuất hiện, ta lập tức xóa bỏ. Không vội. Kinh bình vùng vùng tay, trong mắt tham thảm, không biết suy nghĩ cái gì. Trên người hai người này có công đức, cũng có số mệnh, không thích hợp bị chúng ta chém giết. Hướng hồ bọn họ còn có một chút tác dụng. Trước tiên dùng đi, ngày sau ta cùng tình chiến quyết đấu thời gian. Tại coi trung tâm, nếu là chịu vì ta các loại, chờ, cống hiến, tự nhiên hay nhất, nếu là bằng không thì, giết đó là. Vâng, chúng ta rõ ràng. Nô trọng lúc này gật đầu cho biết là hiểu, một bên Long Nhược cũng không có một chút nào dị nghị. Hiện tại Kinh Bình, cử động đều có pháp luật, trong lòng tự có càng khôn, đồng thời còn có tinh không suy tính, lời của hắn nói, làm sự, tự nhiên có đạo lý của hắn, nô trọng mấy người cũng sớm đã nuôi thành tin tưởng hội trưởng tính cách. Loại này tin tưởng, cũng không phải là duy mệnh là tử, mà là một loại tín ngưỡng trình độ, bởi vì từ bắt đầu tùy tùng Kinh Bình tới nay, bọn họ sẽ không có thấy hội trưởng tính sai thời điểm. Kinh Bình nhìn mấy người gật đầu tán thành, Lập tức trong lòng ấm áp, có thể có như thế một đám tin tưởng huynh đệ của mình, thật sự là rất may. Trong tay của hắn hảo quang vừa hiện, vô số pháp bảo, vô số tài liệu tất cả đều phân phát đến Ngô Trọng mấy người trong tay, các ngươi chọn lựa ra đối với mình hữu dụng, còn lại một ít, liền phân phát cho phía dưới huynh đệ đi. Nô Trọng mấy người vừa thấy nải vô cùng pháp bảo linh thạch, lập tức lóe lên một tia sắc mặt vui mừng, hội trưởng, có những đồ vật này, ta Đại Thiên hội huynh đệ nhất định sẽ nhanh chóng lên cấp thực lực đồng thời còn có thể dự lưu lại một ít, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Ừ, như vậy cũng tốt. Kinh bình gật gụ, hôm nay qua đi, nhất định sẽ có một nhóm lớn đệ tử muốn gia nhập chúng ta, bất quá nước chảy vẫn là dựa theo trước đây quy tắc cũ làm, đầu tiên là kiểm tra linh thể tư chất, sau đó sẽ tuyên bố một ít nhiệm vụ, thi nghiên năng lực, tham dò khả năng phụ trung tâm, cuối cùng phát xuống tâm ma thệ ngôn, mới tính là chúng ta thành viên. Tổ chức chúng ta thành lập không lâu, căn cơ không dày, có thể có này huy vọng, Một là dựa vào chúng ta một nhóm này lão nhân dốc sức làm đi ra, hai là chúng ta xưa nay không ước hiếp người khác, hai điểm này là chúng ta căn bản, ai muốn dám dựa vào bạn sẽ huy danh, hành cái kia cướp gà trộm chó việc, không cần do dự, gián tiếp chém giết. Nếu là tội nghiêm túc giả, đánh nát thân hồn. Đồng thời ni tổ chức chúng ta ngày càng khổng lồ, muốn dồn chắc chắn quy, chuyện này mấy người các người liền thường nghĩ đến đây đi, không yêu cầu phẩm đức cao thượng, nhưng nhất ít phải cố thủ thân, không gây sự càng không sợ sự, Đồng thời còn muốn thiết lập mỗi cái tiểu tổ, mỗi cái tiểu tổ đều tương ứng chức trách, hoặc chấp hành hội quy, hoặc giám sát chúng thành viên, hoặc dạy học chỉ đạo, hoặc đan dược pháp khí, còn có chính là, muốn đem sẽ bên trong thu thập công pháp sách báo tập trung, đặc biệt thiết lập một cái công pháp khố, sẽ bên trong thành viên đều có thể tiến tu tham thảo, đồng thời còn muốn thiết lập đan dược nơi, khen thưởng cho trung tâm đại thiên hội lao nhân. Kinh Bình thao thao bất tuyệt nói, mà ngôi trọng mấy người nhưng vẻ mặt nghiêm túc, chăm chú lắng nghe, chăm chú tính toán ừ. Đại khái chính là những này, còn có một chút tỉ mỉ trô sơ xuất, liền do các ngươi tự mình bụ đáp. Cần tuân hội trưởng pháp chỉ, nô trọng mấy người nghe đến nơi đây, lập tức vẻ mặt nghiêm túc, cùng kính hành lễ. Bọn họ biết đây là tổ chức nhất là bước then chốt, chế định hội quy, thành lập chức trách, trở thành hệ thống hệ thống. Thay lời khác mà nói chính là giảng buộc mọi người, lần này, liền để bọn họ quyền bính tăng nhiều, trước đây hôn loạn không thể tả hệ thống, hoàn toàn biến thành một cái có thể theo, để điều lệ chế độ hành sự hệ thống. Ngày sau bất kể là đối địch vẫn là triệu hoán, ngay lập tức sẽ là hiệu suất tăng gấp bội, đây chính là lập phái chi cơ. Đương nhiên, này lập phái chi cơ chỉ có thể thầm nghị trong lòng, cho nên nói đây không phải là môn quy, mà là hội quy. chung quy còn chưa tới phản ra phân liệt thời điểm, nô trọng đám người trong lòng thông thấu, tự nhiên rõ ràng. Hệ thống chỉ cần một hình thành, kinh bình vung tay lên, ngay lập tức sẽ là thành viên hướng về không chỉ ngưng kết lực lớn tăng, càng có thể khiến đến đại thiên hội số mệnh liên kết. Trở thành chân chính một thể, đến lúc đó chỉ cần Kinh Bình tự lập một phái, lập tức liền có căn cơ, không giống môn phái khác ban đầu, không có căn cơ, còn cần mượn hơi, thu đồ đệ, quy nạp, phân phối, hệ này liệt động tác, đủ để tiêu hao ngàn năm thời gian, mà lần này, Kinh Bình cũng đã xử lý. Trong môn phái chi môn, đã hình thành, chỉ kém một khuôn mặt bỉ, chính là nhân họa gặp lại. Vèo vèo. Chính đang Kinh Bình tiếng nói rơi xuống đất thời khắc, đột nhiên, chân trời xuất hiện hai đạo lưu quang chính là đan thanh cùng quần Hỏa hai người. Cuồng Hỏa, ngươi đến vừa vặn. Kinh Bình lập tức vui vẻ, đồng thời trong tay hơi động, một tấm lập lỏe ánh lửa pháp bảo cũng đã xuất hiện, đưa tới quần Hỏa trong tay, pháp bảo này là thuần thuộc tính lửa, chính hợp ngươi dùng, tuy rằng ngươi là Kim Đan, nhưng cũng có thể gửi ở thần hồn bên trong bao hàm dưỡng ta đã tại trong đó đưa vào ta cảm ngộ thiên đạo chân ý, đợi ngươi đến nguyên anh thời gian, pháp bảo này sẽ biến thành linh bảo, cho ngươi thực lực tăng mạnh. Hỏa nghe nói lời ấy, lập tức hai mắt sáng ngời không nói hai lời liền bỏ vào thần hồn bên trong, trong thần sắc vui vô cùng. Đan Thanh nhìn một mặt này, cũng là vui vẻ, kinh bình biết, cho quần hỏa, chính là cho Đan Thanh, chung quy hai người còn có một đoạn phụ tử duyên phận. Đan Thanh, quan thời gian này cũng khổ cực người, nếu chúng ta đã tại này gặp nhau, các ngươi liền đem chính mình hành cung di động tới đây, ngày sau lẫn nhau cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. chương 365, Phóng thích Chu Tước. Hảo. Đan Thanh cùng quần hỏa hai người đều là gật đầu. Lập tức thân ảnh tiêu tán Dĩ nhiên là quyết định thật nhanh lập tức muốn điều khiển chính mình hành cung đến đây hội hợp các người đều đi vội đi từng người tính dưỡng ta cũng muốn bắt đầu thể ngộ lần chiến đấu này đoạt được kinh bình phân phó nói rằng Vâng nô trọng đám người bao đoàn hành lễ đột nhiên thân ảnh biến mất là trở lại chính mình hành cung bên trong bắt đầu tu luyện chuyển thắng chốc vốn là náo nhiệt hành cung lúc này trở nên tịch liêu không người chỉ còn lại có kinh bình một người tại đi tới đi lui Đông Dương hắn bước chân dừng lại Thân ảnh biến mất, dĩ nhiên là tiến vào vạn độc trong hồ lô. Trong này, vẫn phong ấn đạo huyền trước cửa đại trưởng môn vật cưới, đương nhiệm đạo huyền môn người thủ hộ, Chu Tước. Vừa tiến vào trong, đã nhìn thấy này Chu Tước thiếu niên bị vô cùng xiềng xích buộc chặt, kia không thể động đậy chút nào. Những này xiềng xích là vạn độc hồ lô bản thân công chế, ẩn chứa chân tiên pháp tác, vì lẽ đó bất luận này Chu Tước làm sao dễ dùa, đều không thể tránh thoát, chớ nói chi là hóa thành chân thân, quả thực lại không thể có thể việc. Người muốn thế nào Chu Tước vừa nhìn thấy Kinh Bình, dĩ nhiên không có chửi ẩm lên, trái lại hỏi một câu như vậy. Nói gần nói sao ý tứ đã rất đơn giản, chính là muốn nói điều kiện. Chu Tước tiền bối, ta không muốn thế nào. Kinh Bình nhìn Chu Tước, cười yếu ớt nói rằng, kỳ thực hắn rõ ràng, lần này có thể bắt lấy Chu Tước, đồng thời phong ấn tại hồ lô ở trong, thật sự là Chu Tước khinh địch duyên cớ. Kinh Bình đột nhiên bắn ra, trong lúc nhất thời liền đem Chu Tước đánh trở tay không kịp, đồng thời một bước đáp thủ, từng bước ép sát. Lúc này mới thành công khống chế Chu Tước, nếu là bằng không thì chỉ cần Chu Tước hoán quá nháy mắt, ngay lập tức sẽ có thể biến hóa chân thân, phát huy trăm 100% thực lực, đến thời điểm cho dù hắn thực lực cường hành, chỉ sợ cũng khó có thể bắt. Như Chu Tước tại cùng đương nhiệm đạo huyền môn liên hợp lại cùng nhau, cái kia không hề cho rằng kinh bình chỉ có thể chạy mất dép, căn bản không có khả năng có hôm nay trắng cử. Chu Tước tiền bối, ngươi là đạo huyền môn người thủ hộ, càng là đạo huyền trước cửa đại trưởng môn đạo bội vật gửi, so với đối với trước đây trưởng môn Có này rất sâu dày cảm tình, thế nhưng ta rất hiếu kỷ, đạo huyền trước cửa đại trưởng môn là thế nào dị vong?" Kinh Bình từ tốn nói. "Ngươi có ý gì?" Chu Tước lúc này vẻ mặt biến đổi, năm đó vì phong ấn tu tiên giới bên trong một cái đại ác nhân, chủ nhân của ta kính dân sinh mệnh mới đưa phong ấn, tự nhiên là vì thiên hạ muôn dân mà hy sinh. "Ồ, quả thực như vậy." Kinh Bình lập tức đôi lông mày nhíu lại, lập tức liền chỉ vào Chu Tức bên cạnh những kia tán loạn bùa chú nói rằng, "Vậy ngươi xem, đây là cái gì?" Chuyện này, chủ nhân, Chu tước hơi nhúng mày, bất quá tuổi liền liền cảm bị những này bửa chú bên trong công đức ngùi, lúc này mặt liền biến sắc, chỉ vào kinh bình chửi hầm lên đạo, được lắm khi sư diệt tổ tạc tử, lại dám trộm cướp chủ nhân linh phủ. Nói, ngươi là làm sao thu được chủ nhân linh phủ? Chớ vội, chớ vội. Kinh bình vung vung tay nói rằng, chuyện này từ ta bị trừng phạt đến nguyên tội nơi ở trong bắt đầu nói tới. Sau đó kinh bình liền đem tại nguyên tội nơi ở trong sự tình nói tất cả một lần bao quát làm sao đánh lén tinh chiến, làm sao phong ấn thiên tội, đến cuối cùng làm sao chạy ra, đặc biệt là thiên tội lời nói, hắn càng là không chút nào lậu, từng giọt từng giọt toàn bộ nói ra, đồng thời triệu hồi ra 8 triệu oan hồn, hướng về chứng minh chính mình trong giọng nói độ chân thực. Chu Tước nghe kinh bính lời nói, trên mặt màu sắc tùy theo biến hóa, một bộ âm trầm bất định vẻ mặt, rõ ràng đã đối với đương nhiệm đạo huyền trưởng môn nổi lên một tia hoài nghi. Ngươi dám phát xuống tâm ma tệ ngôn, chứng minh lời của ngươi nói câu nói câu là thật sao? Đông dưng, Chu Tước quay về Kinh Bình hỏi, có gì không dám? Kinh Bình lập tức nở nụ cười, dơ tay hướng thiên. Ta Kinh Bình, ở đây lấy tâm ma thể, lời nói vừa nãy không có nửa phần giả tạo, nếu có một kìa, trời chu đất diệt, nhân thần cộng khí. Lời nói rơi xuống đất, đột nhiên trong hồ lô xuất hiện một đoàn linh khí, đầu tiên là đột nhiên xuất hiện, hình thành binh đao, nhưng sau đó liền bỗng nhiên một nổ, tự động biến mất, đây là tâm ma thể ngôn chứng minh ý vị, không có nửa phần giả tạo. Càng không, có nửa phần thêm mắm giảm muối. Chu Tước nhìn thấy bộ này tràng cảnh, sắc mặt đã hoàn toàn trở nên âm trầm, hắn trung Quý biết, chủ nhân của mình cũng không phải là bỏ qua sinh mệnh đến phong ấn thiế tội, mà là bị đương nhiệm đạo huyền trưởng môn ám hại, mới đưa đến như vậy, hơn nữa vừa nãy trưởng môn lời nói, làm cho nó một lát rõ ràng rất nhiều, tại sao muốn đem chính mình định tính vì là ngoại ma, chính là muốn giựt vào kinh bính hòa nhau đến chém giết cho hắn, như vậy vừa vặn vĩnh viễn trừ hậu họa. Nghĩ đến đây, hắn lập tức lửa giận trời. Ngửa mặt lên trời dít đạo, tiểu tử, ngươi nếu có thể nói cho ta biết chuyện này, vậy ta cũng không phải là không rõ lý lẽ đồ, hiện tại ta lấy tâm ma xin thể, từ nay về sau, giữa chúng ta ân đoán thanh toán xong Ngươi đi ngươi dương quan đạo, ta quá ta cầu độc mục, như làm trái phản, thần hồn câu diệt. Đạo huyền trưởng môn khinh người quá đáng. Hiện tại ngươi thả ta đi ra ngoài, ta nên vì ta chủ nhân báo thủ. Tiền bối trở. Kinh Bình lập tức lắc đầu nói rằng, ngươi bây giờ một không chứng cứ. Hai thực lực không đủ, làm sao có thể là trưởng môn đối thủ? Nếu là ngươi hiện tại hướng đi hắn tuyên chiến, ngay lập tức sẽ gặp phải thủ đoạn lôi đình, đồng thời tại đem ngươi định tính vì làm ngoại ma, dù là ai cũng nói không ra cái gì, lẽ nào kết quả này, chính là tiền bối sở cầu sao? Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Chu tước đầy mặt hồng hào, cả người pháp lực cũng sớm đã vừa mới bắt đầu cuồng loạn dao động, cách xa ở phong ấn ở ngoài kinh bình đều cảm bị này cỗ hưng hực, trong lòng lại không khỏi cẩn thận rất nhiều. Trong đợi thời cơ một đòn giết chết. Kinh Bình nhìn Chu Tước trầm giai nói, tiền bối không bằng đi về trước chữa thương, chờ đợi thời cơ đến, nếu là quá là hấp tốc, e sợ mục tiêu sẽ không đạt thành, ngược lại sẽ thân gặp đại họa, kể từ đó, tiền nhậm trưởng môn ở dưới mặt đất, chỉ sợ cũng phải không cam lòng đi. Lời này ngự nói đến, rõ ràng chính là dương lưu, Chu Tước muốn báo thủ, đầu tiên liền muốn có cơ hội, mà này cơ hội thì có Kinh Bình sáng tạo mà ra. Chu Tước tuy rằng báo thủ sốt ruột, nhưng cũng không có nghĩa là nó đầu góc ngu dốt. Ánh mắt không ngừng nhìn chăm chú vào Kinh Bình, trong ánh mắt màu sắc biến hóa, nhưng nhìn hướng về phía bên người bữa chú, hắn lập tức ánh mắt xoay ngang, kiên định rất nhiều, trong miệng nói rằng, đã như vậy, vậy ta liền lặng lặng đợi thời cơ. Tiền bối anh Minh. Kinh Bình lúc này há mồm nói rằng, lập tức vung tay lên, mở ra cấm chế, thả ra chu tước. Tiểu tử, ngươi nói lúc này khi còn muốn bao lâu thời gian mới có thể đến. Chú tước vừa bị phóng thích, đi tới ngoại giới, mạnh mẽ mùi lập tức bắn ra ra ép hướng về phía Kinh Bình. Hắn bị Kinh Bình đột thi nặng tay phong ấn, khẳng định lòng mang bất mãn, lần này áp Bách cũng là vì tìm về một ít mặt mũi. Rất nhanh, trong vòng 5 năm, nhất định sẽ nên đón biến hóa mới. Kinh Bình đối mặt này vô cùng áp lực, vẫn là không núc núc, chậm rãi nói rằng: "Được, nếu là 5 năm vẫn không có cơ hội, vậy ta liền chính mình nưu đồ." Chu Tước hừ lạnh một tiếng, lập tức thân thể một biến hóa, hóa thành một con to lớn chim lửa, biến mất không còn tăm tích. Kinh Bình nhìn phía chân trời ánh lửa, trong ánh mắt hiển lộ một kia thỏa mãn. Đạo Huyền trưởng môn vốn tưởng rằng Kinh Bình sẽ đánh giết Chu Tước, luyện hóa khả năng lượng, nhưng Kinh Bình vừa vận phương pháp trái ngược, báo cho Chu Tước trước đây trưởng môn bỏ mình chân tướng, này dĩ nhiên là mượn hơi một cái thực lực cường Hãn Minh Hiếu, vì làm sau đó phản ra đạo huyền môn, tăng thêm một cái cái đinh. Ngươi lửa ta gạt, minh tranh ám đấu, hiện tại trưởng môn Âm Nhu đã hoàn toàn bị hắn hiểu rõ, hắn làm sao sẽ đi phối hợp Âm Nhu của đối phương? Từ khi hắn cảm ngộ đạo của chính mình, liền đối với tất cả quỷ kế đa đoàn có một tia cảm ứng, thông qua manh mối, hắn liền có thể suy tính ra toàn bộ nhằm vào âm lưu của hắn, âm dương kết hợp lại, không ngoài như vậy. Luân hoàn cảnh, hắn bây giờ đã không thể so đạo huyền trưởng môn thấp, hắn bây giờ duy nhất khiếm quyết, chính là lượng lớn cấp cao năng lượng, chỉ cần có đầy đủ năng lượng, hắn ngay lập tức sẽ có thể liên tục đột phá, cứ thế phi thăng tiên giới, đối với hắn mà nói đều không phải việc khó gì. Nhưng là năng lượng nơi nào có dễ tìm như vậy? Công pháp của ta quá mức mạnh mẽ, mỗi lên cấp một cấp bậc đều là quá khó khăn, không có biện pháp, chỉ có một chút một điểm tích lũy. Kinh Bình lắc đầu một cái, lập tức liền không lại loạn tưởng, thân ảnh lần thứ hai tiến vào đến trong hồ lô, bắt đầu triệu hoán cái kia 8 triệu oan hồn. Vô cùng oán hận cùng hung hãn bắt đầu chuyển đến, cách thật xa, liền để Kinh Bình lông mày lạng yên vừa nhíu. Bất quá hắn cũng không hề dừng lại, trái lại thân ảnh nhảy lên, liền nhảy vào đến này vô cùng oan hồn bên trong, nhắm mắt ngồi xếp bằng. Bình thường tu sĩ Coi như là nguyên anh cảnh cũng không chịu nổi nhiều như vậy oan hồn dây dưa, e sợ thấy được sẽ biến sắc, lập tức chạy trốn, miễn cho bị hoán lực quấn quanh người. Chương 366, Đại La. Mà những này hoán lực, nhưng đối với kinh bình không tạo được bất kỳ áp chế, chỉ thấy hắn cả người thiểm phát sinh ôn hòa kim quang, phàm là bị chiếu dọi đến oan hồn, lập tức hóa thành màu xanh, mặt mày một mảnh bình thản, tự mình biến mất, đi tới quỷ giới luân hồi. Vô cùng công đức bắt đầu rót vào đến kinh bình trong thân thể chỉ thấy trên người hắn kim quang càng thêm cường đại. Một màn này xem ra dễ dàng, tự hồ chỉ cần kim quang chiếu rọi liền có thể đủ độ hóa hoan hồn, nhưng bên trong kỳ thực hung hiểm dị thường, 8 triệu oan hồn oán lực thật giống hải dương, vô cùng vô tận, các loại tà ác ý niệm đều tại nỗ lực ô nhiễm kinh bình, muốn khiến cho hắn đọa lạc. Vạn hành hắn đạo tâm sáng rực, nghị lực cực cường, mới có thể không bị những ý niệm này mê hoặc, nếu là đổi thành người khác, đã sớm điên nhập ma, trở thành một cái chỉ biết là giết chóc quái vật. Mỗi độ hóa một cái oan hồn Kim quang liền cường đại một tia theo thời gian chạy xuôi, kim quang càng ngày càng quang đại, mà gặp phải độ hóa oan hồn cũng càng ngày càng nhiều, mắt Trần có thể thấy, 8 triệu oan hồn đã biến mất rồi gần một nửa. Kinh bình cảm thụ công đức giáng lâm, khoe miệng hiển lộ một kia vui mừng cười yêu ớt, hắn có thể khẳng định, chỉ cần chính mình liên tục độ hóa, lại quá nguyệt hứa thời gian, liền có thể đủ hoàn toàn đem những này hoan hồn cho độ hóa cái sạch sẽ, đến thời điểm công đức to lớn, quả thực là vô cùng vô lượng, hoàn toàn có thể bảo vệ mình Đồng thời vẫn có thể để đạo của chính mình vẫn đạt đến một cái xưa nay chưa từng có hoàn cảnh. Ngao. Bất quá đang lúc này, một tiếng thê thảm giống giận bắt đầu xuất hiện, chỉ thấy xa xa hoan hồn đột nhiên một trận búc lên, dĩ nhiên tạo thành từng cái từng cái toán nghiệt ma đầu. Trên người hắc khí lượn lờ, mặt xanh nanh vàng, cầm trong tay màu máu lang nha bổng, gầm rú hướng về kinh bình vào tới. Chúng nó một đường xung phong, không biết và nát bao nhiêu hoan hồn, trong tay màu máu lang nha bổng quay về kim quang liền đập. Có thần hồn đã bị Kim Quang tắm rửa, sắp muốn khôi phục linh trí, nhưng những ma đầu này không chút nào thả, trái lại hướng về oan hồn ném tới, chính là không cho bọn họ tiếp thu độ hóa. Hừ! Kinh Bình thấy một mặt này, sầm mặt lại, cánh tay dơ lên, quay về vô cùng ma đầu chính là chỉ tay. Kim Quang đạo đạo, hóa thành long hổ, các nơi vổ giết, chỉ thấy có tiếng kêu thảm thiết liên tục văng lên, ma đầu vừa gặp phải long hổ, lập tức như gặp phải khắc tinh, biến thành từng đợt khói xanh. bất quá môi đánh giết một nhóm Liên lại có mới một nhóm ma đầu xuất hiện, chúng nó người trước ngã xuống, người sau tiến lên, không ngừng mà hướng về kinh bình đánh tới, chính là vì để kinh bình đỉnh chỉ độ hóa. Được được được, thiên tội, ngươi quả nhiên là bám dai như địa, lại vẫn vọng tưởng dựa vào này 8 triệu oan hồn phục sinh, chẳng lẽ ngươi cho ta không biết. Kinh bình trên người kim quang long lánh, mặc cho ma đầu xung kích, sừng sững bất động, ngược lại là vô cùng ma đầu bắt đầu tiêu tán. Ầm ầm. Ngay lời nói vừa ra thổi khắc, vô cùng ma đầu cũng không lại xung kích. Trái lại trong thời gian ngắn rút lui, kết hợp một thể, không ngừng mà ngưng kết phung trào, cuối cùng từng bước biến thành một cái mơ hồ hình người, diện mạo ngoại hình, chính là thiên tội không thể nghi ngờ, chỉ bất quá có chút không ổn định, xem ra hay là không có đầy đủ thời gian duyên cớ. Haha, ha, ngươi bị lừa rồi. Thiên tội ngưng lại kết ra thực thể, lập tức liên tục cười to, ta đã sớm biết ngươi sẽ đối với những này toàn hồn có tâm tư. Cho nên liền bố trí cái này cái trọng. Chỉ sợ ngươi còn không biết đi. Những này doan hồn chính là của ta bản nguyên, đầy tớ của ta. Ngươi dĩ nhiên vọng tưởng luyện hóa. Có ta ở đây, ngươi một cái đều độ hóa không được. Hơn nữa ở chỗ này là thế giới của ta, ngươi vĩnh viễn cũng đừng muốn chạy trốn đi ra ngoài, ta biết ngươi chân lực hùng hậu, trong lúc nhất thời khó có thể lấp thủ, nhưng ta có chính là kiên trì, 100 năm, 200 năm, cứ thế 1000 năm, ta đều có thể các loại chờ. Đến lúc kia, ngươi này tấm thân thể chính là của ta bất quá ngươi đừng tưởng rằng này liền kết thúc, ta sẽ đem thần hồn của ngươi rút ra, ngày đêm nướng, đồng thời dùng tội nghiệt rót vào thần hồn của ngươi, khiến cho ngươi ngày đêm chịu đựng vạn hồn phân thực. Ha ha ha. Dây đặc phi thường sát ý bắt đầu xuất hiện, đến cuối cùng dĩ nhiên biến thành ác độc nguyên rủa cùng điên cuồng cười to, xem ra ngày này tội đối với kinh bình hẳn ý, xác thực là dốc hết ngũ hồ tứ hải, cũng khó có thể cọ rửa sạch sẽ, đồng thời thông qua hệ này liệt lời nói, nói ra một cái tính toán kinh bình âm u. Thế nhưng kinh bình trên mặt, nhưng không có một chút nào biến sắc, hắn xem điên cuồng thiên tội, vẫn là trên mặt không có biểu tình gì, phản phất chút nào không có bất chắc, lại phản phất đã sớm biết. Thiên tội nhìn không chút biểu tình kinh bình, trong lòng đột nhiên bay lên một trận lạnh giá, trong miệng cái kia điên cuồng cười to chậm rãi bắt đầu ngừng lại. Nhưng ngay khi thiên tội dừng lại tiếng cười trước mắt, kinh bình nhưng nợ nụ cười. Người, người cười cái gì? Thiên tội càng ngày càng cảm giác được tình thế không tốt, trong lòng lạnh giá trong phút chốc dâng lên toàn thân từng cố từng cố cực độ tâm tình bất an bắt đầu xuất hiện, dĩ nhiên làm cho lời nói cũng bắt đầu có chút không tự nhiên. Loại này không tự nhiên cảm giác, để hắn phi thường tức giận, tựa hồ là đối với mình xấu hổ, theo sát hắn cường chế trong lòng bất an, lại là hét lớn một tiếng, ngươi cười cái gì? Hô! Trả lời hắn, là một trận liên tục mở rộng, tựa hồ bao hàm vũ trụ vạn vật kim quang. Vô cùng kim quang bao phủ hết thẻ hoan hồn, hơn nữa còn không chỉ như vậy, kim quang không ngừng mà tán Liền ngay cả toàn bộ trong hồ lô thế giới cũng bắt đầu bị này ôn hòa kim quang tràn ngập Đây là công đức Thánh quang. Thiên tội lập tức kinh hãi, trong hai mắt xuất hiện sâu sắc không thể tin được vẻ, lập tức hắn liền mãnh liệt hô to, không thể nào. Không thể nào. Loại này Thánh quang làm sao có khả năng bị ngươi lĩnh ngộ. Liền ngay cả chân tiên giới chi chân tiên đều khó mà thu được, chỉ có đã trải qua quay đi quay lại trăm ngàn lần, rất tròn như thường, thấu triệt đại đạo, chí cao vô thượng đại là kim tiên mới có thể có được. Ngươi chỉ là một cái kim đan, bất quá là tiên đạo bên trong một con kiến, một mảnh bụi trần, làm sao có khả năng sẽ nắm giữ loại này trí cao vô thượng năng lực. Cái này không thể nào. Cái này không thể nào. Thiên tội không ngừng mà phủ nhận, hình thể cũng bắt đầu tan giã, xem ra xác thực là quá mức kinh ngạc duyên cớ. Tâm vị trí hướng về, vừa là ta nói. Kinh bình nhìn liên tục gào thét thiên tội, lặng yên lắp đầu, ta đạo đã minh, ta đạo đã thông, ta đạo lấy cố, hơn nữa ta đạo cùng đại đạo kết hợp lại tương thông. Thế nào lại là ngươi có khả năng lý giải? Ta cảm giác ngộ, hoàn cảnh đã sớm vượt qua vô số cấp độ, nối thẳng bản nguyên của đại đạo, chỉ cần có đầy đủ năng lượng, phi thăng thành tiên lại đáng là gì? Rầm. Câu đại la tổ tông nhiễu ta một mạng, ta nguyện trở thành đại la trong tộc dưới chướng đệ tử, ngày đêm phụng dưỡng, bất ly bất khí. Thiên tội dĩ nhiên đột nhiên hai đầu gối quỳ xuống, trong miệng bắt đầu cầu xin lên, trong thần sắc một mảnh chân thành, ngôn ngữ càng là phát tử nội tâm, không có nửa điểm giả tạo. Cho tới bây giờ, hắn mới biết được, trước mắt Kinh Bình là cỡ nào vĩ đại, nắm giữ bực này cảm ngộ lên cấp đại la chỉ là vấn đề thời gian, nếu như có thể trở thành đệ tử, hay hoặc là dù cho dính vào ngần ấy quan hệ, ngay lập tức sẽ là vạn năm đại phúc, vạn năm đại vận trường sinh đại nghiệp dễ như trở bàn tay. Người như vậy trước cứ sau cùng, cũng xứng trở thành ta đồ. Kinh Bình quyết định thật nhanh, gián tiếp chê bai nói rằng, trong giọng nói thánh quang chiếu giỏi, chỉ là trước mắt, liền giải cứu vô cùng thần hồn, đạt được vô lượng công đức. À, thiên tội lập tức kêu thảm một tiếng, bản nguyên bị tình hóa, nó đã hoàn toàn biến thành một cái không có sức mạnh phạm nhân, thế nhưng hắn vẫn như cũ không nản chí hai đầu gối quỳ trên mặt đất liên tục dập đầu, đồng thời trong miệng nói rằng, kính xin đại la tổ tông tha ta, kính xin đại la tổ tông tha ta, ta bây giờ tội nghiệt hoàn toàn không có, chỉ cầu có thể tùy tùng đại la lao tổ, lắng nghe giao hấn, cũng không dám nữa hành cái kia ác sự, đọa lạc tự thân, đôi này, chuyện này đối với, lao tổ mà nói, cũng là công đức vô lượng việc à Trong giọng nói, hắn đầu đều xuất hiện màu tươi, thần thái chi chân thành, đủ để cảm động bất luận người nào. Bất quá Kinh Bình chính là Kinh Bình, hắn không phải bất luận người nào, cho nên hắn không có một chút nào cảm động. Ngươi làm nhiều việc ác, huyết tế phạm nhân 8 triệu, này bản thân liền tội lớn, ngươi chẳng lẽ cho rằng, trên người tội nghiệt tiêu tán liền có thể một lần nữa là người. Kinh Bình chậm rãi nói rằng, thiên đạo lý lẽ, có được có mất, ngươi đạt được cái gì, liền cần trả giá cái gì, ngươi giết một cái vô tội phạm nhân. Liền muốn bị vô tội phạm nhân chém giết một lần, ngươi giết 8 triệu, liền muốn bị phạm nhân giết 8 triệu thứ mới có thể trả hết nợ. Thoại đạo nơi này, thiên tội sắc mặt đã trở nên trắng bệnh vô huyết, cả người không ngừng run dày run. Trước tiên không nói ta sẽ không cứu ngươi, cho dù ta nghĩ, thiên đạo cũng sẽ không đồng ý. Đều là ngươi, đều là ngươi. Ta muốn giết ngươi. Ta muốn giết ngươi. Thiên tội đột nhiên đứng dậy, hướng về kinh bình chạy trốn. ầm Ẩm ầm ầm Liên tiếp 4 tiếng nổ vang. Thiên tội tứ chi đột nhiên bị nổ đoạn, huyết dịch bay tung tué, gân cốt gãy vỡ, một tiếng thống khổ kêu to bắt đầu truyền ra. Thống khổ sao? Kinh Bình từ tổ nói, ngày sau luân hồi, ngươi chịu đựng đều sẽ so với loại thống khổ này càng sâu, hơn nữa còn là mấy triệu thứ số lượng. chương 367, thu phục độc giao. Kinh Bình tiếng nói rơi xuống đất, liền vung tay lên, chân lực bắn ra mà ra, thoáng chốc làm cho thiên tội thân thể nổ tung, xương cốt nội tạng đều thành bụi phấn. Chỉ còn lại có một cái màu xanh vật phát sáng Đây chính là thiên tội thần hồn Thiên tội thần hồn quay về kinh bình giống to kêu to Trên mặt che kín các loại hoán độc Nhưng rất đáng tiếc Một câu nói âm thanh đều không có chuyển ra Linh hồn đã không thuộc về thực chất tồn tại Vì lẽ đó tất cả thực chất đồ vật đều không ở nắm giữ Bao quát âm thanh truyền thống Trừ phi là có chút tu vi tu sĩ Mới có thể dựa vào thần hồn phát ra âm thanh Khống chế thực vật Bất quá thiên tội sức mạnh bản nguyên đã bị kinh bình cướp đoạt tình hóa biến thành phổ thông phàm nhân, vì lẽ đó những sức mạnh này hắn đã không lại nắm giữ. Rầm, rầm. Ngay Thiên tội không hề có một tiếng động giống to đồng thời, một trận xích sát xẹt qua âm thanh bắt đầu xuất hiện, giống như lạnh leo mùi dao xẹt qua cổ, làm người lạnh leo tâm gan. Theo âm thanh mà đến, là mấy ngàn cái huyết liên, những này huyết liên giống như là bò sát độc xà, chuyển thoáng chốc liền sâu sắc buộc chặt ở tại Thiên tội thần hồn bên trên, mà Thiên tội thần hồn vừa tiếp xúc với này màu máu dây xích, lập tức biểu hiện ra một trận thống khổ. Linh hồn thể bắt đầu cực độ và mẹo. Theo sát, một cái hát cám trôi trông bắt đầu xuất hiện, bên trong che kín muôn hình muôn vẻ tàn khốc hình pháp, còn có vô số linh hồn chính đang bị huyết liên quất, giàn vạt, phát sinh không hề có một tiếng động hét thảm. Kinh Bình nhìn cái này chẳng cảnh, sắc mặt ngưng trọng rất nhiều, hắn rõ ràng, đây chính là quỷ giới vị trí, đồng thời này quỷ giới không nhìn các loại quy tắc, dĩ nhiên gián tiếp hiện hiện ở tại hồ lô thế giới ở trong. Tất cả sinh vật tiêu vong sau, linh hồn thì sẽ bị tiếp đón được quỷ giới Đồng thời căn cứ khi còn sống làm bắt đầu phán xét, dù cho có một tia làm ác, liền muốn gặp phải trừng phạt, trừ phi khi còn sống đủ đáp, làm ra việc thiện, có công đức mới có thể miễn đi, nếu là tội lớn, liền cần đại công đức mới có thể giải cứu, nếu là không có đại công đức, đều sẽ bị vĩnh viên giam giữ ở chỗ này, ngày đêm giàn vạt, Vĩnh viên thống khổ. Nói tóm lại, chính là một hồi buồn bán, thiện ác rằng có, thiện lớn hơn ác, liền có thể đủ dựa vào còn lại một ít công đức đầu thai chuyển thế, nếu là ác lớn hơn thiện liền muốn gặp phải đầy đủ trừng phạt, mới có thể chuyển thế. Đương nhiên, tất cả những thứ này cũng không phải định sổ, giả như phụ thân từng có, nhi tử nhưng làm đại việc thiện, này thì có phúc trạch, có thể làm cho phụ thân ít đi trừng phạt, cứ thế có thể chuyển thế đến gia đình giàu có. Bất quá chiếu thiên tội làm ác đến xem, phòng trừng phải ở chỗ này bị chịu giàn vật, đầu tiên là 8 triệu thứ hình pháp, giàn vật đến chỉ còn một kia tàn hồn, sau đó đầu thai 8 triệu thứ cỏ dại, 8 triệu thứ run dế, 8 triệu thứ dê bỏ xúc vật. Đồng thời mỗi một cái đều là cực kỳ thê thảm, chờ chuộc lại tội, có thể xem không nợ thiên đạo, một lần nữa lại từ cây cỏ chuyển thế mà lên, trải qua vô cùng kết nạn, cuối cùng mới có thể một lần nữa đầu thai hóa nhân, bất quá đến lúc kia, sớm liền. Không biết quá mấy vạn năm, cứ thế mấy chục vạn năm thời gian, chỉ sợ hắn sớm liền không biết mình là ai, cho dù tại làm lại hóa nhân, cũng là một cái khác ý chí. Những đồ vật này, đã bị kinh bình đại khái hiểu rõ, trong môn phái tàng pháp các đã bị hắn nhìn một cái. Mặc dù đối với với quỷ giới tin tức không nhiều, thế nhưng chắc và lung tung, vẫn bị hắn suy tính cái đại khái. Ẩm. Ngay kinh bình âm thầm suy nghĩ những này học vấn thời điểm, chỗ chống đột nhiên khép lại, tất cả lại bắt đầu như cũ vận chuyển. Thiên tội hoàn toàn không còn là áp chế, ngày sau chỉ có thể trầm luân tại quỷ giới bên trong gặp vô cùng tận giản vặt, mà kinh bình, cũng ít một cái phiên phước. Tuy rằng hắn có thể gián tiếp giết chết thiên tội thần hồn, nhưng này cho dù tiện nghi thiên tội. Đông dưng, hắn hình như có cảm, bắt đầu quay đầu Nhìn về phía một chỗ khác trong phong ấn Hủ thần độc giao, chỉ thấy này giao chính đang run lẩy bẩy, nhìn thấy kinh bình ánh mắt, nó run dậy càng thêm lợi hại. Nó vạn lần không ngờ, kinh bình cảm ngộ dĩ nhiên đạt đến tình cảnh như thế, trước kia các loại thâm độc ý niệm, lúc này toàn bộ biến thành bụi, tiêu tán vô tung, đối với kinh bình, nó bây giờ chỉ có sâu sắc kính nể. Phát xuống tâm ma thệ ngôn, thủ hộ đại thiên hội thành viên một thời gian trăm năm, sau 100 năm, ta sẽ trả ngươi tự do, đồng thời cho ngươi thu được đầy đủ công đức. Có thể hộ thân, hộ pháp, che chở thần hồn, ngươi có bằng lòng hay không? Kinh Bình cũng không phí lời, lúc này liền nói ra chính mình điều kiện. "Tiểu giao nguyện ý, tiểu giao nguyện ý." Hủ thân độc giao vốn là coi chính mình hẳn phải chết, hơn nữa thần hồn còn có thể bị trục xuất đến quỷ giới gian vặt, nhưng là đột nhiên phong hồi lộ chuyện, thậm chí có tốt như vậy sự, đương nhiên vội không bằng dập đầu, biểu thị đồng ý. "Được, phát xuống tâm ma thệ ngôn, giao ra một kia thần hồn, một kia tâm huyết." Kinh Bình ngủ, thản nhiên nói: Vâng. Hủ thần độc giao vội vã nghe theo, đầu tiên là phát xuống một bên tâm ma thệ ngôn sau đó liền sinh sôi chóc ra bản thân một tia thần hồn, vẻ thống khổ để hai gò má của hắn cũng bắt đầu co dở, sau đó lại bước ra một tia máu tươi, giao cho Kinh Bình. Kinh Bình đưa tay nhận, vừa nhìn không có lầm, lập tức gật đầu, lập tức thả ra phong ấn, trong miệng nói rằng, người đi ra ngoài trước đi, liền cư ngụ ở hành cùng của ta chỗ, không muốn xung loạn, nếu là có nguy hiểm gì. Trước tiên liền muốn che chở ta đại thiên hội chúng thành viên, minh bạch chưa? Hủ độc thần giao lập tức gật đầu, màu xanh lục độc khí một cái thoáng hiện, liền biến mất ở hồ lô ở trong. Cho đến bây giờ, đại thiên hội lại tăng thêm một cái cường hãn cực điểm giúp đỡ, ngày khác làm phản thoát khỏi môn phái thời gian, này độc giao lập tức liền có thể phát huy cường hãn thực lực, chỉ cần nó một cái độc khí pháp thuật thả ra, này đạo huyền môn nhân cho dù nhiều hơn nữa, cũng muốn diệt vong hơn một nửa, lại có thêm chu tức báo thủ, đan thanh giúp đỡ, có thể nói Kinh Bình đối với toàn bộ đạo huyền môn bố cục đã hoàn thành. Bất quá, vẹn vẹn là những này còn chưa đủ. Kinh Bình ngồi xếp bằng ở hồ lô ở trong, chậm dãi nghĩ đến, tất cả vẫn đều là thực lực, chỉ cần thực lực của ta đủ mạnh, liền có thể đủ gián tiếp giết chết đạo huyền trưởng môn, xem ra tất yếu ra ngoài, tìm lượng lớn năng lượng tiến hành lên cấp, ta bây giờ cảm ngộ bao lớn năng lượng cũng có thể hấp thu nuốt ăn, không cần lo lắng bình cảnh vấn đề. Vừa chuyển động ý nghĩ, hắn cũng đã quyết định bước kế tiếp kế hoạch Lúc này liền thân ảnh loại lên, đi tới hành cung. Các vị nòng cốt, đến đây thấy ta. Sóng ý niệm phát sinh, trong cơ thể đại ngàn dấu ấn lặng yên loáng một cái, lập tức vô số đạo lưu Quang cũng đã hiện hiện đến trước mặt hắn, chính là ngô trọng mấy người. Độc dao, người cũng đi ra. Kinh bình lại là hô hoán một tiếng, chỉ thấy một cái màu xanh lục cái bóng chấp mắt thoáng hiện, cường hãn mùi tuy rằng thu liễm trong đó, thế nhưng đăng thanh, nhưng phát hiện độc dao thực lực, trên mặt hiển lộ một tiếng ngưng trọng. Ngô trọng vị này chính là người đã từng thấy qua độc giao, hiện tại nó đã trở thành ta đại thiên hội người thủ hộ, có 100 năm hiệu lực. Kinh Bình chỉ vào độc giao nói rằng, kính chào độc giao tiên bối, nô trọng đám người nhất thời rõ ràng, không lương chào Độc giao cũng là liền sưng không dám, thần thái vô cùng khách khí, nơi nào còn có trước đó nửa điểm cùng ngạo, một màn này để ngô trọng mấy người thấy, có chút kinh ngạc, bọn họ nhưng là gặp gỡ độc giao hung ác. Nay kỳ thực vô cùng bình thường, tại độc giao trong mắt Kinh Bình đã sớm trở nên vĩ đại phi thường, mà những người này cũng đều là cùng Kinh Bình có cường đại quan hệ nhân vật, ngày sau thành tựu khẳng định cực cao, nó đương nhiên muốn se mặt xuống, thành lập tốt đẹp quan hệ. Ta bây giờ thiếu hụt lượng lớn năng lượng, cần ra ngoài rèn luyện mới có thể lên cấp hoàn cảnh, trong khoảng thời gian này bên trong, liền dựa cả vào các ngươi chấp trưởng đại thiên hội. Kinh Bình nhìn độc giao thần thái, trong lòng hết sức hài lòng, chậm rãi nói: "Chúng ta rõ ràng." Nô trọng gật đầu, cho biết là hiểu, lập tức nói rằng: Hội trưởng, có một việc, mấy ngày trước kinh lôi hội cùng thần thông hội đưa tới lễ vợn, bảo là muốn chúc mừng hội trưởng lên cấp tiến đồ, còn nói muốn gặp người, lễ ta thu rồi, thế nhưng nhân ta nhưng chắn bên ngoài, không biết hội trưởng ý tứ là Ồ, oh. kinh bình lạng yên nở nụ cười, dĩ nhiên đặc biệt chờ ta. Vậy thì để cho bọn họ tới gặp gỡ ta đi, đã thu rồi bọn họ lễ, cũng không dễ quá lạnh nhạt, trước tiên cho bọn hắn một viên thuốc can thần lại nói. Nô trọng mấy người lúc này cười ha ha, được. Vậy ta này liền để cho bọn hắn đi vào. Trong giọng nói, một đạo lập lòe linh quang môn hộ liền bắt đầu mở ra, đây là tiên đồ hành cùng chỗ đặc biệt, có thể từ đạo huyền môn bất luận là gốc gì, triệu hoán bất luận là đệ tử nào. Một cái nho sinh chinh phục, đầy mặt phong độ của người trí thức vị thanh niên, cùng một cái vóc người khôi ngô, mặt hình ngay ngắn đại hán đi ra. Này trên người của hai người mùi không hiện ra, sức mạnh sâu sắc ẩn giấu ở trong thân thể, nhìn mặt ngoài vẫn là chúc cơ đỉnh cao, thế nhưng kinh bình một chút liền biết Nếu là hai người này nguyện ý, đủ để đột phá kim đan bình phong, bước vào đến kim đan bên trong cảnh. chương 368, thời gian 1 năm. Thần thông hội hội trưởng Trần Thư Đạo, kinh lôi hội hội trưởng lôi đỉnh. Gặp gỡ đại thiên hội kinh sư vinh. Hai người này vừa xuất hiện, ngay lập tức sẽ phát giác kinh bình, trong miệng vô cùng khách khí, chủ động không lưng hành lễ, một bộ bộ dáng cung kính. Hai vị sư đệ khách khí. Kinh bình lặng yên khoát tay chặt lại, xem như là miễn lễ. Loại này thần thái bị hai người nhìn thấy, trong đó Lôi đỉnh lúc này sắc mặt đỏ lên, hai mắt mịt mở tránh qua một chút tức giận. Bất quá hắn cũng là tâm tư âm trầm người, trong mắt vẻ phẫn nộ chỉ là vừa hiện, lập tức liền biểu hiện ra một bộ miệng cười, Kinh sư huynh thật là tuyệt thế hào kiệt, mấy ngày hôm trước tại đạo huyền trong đại điện, một lần đánh giết tiên linh hội chúng bọn đạo trích, trọng thương chấp pháp điện điện chủ, đánh tan người thủ hội Chu Tước, danh tiếng nhất thời vô lượng, thử hỏi thiên hạ, ai có thể có Kinh sư huynh thủ đoạn dũng cảm? Hai người ta trong lòng bội phục là lấy hôm nay đặc biệt tới đây bài kiến. Đúng là như thế. Trần Thư Đạo cũng là tiếp lời nói rằng, hơn nữa lần này đến, cũng là đại biểu cho hai người bọn ta hội chúng vị thành viên mà đến, hy vọng cùng Đại Thiên Hội kết thành minh hữu, cùng tiến vào cùng lùi, vinh đục cùng hưởng. Những lời này nói, có thể nói là đẹp đẽ đến cực điểm, bãi đủ lễ nghi, mặc kệ nói thật lời nói dối, thế nhưng khiến người ta vừa nghe, liền không nhịn được trong lòng thoải mái. Hai vị quá khách khí. Ta đại thiên hội thành lập thời gian ngắn ngủi, căn cơ không đủ, hôm nay có thể nên đón hai vị hội trưởng, cũng coi như là việc vui. Kinh Bình khỏe miệng nở nụ cười, độc giao, bái kiến hai vị hội trưởng đi. Lời nói rơi xuống đất, hủ thần độc giao lập tức cung kính gật đầu, quay về hai người không lưng hành lễ, đồng thời miệng nói, đại thiên hội thành viên, hủ thần độc giao, gặp gỡ hai vị hội trưởng. Cái gì? Trần thư đạo cùng lôi đình nhất thời cả kinh, hủ thần độc giao, yêu thú bên trong vương giả. Mỗi một đầu đều là cực độ hung hãn, tu vi cao cường, một thân độc công, càng là có thể ô nhiễm một thế giới. Nghe đồn là thượng giới mới có vật chủng, bây giờ dĩ nhiên trở thành đại thiên hội thành viên. Hai người này trong đầu tự động xuất hiện này một cỗ tin tức, đồng thời cũng không dám thất lễ, vội vàng hướng độc giao đáp lễ. Kinh Bình nhìn thấy hai người nhỏ bé vẻ mặt, trong lòng gật gụ, lần này để độc giao bái kiến, chính là vì Kinh sợ hai người này, miễn cho chờ hắn đi ra ngoài rèn luyện thời gian hai người này ở sau lưng dở cho quỷ. Hai người này là cho sói có thể làm kinh sợ chính là trợ thủ đắc lực chấn nhiếp không nổi thì sẽ bị cắn ngược vô giết hai vị sư đệ ta ít ngày nữa sắp xuất hành rèn luyện kết Minh việc cứ giao cho ta đại thiên hội ngô trọng mấy người cùng các người hiệp thương còn muốn các ngươi nhiều tha thứ a kinh bình thấy hiệu quả quả đặt đến liền bắt đầu hạ lệnh lệnhú khách không dám kinh sư huynh quý nhân sự vội hai người ta cũng không lại quái ry quá chút thời gian ta thì sẽ trở lại bái phỏng tiến hành hiệp thương Nếu là trước đây Hai người này nói không chắc còn sẽ có chút tức giận tâm tình, nhưng nhìn đến hủ thần độc giao, bọn họ lập tức từ trong đấy lòng không dám có cái gì tức giận, cung kính hành lễ, sau đó liền tiêu tán vô tung. Hai người vừa đi ra ngoài, liền cũng lại khó nén thần sắc kinh ngạc, trong đó lôi đỉnh vừa muốn nói chuyện, nhưng cũng bị Trần Thư Đạo ngăn cản, chỉ thấy trên người hắn đột nhiên thông suốt, lập tức thi triển một cái cách thâm cầm chế. Được rồi, lần này chúng ta có thể nói. Trần Thư Đạo lạng yên thở dốc hai tiếng. Đường xem này cấm chế không đặc biệt gì, nhưng là hắn nhất là sở trường bảo mật cấm chế, sử dụng vô số pháp lực xây dựng ra tầng tầng không hiểu nhau, đồng thời hòa vào cùng trong không gian, nhưng cũng thoát ly không gian, như gần như xa, thư thật giả thực, vô cùng thần diệu. Loại này cấm chế, cho dù nguyên anh cảnh tu sĩ cũng nghe trộm không tới, chỉ có đánh vỡ cấm chế, mới có thể biết được. Trân huynh, này kinh bình thực lực dĩ nhiên cường hoành như vậy, có thể thu phục hụ thần độc giao loại hung thú này, xem ra lần này kết minh. Chúng ta khó có thể thẩm thấu trong đó. Lôi đỉnh vẻ mặt âm chầm nói. Ai, thực lực chính là tất cả. Trần Thư Đạo cũng là thở dài một tiếng. Bất quá cũng may chúng ta đã cùng hắn bàn xong xuôi chấm dứt minh việc. Trong một khoảng thời gian, chúng ta sẽ không có nguy hiểm. Bất quá chúng ta sẽ bên trong một ít thành viên. Chính là của bọn hắn phá hôi. Bất quá đây là chiều hướng phát triển. Khó có thể chạy trốn. Chỉ có chờ đợi tinh chiến xuất hiện. Mới có thể nhìn thấy một tia cơ hội. Cái kia nếu như tinh chiến không ra Chúng ta liền chỉ có thể khi cầu sao Lôi đình trên mặt một trận không cam lòng trưởng môn rốt cuộc là ý gì Kinh bình tiêu ngạo như vậy Tại đạo huyền đại điện bên trong đại khai sát giới Đều không trừng phạt Tinh chiến không ra Chúng ta liền chỉ có thể khi cầu Bằng không chính là thần hồn câu diện Trần thư đạo không chút do dự nào nói rằng Còn về trưởng môn Chỉ sợ cũng là hưu nan ngôn chi ẩn Trung quy kinh bình thực lực quá mức mạnh mẽ Nếu là một cái trừng phạt không được Ngay lập tức sẽ để kinh bình phản ra đạo huyền môn Đến thời điểm chỉ cần hắn mỗi ngày đánh lén ta đạo huyền môn đệ tử, ai có thể chịu. Nhưng lại như tiếp tục như thế, Kinh Bình thực lực tăng trưởng càng ngày càng nhanh, ngày sau ai còn là hắn đối thủ. Lôi đình lo lắng đạo, tinh chiến bị thương nặng, cần 3 năm mới có thể khôi phục, chiếu cái tốc độ này, đừng nói 3 năm, vẹn vẹn 1 năm, hai người bọn ta sẽ của cải cũng sẽ bị đại thiên hội trá được. Khi đó chúng ta lại nên như thế nào? Đi một bước, xem một bước đi, Kinh Bình trưởng thành tốc độ cực nhanh. Điểm này trưởng môn cùng tình chiến sẽ không không chú ý đến, bọn họ sẽ không ngồi chờ chết. Trần Thư Đạo đột nhiên hiển lộ một nụ cười lạnh lùng, y ta phòng trường, tinh chiến cái gọi là trọng thương, cần thời gian 3 năm khôi phục chỉ là một cái mê vụ, chân chính thời gian khả năng chính là tại trong vòng một năm. Nay chỉ sợ là vì bảo vệ mình định ra thời hạn, cũng là vì ẩn dấu trưởng môn. Lôi minh, đừng tưởng rằng trưởng môn là người tốt lành gì, kỳ thực hắn khả năng cũng tại tính toán kinh bình cùng tình chiến bí mật. Bây giờ là ba bên đấu võ, chúng ta chỉ là trong đó con kiến, một cái không tốt, sẽ là thần hồn câu diện. Dựa theo ý tưởng của ta, trong vòng một năm, tu tiên giới bên trong, sẽ có đại dung chuyển. Đến lúc kia, tự nhiên chính là ta lưỡng cơ hội. Cho dù không chiếm được hai người này bí mật, cũng có thể dựa vào trong đó một phương, trở thành thủ hạ. Ngày sau trầm dãi mưu đồ, Trần Huynh nói chính là, lôi đỉnh cũng là rõ ràng nhân, mới là không sẽ bị trưởng môn cái kia một bộ lửa gạt Chúng ta bây giờ đầu tiên muốn làm, chính là cố gắng cùng đại thiên hội kết minh, chỉ cần không phải quá phận quá đáng yêu cầu, chúng ta đều có thể tiếp thu cứ thế có thể hy sinh một ít, đổi lấy thời gian, thắng được dùng chuyển đến. Trần Thư đạo trong hai mắt lập lẻ trí tuệ, chỉ cần vừa có động tĩnh, hai chúng ta lập tức tiềm tàng, để bọn hắn đánh tới đi, nhìn ai có thể cười đến cuối cùng. Chỉ có thể như thế. Lôi đình gật đầu nói, lập tức hai người lại đang thương nghị một chút đề tài, liền bắt đầu biến mất không còn tâm tích. Ngay bọn họ thân ảnh hoàn toàn biến mất trước mắt, đạo huyền cơ, 12 tòa hành cùng trung hướng chỗ, bản đồ tinh không bắt đầu dừng lại. "Chư vị, các ngươi cảm thấy làm sao?" Kinh Bình cười nói, "Đáng ghét. Hai người này quả nhiên là giáp tâm thỏa chắc. Dĩ nhiên vọng tưởng ngư ông đắc lợi." Long Nhược lúc này hét lớn một tiếng, trên người kim đan kỳ mùi bắn ra ra, dẫn tới một mảnh phong vân biến hóa, uy thế phi thường. Long huynh không nên nổi giận, hội trưởng Liệu sự như thần, công pháp thần rượu, tự nhiên là có được đối sách. Nô Trọng lúc này nói rằng: "Đối sách liền do các ngươi định đi." Kinh Bình cười yếu ớt, ngược lại đều là lợi dụng lẫn nhau, không cái gì khó có thể dự liệu. "Nô Trọng, chuyện này ngươi liền cẩn thận bắt bí, hắn không phải nói có thể làm ra một ít hy sinh sao? Vậy ngươi liền chiếu hy sinh đến đòi lấy, tận lực trong vòng nửa năm đem bọn hắn chà lảm." "Ta hiểu." Nô Trọng trầm ổn gật đầu, nay Trần Thư Đạo có đại trí tuệ, biết tiến thối, cũng có thể phân tích thế cuộc. dựa theo hắn môn luận, trong vòng 1 năm tinh chiến sẽ xuất hiện lần nữa còn có trưởng môn bên kia, không biết hội trưởng có chỉ thị gì. Cái này không cần lo lắng. Kinh Bình chậm dãi nói, Vinh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, tất cả đều là thực lực tới làm quyết định, thời gian một năm, đầy đủ làm cho ta các loại, chờ, thực lực tiến bộ một đoạn lớn, đến thời điểm những phiền toái này, đối với chúng ta mà nói cũng sẽ không là phiền toái. Vâng. Nô trọng mấy người nhất thời gật đầu. Được rồi, đại thể sự tình chính là nhiều như vậy, nếu như có nhân khiêu khích, liền đón đầu thống kích. Gián tiếp định tính vì là ngoại ma. Kinh Bình nói rằng, vạn nhất có cái gì xử lý không được phiên phức. Độc giao cùng Đan Thanh, hai người các ngươi tu vi cao nhất, trước tiên liền muốn bảo vệ ngô trọng mấy vị trọng yếu nồng cốt, đồng thời thông báo cùng ta, ta sẽ rất nhanh chạy tới, đến đây giúp đỡ. Rõ ràng. Đan Thanh cùng độc giao thâm hậu gật đầu. Được rồi, vạn sự đã chuẩn bị, chỉ còn chờ cơ hội. Kinh Bình gặp tất cả đều tại kế hoạch trên vận hành, lập tức đứng lên khu, ta đi. Tiếng nói rơi xuống đất Kinh bình thân ảnh chính là l loại lên trong phút chốc biến mất ở hành cung bên trong chương 369 ngươi người này bị, làm được không sai chư thiên vạn giới vĩnh viễn Luân hồi đều tránh không được tiên ma tranh hùng chính tả tranh đấu từ khi thượng cổ tiên ma đại chiến ngừng lại sau tiên ma hai đạo liền không ngừng không tiếp tục bắn ra cái gì quy mô lớn chiến đấu thế nhưng tiên ma hai đạo tích toán cùng cam thủ đã theo thời gian biến hóa càng ngày càng sâu càng ngày càng đậm hơn nữa trải qua vô số 5 nghỉ ngơi lấy lại sức Tiên ma hai đạo đã từ lâu khôi phục đã từng vinh quang, đồng thời cũng bắt đầu lẫn nhau trong lúc đó phân hóa, ly dán thăm giỏ, sông chiếm, các loại quỷ kế đa đoan tầng tầng lớp lớp, tựa hồ muốn song phương đều cảm giác mình mới là bên trong thiên địa chân chính nhân vật chính, là cả vũ trụ duy nhất chân lý. Liên giống với hiện tại tu tiên giới bên trong, đã bị chia ra làm hai, nhân thế gian phạm nhân gặp phải tiên đạo bảo vệ, mà tu tiên giới phần lớn địa vực thì bị các loại yêu ma chiếm, trở thành từng cái từng cái tuyệt cảnh hiểm địa. Tiên đạo không ngừng mà từ phàm nhân giới hấp thụ có linh thể nhân viên tiến hành bồi dưỡng, mà ma đạo nhưng là đang không ngừng mê hoặc tiên đạo tu sĩ, khiến cho đoạn lạc, trở thành ma đạo tu sĩ. Như vậy ngày qua ngày, năm này qua năm khác, hai bên chuẩn bị càng ngày càng sâu, nhiều nhất lại có thêm ngàn năm tả hữu thời gian, tiên ma đại chiến sẽ lần thứ hai lại mở ra, vạn ngàn thế giới, tỷ tỷ sinh linh, đều sẽ bị cuốn vào đến lần này đại chiến bên trong, khó có ngày yên tĩnh. Đây là chúng sinh đại kiếp nạ, cũng là tiên ma đại kiếp nạ Vô lượng lượng thế giới, vô lượng lượng luân hồi, vô lượng lượng kiếp, tất cả những thứ này biến hóa đều là nhân bản tính, cũng là tự nhiên sự tình, muốn tránh cũng không được, chỉ có liên tục về phía trước, xông qua đại kiếp nạn mới có một đường sinh cơ, có thể lĩnh hội vũ trụ chi diệu. Kinh Bình bay ra đạo huyền môn, nhìn Hùng Vi thiên địa, trong ánh mắt thật giống vận chuyển vũ trụ tinh không huyền liền diệu, lại thật giống nhìn thấu vạn giới sinh linh luân hồi, một mảnh hở hững. Không kiếp không được đạo, chỉ có trải qua cay đắng mới có thể lĩnh hội ngọt nào. Chỉ có đạt được, mới biết quý giá, chỉ có tôi luyện, mới có thể khiến nhân kiên cường, đây là thiên tính, càng là định sổ, không thể thay đổi. Kinh bình trong lòng suy nghĩ đạo, ta đạo sáng dực, nối thẳng đại la chân ý, nhưng thực lực vẫn là kim đan bên trong cảnh đỉnh cao, nhu vô cùng năng lượng mới có thể làm cho ta thành đạo, đây chính là tất yếu lãng động. Lĩnh ngộ là lĩnh ngộ, rõ ràng là rõ ràng, thế nhưng sức mạnh chính là sức mạnh, hắn tu luyện đại ngàn quyết, tuy rằng thực lực cường hoành vô biên. Nhưng mỗi lên cấp một tầng hoàn cảnh đều cần phi thường hùng hậu năng lượng, thật sự là quá khó khăn. Sức mạnh này, là kinh bình hiện tại duy nhất bổ cửa cùng phiên phức, nếu là dựa vào chính mình tu luyện, cái kia không biết cần mấy chục vạn năm mới có thể lên cấp đại la, thế nhưng hắn đã thông hiểu thiên đạo biến hóa, biết tiên ma đại chiến trong vòng ngàn năm sẽ bắn ra, cho nên hắn nhất định phải tại ngàn năm thời gian bên trong, nắm giữ tự vệ sức mạnh. Nhưng nếu muốn nắm giữ tự vệ sức mạnh, chỉ có thể thông qua nhất là nguyên thủy biện pháp, cấp đoạn mới có thể thu hoạch. Bất quá này một cái cấp đoạn, liền nhập ma đạo hàng ngũ. Đây chính là khó xử. Bất quá vận hạnh, chính mình nắm giữ hỗn độn thế giới, có thể chuyển tạo vì làm chính, sáng dược tự thân, không bị ngoại đạo mê hoặc. Kinh bình nghĩ tới đây, chính là nợ nụ cười. Tuy rằng ta cần thiết lên cấp năng lượng quá mức khổng lồ, nhưng là không phải là không có xử lý chi đạo. Cấp đoạn chính là ta bây giờ duy nhất có thể biến thành hành động sự tình, hơn nữa cần phải trong vòng một năm muốn đạt đến kim đan đỉnh cao, cứ thế nguyên anh cảnh giới. Bất quả nếu là cướp đoạt, cái kia dĩ nhiên là muốn đi ma đạo cương vực, ở nơi nào, cướp đoạt cùng bị cướp đoạt là vô cùng bình thường. vừa chuyển động ý nghĩ, Kinh Bình liền quyết định chú ý, hướng về ma đạo cương vực bay đi. Một đường phi hành, nhanh như chớp, nhảy lên chuyển đổi, Kinh Bình cũng không biết ma đạo cương vực một ít cụ thể địa phương, chỉ là theo cảm ứng, hướng về mục tiêu chạy đi. Phi hành bên trong, đột có một trận hét thảm vang ở Kinh Bình linh giác bên trong, trong phút chốc, thân hình của hắn liền ngừng lại. ánh mắt phá Linh giác khuyết tán, chỉ thấy đập vào mắt chỗ tất cả là một mảnh liên miên vô tuyệt âm sơn sơn mạch, vô cùng âm khi cư thế ô nhiễm bầu trời, làm cho bầu trời đều trở nên mở mịt, bên trên sơn mạch hang động thầm nằm dày đặc, không ngừng mà từ trong đó phát sinh các loại âm thanh. Cười nhạo, phẫn nộ, bị thương, cai vã, giống giận, cứ thế còn có trẻ mới sinh khóc nỉ non, phụ nhân nói nhỏ tiếng, theo gió mà đến, rốt vào trong tai, trực dậy người làm người sợ mất mật. Âm khí dày đặc, nơi này hẳn là chính là quỷ quái nơi. Bất quá cụ thể là nơi nào, ta cũng không biết. Kinh Bình vẻ mặt bất biến, yên lặng thầm nghĩ, đạo huyền môn điển tịch mặc dù là chiêu mộ thiên hạ, không chỗ nào mà không bao lấy, thế nhưng đối với ma đạo cương vực, dẫn kiến cũng không phải là như vậy hoàn toàn, nơi này cũng chưa có ghi chép. Đến đâu thì hay đến đó, hiện tại nơi này dù đã ngột phen, nhìn có thu hoạch gì. Theo ý nghĩ bay lên, hắn liền bắt đầu chậm rãi hạ xuống. Răng rắc. Một trận làm người răng chua âm thanh truyền đến, vừa đáp xuống đất Kinh Bình. Dưới chân liền giẫm đứt đoạn rồi một con mục nát xương khô cánh tay. Oa oa oa. Ngay giẫm đứt tay cánh tay trước mắt, lập tức liền có một trận bi thiết thê thảm tiếng khóc chuyển đến, khiến người ta không khỏi nghĩ tới thê thảm việc, tùy theo khóc nước nở. Được lắm đùa bỡn lòng người hung hồn ác quỷ, nếu là tu sĩ bình thường, sợ là đã sớm rơi vào người tay, trở thành người máu đã ăn đi. Kinh Bình vừa nghe này âm thanh, lập tức cười lạnh liên tục, sau đó phun ra một chữ. Chói buộc. Linh quang lóe lên, mãnh hổ thành hình thoáng chốc bay nào, bất quá trước mắt, liền truyền đến một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, sau đó thần hộ bước chậm đi ra, trong miệng ngậm lấy một người phụ nữ, đặt ở kinh bình trước mặt. Nữ nhân này trên người mặc bạch y, diện mạo thanh tú, vóc người đầy đạn, âm phong phất quá, cứ thế có thể hiện ra hiển lộ tuyệt mỹ đồng thể, khiến người ta vừa thấy liền trong lòng hứng hực. Hơn nữa vừa thấy được kinh bình, lập tức ống tay háo che mặt, khóc nức nở tiếng liên tục truyền ra, thân thể run lẩy bẩy, điềm đạm đáng yêu, trêu chọc lòng người con dám khoe khoang biến ảo phương pháp." Kinh Bình nhìn thấy, nhưng là không có một chút nào biến sắc, kế tục cười gằn, "Ngươi người này bị làm cho không sai." Lời nói rơi xuống đất, chỉ thấy này nước nợ nữ nhân lập tức thân thể chấn động, trong hai mắt ác độc vừa hiện, da thịt chớp mắt rơi xuống, biến thành một cái cả người lông đen, răng nanh sâu sắc quỷ quái, quay về Kinh Bình liền nào. "Ngào!" Hổ gầm bắn ra, rung động khắp nơi, này quỷ quái vừa mới lên đường, chuyển động thân thể, liền bị bạch hổ cho xé thành mảnh vỡ. Ha ha, một nơi tuyệt vời hiểm địa. Kinh Bình cũng không thèm để ý này quỷ quái kết cục, trái lại nở nụ cười, xem ra nơi đây hung quỷ ác linh biết rõ là người, không trách được nhiều như vậy tu sĩ chi cốt, sợ là nổi lên thương hại, bị quỷ quái mê hoặc kết cục. Bất quá càng nguy hiểm, nhưng là càng hợp ta khẩu vị. Trong giọng nói, hắn cũng không biến ảo mũi, cứ như vậy đạp bước trực đi, muốn phải xem thử xem nơi này quỷ quái bản lĩnh. Theo hắn đi lại, phạm vi trong vòng trăm dặm quỷ quái phản phất đều nghe thấy được người sống huyết thực mùi. Lập tức một trận sao động, âm khí tràn ngập, dĩ nhiên tạo thành xương lớn, vây quanh ở kinh bình toàn thân. Lên ken, len keng len keng. Ngay xương lớn vây quanh kinh bình thời điểm, lập tức lại một trận vũ khí va chạm âm thanh truyền ra. Dĩ nhiên là âm binh quỷ tướng nghe thấy được huyết nụt mùi, bắt đầu chui từ dưới đất lên mà ra. Chúng nó vừa xuất hiện, lập tức một trận rối loạn, phản phất không có tổ chức hợp quy tắc, lẫn nhau còn có thôn phệ đánh lén. Ấm ầm Đang lúc này, một trận nổ vang truyền ra Một cái vô cùng to lớn thân ảnh bắt đầu ráng lâm, cái này thân ảnh trên người mặc tàn tạ khôi giáp, trên người lô ngó vô số, khi còn sống nghĩ đến cũng là chết trận đại tướng, bất quá nhưng trở thành hung hồn, cả người hắc khí lợn lờ, uy vũ ngũ giáp ít đi nửa cái, dĩ nhiên chỉ có nửa cái đầu, một con màu xanh lam quỷ nhãn. nay đại quỷ tướng vừa xuất hiện, lập tức kiềm chế rối loạn, cùng lúc đó, chỉ thấy trong tay của nó nhấc theo một cây to lớn trường thương, kéo địa mà đi, chậm dài hướng về kinh bình đi tới. Trường thương xẹt qua mặt đất ma sát xuất ra sắc bén kêu to cùng từng tia từng tia ánh lửa, một cỗ chiến ý hung uy áp bách mà đến. Hơn nữa không chỉ như vậy, theo đại quỷ tướng di động, còn lại âm binh cũng bắt đầu tụ hợp lại, chia làm đội ngũ, đồng thời về phía trước. Kinh Bình mắt thường xuyên qua tầng tầng mê vụ, đại khái tính toán, liền biết nơi này âm binh nhất ít có hàng vạn. Giết, giết, giết. Đột nhiên, một trận đất dung núi chuyển giống giận bắt đầu chuyển đến, hơn vạn âm binh bắt đầu chúng khẩu hợp nhất hô quát vô lên sắc bén nhất chữ. Một trận tre ngập bầu trời sát ý bắt đầu gào thét, thật giống sóng biển vỗ bờ, uy thế kinh thiên. Kinh Bình cảm thụ này cỗ hung hãn sát ý, trong miệng khen, chết trận âm binh, quả thực dũng mãnh. Bắt giặc phải bắt vua trước, ta trước hết diệt này lại tướng, đang hút lấy các ngươi những này dẫn binh năng lượng, cuối cùng tại độ hóa các ngươi linh trí, cho các ngươi có thể giải thoát, đi vào luân hồi. Tiếng nói rơi xuống đất, chỉ thấy thân thể của hắn chấn động, trong cơ thể chân lực nhiên bắn ra, sương ngủ, âm khí. Tất cả đều bị lần này nổ tung cho thổi bay, liền ngay cả mờ mịt bầu trời, đều bị hắn rung ra một cái chỗ trống. chương 370, Ngọc Phủ Mấy vạn âm binh ngưng kết sắc ý, trong phút chốc đã bị kinh bình bắn ra cường đại sóng khí cho trùng phá thành mảnh nhỏ, âm khi ung tùn khôi giáp đều xuất hiện dạng nước tung tích. Cái kia cầm đầu quỷ tướng càng là thê thảm, vốn là chỉ có nửa bên đầu đầu lâu đã hoàn toàn không có, chỉ còn lại một cái lồng ngực đứng ở nơi đó. Bất quá này một bức trăng cảnh. Nhưng tăng thêm một phần âm trầm cùng khủng bố nhân loại tu sĩ người là ai vì sao phải quấy dậy chúng ta ngủ say khinh nhẩn vinh quang của chúng ta cùng nghiêm túc đột nhiên này không đầu quỷ tướng Dĩ nhiên nói chuyện nghĩ đến cũng là thấy được kinh bình thực lực duyên cớ tất cả đều là thực lực nếu là kinh bình thực lực không đủ này quỷ tướng sao lại nhiều lời nhất định sẽ sinh sôi đem kinh bình sẽ rách đồng thời nuốt sống thức ăn sống bồi bổ quỷ khu nhưng là bây giờ tình huống không ổn nó lập tức phát ra Nghghi vẫn cùng thăm dò Này con đại quỷ tướng thực lực, phòng trừng có kim đan bên trong cảnh, thủ hạ mấy vạn âm binh, phần lớn là luyện khí tu vi, phần nhỏ là trúc cơ tu vi, y theo tu vi trình tự, tiến hành trưng bày chiến trận, một khi bắn ra, chính là thiên địa biến sắc, hơn nữa nơi này là nó sân nhà, cho dù Nguyên Anh cảnh nhân mà tới, chỉ sợ cũng khó có thể chiếm được chỗ tốt. Thế nhưng kinh bình không phải phổ thông tu sĩ, thực lực của hắn càng không thể theo lẽ thường đến độ. Chỉ thấy hắn lặng yên nở nụ cười, ta tới nơi này, Đơn giản qua đường, là ngươi các loại, chờ, quỷ binh đi đầu xuất hiện, cũng hướng về ta công kích, làm sao ngược lại trở thành ta quấy nhếu các ngươi ngủ say. khinh nhần các ngươi vinh quang. Vạn hạnh ta thực lực cường hành, nếu là yếu một ít, chẳng phải là muốn gặp bọn ngươi độc thủ. Hào hành tu sĩ. Không đầu quỷ tướng lập tức trả lời, đã như vậy, vậy thì mời ngươi rời khỏi. Ồ, kinh bình cười hì hì, được, ngươi đã nguyện ý thả ta rời khỏi, vậy ta liền rời đi. Trong giọng nói. Hắn dĩ nhiên thật liền thu rồi pháp lực, đạp bước liền đi, vô số âm binh đều cho hắn tránh ra một con đường, mà hắn cũng mắt nhìn thẳng, nhìn như thật chậm đạp bước, kỳ thực tốc độ xác thực cực nhanh, trong chấp mắt liền sát qua vô số khoảng cách. Giết, giết tu sĩ này. Đột nhiên, ngay kinh bình chính đang hành động thời gian, này không đầu quỷ tướng liền bắt đầu hét lớn một tiếng, ra lệnh Quân lệnh như núi, sấm rền gió quấn, hầu như ngay nó hô lên chữ thứ nhất trước mắt, âm binh môn cũng đã hành động. Vô số trường thường trường trưởng đao bắt đầu đâm hướng về kinh bình. Những binh khí này trên lập lòe hát quang, trong đó hàm chứa chúng nó khi còn sống chiến ý, một cái rất già, ngay lập tức sẽ là có thể lực tăng gấp bội, xẹt qua âm phòng, phát sinh ô ô tiếng vang kỳ quái. Kinh bình tuy rằng bị những binh khí này vây quanh, nhưng căn bản không có một chút nào thoái nhượng ý tứ y, chỉ thấy hắn trên mặt không có biểu tình gì, trong tay thế giới chi đao vừa hiện, lập tức vừa vặn nhào trên, vạn ngàn đao khí cắt phá trời cao, chỉ nghe được trầm ẩm tiếng nổ vang không dứt bên hai. Trong thời gian ngắn phạm vì trong vòng 10 giảm âm binh đã bị hắn cho quét sạch cái sạch sẽ, đồng thời hỗn độn thế giới sức hút vừa hiện, đem những này âm binh năng lượng toàn bộ hấp thu, tiến vào trong cơ thể. Giết những này âm binh, kinh bình quay về đứng ở cái kia không đầu quỷ tướng cười lạnh, quả nhiên là hung lệ chi hồn, xuất nhị phản nhĩ, không phải chính thống, đang chém. Không đầu quỷ tướng tuy rằng không có đầu lâu, không nhìn thấy kinh ngạc vẻ mặt, thế nhưng thân thể hắn tăng dã, nhưng là bán đứng nó khẩn trương, vừa định nói chuyện. Đã thấy một đạo ánh đao màu bạc liền đã xuất hiện ở trước mặt nó, một đao kia giống như mặt trăng ánh bạc, chiếu dọi vạn giới, mặc ngươi thiên biến vạn hóa, tu vi cao cường, cũng muốn sinh sôi bị. Nó cảm bị ánh đao này mạnh mẽ cùng tàn nhẫn, biết mình tránh không khỏi, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay trường thương bỗng nhiên một cách, chỉ nghe được chen một tiếng vang thật lớn, trường thương chấp mắt chia ra làm hai, mà không đầu quỷ tướng nhưng dựa vào ánh đao xẹt qua trường thương thời khác, thân ảnh một bên, tránh thoát chỗ yếu xinh xôi lấy một cánh tay cái giá phải trả thắng được cơ hội thở lấy hơi. Bất quá ngay nó mới vừa coi chính mình tránh được một kiếp thời gian, lại nghe được bên thai đột nhiên chuyển ra một tiếng cười to. Xì xì. Một thanh trường đào thoáng chốc xuyên qua này không đầu quỷ tướng thân thể, phá hoại tính chân lực trong thời gian ngắn du tẩu cùng nó quỷ khu, đem tất cả quỷ khí đều làm hỏng hầu như không còn, mà xuống một khắc, này quỷ tướng thân thể liền muốn nổ tung lên, nhưng là diệt vong, vô số khói đen vừa muốn tán đi. Lại bị kinh bình cho nuốt một cái sạch sẽ cùng lúc đó lẽ lên một cái ánh sáng màu xanh Ngọc Phù liền đi ở tại trên mặt đất kinh bình đưa tay qua tới liền nắm ở trong tay chỉ thấy này Ngọc Phù chính diện viết quân mặt trái viết khiến vô số âm binh vừa thấy được này Ngọc Phủ lập tức sợ hãi rồi rẻ không dám tiến lên Dĩ nhiên là này quỷ tướng khi còn sống quân lệnh có thể hiệu lệnh và binh kinh bình trong mắt hiển lộ một tia kinh ngạc lập tức liền cười ha, ha. nay Ngọc Phù lệnh nhưng là một độ tốt nếu là bị ma đạo tu sĩ là được ngay lập tức sẽ có thể dựa vào ma lực cảm hóa, đem âm binh cảm hóa vì làm ma binh, Đông Dương chiếm được vạn ngàn ma binh trợ thủ, tương đương với bên người chiếu cố một cái cỡ chung môn phái thực lực. Hơn nữa này ma binh cho dù tiêu hao hết tất cũng là không sợ, quá một quang thời gian, này ma binh thì sẽ lần thứ hai từ ngọc phù bên trong phục sinh, có thể nói là không hạn chế bà bối. Mà khuyết điểm duy nhất, chính là rất khó lên cấp cao hơn chất lượng, trừ phi cam lòng hoa đại cái giá phải trả, mới có thể lên cấp, bất quá một khi lên cấp. Nhưng là có thể mới tăng thêm vô số quỷ binh, nếu là cơ duyên đầy đủ, cứ thế có thể tiến hóa ra ngọc phụ chi linh, có thể hiệu lệnh và quỷ. Đồ tốt, đồ tốt, xem ra những này âm binh ta vẫn chưa thể giết, đến giữ lại, ngày sau giao cho Long Nhược luyện hóa thành tiên binh, tăng thêm hắn nghiêm túc cùng thực lực, chung quy nắm giữ đại thiên hội hình luật người. Kinh Bình thầm nghĩ nói, bất quá trong này ác nghiệm nhưng là muốn do ta tới tịnh hóa, cứ như vậy có thể làm cho Long Nhược lập tức tiếp thu, ta vẫn có thể đến một phần công đức, ứng nghĩ đến liền làm, chỉ thấy trong tay của hắn chân lực vận chuyển, linh phù này cảm giác được hắn chí cao vô thượng sức mạnh, lại vẫn muốn tự động nhận chủ, bất quá hắn nhưng là không để ý tới không hỏi, gián tiếp lấy cường hãn chân lực, điều khiển ngọc phù, trong phút chốc liền đem này mấy vạn quỷ binh cho hút cái sạch sẽ, sau đó công đức thánh quang một cái chiếu giỏi, liền đem này vạn ngàn quỷ binh hung hãn chi niệm cho hóa cái sạch sẽ, trong thiên địa tự có một mảnh công đức hạ xuống. Được, việc này đã thành, này địa thực sự là công đức của ta phúc địa. Nếu ác nghiệm nhiều như thế, vậy ta liền từng cái tỉnh hóa, thu hoạch công đức, hấp thụ sức mạnh, đồng thời để những này quỷ quái tự mình luân hồi. Ha ha. Kinh Bình khỏe miệng hiển lộ vẻ tươi cười, lập tức thân ảnh chớp động, đặc biệt chọc lấy âm khí trọng địa phương đi. Chỉ thấy ngăn ngắn thời gian nửa ngày, nay một mảnh lớn liên miên không dứt sân mạch, liền bị hắn cho tỉnh hóa hơn một nửa, vô số công đức dồn dập hạ xuống, dĩ nhiên tại trong thân thể của hắn diện hóa ra tranh hoa điểu trùng ngư, một phương nhỏ bé thế giới. Đây là công đức thế giới. Tuy rằng nhỏ bé, thế nhưng kinh bình trải qua bản đồ tinh không suy tính nhưng là biết, có những này công đức, nhưng là có thể cường tráng thần hồn, tăng trưởng số mệnh, hoạch đại phúc nguyên, đến thiên địa che chở, nếu là công đức càng nhiều, liền có thể đủ diễn hóa ra thế giới chúng sinh, tới khi đó, e sợ chư thiên vạn giới, mặc người mạnh mẽ vô biên, cũng không nhúc nhích được mảy may. Chỉ cần có người dám động, ngay lập tức sẽ là thiên hàng lôi đỉnh, chỉ cần có người động á niệm, ngay lập tức sẽ là đại họa lâm đầu. Đây chính là công đức chỗ thần diệu. Bất quá, công đức nói đến dễ dàng, bắt tay vào làm nhưng là rất khó, chỉ có kinh bình loại công pháp này thần diệu, đạo tâm vững chắc, nối thẳng đại la người mới có thể như vậy hành sự, nếu là bằng không thì, những người còn lại nhân nói theo, chẳng phải là rối loạn xáo. Hốn hổ công đức quy tắc rất nhiều, có lúc có công nhưng chuyện xấu, trái lại đưa tới kiếp nạn, đây chính là điển hình, chỉ có làm chính mình đủ khả năng, mới tính là có công với thiên địa Bất quá ngay kinh bình liên tục tịnh hóa quanh thân ác quỷ ác hồn thời gian. Một trồ âm trầm trong môn phái, vô số tu vi cao thâm ma đầu ác quỷ đều tụ tập ở tại một bên, ở trong có một mặt thủy tinh, bên trong hiện ra Kinh Bình chính đang bốn phía bận rộn thân ảnh. Trong đó ngồi ngay ngắn ở đại điện trung tâm, một cái cả người quỷ khí, sắc mặt trắng bệnh thanh niên nói rằng, đáng ghét, Kinh Bình lại dám tịnh hóa ta vạn quỷ môn âm linh sơn hung hồn. Đây là đoạn chúng ta căn cơ. Mau chóng điều nhân, theo ta đi vào đánh giết người này. Thiếu chủ bất giận, thiếu chủ bất giận. Đang lúc này Một cái tóc bạc hạc nhan lão giả nói rằng, này kinh bình thực lực cường hành, hành sự càng là hung hăng phi thường, gần chút ngày tới nghe đồn, hắn tại đạo huyền môn thánh địa bên trong giết hơn 10 vị tiên đồ, đẩy lùi người thủ hộ chu tước, hơn nữa liền ngay cả đạo huyền trưởng môn cũng không dám đối với hắn tiến hành trừng phạt. Cái gì? Có chuyện như thế? Thanh niên nhất thời mặt liền biến sắc, bất quá lập tức hắn trắng bệnh trên mặt liền xuất hiện một tia tức giận, cái kia thì thế nào? Lẽ nào ta kém hắn mà? Hãy bất sam luôn đi, cho ta điều nhân. Ta muốn hôn thân gặp gỡ này tiên ma đại bị người số 1. chương 371, tàn sát hầu như không còn. Tuyệt đối không thể à, người này tuy rằng cùng thiếu chủ hoàn cảnh bằng nhau, nhưng thực lực nhưng là cực cường, hai người đối lập giữ nhiều lành ít. Như thiếu chủ thật muốn ra tay, ta kiến nghị hướng về trưởng môn tiến hành đưa tin, như vậy cũng có thể dự phòng vạn nhất ta. Lao giả này đột nhiên quỳ xuống, ngôn từ khẩn thiết, trung thành phi thường. Điểm ấy việc nhỏ cũng đáng được kinh động phụ thân. Vậy ta chẳng phải là quá mức vô năng. Thanh niên sắc mặt đỏ lên quát, lập tức thân ảnh đột nhiên đứng lên, đạp bước đi ra, các vị trưởng lão, theo ta đánh giết người này. Lời nói rơi xuống đất, liền cũng không quay đầu lại đi về phía trước, mấy vị trưởng lão do dự một phen, liền cũng cùng theo tới. Không cần tới, vậy ta liền đến. Đột nhiên, một nhàn nhạt lời nói từ cảnh bên trong chuyện ra, chỉ thấy một cái đứng chắp tay thanh niên, mang theo nhàn nhạt cười yếu đớt, phản phất nhìn thấu thủy tinh, trong ánh mắt tiếp bắn tới trong đại điện. Cái gì? Nhất thời, chính đang đi tới thanh niên bỗng nhiên dừng bước, kinh ngạc nhìn về phía mặt kính, còn lại trưởng lão càng là kinh ngạc mặt danh. Đây cũng là do mấy vị Nguyên Anh trưởng lão liên thủ bày xuống ảnh trong gương thuật. Cho dù Nguyên Anh đỉnh cao cảnh tu sĩ, nhiều nhất cũng chỉ có thể cảm giác được có người tại giò xét, có thể đánh vỡ ảnh trong gương, nhưng là vẫn từ xưa tới nay chưa từng có ai, có thể gián tiếp xuyên thấu qua ảnh trong gương, biết được vị trí cụ thể, càng không có người, có thể nghe được trong đại điện đối thoại cùng thương nghị. Hào hào hào. Ngay đại điện mọi người kinh ngạc thời gian, mặt kính bắt đầu vỡ tan, lập tức một đạo lập lòe kìm quang bóng người, dĩ nhiên từ ảnh trong gương thuật bên trong đi ra. Người này, chính là Kinh Bình. Người người người. Thanh niên vừa thấy được Kinh Bình, môi đều có chút run run, bất quá chuyển thoáng chốc liền khôi phục mặt lạnh vẻ mặt, Kinh Bình. Người thân là đạo huyền môn đệ tử, dĩ nhiên thâm nhập ma đạo cương vực, đồng thời tại ta vạn quỷ môn âm Linh Sơn chỗ trắng trận tịnh hóa hung hồn. Ngươi này đã trái với ta Tiên Ma hai đạo hiệp định, đồng thời phá hỏng ta Vạn Quỷ môn căn cơ, lẽ nào ngươi sẽ không sợ Tiên Ma hai đạo trưởng phạt mạng? Hiện tại mau chóng quỷ xuống, giao ra hung hồn cùng quỷ tướng Ngọc phụ. Vàng không ta lập tức đưa ngươi hành động chiêu cáo thiên hạ, đồng thời cho ta biết Vạn Quỷ môn chủ, đưa ngươi hóa thành nước ngủ." Trong giọng nói, đại điện chi môn đột nhiên đóng, Vạn Quỷ môn các trưởng lao vận sức chờ phát động, màu xanh lam quỷ hỏa bắt đầu loanh giấy lên, quay trúng quanh ở tại kinh bình quanh người, sắp thực là có chút hung uy có thể áp bách tu sĩ những này quỷ hỏa quả thật là hào năng lượng nếu là đổi thành những tu sĩ khác bị này hỏa vây quanh nhất định là bị thiêu đốt pháp lực cho đến hầu như không còn cuối cùng hóa thành hung hồn đồ ăn, thê thảm phi thường kinh bình cảm thụ quỷ hỏa sức mạnh khỏe miệng hiển lộ một tia cười yếu đất bất quá ta huốn độn thế giới nhưng là có thể đem tất cả năng lượng hấp thụ hóa thành ta bản thân chất lực gặp được ta cũng coi như là gặp được khắc tính đi nghĩ tới đây thân thể của hắn Kim Quang nóng lánh càng thêm bóng ánh Đồng thời bỗng nhiên một bạo xinh đẹp kim Quang thoáng chốc giống như hóa thành Thái Dương đâm nhân hai mắt hết thể vạn quỷ môn tu sĩ đều bị lần này cho kích thích nhắm hai mắt lại mà cùng lúc đó kinh bình trên người một cỗ sức hút bỗng nhiên bắn ra trong thời gian ngắn vô cùng quỷ hỏa liền bị hắn cho hút cái sạch sẽ một điểm tra đều chưa từng còn lại hút khô Tịnh những ngày quỷ hỏa kinh bình trong tay đột nhiên thông suốt thế giới chiao đã bị hắn nắm ở trong tay chỉ thấy hắn dường như đi dạo trong sân vắng giống như vậy ánh đauo loại lên Một cái vạn quỷ môn trưởng lão liền kêu thảm một tiếng, phá hoại tính chất lực, gián tiếp làm vỡ nát trưởng lão này tất cả, sau đó toàn bộ pháp lực, trở thành hắn chất dinh dưỡng. Giết một cái vẫn tính không xong, hắn tiếp tục đi động, nhìn như thật chậm, kỳ thực cực nhanh, một cái nháy mắt chính là vô số khoảng cách, chỉ nghe được tiếng kêu rên liên hồi, ánh đao loẹ loẹ, sau đó toàn bộ vạn quỷ môn đại điện bên trong trưởng lão cao tầng đều bị hắn chém mất cái sạch sẽ, đồng thời một chút ít đều không có lãng phí, toàn bộ bị hắn thôn phệ trở thành tự thân năng lượng. Giữa trường, chỉ vẫn còn dư lại một cái ngơ ngác nhìn kinh bình thanh niên. Hắn căn bản không biết chuyện gì xảy ra, tại trong ấn tượng của hắn, chỉ là kim quang loại lên, đâm hắn nước mắt ràng rùa, chờ hắn lần thứ hai mở hai mắt ra thời gian, nguyên bản tụ tập dưới một mái nhà trưởng lao cao tầng, liền tất cả đều biến mất không thấy. Chỉ có vậy còn đang vang vọng ở trong đầu tiếng kêu thảm thiết, nhắc nhở hắn, vô số trưởng lao cao tầng, tại ngăn ngắn trong phút chốc. Toàn bộ bị người trước mắt cho tàn sát hầu như không còn. Thế gian nơi nào có loại này quái vật. Vị thiếu chủ này vốn là trắng bệnh hai gò má, đã biến thành càng thêm trắng bệnh. Ẩm. Một bàn tay lớn, đột nhiên bắt được hắn cổ, làm cho thân thể của hắn đột nhiên cách mặt đất, hai chân không ngừng mà dãy rua, thật giống phí công con vị xem ra phi thường buồn cười. Vị thiếu chủ này, không biết người vạn quỷ môn bảo khố ở nơi đâu, có thể không mang ta đi vào du lãm một thoáng. Một trận ôn hòa lời nói âm thanh Chuyến đến trong thai của hắn, làm cho hắn trong thời gian ngắn ngưng động tác, lập tức hắn liền thấy được này một cái mang theo cười nhạt ý, cùng hắn tuổi tác sắp xỉ thanh niên. Ngươi nằm mơ. Có lẽ là phẫn nộ cho vị thiếu chủ này dũng khí, dĩ nhiên làm cho hắn dám nhìn thẳng kinh bình hai mắt, phun ra ba chữ. Giang giác. Ngay thiếu chủ này phun ra ba chữ kia đồng thời, kinh bình bàn tay lớn đông nhiên sờ một cái, gián tiếp bóp gãy cổ, để hắn đầu thân hai phần, lập tức sức hút vừa hiện, liền đem đối phương năng lượng cho hút cái sạch sẽ Ngươi lại dám hủy ta thân thể, ta muốn. Ẩm. Đột nhiên, một cái mơ hồ linh hồn thể xuất hiện, chính là Vạn Quỷ Môn thiếu chủ mô dạng, bất quá hắn vừa mới nói chuyện, liền bị một cỗ sức hút cho cắn giết trở thành một phấn. Không phí lời, không kéo dài, một cái không từ, ngay lập tức sẽ là sát thủ, quản ngươi thân phận gì bối cảnh, hết thảy đều là một con chó. Giết tên thiếu chủ này sau, kinh bình náo hải hơi động, bắt đầu gom thiếu chủ này hồi ức, bất quá khoảnh khắc liền bị hắn mò thấy Vạn Quỷ Môn bảo vị trí. Không chút nào dừng lại, đạp bước tiến lên, một đường phạm là chặn đường đồ vật, đều bị hắn một đau cho chém thành mảnh vỡ. Ngay đi tới thời gian, đột nhiên, quỷ khí đột hiện ra, vô số đệ tử bắt đầu xuất hiện, trong đó một cái đầu lĩnh quát hỏi, người là ai? Trả lời bọn họ, là một đạo trắng như tuyết ánh đao. Ánh đao xẹt qua đoàn người, liền như chấp giật phích lịch, vô số đệ tử căn bản không thể làm ra phản kháng, cứ thế liền phản ứng đều làm không ra, trong phút chốc liền bị giết cái người ngã ngựa đổ, máu chạy thành sông Bỏ mình đệ tử thân thể hóa thành vô cùng âm khí, thế nhưng hôn độn thế giới sức hút vừa hiện, lập tức hoàn toàn không có hình bóng. Giết xong một nhóm này, Kinh Bình tiếp tục hướng phía trước, đang lúc này, một trận đang đang đang đang tiếng trông vang vọng toàn bộ vạn quỷ môn, vô số đệ tử cũng bắt đầu xuất hiện, đây là phát giác Kinh Bình duyên cớ. Đến hay lắm, đến hay lắm. Kinh Bình khỏe miệng ý cười bất biến, đề đau mà đi, nhìn thấy những này quỷ tu chính là một chữ, giết. Hắn giết chính là không hề gánh nặng, vui sướng ch� Những này quỷ tu mỗi người đều là tay nhiễm vô số máu tươi người, từng cái từng cái vì để cho chính mình trở nên càng thêm cường đại, sử dụng các loại tàn nhẫn pháp quyết tàn sát phàm nhân, sau đó tại thôn phệ thần hồn, hóa thành bản thân hồn lực, đây cũng là đức đoạn rồi phàm nhân luân hồi căn cơ, ngập trời ác sự. Kinh Bình chém giết những này quỷ tu, chẳng những có thể cường hóa tự thân, càng có thể thu được thiên địa công đức, này cớ sao mà không làm. Cho nên hắn càng giết liền càng là thông thuận, càng sát thân trên kim quang liền càng sáng. Lấy chiến mวย chiến đều không thể miêu tả hắn trưởng thành tốc độ. Ầm Ẩm. Đột nhiên một tiếng nổ vang truyền đến, một khối giày đặc phi thường âm khí bắt đầu giáng lâm, lượng nhiều như hải, hung thiên địa khóc, vô cùng khiến cho liên tục bành trướng diễn biến, dĩ nhiên biến ảo xuất ra vô số hung hồn, mà trong phút chốc, vô số hùng hồn thoáng chốc thu nạp, biến thành một người mặc thanh bạch chi bảo, khuôn mặt đẹp trai dị thường người đàn ông trung niên. Này người đàn ông trung niên mặt mày âm nhu, trong hai mắt vẻ mặt vận biến, tựa hồ ẩn chứa vô cùng thâm khô. Vô cùng tạ ác, thế nhưng Kinh Bình nhưng có thể nhìn thấy đôi mắt này nơi sâu xa, là một mảnh hờ hững. Hơn nữa diện mạo, cùng vừa rồi vị thiếu chủ kia phi thường giống nhau, hai người tất là phụ tử không thể nghi ngờ. Không có nói nhiều, cũng không do dự, hai người gặp lại một cái trước mắt, Kinh Bình trường đao cũng đã vùng ra, hơn nữa trên thân đao, cũng phụ lên nhiều tia sấm sét màu tím. Đây không phải là phổ thông một đao, bên trong ẩn chứa Kinh Bình tại thiên kiếp thời gian hút lấy lấy thiên phạt thần lôi, chuyên phá tà mị lén lút. Sắc bén phi thường, lúc này dùng ở chỗ này, càng là bổ sung lẫn nhau, như hổ thêm cánh. Xoạn. Một đao vung ra, dĩ nhiên phách hết rồi. Bất quá kinh bình không có một chút nào biến sắc, một đao phách hùng, thì lại thuận thế hai vị, trong dây lát chui đao xoay một cái, đao kiếm xuyên địa Vâng Chỉ thấy một trận sơn riêu địa chấn, vô số không gian rồn dập dập tắt, bùm bùm sấm xét màu tím một thoáng bắn ra ra, đem phạm vi trong vòng trăm dặm phạm chủ, toàn bộ biến thành lôi đỉnh thế giới Trường 372, đi tới Ma Thành. Vô số quỷ tu đệ tử, chỉ cần là phạm vi trong vòng trăm dặm, toàn bộ bị này chuyên phá tà mị lén lút thiên lôi cho phích trở thành một đống hát hôi, liền kêu thảm thiết đều không có phát sinh. Chết đi. Một tiếng phẫn nộ quát lớn, đột nhiên xuất hiện ở kinh bình đỉnh đầu, chỉ thấy tên người trung niên này trước ngực chỗ xuất hiện một cái to lớn ác quỷ đầu lâu, quay về kinh bình liền cắn. Bùm bùm. Sấm xét màu tím bỗng nhiên từ kinh bình trên người bắn ra mà ra. Ác quỷ miệng rộng vừa bao phủ kinh bình liền bị phá hoại tính sấm sé cho chém thành mảnh vỡ liền ngay cả này vạn quỷ môn môn chủ cũng là vẻ mặt biến đổi trước ngực bị lôi điện đụng phải một tia cả người lập tức cháy đen vạn hành hắn phản ứng cực nhanh thân ảnh liên tục lấp loe mới tránh được một tiếp thiên lôi giống như là hỏa mà quỷ tu giống như là giàu chỉ cần hai người gặp nhau mặc người tu vi tại cao thực lực mạnh hơn cũng muốn bị hóa thành cho tàn vô số năm tu hành trở thành công dã chràng huống tri kinh bình thi chuyển sấm sé hay là hắn nghịch thiên cải mệnh, vi phụ mẫu cải tạo linh thể, chọc giận tới thế giới này căn bản nhất quy tắc trừng phạt chi lôi, liền ngay cả chân tiên giới đại nhân vật đều tự mình hóa thân dáng lâm thi triển, năng lực này đương nhiên là vô cùng. Hỗn độn thế giới. Kinh bình trên người đột nhiên xuất hiện một cỗ tuyệt đại sức hấp dẫn, đây là muốn tìm tòi người trung niên thân ảnh, một vị nguyên anh thượng cảnh đỉnh cao nhân vật, nếu là muốn ẩn dấu, nhất định là cực kỳ khó có thể tìm kiếm, chỉ có tại trước tiên bên trong phát động quy mô lớn công kích mới có thể làm cho đối phương thân ảnh hiện hiện. Đúng như dự đoán, một đạo âm trầm cái bóng tại kinh bình sức hút bên dưới bỗng nhiên dừng lại, đã xuất hiện ở hắn linh giác bên trong. Không chút nào dừng lại, kinh bình cầm trong tay trường đao, thân ảnh hóa thành lưu quang, đặc biệt là tại sấm sét thêm được dưới, chuyển thoáng chốc đã đến linh giác cảm ứng chỗ, phủ đầu liền chém. Xì xì. Một tiếng nhập thịt tiếng vang lên, trường đao trên bám vào lôi đỉnh, hầu như thật giống thiết đấu giống như vậy, đem cảm ứng bên trong bóng tối cho cắt thành mảnh vỡ nhưng là kinh bình nhưng không có hiển lộ nửa điểm ý cười, một đao chém nát bóng tối sau, đao thế liên tục, thân ảnh bỗng nhiên hoành chuyển, lại vẽ ra một cái đại quyền. Đang một thanh chính đang thiêu đốt màu xanh quỷ hỏa cự kiếm, bị kinh bình lần này cho đón đỡ ra. Bị kinh bình chém giết bóng tối, không phải bản thể. Ngược lại là bản thể thiết chí một cái bấy. Ngay đón đỡ màu xanh cự kiếm nháy mắt, chỉ thấy hắn quanh người không gian đột nhiên vỡ vụn, từ bên trong xuất hiện 8 con thê thảm ác quỷ, trong mắt huyết quang lóe lên, quay về kinh bình cổ. Tứ chi, hai mắt, phụ tạng liền đánh tới, khu, chảo, cán, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, mà ở trên đỉnh đầu hắn cũng xuất hiện một cái to lớn màu xanh cung điện, mấy vạn hung hồn ác quỷ ở trong cung điện nhìn kinh bình, hiển lộ ngụm nước, những này ngụm nước có mánh liệt tan mòn tâm ý, hướng về kinh. Bình đâu nhỏ được. Quả thực chính là một bộ sống sờ sờ quỷ giới địa ngục cảnh tượng, nếu là tu sĩ bình thường, ngay lập tức sẽ bị tấm cảnh tượng này cho xung kích ngây người. Có thể kinh bình không chỉ không mang theo. Trái lại hiển lộ một nụ cười, này có thể đều là thuần khiết năng lượng A, hôn độn thế giới, toàn cho tan ướt. ầm ầm Vốn là này một bộ quỷ giới địa ngục, khiến cho nhân chấn động phố tràng cảnh trong phút chốc liền bị kinh bình trên người sức hút cho thôn cái sạch sẽ. Một tiêu một điểm đều không có để lại, phàng phất ác quỷ mới là hắn đồ ăn. Thợ săn cùng con mùi nhân vật thoáng chốc chuyển đổi, mà ẩn giấu ở một chỗ khác vạn quỷ môn chủ, thì lại cũng lại không che giấu nổi chính mình thân ảnh, thân thể lão đào tài ra. Cả người âm khi đạo ít đi hơn một nửa, đồng thời trở nên tan dạ phi thường. Hắn lập tức thống khổ hét lớn một tiếng, lập tức trong mắt lóe ra thần sắc sợ hãi, hóa thành một đạo tham thảm quỷ hỏa, phá không bay đi. Thế nhưng, kinh bình căn bản sẽ không cho hắn cơ hội, chỉ thấy hắn cười lớn một tiếng, thân ảnh thật giống phích lịch, trong phút chốc liền đuổi tới tham thảm quỷ hỏa sau lưng, một đao bổ ra. Xì xì! Không hề bất chắc, này vạn quỷ môn chủ biến thành thành quỷ hỏa lập tức lay động một cái Lúc thì xanh sắc máu tươi từ trên trời bay tung tóe, nhưng chịu này một đau, hắn phi càng nhanh hơn. Bất quá phi nhanh hơn nữa, cũng chỉ là nháy mắt công phu, chỉ thấy này Vạn Quỷ môn chủ đột nhiên kêu thảm một tiếng, thân ảnh bỗng dưng nổ tung ra. Vô số âm khí thoáng chốc bán ra, thế nhưng là bị kinh bình hôn độn thế giới cho hút cái sạch sẽ. Tu tiên giới ma đạo bên trong, miễn cương có thể đập trên tên gọi Vạn Quỷ môn chủ, cứ như vậy bị kinh bình chém giết, hơn nữa thôn phệ. Đó cũng không phải Vạn Quỷ môn chủ thực lực thấp kém. Vừa vặn ngược lại, hắn là gặp được nắm giữ Thiên phạt thần lôi, cùng hôn Độn thế giới kinh bình, một thân pháp lực gặp phải thần lôi chính là khắc tinh, chính mình chiêu thức pháp thuật toàn bộ bị kinh bình hấp thu, hơn nữa kinh bình thực lực của bản thân cũng là cực cao, ba người liên hợp mới đem này vạn quỷ môn chủ bắt. Nếu là bằng không thì, toàn bộ tu tiên giới không ai có thể lấy tính mệnh của hắn, Trung quy là một vị nguyên anh đỉnh cao cao thủ, tu vẫn là quỷ linh hung hồn phương pháp, đối với đảo mạng càng là sở trường. Bất quá hết thệ đều đã trở thành định cục. Cũng lại không thể thay đổi, Kinh Bình nuốt này vạn quỷ môn chủ pháp lực sau, lập tức cảm giác được trong thân thể phi thường thư thích, cường hãn hồn lực thoáng chốc bị chuyển hóa thành chất lực, lưu chuyển quanh thân, làm cho trên thân thể của hắn cũng bắt đầu xuất hiện liên tiếp nổ vang. Huyết dịch bắt đầu dâng trào, xương cốt bắt đầu lần thứ hai cường hóa, Kinh Bình hôn độn thế giới, trận bắt đầu mở rộng, vô cùng chân lực dâng trào như biển, lần lượt rội rửa thân thể của hắn. Muốn đột phá rồi, Kinh Bình nhất thời phản ứng lại thân ảnh đột lên Liền tiến vào vạn độc trong hồ lô, nhắm mắt ngồi xếp bằng. Ẩm. Ngay hắn ngồi xếp bằng hạ nháy mắt, trên người hắn chân lực hoàn toàn bắn ra ra, bản đồ tinh không tự động vận chuyển. Hốn độn chân lực chợt bắt đầu tự động ký kết xoay tròn, trở thành vô số nhỏ bé long hổ. Một cố về bản chất biến hóa bắt đầu xuất hiện. Long hổ chân lực. Đột nhiên, trong cơ thể hắn bản đồ tinh không bắt đầu vận chuyển lại, tự động suy tính. Nếu như chờ hắn đem trong thân thể chân lực cùng huyết dịch Hóa thành 900 triệu 999990 vạn con long hổ, liền có thể đến chứng đại la. Mà hắn bây giờ, tính cả trước đây tích lũy cùng lắng đọng, mới gần như biến hóa 9 vạn con long hổ chân lực. Nhưng vẹn vẹn là 9 vạn con long hổ chân lực cũng đã để hắn trở thành kim đan thượng cảnh tu sĩ. Dĩ nhiên là 900000 vạn con long hổ sức mạnh mới có thể tấn thăng đến đại la, xem ra ngày sau lên cấp cần thiết năng lượng là một tầng so với hơn một tầng, ta nhất định phải dành thời gian hấp thụ tất cả sức mạnh Kinh Bình lắc đầu thở dài một tiếng, đến lúc này, hắn mới chiếm được lên cấp đại la gian nan. Bất quá biết khó khăn mới có thể tiến bộ, Kinh Bình cũng chỉ là thở dài một tiếng, lập tức thân ảnh lóe lên, liền tới đến âm linh sơn một chỗ trong sân động. Vô số âm linh hung hồn mới vừa xuất hiện, liền bị trên người hắn kim quang chiếu dọi, dồn dập kêu thảm một tiếng, đi tới ác nghiệm, trở về bản tính. Hắn một đường về phía trước, trung quy đi tới một chỗ kỳ quái trận thế nơi. Người tới hả? Ẩm. Kinh Bình vừa mới đi tới trận thế, ngoại vi chốt đều xuất hiện mấy cái lao giả, trên người trang phục cùng mùi, vừa nhìn chính là vạn quỷ môn đệ tử, nghĩ đến là thủ hộ bảo khố thủ vệ, bất quá thoại đều chưa nói một nửa, thân thể liền bạo ra, vô số pháp lực đều trở thành hắn chất dinh dưỡng. Hắn liền không thèm nhìn, trong tay thế giới chi đao bỗng nhiên vừa bổ, trong thời gian ngắn ánh đao loe sáng, chỉ nghe một trận ấm ấm ầm nổ vang, cả tòa âm linh sơn, đều bị Kinh Bình một đao kia cho cắt thành hai nửa. Một cái không nhìn thấy để hồng câu bắt đầu xuất hiện, Kinh Bình ánh mắt liên thiểm, lập tức thấy được vô số bảo quang. Quả nhiên ở chỗ này. Kinh Bình nở nụ cười, thân thể hỗn độn thế giới mở ra, vô cùng pháp bảo pháp khí, linh thạch đang rực, cấp cao tài liệu, hết thể tất cả, vạn quỷ môn hết thể dự trữ chữ, toàn bộ bị hắn cho cướp đoạt sạch sẽ, một cái không để lại. Cướp đoạt xong xuôi sau, Kinh Bình lập tức thân ảnh liên thiểm, dĩ nhiên dán tiếp đi, cũng không tiếp tục quản âm linh sơn trên tàn dư đệ tử. Hắn biết Chính mình này làm xong chuyện sau, không quá nửa ngày sẽ dẫn tới toàn bộ ma đạo truy tra, vẫn là đi mau tốt hơn, hắn cũng không muốn dẫn tới toàn bộ ma đạo cảnh giác, trung quy vẫn phải ở chỗ này cướp đoạt tài nguyên. Thân ảnh như điện, xuyên qua vạn ngàn, trong giây lát, hắn thân thể vừa nghe, linh giác cảm ứng bên trong, cách hắn không xa ra có một chỗ thành trì. Đây là ma đạo cương vực bên trong thành trì, tự nhiên dẫn tới hắn một phen hiếu kỷ, cũng được, liền đi xem xem. Ý niệm hơi động, hắn thân ảnh một biến hóa, liền trở thành một cái trúc cơ đỉnh cao, ma đạo mùi dày đặc lão giả, bắt đầu nghĩ thành trì đi tới. Cách thành này thật xa, Kinh Bình liền có thể cảm gặp phải thành trì này bên trong giơ bẩn cùng hôn loạn mùi, ánh mắt vừa nhất, nhưng phát hiện này bên trên thành trì viết hai cái đơn giản đỏ như máu đại tự. Ma thành. Hai chữ này hoàn toàn là do máu tươi đổ thành, hơn nữa còn là nhân loại máu tươi. chương 373, giết hết toàn thành. Những máu tươi này, cũng không phải là phổ thông Phàm nhân máu. Phổ thông phàm nhân máu sẽ ngưng tụ thành huyết tương, cuối cùng biến làm, mà những máu tươi này, nhưng là liên tục lưu động, tràn đầy tươi sống khí tức huyết dịch. Kinh Bình Linh giác quét qua hai người này đầm địa máu đại tự, lập tức, trong mắt của hắn xuất hiện một bức thảm kịch nhân gian cảnh tượng. Chỉ thấy máu tươi bên trong nơi sâu xa, xâm ngâm vô số phàm nhân. Những người phàm tục bất sinh bất tử, linh hồn thần chí đã bị lấy ra, chỉ còn lại có trần chùi thân thể, không ngừng mà cung cấp máu tươi, duy trì huyết tự vận chuyển Tuy rằng Kinh Bình đã sớm biết ma đạo tu sĩ tàn nhẫn cực kỳ, thì phàm nhân với chuyện vật xúc vật, giết tùy ý, thế nhưng vừa nhìn thấy loại cảnh tượng này, dù hắn cũng không khỏi đến nhíu chặt lông mày, thế này sao lại là tàn nhẫn, rõ ràng chính là biến thái. Đối đại ác ma, chỉ có so với ác ma càng tàn nhẫn hơn mới được. Kinh Bình nheo miệng lên, nguyên bản ôn hòa mỉm cười lúc này đã chuyển đổi vì cười gằn, lúc này trong lòng hắn đã quyết định, đem tỏa thành trì này san thành bình địa. Đã quyết định, hắn cũng không ở dừng lại. Trực tiếp hướng về tòa ma thành này đi đến, cửa thành thủ vệ ngược lại cũng không có ngăn cản, têu lên mười khối linh thạch liền tiến vào, dù sao ma đạo cương vực rộng khắp, ai cũng không nhất định nhận thức ai, đối với thân phận, chỉ cần ngươi là ma đạo tu sĩ là được rồi. Vừa tiến vào trong thành, kinh bình thân thể liền không bởi chấn động, trong thành này hết thể mặt đất, toàn bộ đều là do ra người phô thành. Ánh mắt quét qua, chỉ thấy chung quanh đều là dơ bẩn cùng lạnh lùng tu sĩ, có yêu, có ma, có quỷ, có thú. Chúng nó có tụ tập cùng nhau, bàn vệ như thế nào thực nhân tải là mỹ vị, có nhưng là liên tục thét to, phải gọi bán trong tay phàm nhân thân thể cùng nội tạo, phản phất chính là đang bán heo dê châu ngựa. Kinh Bình còn chứng kiến một bộ làm người sởn cả tóc gãy cảnh tượng, tại một chỗ trong không gian, có vô số phàm nhân thân thể, những người phàm tục thân thể sẽ bị cho ăn thiên địa linh khí, tự động sinh trưởng, các loại, chờ dài đến thành niên thời điểm, liền bắt đầu tự động nam nữ dung hợp, dựng dục đời sau. Trở sau đó một đời hài tử bị dựng dụng mà ra thời gian, đôi trai gái này thân thể là được vô dụng đồ vật, sẽ bị ma khí cắn giết, da rẻ bị phô trên mặt đất, thân thể hóa thành các loại. Yêu thú ma tu lương thực, linh hồn trở thành ma khí ma trận một bộ phận, huyết dịch thì lại trở thành các loại biến thái trang sức. Hơn nữa nếu như đời sau hài tử bị cha ra nắm giữ linh thể, thì sẽ tự động bị chuyển vào ma khí, trở thành ma tu một thành viên, còn nếu là bình thường, liền lần thứ hai tiến hành ghép thành đôi cùng dung hợp cuối cùng trở thành thịt nát, cứ như vậy vĩnh viễn xuống, vĩnh viễn không bao giờ đình chỉ Một cỗ phẫn nộ, từ kinh bình trong lòng xông ra, từ khi hắn đạt đến cảnh giới này sau, hắn vẫn không có như vậy sự phẫn nộ quá. Vì lẽ đó, trong tay hắn xuất hiện một thanh trường đao. Trong thành không cho phép vận dụng pháp khí. Mau chóng thu hồi, đồng thời giao ra 100 viên linh thạch, làm sự phạt. Ẩm. Ngay kinh bình trường đao xuất hiện ở trong tay thời gian, mấy cái khí tức hung hãn, trên người mặc áo giáp vệ sĩ đi tới bên cạnh của hắn đồng thời há mồm chính là trừng phạt. Bất quá lời còn chưa nói hết, những vệ sĩ này liền đột nhiên muốn nổ tung lên, vô số ma khí bị kinh bình hấp thụ, liền ngay cả thần hồn, cũng bị hắn triệt triệt để để cho cắn giết hầu như không còn. Hết thể yêu ma đều nhìn về nơi này, ánh mắt của bọn họ chẳng đầy không thể tin được. Ngươi? Ngươi là ai? Lại dám ở trong thành giết người? Khoảng cách kinh bình người gần nhất ma tu trong ánh mắt chẳng đầy khó mà tin nổi, trong miệng không tự chủ được hỏi. Một đám ma đầu lại vẫn dám đem nơi này trở thành thành trì. Thực sự là vượn đội mũ người, đáng chết, đáng chết. Kinh Bình căn bản không để ý tới, trường dao nơi tay, sắc ý lâm liệt, bỗng nhiên một cái xoay người lại, liền đem này câu hỏi ma tu cho chém thành hư vô. Người giết người, hàng giết chết, những này ma tu, vô tâm vô đức, lấy giết chóc làm vui thú, lấy nhân loại vì làm súc vật, đối phó loại này chó lợn không bằng phế vật, chỉ có so với hắn ác hơn tay, càng tàn nhẫn hơn, càng trực tiếp hơn, mới có thể tuyệt diệt. Những này ma tu không phải yêu thích giết chóc phàm nhân sao, như vậy kinh bình liền để chúng nó cũng nếm thử bị giết lục tư vị. Thật lớn cậu đảm. Cho ta vây lên. Đem cái này to gan lớn mật cùng đổ bắt. Giết. Đột nhiên, ba tiếng to lớn giống giận bắt đầu xuất hiện, nồng nặc ma khí hầu như muốn hóa thành thực chất. Đây là ba cái kim đan ma tu, nghĩ đến cũng là ma thành cao tầng Ngay bọn họ lời nói rơi xuống đất thời khắc, một nhóm lớn ăn mặc khôi giáp Thực lực ước chừng có chútc cơ ma tu bắt đầu tầng tầng lớp lớp vây nốt kinh bình từng gỗ từng cố ma khí bắt đầu tạo thành vô số xích sát tiến hành Phong tỏa vì phòng ngửa kinh bình chạy trốn bất quá hắn làm sao sẽ chạy trốn chỉ thấy kinh bình thân hãm trùng vây bên trong chẳng những không có nửa điểm e ngại run dậy tâm ý trái lại cười gần liên tục một đám phế vận ngày hôm nay các ngườiơi một cái đều đừng nghĩ đi bà tỏa muốn tàn sát đấm máu ma thành trong giọng nói hắn sức mạnh mạnh mẽ cũng đã toàn bộ buộc phát ra Long hổ d di Mây gió biến ảo, chỉ là trước mắt, quanh người cái kia mấy trăm tên thủ vệ liên thủ bày xuống phong tỏa, liền bị này năng lượng mạnh mẽ cho súng kích trở thành mảnh vỡ, đồng thời liên quan vô số thủ vệ đều bị lần này cho chấn động pháp lực nhiễu loạn, trong lúc nhất thời không thể chưởng khống chính mình. Đều chết đi cho ta. Kinh bình thân ảnh cứu vãn, trường đao theo thân thể bộ ra, trong thời gian ngắn một đạo hoàn toàn trắngướt, dường như ngân nguyệt chi huy ánh đao bắt đầu bao trùm quần thân, hướng về vô số ma chém giết mà đi. Ầm ầm ầm ầm. Vô số tiếng nổ vang vang lên, vẹn vẹn là chốc lát, hết thảy ma tu thậm chí liền kêu thảm thiết đều không có phát sinh, liền bắt đầu tiêu tán, liền ngay cả cái kêu ba tên cao tầng cũng giống như vậy. Nồng nặc ma khí vừa muốn tiêu tán, liền bị kinh bình hôn độn thế giới cho hút cái sạch sẽ, chuyển hóa thành tự thân năng lượng. Điên rồi! Điên rồi! Mau chóng thông báo phủ thành chủ! Đúng, để chúng nó no phái cao thủ đến đây a Trên đường cái cái khác yêu ma, tất cả đều bắt đầu gào thét lên trong nháy mắt đào mạng đảo mạng, đưa tin đưa tin, thế nhưng Kinh Bình căn bản không để ý, Phàm là bị hắn nhìn thấy yêu ma, toàn bộ trở thành dưới đao của hắn chi thịt, hứng chịu vô cùng dằn vặt, phát sinh không gì sánh kịp thê thảm tiếng kêu, cuối cùng bị Kinh Bình cướp đoạt hết thể năng lượng cùng của cải. Hắn cứ như vậy một đường đi tới, Phàm là bị hắn nhìn thấy, bất kể là kiến trúc, vẫn là vật còn sống, toàn bộ đều bị hắn ép thành mảnh vỡ. Trong lúc nhất thời ra người đại đạo huyết dịch dâng trào, hồng bạch đen lục hỗn tạp ở cùng nhau, trở thành một cái huyết hà. Hống. Đột nhiên, một con hung hãn khổng lồ chó dữ bắt đầu xuất hiện, nó răng nanh sắc bén dài nhỏ, đồng thời mặt trên vẫn mang theo vô số thịt người tơ máu cùng đầy dây bạch cốt, trong ánh mắt tất cả đều là khát máu tâm bí vừa thấy được Kinh Bình, lập tức bạo hống một tiếng, kèm theo bạo hống, nó miệng rộng hoành trường, vô cùng tanh hôi tràn ngập toàn trường, đồng thời trong phút chốc đã đến Kinh Bình trước mặt, há mồm liền cán. Cút. Kinh Bình bỗng nhiên hét lớn một tiếng, cường hãn chân lực kèm theo sóng âm bắt đầu chấn động ra đến Chỉ thấy toàn bộ cho giữ lập tức phát sinh một tiếng nghẹn ngào, lập tức thân thể liền bắt đầu nổ tung, huyết nục đầy trời. Nhưng cái này cũng chưa tính xong, kinh bình trường đau liên tục, đống nhiên đâm về phía sau hư không, chỉ nghe được xì xì nhập thịt tiếng văng lên. Không gian vỡ tan, một cái cả người tản ra ma khí nữ tu, bị một đau kia cho sinh sôi dẫn theo đi ra, tiếng kêu thảm thiết đau đớn vẫn không phát sinh, liền bắt đầu nổ tung, hết thảy ma khí đều trở thành kinh bình chất dinh dưỡng. Ta thiên, cái này lao đầu là ai? Dĩ nhiên có thực lực như thế, thậm chí ngay cả điều khiển thần quyền đại nhân đều cho giết chết. Vị đại nhân này nhưng là ma thú tông trưởng lão a. Thật lợi hại. Hắn vừa nhưng là nói muốn giết hết toàn thành a. Chúng ta mau nhanh chạy đi. Đúng đúng đúng, mau nhanh đi, mau nhanh đi. Ầm ầm ầm. Lại là liên tiếp tiếng nổ vang vang lên, những này bí mật quan sát đồng thời nghị luận ma tu cao thủ, trong thời gian ngắn liền hóa thành thít nát, hết thể sức mạnh bị kinh bình hấp thụ, chúng nó no đến diệt vong cũng không biết, mình là làm sao bị giết. Mà kinh bình nhưng là liều mạ, bay thẳng đến trong ma thành to lớn nhất kiến trúc đi đến, hắn linh giác cảm giác được, bên trong yêu ma cao thủ nhiều nhất, đồng thời của cải vô cùng, linh thạch linh dược nhiều vô số kể. tòa này lớn lao kiến trúc vô cùng đại khí, trung quanh đều khắc họa lít nha lít nhít chú văn, từ trước đến giờ là nội hàm vô cùng cầm chế, lực phòng ngự cường đại vô cùng, cho dù đổi thành nguyên anh cảnh cao thủ đến đây, cũng muốn phí một ít tay chân. Bất quá kinh bình liền không thèm nhìn, không chút nghĩ ngợi. Phủ đầu chính là một đao chém ra, chỉ thấy cả tòa lớn lao kiến trúc, còn chưa kịp kích phát trận pháp, liền bị hắn một đao kia chia ra làm hai. Trực tiếp bạo lực, thẳng thắn tuyệt diệt. Ầm ẩm. Sau đó tiếng nổ vang bắt đầu vang lên, cả tòa kiến trúc bắt đầu hướng về nghiêng ngã sụp, vô số linh thạch cùng phong ấn linh dược hộp bắt đầu rơi xuống. Chương 374: Chúng ma diệt vong. Kinh Bình nhìn thấy những bảo bối này, không chút khách khí, hỗn độn thế giới một cái hấp thụ, những này linh dược linh thạch liền bắt đầu tự động bay lên hướng về hắn cấp tốc mà đến. Nay trong ma thành của cải rất nhiều, vô số linh thạch linh dược ở trên trời tựa hồ hội tụ thành dòng sông, không ngừng mà rót vào đến Kinh Bình vạn độc trong hồ lô, làm dự trữ, cùng lúc đó, vô cùng sát chiêu cũng bắt đầu xuất hiện, hướng về hắn công kích mà đến. Hử! Kinh Bình lập tức vẻ mặt lạnh lẽo, thân thể bất động không riêu, sức hút đột nhiên tăng lên dữ dội, chỉ thấy những này sát chiêu toàn bộ bị hắn nuốt ăn, mà trong bóng tôi phát sinh công kích ma tu, nhưng là phát ra từng tiêu thảm thiết cùng Hầu như trong nháy mắt đã bị hắn tức đoạt sức mạnh. Một đòn trong lúc đó, ma thành cao thủ tận bại, long hổ giít gạo, tăng thêm thần uy. Hắn bây giờ là kim đan thượng cảnh, sức mạnh trong cơ thể vô cùng vô tận, dường như trên trời đấy sao, lại như hốn độn vũ trụ, khó có thể đánh giá, đã đạt đến vô lượng chân lực cảnh giới. Chỉ cần hắn toàn lực ứng phó, Nguyên Anh đỉnh cao cảnh cường giả cũng không uy hiếp được hắn, không thể nói được còn phải đại chiến 300 hiệp, mới có thể định ra thắng bại. Húng chi hắn còn có tiên linh khí. Vạn độc hồ lô, hôn độn thế giới vô cùng hấp thụ, thế giới chi dao sắc bén vô biên, bản đồ tinh không tính toán, công đức hộ thân, thân thể cường hãn, này mỗi một loại năng lực đều là cực kỳ biến thái, cực kỳ nguy tiên, nhưng là bây giờ toàn bộ đều bị hắn một người đạt được. Thử hỏi toàn bộ tu tiên giới, ai còn là hắn địch thủ, trừ phi là xài bước vào một cái thế giới khác hóa thần tu sĩ, mới có thể chân chính xúc phạm tới hắn. Hóa thân dưới, không gì địch nổi. Các ngươi này quần chỉ biết cướp đoạt phế vật, hết thảy đều chết đi cho ta. Kinh Bình một thoáng tức đoạt pháp lực của bọn hắn sau, lập tức cười gần liên tục, trường đao trong tay không chút lưu tình, mấy cái lớp lóe, liên tiếp kêu thảm thiết cùng tiếng nổ mạnh liền dồn dập vang lên, thời gian ngắn ngủi, liền chém giết hầu như không còn. Làm xong tất cả những thứ này sau, Kinh Bình chậm rãi lơ lửng giữa trời, cường hãn khí tức hoàn toàn phóng thích mà ra, trong ma thành vô số tu sĩ đều cảm nhận được bầu trời áp lực, như vô biên vô hạn biển rộng, bất kỳ nỗ lực hướng thiên không trâu ngáo nhìn người, lập tức sẽ bị áp lực mạnh mẽ ép thành một miếng. Hình người chân lực, bay xuống đại trận. Kinh Bình vừa bay trên giữa không trung, bên trên thân thể liền tản ra một trận hào quang, chỉ nghe một trận vèo vèo vèo lược không tiếng văng lên, vô số hình người chân lực đều từ trên người hắn xì ra, dựa theo huyền diệu vị trí sắp xếp, trực tiếp nhốt lại cả tòa thành trì. Ta thiên, chúng ta hoàn toàn bị ác ma này nhốt lại rồi. Hắn nói muốn giết tiến vào toàn thành A, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ. Đây rốt cuộc là thần thánh phương nào, dĩ nhiên gan to như vậy. Giám sinh xôi giết chóc một thành. Lẽ nào hắn không biết đang ngồi trong ma thành có rất nhiều phái khác đệ tử mạng. Tiền mối, tiền mối. Cầu ngươi tha mạng, ta nguyện ý kính dâng ta tất cả, để đổi lấy sinh mệnh kéo dài. Đúng vậy, đúng vậy, ta cũng nguyện ý. Trong ngay mắt, cả tòa thành người đều cảm giác được, bầu trời người không phải nói ngoa, mà là thật muốn tuyệt diệt toàn thành, khiếp sợ nghị luận liên tục vang lên, có ma tu không chịu đựng được áp lực, thậm chí bắt đầu liên tục dập đầu, bắt đầu khẩn cầu lên. Có một thì có hai, Theo khẩn cầu người càng ngày càng nhiều, trong cả tòa thành người đều bắt đầu đung đưa bất định, chỉ có một đám tu vi cao thâm, đồng thời có thâm hậu bối cảnh cường giả không muốn khẩn cầu. "Vị tiền bối này, ta không biết ngươi cùng trong tòa thành này những người kia có cửu hoán, không bằng ngài nói ra, chúng ta nhất định vì làm ngài tìm ra, dù sao cũng hơn liên lụy vô tội muốn tốt hơn nhiều đi." Chính là lẽ lý, chúng ta mấy người chính là ma giới môn tu sĩ, hôm nay nhìn thấy tiền bối phong thái, thật sự là có phúc ba đời, không bằng tiền bối trước tiên ngừng tay. Chúng ta đồng lòng hợp lực đem xúc phạm tiền bối người tìm ra, đồng thời trước mặt mọi người giết chết, ngày sau cũng có thể cùng ta ma giết môn làm cái bằng hữu không biết tiền bối ý nghĩ làm sao. Mấy người bọn ta cũng là ma linh tông tu sĩ, cũng đồng ý giúp tiền bối tìm ra kẻ thù, cùng rất chết. Chúng ta yêu thú liên minh cũng là ý này. Đang lúc này, một đám các môn các phái tu sĩ bắt đầu nói chuyện, đồng thời trong giọng nói vừa đấm vừa xoa, đầu tiên là đưa ra thân phận của chính mình làm cho kinh bình có chỗ cố kị. Thứ yếu đang nói minh nhóm người mình cũng không muốn làm tức giận Kinh Bình, nguyện ý từ đó trợ giúp. Bọn họ tự cho là nói ra những lời này sau, trên trời tiền bối hẳn là sẽ ngừng tay, dù sao này trong một tòa thành tu sĩ quá nhiều, liên lụy quá lớn, nếu là ra tay, quả thực chính là cùng cả cái ma đạo khai chiến, bọn họ có thể không thể tin được trên trời người, sẽ có la gan này cùng quyết đoán. Bất quá trùng hợp, Kinh Bình chính là to gan lớn mật, hành sự tàn những người. Ngay mấy vị ma tu tự cho là năm chắc thời khác, Một đạo cắt phá thiên địa ánh đao, trực tiếp quay về bọn họ kéo tới, qua trong dây lát liền phát ra hơn 10 âm thanh nổ tung nổ vang, mới vừa nói thoại vài tên tu sĩ, toàn bộ biến thành một mịn. Mọi người đều kinh hãi, mọi người đều ngây dại. Các ngươi này quần ti tiện phế vật, ma giết tông như thế nào, ma linh tông thì thế nào. Tại bản tọa trong mắt, những này hết thể đều là chó má. Kinh bình đứng ở bầu trời, lớn lao âm thanh vang vọng toàn thành, các ngươi cho rằng nói ra những câu nói này bản tọa sẽ có chỗ cố kỵ thực sự là ngu muội buồn cười phần thần đạo trương mới nhất. Hôm nay bản tọa liền làm cho người xem xem. Trong giọng nói, vô số hình người chân lực liền bắt đầu vận chuyển lại, từng cỗ từng cỗ cực nóng hỏa diễm đột nhiên xuất hiện, cả tòa thành trì, trong chấp mắt liền trở nên hừng hực nóng lên. Ác ma! Ác ma! Người này lại muốn sinh sôi đem chúng ta luyện chết. Bên trong thiên địa tại sao có thể có loại người này? Nói giết liền giết bảo chém liền chém ngay. Đáng ghét ta! Người này làm sao sẽ nắm giữ sức mạnh như thế? Chẳng lẽ là nguyên anh đỉnh cao cường giả? Làm sao bây giờ? Lẽ nào chúng ta liền muốn ngồi chờ chết sao? Không được, đại gia mau mau hội tụ lên, đồng thời phát động công kích, chỉ có như vậy chúng ta mới có thể có một tia sinh cơ a Trong lúc nhất thời, trong thành bắt đầu xuất hiện to lớn rối loạn, có phản phất đã bỏ qua sinh mệnh, si ngốc quỷ trên mặt đất, có nhưng là liên tục thở dài, còn có nhưng là có một ít ý nghĩa cùng trí tuệ ma chúng, bắt đầu liên hợp lại cùng nhau Đồng thời liên tục buôn ba tiêu khóc, nỗ lực đạt được một đường sinh cơ. Thế nhưng bất kể như thế nào liên hợp, bất kể như thế nào phản kháng, tại kinh bình cái kia sức mạnh mạnh mẽ trước mặt, đều là con kiến. Tâm vị trí hướng về, vừa là ta nói. Hùng vĩ âm thanh bắt đầu xuất hiện, lập tức trên trời áp lực trở nên càng sâu, cực nóng hỏa diễm bắt đầu tràn ngập toàn thành. Kiến trúc dồn dập sụp đổ, sinh vật bắt đầu tuyệt diệt, ma khí bắt đầu bị tình hóa, vô số yêu ma bắt đầu vào đúng lúc này phát ra cuồng loạn hét thảm. Chúng nó kêu thảm, giấy rua, điên cuồng, cầu khẩn, này một bộ cảnh tượng, quả thực chính là sống sờ sờ luyện ngục, cho dù đổi thành thị ma đầu như tử địch tiên đạo tu sĩ, chỉ sợ cũng phải không đành lòng. Thế nhưng kinh bình, nhưng không hề có một chút điểm thương hại cùng cảm tình, trong hai mắt, chỉ có một mảnh hờ hững. Sau đó bờ môi của hắn khẽ mở, chúng ma diệt vong. Ơm ẩm ẩm, tiêu thảm thiết cùng thống khổ, trong phút chốc toàn bộ đình chỉ, một cố cường đại khí áp bắt đầu điên cuồng nghiền ép trong ma thành tất cả. Sụp đổ kiến trúc cùng kêu rên chúng ma, dồn dập biến thành bột mịn Chúng ma tất cả năng lượng, tất cả của cải, toàn bộ trở thành kinh bình hết thảy vật. Giang giác. Không gian vỡ vụn, vô cùng phàm nhân bắt đầu bị phóng thích mà ra, thế nhưng những người phàm tụ, nhưng không có linh trí, chỉ là thuần túy thân thể. Nhìn này quần phàm nhân, kinh bình không nhịn được thở dài một tiếng, các đuôi trở về với các đuôi, đất trở về với đất, nếu thần hồn đã diệt, thân thể kia tác dụng gì? Ta sẽ đưa các ngươi đoạn đường cho các người hóa thành bùi bằng đi. Trong giọng nói, hắn vung tay lên, vô số phạm nhân thân thể liền bắt đầu thiểm phát sinh một trận hào quang, đồng nhiên một cái bắn ra, hướng về toàn bộ phạm nhân giới mà đi. Lập lệ huyền hoàng ánh sáng công đức bắt đầu chậm rãi hạ xuống, hòa vào đến kinh bình trong thân thể, này khiến cho hắn không bởi sứng sốt, bất quá lập tức, đó là cười khổ một tiếng. Vậy cũng là là một việc công đức. Kinh bình âm thầm nhắc tới, đáng tiếc, những người phạm tục chi hồn cũng đã bị đoạt lấy luyện hóa Còn có chút hứa phân tán các nơi này công đức ta nhưng là nhận lấy thì ngại cũng được những này công đức ta liền không mảy may lấy coi như tìm hồn tác dụng cũng coi như là vì ta giải một cái khúc mắc nghĩ tới đây thân thể của hắn chính là chấn động từng cỗ từng cô ôn hòa kim Quang bắt đầu lan ra đi chỉ thấy hắn chỉ tay một cái một bộ phận ni kim Quang liền bắt đầu chia lìa sau đó một cái chất động hóa thành đạo đạo Lưu Quang xung quanh mà đi những ngày Lưu quang chính là kinh bình thu hoạch đến thiên địa công đức Có thể che chở thần hồn, phản bản hoàn nguyên, có những này công đức giúp đỡ, chỉ cần không phải đã diệt vong, hoặc là hồn phi phách tán, liền có thể một lần nữa ngưng tụ hồn phách, khôi phục thần trí, tự dưỡng luân hồi. Đối với một ít không trọn vẹn chi hồn mà nói, đây cũng là cơ duyên to lớn, có thể lại hoạch luân hồi chi cơ. Chương 375, ai cùng các ngươi nói giỡn? Làm xong tất cả những thứ này, kinh bình nhìn một chút đã trở thành phế tích ma thành, bỗng nhiên song trưởng đánh liên tục, cường hãn chân lực ầm ầm đè xuống. Liền những này phế tích đều cho đánh thành hư vô, lúc này mới ngừng tay. Sau đó hắn cười ha ha, thân ảnh lẽ lên liền biến mất không còn tâm tích. Vẹn vẹn là thời gian ngắn ngủi, đột nhiên, tại kinh bình rời khỏi địa phương, không gian phát sinh từng đợt răng rắc tiếng vang, lập tức mấy cái cả người tản ra nồng nặc ma khí tu sĩ, bắt đầu xuất hiện. Những tu sĩ này mặc dù là cùng một thời gian xuất hiện ở đây, nhưng là mỗi người trên người khí tức đều hơi hơi không giống, có chính là sát ý kinh thiên, có nhưng là tàn nhẫn hung ác. Còn có dường như yêu thú, càng có cả người bộ xương. Không cần nhiều lời, những tu sĩ này tất cả đều là ma đạo bên trong các môn các phái cường giả, tại cảm nhận được trong môn đệ tử bị giết sau tới rồi. Bất quá ở trước mặt bọn họ, là không có vật gì mặt đất, cùng trong không khí lưu lại khí tức sát phạt. Đây rốt cuộc xảy ra cái gì? Trong đó một cái cả người thâm độc, âm hỏa lấp lẽ lão nhân nói rằng, nơi này thành trí đây. Tại sao không có? Lẽ nào có người đem cả tòa thành cho san thành bình địa? Một cái khác cả người sát ý lẫm liệt thanh niên cũng nói, trong ánh mắt tránh qua một tia khiếp sợ. Xem ta. Đột nhiên, một cái giọng nữ truyền ra, sau đó một người khoác bộ xương đại bảo, trong làn váy cảnh xuân trợn tiết đầy đặn nữ nhân xuất hiện, chỉ thấy nữ nhân này há mồm phun một cái, nhất thời một cỗ nồng nặc ma khí hình thành, hóa thành vô số bé nhỏ quỷ quái, từ không khí chung quanh bên trong sinh sôi lấy ra một cái cho nguội khí, lập tức hóa thành một biến hóa, liền bắt đầu hiện ra ma thành ở trong từng màn từng màn cảnh tượng Bao quát kinh bình làm sao tàn sát, làm sao luyện hóa, thậm chí. Liền cái kia hung hăng cực kỳ lời nói đều cho hiển lộ ra, đồng thời một chữ không kém. Nay một vài bức cảnh tượng truyền phát tin xong xuôi, giữa trường chúng ma, đều cũng bắt đầu trầm mặc. Mỗi cái ma tu trên mặt hoặc trong ánh mắt, đều dẫn theo một tia chấn động phố, tựa hồ căn bản không thể tiếp thu vừa nãy tất cả những gì chứng kiến. Ai có thể tưởng tượng đến, có người dám làm ra đại sự như vậy. Chư vị, không biết các ngươi có ai biết vị này lao tiền bối thân phận. Một lúc lâu, cái này cả người sát ý trùng thiên thanh niên đột nhiên câu hỏi, phá vỡ giữa trường yên tĩnh. Kinh Bình ở trong ma thành tàn sát thời gian, biến hóa hình dạng là một người bình thường lao giả, liền ngay cả ra tay lúc tàn nhẫn, đều cùng người trong ma đạo không khác biệt gì, vì lẽ đó không có ai sẽ hoài nghi Kinh Bình là một cái tiên đạo tu sĩ, đều đều cho rằng là ma đạo một cái nào đó chuyên tâm tu luyện cao nhân. Chưa từng thấy, càng chưa từng nghe nói, vị này lao tiền bối ra tay tàn nhẫn, cũng không có để lại tên gọi chúng ta làm sao điều tra. Thì Pháp nữ nhân cũng nói, chỉ bất quá nàng nói chuyện thời gian sắc mặt trắng bệnh, âm thanh cũng dẫn theo chút run dậy, xem ra cũng là bị hình ảnh cảnh tượng bên trong rung động đến. Ai, chuyện này mấy người chúng ta xử lý không được, chỉ có các về môn phái, đăng báo cho trưởng môn cùng các vị cao thẩm, các người ý nghĩ làm sao. Vừa nãy cái thứ nhất mở miệng thanh niên nói rằng, trong giọng nói ánh mắt lấp loé mơ hồ để lộ ý tứ rất rõ ràng. Mấy người bọn hắn ma tu thực lực nhiều nhất vậy chính là kim đan đỉnh cao tả hữu làm sao có khả năng đi điều tra một người một ngựa liền giết hết một thành cao thủ. Nếu thật sự muốn truy tra, e sợ vẫn không có gần người, liền bị mạt sắt rồi, bực này chuyện ngu xuẩn bọn họ đương nhiên sẽ không đi làm. Cũng tốt, dù sao vị này lão tiền bối cũng là ta ma môn đồng đạo, chúng ta cũng không tư cách này tự ý xử lý, vẫn là giao do các môn phái cao tầng tốt hơn. Ừm, ta cũng vậy ý này. Qua trong giây lát. Chúng ma đều lý giải ý này, vội vội vã vã đáp ứng. Lập tức mấy cái ma đầu lại thương nghị một chút không quá quan trọng đề tài, liền lẫn nhau khách khí một phen, sắp rời đi. Các người trên đi đâu? Đột nhiên, một trận mang theo ý cởi âm thanh vang lên, trong nháy mắt liền áp chế phạm vi ngàn giảm linh khí cùng không gian sóng chấn động. Chúng ma đều đều sợ hãi phát hiện, chính mình không vận dụng được chút nào pháp lực rồi. Lập tức, một cái cả người ma khí trùng thiên lao đầu, bắt đầu xuất hiện ở giữa trường. Người. Lão. Lao tiền bối. Sát ý trùng thiên thanh niên phản ứng nhanh nhất, trước tiên liền nhận ra kinh bình biến hóa hình dạng, chính là vừa nãy đổ thành lao đầu. Cái gì? Chúng ma trong nháy mắt kinh hãi, từng cái từng cái làm ra phòng ngự tư thái, chỉ bất quá bây giờ phạm vi ngàn dặm thiên địa linh khí cùng không gian đều tại kinh bình trong lòng bàn tay, làm những này bằng ngưỡng phí công phu. Vị này lao tiền bối, ngài cũng là ta ma đạo cao nhân, không biết tiền bối hiện tại đến, có phân phó gì? Mời ngài cứ việc nói rõ. Vạn bối mấy cái chính là núi đao biển lửa, cũng muốn hoàn thành tiền bối nhiệm vụ. Thanh niên này phản ứng cực nhanh, thấy được mấy người còn lại đều mang lên phòng ngự tư thế, lập tức cung kính hành lễ, mục đích là vì nhắc nhở bọn họ, trước tiên lửa gạt quá khứ lại nói. Lao tiền bối. Kinh Bình đột nhiên khỏe miệng nở nụ cười, nhìn chúng ma lắc đầu một cái, lập tức trên người khí tức một biến hóa, trong phút chốc liền từ ma khí trùng thiên lao đầu, biến thành một cái âm khí sâu sắc quỷ tu, sau đó quỷ tu khí tức lại là một biến hóa khôi phục nguyên bản tướng bạo. Người người ngươi. Lúc này, mọi người càng kinh hãi hơn, đặc biệt là thanh niên kia, trên mặt xuất hiện một mảnh khó có thể tin, kinh hãi cực kỳ vẻ mặt, liền ngay cả lời nói đều nói không rõ. Ngươi là đạo huyền môn tiên đồ kinh bình. Lần này tiên ma đại bị quan quân. Thế nào lại là ngươi? Thanh niên trong miệng thì thảo thì thầm, chẳng lẽ giới thành nhiều bảo lâu, là bị ngươi đập. Ta ma giết môn trưởng lão ma giết, liên quan ma giết môn hơn 40 tên kim đan đệ tử, cũng là ngươi giết. Giết hồn chung cũng là bị ngươi phá. Ngày hôm trước vạn quỷ môn bị diệt, cũng là ngươi làm. Hôm nay ma thành, vẫn bị ngươi làm. Ngươi ngươi ngươi. Điều này sao có thể? Ngươi làm sao sẽ nắm giữ sức mạnh cường đại như vậy? Thanh niên vừa nói xong địa, lại nhìn chúng ma, đã triệt để đánh mất dũng cảm. Cả người bày ra phòng ngự tư thế lúc này đã tùng lòng lỏng lẻo lèo. Bọn họ không phải chưa từng nghe nói kinh bình đại danh cùng sự tích, vốn là còn tưởng rằng là có chút tin đồn cùng khuyết đại thành phần Nhưng là hôm nay nghe được thanh niên lời nói, thấy được một vài bức chân thực hình ảnh, cảm nhận được kinh bình cường đại vĩ ngạn sức mạnh, bọn họ mới chính thức hiểu rõ những này đều không phải vọng ngôn, mà là chân thực. Kinh. Kinh huynh đại danh, như sấm bên tai. Thanh niên là tâm linh thông thấu, phản ứng cực nhanh nhân vật, hắn rất nhanh liền ý thức được chính mình thất thố, vì lẽ đó lập tức tiến hành bổ cứu, chỉ thấy hắn miễn cưỡng làm cho mình khiếp sợ vẻ mặt dẫn theo một tia vặn vẹo mỉm cười, cảm động nói rằng, tiểu đệ ngưỡng mộ kinh huynh đã lâu. Hôm nay nhìn thấy, thực sự là có phúc ba đời, chín tử mà không hối hận rồi. Từ xưa anh hùng xuất thiếu niên, tiểu nữ từ hôm nay nhìn thấy thiếu niên như vậy anh hảo, cũng là kích động không thôi. Tuy rằng tiên ma hai đạo tranh cãi lâu ngày, bất quá đối với thật anh hùng, chân hào kiệt, hai người bọn ta đạo đều là cực kỳ tôn kính. Vừa nãy nữ nhân chân thành nói rằng, trong giọng nói mị nhãn liền bỏ, làn váy phạm vi đều đong đưa hơi lớn, hảo một mảnh cảnh xuân lệ cảnh, hơn nữa bộ xương quỷ dị làm nền khiến người ta vừa thấy liền không nhịn được trong lòng sinh ra tà hỏa, liền ngay cả run rảy sợ sệt chúng ma, cũng nhịn không được nuốt từng ngũm nước bọn. Đúng vậy đúng vậy, lão Phu cũng là ngưỡng mộ đã lâu kinh huynh đại danh đã lâu, không biết kinh huynh có cái gì cần hỗ trợ. Người có gì cứ nói, chúng ta quyết không chối từ A. Vừa mới cái kia cả người lập lệ dẫn hỏa lão giả cũng nói, trong giọng nói dĩ nhiên đem kinh bình cho rằng người mình, nếu là không biết chuyện hướng, vẫn đúng là cho là cái gì bạn tốt tại trao đổi. Khá khá. Kinh Bình nhìn chúng ma biểu diễn, phát ra hai tiếng cười gắn, ta xác thực có việc cần giúp đỡ, không biết người của các ngươi đầu, có hay không có thể ta mượn dùng một chút. Giữa trường bầu không khí nhất thời cứng đờ. Chúng ma trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng, chỉ có vừa nãy thanh niên miễn cưỡng cười nói, Kinh Huynh nói đùa đi. Ẩm. Tiếng nổ mạnh đột nhiên văng lên, chỉ thấy này nói chuyện thanh niên, đã biến thành đầy trời thịt nát, hết thảy ma khí trong phút chốc bị Kinh Bình hút đi. Ai cùng các ngươi nói giỡn? Trong phút chốc giải quyết thanh niên Kinh Bình lạnh lùng nói rằng, các ngươi cũng xứng làm cho ta nói giỡn. Lời nói rơi xuống đất, chỉ thấy ánh đao thoáng hiện, qua trong dây lát một trận ẩm ẩm ầm nổ vang liên tiếp không ngừng chuyển đến, hết thảy ma tu, liền ngay cả cái kia xinh đẹp đến cực điểm nữ nhân, đều thân thể vỡ vụt, ma khí của cải toàn bộ bị Kinh Bình vút qua mà đi. Một đám phế vật, nhan nhạt lời nói âm thanh, từ Kinh Bình trong miệng nói ra, đây là hết thể ma tu, cuối cùng nghe được một câu nói. Mà những này ma tu nhìn thấy một lần cuối cùng, nhưng là một cái tay cầm trường đao, gánh vác mà đứng, mang trên mặt nhiều tia cởi gần thanh niên. Một đao trong lúc đó, ma đạo hết thể tới rồi các môn các phái ma tu, thần hồn câu diệt. chương 376, liền diệt 18 thành. Chém giết xong xuôi sau, kinh bình bàn tay lớn đống nhiên vung lên, một cố quẩn cuộn chân lực liền bắt đầu phun trào mà ra, phạm vi trong vòng 10.000 dặm không gian, toàn bộ giết chóc cho ngội khí tức đều bị hắn quét sạch xong xuôi. Đây là bởi vừa nãy thấy được nữ tu sĩ thi triển pháp thuật kết quả, dĩ nhiên có thể lấy ra cho Ngụy Sát Lục Khí tiến hành hoàn nguyên cảnh tượng, Kinh Bình cũng không nguyện ý để thân phận của chính mình bảo lộ, hắn tuy rằng mạnh mẽ, nhưng cũng không có nghĩa là hắn là người lỗ mãng, cùng cả cái ma đạo tuyên chiến, hắn tạm thời vẫn không có thực lực kia. Cảm thụ phạm vi trong vòng 10000 dặm cho Khí toàn bộ thanh không, Kinh Bình khẽ miệng nở cười, lập tức thân ảnh lóe lên, liền biến mất không còn tăm tích. Mà đang ở hắn biến mất trong nháy mắt, ma đạo các trong môn phái Vô số đệ tử bản mạng lệnh bài cũng bắt đầu dồn dập vỡ vụn, lửa giận ngút trời âm thanh bắt đầu lẫn nhau chập trùng. Ai? Ai dám đánh giết ta ma giết môn tu sĩ? Thật lớn đảm. Lại dám đồ diệt ta ma đạo một thành, cho ta cha. Mau chóng liên lạc môn phái khác, hỏi thăm tình huống. Đến cùng là ai có lớn như vậy đảm? Đây là muốn cùng ta toàn bộ ma đạo khai chiến a. Trong nháy mắt, toàn bộ ma đạo tất cả đều bắt đầu hành động, mật như đầy sao như thế mệnh lệnh bắt đầu trùng quanh lan truyền. Mỗi cái thành chỉ đều tăng mạnh phong bị, đồng thời phái ra vô số nguyên anh trưởng lão, bắt đầu chung quanh lục soát Bất quá bọn hắn không có cụ thể mục tiêu, cũng không có cụ thể ứng cử viên, kinh bình huyện hóa chi thuật thần diệu vô song, mặc bọn hắn đi thăm dò một năm, cũng là cha không được. Ma đạo tu sĩ không chỉ có riêng bao quát người tu ma, còn phải sửa quỷ giả, yêu tu giả, chúng nó liên hợp lại cùng nhau, hợp thành khổng lồ ma đạo liên minh, tuy rằng bên trong cũng có các loại tranh đấu, nhưng nếu là có người xúc phạm chúng nó cộng đồng lợi ích Như vậy không nghi ngờ chút nào, bất kể là ai, đều sẽ đối mặt toàn bộ ma đạo truy sát. Ma ma thành, chính là ma đạo các tộc cộng đồng lợi ích, thế nhưng bây giờ lại bị kinh bình cho san thành bình địa. Đây là trần trùi tại toàn thể ma đạo tu sĩ trên mặt một cái tát, không ai có thể chịu đựng loại này tổn thất cùng cái giá phải trả. Nếu là không thể tìm tới, như vậy này một giới ma đạo tu sĩ đều sẽ trở thành toàn bộ tu tiên giới cho cười. Cùng cái này so sánh với nhau. Trước đó giới thành đa bảo lâu bị diệt một chuyện hầu như chính là biển rộng với giọt nước mưa, trên căn bản tính chất liền không giống nhau. Mà tạo thành toàn bộ ma đạo chấn động mạnh kinh bình, nhưng căn bản liều mạng, kế tục biến hóa thân ảnh, trở thành một cái yêu khí sâu sắc yêu tu, tiếp tục tìm những thành trì khác tiến hành bồi bổ kế hoạch. Thực lực bây giờ của hắn là kim đang thượng cảnh, chỉ cần tiến thêm một bước nữa, hấp thụ đến đầy đủ sức mạnh liền có thể trở thành đỉnh cao cấp độ, chỉ bất quá này đầy đủ năng lượng, nhưng là cực kỳ to lớn, trước đó một tòa ma thành cũng vẹn vẹn là để hắn cảm giác thấy hơi tiến bộ mà thôi, muốn đạt đến kim đan đỉnh cao, còn cần mười mấy tỏa thành trì năng lượng mới gần như. Nếu để cho những tu sĩ khác biết kinh bình tiến dai cần thiết năng lượng, e sợ ngay lập tức sẽ doãng đốc, nếu là biết rồi kinh bình kế hoạch, cái kia càng là muốn sợ hai đến thần hồn thoát xác Toàn bộ tu tiên giới, ai có hắn điên cuồng như vậy, lại muốn một tòa một tòa đổ thành đến bồi bổ chính mình. Làm như vậy, tại những tu sĩ khác trong mắt xác thực là điên cuồng đến cực điểm Thế nhưng tại kinh bình trong mắt nhưng là rất bình thường, hắn cần sức mạnh đến lên cấp, không chỉ là tình chiến cùng đạo huyền trưởng môn áp lực, mà là bởi vì hắn cảm nhận được một hồi bao phủ chư thiên vạn giới, lục đạo luân hồi, vạn vật chúng sinh đại kiếp nạn, tại trong vòng ngàn năm chắc chắn bắt đầu, cho nên hắn phải nhanh một chút tăng lên sức mạnh, như vậy mới có thể bảo vệ mình, bảo vệ đại thiên hội, bảo. Vệ người thân bằng hữu, hốn hồ những này ma tu từng cái từng cái giết người như ngó tàn nhẫn cực kỳ, lấy nhân loại vì làm súc Luận giá cả buôn bán, ha có không giết lý lẽ. Giết một người cũng là giết, giết 100 cái cũng là giết, vậy còn không bằng một thanh giết hết, cũng tỉnh ngày sau phiền phức hơn nữa như thế tiếp tục giết, vừa có thể làm cho hắn đạt được lượng lớn công đức, còn có thể để hắn thực lực tiến bộ, một mũi tên hạ hai chim, lại cớ sao mà không làm. Cứ như vậy, kinh bình một lúc hóa thành yêu tu, một lúc hóa thành ma tu, thiên biến văn hóa, vô tung vô ảnh, liền liên tục như vậy tàn sát, chỉ cần ở trong mắt hắn ma giới thành trì. Toàn bộ đều là năng lượng của hắn, đầu tiên là tàn sát, sau đó cướp đoạt của cải, cuối cùng đem thành trì san thành Bình địa Chỉ trước mắt, thời gian nửa tháng liền đã qua, thế nhưng tại này thời gian nửa tháng tới nay, kinh bình tiền tiền hậu hậu diệt đại thành thành nhỏ có tới 18 tòa. 18 tòa ma đạo thành trì, bị hắn san thành Bình địa 18 tòa ma đạo thành trì của cải bị hắn cướp đoạt. Vô cùng ma đạo tu sĩ trở thành năng lượng của hắn. Dĩ vãng ma đạo tàn nhẫn cùng máu thanh, so với kinh bình thủ đoạn đến. Đây quả thực là khác biệt một trời một vực, trên lệnh khó có thể đánh giá. Tin tức kia vô cùng dòng người, khởi đầu ma đạo tu sĩ vẫn coi như là sĩ, ý đồ phong tỏa, nhưng làm sao giấy không thể gói được lửa. Loại này tin tức thực sự quá to lớn, liên lụy quá rộng, căn bản là không che giấu nổi, hầu như ngăn ngắn thời gian mấy ngày, toàn bộ tu tiên giới tu sĩ cũng biết tin tức kia. Hết thể tu sĩ cũng bắt đầu kinh hãi, nhưng lập tức các loại ngôn luận bắt đầu xuất hiện, đầy hứa hẹn vị này vô danh cường giả hành vi khen hay, có chửi lên còn có nỗ lực liên hệ. Thế nhưng kinh bình, nhưng đối với ngoại giới âm thanh liều mạng, như trước làm theo ý mình. Đạo Huyền môn, Đạo Huyền cư, 12 tòa hành cung trung ương chỗ, nô trọng mấy vị đại thiên hội nằm cốt, chính tụ tập cùng một chỗ, thương thảo cái gì? Nô trọng, ngươi nói chuyện lớn như vậy là không phải chúng ta hội trưởng làm. Một bên Trần Hành mặt mày hớn hở hỏi, nếu là chúng ta hội trưởng làm, vậy cũng thực sự là lợi hại. Nay còn dùng hỏi, nhất định là hội trưởng chúng ta không thể nghi ngờ. Long Nhược ở một bên nói như đinh chém sắt Mã đảo mấy người chạch ở một bên nghị luận sôi nổi, thế nhưng nói gần nói xa để lộ ý tứ, cũng là đang hoài nghi có phải hay không hội trưởng làm. Nô trọng tổng thể trưởng đại thiên hội mỗi cái quyền to, hết thảy sự vật, có thể nói kinh bình không ở, liền chúc hắn tối có uy nghi, chỉ thấy hắn ho nhẹ một tiếng, chậm rãi gật đầu. Thật sự, mọi người đều không kìm lòng được hét lớn một tiếng, bất quá lập tức liền nổ ra, mỗi người vui vẻ ra mặt, cùng có vinh yên. Ta cũng biết là hội trưởng làm, ta trời ạ, chuyện này quả thật quá lợi hại. Trần hành ở một bên hét lớn, đầy mặt đỏ chót. Hội trưởng thật là, thật là bá đạo vô biên. Chúng ta tấm gương. Long Nhược trưởng quản hình phạt, trong ngày thường cũng là uy nghi vô biên nhân vật, có thể coi là là hắn nghe được loại này tin tức, cũng không khỏi sắc mặt có một tia kích động, lời nói đều có chút run dày. Kinh Bình dĩ nhiên trưởng thành đến trình độ này, vừa mới qua đi thời gian bao lâu. Đan Thanh Nhưng là ở một bên thở dài một tiếng. Trong giọng nói cảm khái vang ngàn. Không sai, từ Kinh Bình nhận thức hắn đến bây giờ, tiền tiền hậu hậu bất quá thời gian 3 năm, cũng đã làm ra mấy cái kinh thiên động địa đại sự, phiên khắp cả toàn bộ tu tiên giới lịch sử, tìm khắp cả toàn bộ tu tiên giới truyền kỳ, cũng không tìm tới có thể cùng Kinh Bình đánh đồng nhân vật. Giữa trường mọi người hưng phấn một hồi lâu, mới dần dần khôi phục thường ngày khí độ, chờ mọi người đều đón nhận sự thực này sau, nô trọng mở miệng. Hội trưởng từ lúc nửa tháng trước đã cho ta phát tới tin tức, làm cho ta các loại Chờ, đối với việc này muốn chuẩn bị sẵn sàng, không thể để lộ là hội trưởng làm, dù sao hiện tại còn không phải là thời cơ tốt nhất, ta đại thiên hội vẫn không chịu nổi toàn bộ ma đạo áp lực, vì lẽ đó, chúng ta đối với chuyện này đều muốn miệng kín như bưng. Những lời này nói chuyện, mọi người đều đều chẩm dãi gật đầu, bọn họ có thể lý giải hội trưởng ý tứ, dù sao chuyện này chuyển đi thật sự là quá mức làm người nghe kinh hãi, cũng không đủ ảnh thực lực hay nhất không muốn để lộ, nếu không thì không chỉ sẽ không tăng thêm đi danh. Ngược lại sẽ nên đón các loại phiền phước. Nhưng là khó tránh khỏi có chút nhân muốn hoài nghi đến hội trưởng chúng ta trên đầu. nay phải làm gì, hiện tại hội trưởng không ở, chỉ cần bọn họ nhắc lên gặp mặt thỉnh cầu, chúng ta sẽ rơi vào lưỡng nan. Trân Hánh ở một bên sầu lo nói rằng, không có chuyện gì, ta đã đến rồi. Đột nhiên, một người trên mang theo vô biên uy nghiêm quang ảnh bắt đầu thoáng hiện, một biến hóa, liền trở thành kinh bình hình dạng. Hội trưởng, nô trọng mấy người nhất thời cả kinh, lập tức đại hỷ. Ngài tại sao trở về rồi? Đó cũng không phải ta chân thân. Kinh Bình vừa xuất hiện, lập tức mỉm cười nói, đây chỉ là ta một bộ chân lực hóa thân mà thôi, vì làm chính là sợ bị hoài nghi, bất quá tuy rằng khí tức ta có thể biến hóa không hề khác biệt, thế nhưng là chỉ có bản thể ta một đòn toàn lực năng lượng, dùng qua sau liền chỉ có thể duy trì hình thái hình dạng, vì lẽ đó quang thời gian này, chỉ cần có người đến bái phòng ta, cứ việc để cho bọn họ tới, độc giao, quang thời gian này người muốn thường xuyên ở bên cạnh ta, Đặc biệt là có người tới. Gặp ta thời điểm, mình bạch chưa chương 377, manh liệt bất an. Ta rõ ràng. Độc giao đầu lâu sâu sắc thấp xuống, cung kính hồi đáp. Mặc dù nói bộ thân thể này cũng không phải thật sự là kinh bình, mà là chân lực biến ảo mà thành hóa thân, thế nhưng độc giao vẫn là cảm nhận được này cụ hóa thân bên trong hùng hậu sức mạnh, vô biên vô hạn, vô cùng vô tận, cho dù so với độc giao bản thân đến, cũng là kém không đi nơi nào. Điều này làm cho hắn không tự chủ được càng thêm kính nghề kinh bình. Hơn nữa đối với kinh bình trong giọng nói ý tứ, nó cũng là phi thường rõ ràng, dù sao hóa thân chỉ có một đòn năng lực, dùng xong thì sẽ tay trói gà không chặt, không phải vạn bất đắc dĩ không thể vận dụng, mà nó nhưng là có thể không hạn chế ra chiêu, đồng thời tiến hành tự mình bổ sung, đây chính là đưa đến một cái bảo vệ tác dụng, vì để người hóa thân bị nhìn thấu. Được, đại gia mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng, nên làm cái gì thì làm cái đó đi. Ta chỉ là một bộ hóa thân, liên quan với bản thể cụ thể sự tình không phải quá rõ ràng, bất quá các ngươi yên tâm, không ra thời gian nửa năm, bản thể nhất định sẽ trở về. Hóa thân kinh bình nói rằng, vâng, vậy ta các loại, chờ, xin cáo lui. Nô trọng mấy người lập tức gật đầu, lập tức thân ảnh hóa thành lưu quang bỏ chạy, bắt đầu từng người tu luyện. Cùng lúc đó, ma đạo cương vực nơi sâu xa, một người trên mang theo giày đặc sát ý người thanh niên, chính đang chậm rãi đi tới, mà ở trước người của hán. Có vô số núi rừng, đầm lầy, độc trùng. Hống! Đô nhiên, một tiếng kịch liệt bạo hống xuất hiện. Âm thanh to lớn, rung động núi rừng, vô số độc trùng đều bị lần này âm thanh đánh ngất, mà phạm vi bên ngoài ngàn rằm các loại yêu thú cũng là dường như bị sợ hai giống như vậy, chúng quanh chạy trốn. Vô số dơ bẩn cùng mục nát đầm lầy bắt đầu lăn lộn phun trào, lập tức đô nhiên nổ tung, từng cái từng cái cả người long lánh hắc quang, tràn đầy người tà ác hình sinh vật bắt đầu từ trong ao đầm phun ra đến, đạp ở trên mặt đất. Trên người không ngừng mà vang lên đùng đùng đùng đùng âm thanh, đây là mùi hôi tạng tạng bùn rơi xuống âm thanh, đồng thời vừa xuất hiện, tràn ngập giết chóc cùng cuồng bạo hai mắt cũng đã trừng trừng nhìn về phía thanh niên. Máu thanh nhân ma. Đây là một loại để ma đạo tu sĩ đều y phong táng đảm quái vật. Dựa vào ghi chép, những người này ma hình thành, tất cả đều là bị đầm lầy nhấn chìm hoặc là bị độc trùng căn xé mà diệt vong ma đạo các tộc. Ma đạo các tộc vốn là trời sinh tính cực kỳ tàn nhẫn hạ người. Làm sao có khả năng cam tâm tiếp thu dị vong, này từng cô từng cô không cam lòng cùng tàn nhẫn cùng đầm lấy dơ bẩn cùng mục nát dung hợp lẫn nhau, trực tiếp làm cho này đã từng chết ở đây ma đạo các tộc, thực lực tăng vọt gấp 3. Đương nhiên, trả giá cao cũng vô cùng trầm trọng, đó chính là thần hồn cùng linh trí. Nói cách khác, những người này ma từng cái từng cái dũng manh không sợ chết, không có cảm giác đau, càng không có lý trí, chỉ là thuần túy người điên mà thôi. Bất quá đáng sợ nhất không phải những này. Mà là những người điên này đều đều bảo lưu lại một bộ phận khi còn sống pháp thuật, hơn nữa tăng vọt gấp 3 sức mạnh, thực lực như vậy, quả thực cũng đã mơ hổ đạt đến kim đan sơ cảnh, thậm chí là kim đan đỉnh cao đều có, nếu là một cái, cùng dai tu sĩ cũng rất là khó thảm, húng chi bây giờ là một đám. liền ngay cả Nguyên Anh cảnh cao nhân thấy được tấm cảnh tượng này, chỉ sợ cũng phải đi đường vòng mà đi đi. Máu tanh nhân ma, quả nhiên danh bất hư truyền, lại hung lại tàn nhẫn, đồng thời mỗi người tu vi còn không được Thanh niên nhìn khiến vô số người nghe tiếng đã sợ mất mật, tạng tạng mục nát nhân ma, chẳng những không có chút nào biến sắc, trái lại đạm cười nói, bất quá có mạnh đến đâu, linh trí cũng đã mất đi, cùng vật chết có gì phân biệt, cho ta hóa thành chất dinh dưỡng đi. Trong giọng nói, thanh niên này thân thể cũng đã tản ra cường hãn sức hấp dẫn, dường như một cái loại nhỏ hố đen giống như vậy, vô số nhân ma đều bị lần này cho hấp ngã trái ngã phải, nếu là đổi thành bất luận là tu sĩ nào tao ngộ này tình trạng, nhất định là nỗ lực vận chuyển pháp lực Ổn định tự thân, bất quá những người này mà nhưng là không lùi mà tiến tới, gầm thét lên hướng về thanh niên đập tới, không hề phòng ngự tư thái, chỉ vì tàn sát. Ngu muội Thanh niên không chút nào vì đó lay động, liền ngay cả cơ bản nhất khiếp sợ đều không có, trên người sức hút lần thứ hai tăng lên dữ dội. Ẩm ẩm! Một trận nổ vang bắt đầu chuyển ra, vô số núi đá bắt đầu bay lên, cây cối bắt đầu tuyệt tự, liền ngay cả đầm lầy cũng bắt đầu bị sức hút liên lụy trên không trung hình thành to lớn nê lãng. Hai chữ phun ra, long trời lỡ đất. Không gian cũng bắt đầu run dày dập tắt. Toàn bộ thế giới đều pháng phất lâm vào bên bờ hủy diện, giống như có một bàn tay lớn, đang không ngừng mà lôi kéo toàn bộ thế giới, nỗ lực đem tất cả đều mang hướng về sâu không thấy đáy vực sâu. Vô số nhân ma gạo thét, tiêu to hướng về thanh niên phát khởi các loại công kích, thế nhưng vẫn không có tiếp xúc, liền biến mất không thấy hình bóng, liền ngay cả một tia sóng chấn động đều không có lăng ra, hơn nữa liền ngay cả nhân trên ma thân hắc khí, cũng bị dần dần chóc phân giải, hấp thụ, ấm ấm ấm. Liên tiếp tiếng nổ vang bắt đầu vang lên, vô số nhân ma toàn bộ bị cướp đoạt sức mạnh bản nguyên, sau đó bắt đầu muốn nổ tung lên. Nổ tung sức mạnh vô cùng thuần túy, mới vừa rồi còn số lượng đông đảo nhân ma, trong phút chốc liền biến thành hư vô, hư vô liền một tia bụi trần đều không có để lại. Hô! Lúc này thanh niên, nhẹ nhàng thở hồn hển một hơi, tại chỗ bất động nhắm mắt một lúc, quá một lúc lâu, mới lộ ra một kia bình thản mỉm cười. Lần này liền diệt 18 tòa thành trì, cũng là kinh thiên cử chỉ bất quá cũng may lần này khí lực không có bổng phí, sức mạnh trong cơ thể đã dự trữ hơn một nửa, còn có còn lại gần một nửa, liền có thể đầy đủ làm cho ta thành tiểu kim đan đỉnh cao cảnh giới rồi. Lúc này, thanh niên thân phận đã vô cùng sống động, chính là liền diệt 18 tòa ma đạo thành trì, thiên biến văn hóa, vô tung vô ảnh kinh bình. Kể từ ngày đó quyết định tàn sát đấm máu ma giới thành trì tới nay, hắn đều không ngừng biến hóa thân ảnh, mỗi một chỗ. Mỗi diệt một tòa thành, thì lại tất nhiên phải biến đổi đổi thành mới một loại mô dạng, mà cái này sát ý chủng thiên thanh niên, chính là kinh bình biến hóa ma giết môn đệ tử. Hắn có vị này ma giết môn đệ tử yêu, cũng có vị này ma giết môn đệ tử hết thể ký ức, hơn nữa biến hóa của hắn phương pháp thần diệu vô song, dù là ai cũng đoán không ra hắn thân phận thực sự. Nếu là ma giới người biết rồi bọn họ đại địch đã thâm nhập hang hổ, biến hóa thành ma giết môn đệ tử, nhất định sẽ tức giận quát lên như sấm, chửi ấm lên. Bất quá này nhưng mặc kệ kinh bình chuyện, chỉ thấy hắn cười nhạt qua đi, liền thân ảnh lõi lên, chiếu ma giết môn đệ tử trong trí nhớ con đường, đi tới một tòa khác cỡ trung thành trì. Sức mạnh tuyệt đối cung cấp tuyệt đối tốc độ, vẹn vẹn là mấy cái qua lại, kinh bình liền đã đến này trong trí nhớ cửa thành. Vẫn là như thế, nhân loại tại trong tòa thành trì này đã ngộ không có thay đổi, mà hắn cũng cũng sớm đã xe nhẹ chạy đường quen, đầu tiên là ẩn giấu thân phận của chính mình, sau đó liền các nơi du đẵng, dùng linh giác tiến hành tra xét có hay không có bày xuống đại trận vết tích, cuối cùng xác định tất cả không có làm sao, liền bắt đầu triệt để phong thành tàn sát, cướp đoạt năng lượng của cải, cuối cùng đem thành trì san thành bình điện. Chỉ thấy hắn chung quanh du đã một vòng, phát hiện tòa thành trì này không có cái gì quá to lớn cao thủ, chỉ là mấy cái kim đan tòa chấn, cũng không có bị mai phục đại trận vết tích, để phòng so với thường ngày xâm nghiêm một chút, bất quá những này cũng không là vấn đề, có cao thủ cường đại tọa Trấn thành trì hắn cũng không phải là không diệt quá, nhưng là không biết tại sao hắn đều là cảm thấy có một ít bất an. Bình cẩn thận thái độ, hắn lại lần thứ hai dò xét hai lần, lần thứ hai xác định không có vấn đề, nhưng là trong lòng hắn bất an nhưng càng ngày càng cường liệt. Hắn linh giác, có thể nói đã đạt đến thấy rõ chu thiên, cẩn thận tỉ mỉ mức độ, bất kỳ mai phục đều chạy không thoát thai mắt của hắn, thế nhưng hiện tại nhưng một điểm đều phát hiện không ra. Loại cảm giác này, phi thường không tốt. Kinh Bình đứng ở dơ bẩn trên đường phố, nghỉ chân một lúc lâu, rốt cục đã quyết định Xoay người vào một cái khách sạn, ném lên mấy khối thượng phẩm linh thạch, trực tiếp tìm một cái phòng đi vào, đồng thời phân phó hạ xuống không muốn làm phiền. Có linh thạch, tại thêm vào không sai tu vi cùng ma dết muôn yêu, này khách sạn người tự nhiên là vô cùng khách khí, túi đầu không lưng, liền dường như một con ngoát ngoát cái đuôi liên tục lấy lòng cầu giống như vậy. Nếu không phải xem đến khách sạn trên bàn cơm các loại thịt người thức ăn, không thể nói được Kinh Bình vẫn đúng là muốn thưởng mấy khối linh thạch. Một đi vào phòng, Kinh Bình lông mày chính là vừa nhỉu. Lấy thực lực của hắn tự nhiên là có thể nhìn thấy trong phòng đã từng đã xảy ra tàn nhẫn cảnh tượng, phất tay kim quang lóe lên, nhưng là tịnh hóa này một trong phòng lệ khí, đồng thời tại toàn bộ trong phòng bày ra một tầng cực kỳ bí ẩn công chế, động tác của hắn ta vô cùng nhỏ bé, không người nào có thể phát hiện đến. Chờ làm xong việc này sau, Kinh Bình không nói hai lời liền chọn một nơi bắt đầu ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu vận chuyển lên trong cơ thể hùng hồn chất lực, hô hoán xuất ra bản đồ tinh không. Hắn muốn mượn bản đồ tinh không suy tính một phen. Có phải hay không có âm như gì? chương 378, thật là bạo tay. Một trận ôn hòa kim quang bắt đầu ở trên người hắn loại lên, bất quá mỗi khi phát tán ra một tia thì sẽ bị kinh bình biến ảo phương pháp biến thành không khí, ẩn dấu kim quang, mà người ngoài xem ra, chỉ là một người chính đang ngồi xếp bằng mà thôi. Kim quang càng ngày càng dày đặc, không ngừng mà rót vào đến bản đồ tinh không ở trong. Một vài bước ngôi sao huyễn diệt, vạn vật luân hồi tình cảnh bắt đầu khó phân hiện hiện, đồng thời hiện hiện tốc độ càng ngày càng nhanh cuối cùng chỉ thấy kinh bình náo hải một trận một bộ huyền diệu thần đồ liền bắt đầu hiện ra. Thần đồ trên kim quang lệ lệ cái bóng, chính là kinh bình, mà ở xung quanh, nhưng là che kín vô số hung sát hắc khí. Đồng thời những hắc khí này cực kỳ nhỏ bé bí ẩn, đã sắp xâm đến hắn quanh người chỗ. Tòa thành này, là một cái mai phục. Kinh bình nhìn thấy cảnh này, nhất thời cả kinh, thần đồ cũng tiêu tán theo, tất cả cũng đều khôi phục bình tĩnh. Được được được, ta liền nói cảm giác có chút không đúng. Nguyên lai like là có người ở chỗ này bày ra mai phục. Kinh Bình sắc mặt bất biến, thế nhưng nhưng trong lòng bắt đầu nhấp lên, vạn hạnh ta sớm tiêu hao chút công đức, dùng bản đồ tình không suy tính một phen, bằng không vừa nãy một cái lô mãng động thủ, nhưng là khó có thể kết cuộc, Tuy rằng ta là không sợ bực này uy hiếp, thế nhưng khó tránh khỏi sẽ bạo lậu thân phận, càng sẽ ham ta đại thiên hội chúng huynh đệ cùng trong nguy hiểm. Thật bản lãnh, thật bản lãnh, lại có thể liên tục giấu giếm được ta ba lần linh giác, xem ra này toàn bộ ma đạo tu sĩ cũng là bị ta chọc giận. Kinh Bình chậm rãi đứng dậy, ở trong phòng qua lại độ bộ, đống dừng, hắn bước chân dừng lại, lộ ra vẻ một tia cờ nhạn, nếu các ngươi đã bày ra thiên la địa võng, vậy ta cũng không thể cho các ngươi lần này tâm tư đơn phí. Nghĩ tới đây, kinh bình trong mắt kim quang chính là lóe lên, lập tức linh giác toàn mở, lần thứ hai tinh tế dải đặc bao phủ cả tòa thành trì. Có công đức giúp đỡ, hơn nữa kinh bình linh giác dung hợp, lập tức thấy hắn liền thấy được một bức đường nhiên không giống tràng cảnh. Chỉ thấy nguyên bản trong thành chi nhai, đã biến thành huyết như thế đỏ chót, vô số đi ở trên đường cái ma tu, mỗi người đều bị ngọn lửa màu đen cuốn quanh người, làm ra các loại thống khổ kêu rên hình dáng, trong hai mắt chảy ra huyết lệ. Mà bọn họ thần hồn, nhưng là biến thành từng cái từng cái dương nanh múa vướt hung lệ chi quỷ. Máu tươi, thống khổ, bi ai, hét thảm, vô cùng vô tận tà ác khí tức từ trong cả tòa thành truyền đến, được lắm quỷ giới địa ngục. Kinh Bình thấy cảnh này, lập tức thân thể chấn động chợt liền thu rồi công đức linh giác, lần thứ hai ngưng mắt nhìn lại, trước đó cảnh tượng toàn bộ biến mất không còn tăm tích, khác nào không hoa huyết nguyệt, ảo ảnh trong mơ. Thật là bạo tay. Dĩ nhiên là lấy thành trì vì làm trận cơ, lấy tu sĩ vì làm nguồn năng lượng, lấy sinh mệnh vì làm mắt trận, lấy máu tươi vì làm phát động cơ hội. Chỉ cần trong thành đổ máu, ngay lập tức sẽ là gợi ra đại trận, kinh động ma đạo các phái, vô số cao thủ ngay lập tức sẽ chớp mắt đã tới, vây khốn giết chết cùng ta. Kinh bình sau khi xem Nhất thời đối với các loại bố trí rõ ràng trong lòng, đồng thời đối với ma đạo tu sĩ tâm tính cũng là rõ ràng. Đó chính là cần phải giết chết cùng mình, không có nửa điểm thương lượng cùng chỗ để thỏa hiệp. Kỳ thực ngâm lại cũng đúng, kinh bình tiền tiền hậu hậu tại thời gian nửa tháng bên trong liền ngay cả diệt 18 tòa ma đạo thành trì, loại này tổn thất đã sớm để ma đạo các môn phái mù quáng, làm sao có khả năng sẽ thờ ơ. Nếu là không biết tòa này trận, không thể nói được còn muốn bị các ngươi thực hiện được, bất quá ta nếu đã biết Này trận lại há có thể ngăn trở ta." Kinh Bình khỏe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng, lập tức liền đẩy cửa phòng ra, trực tiếp hướng về trong thành phố lớn đi đến, dọc theo đường đi trong tay chân lực vận chuyển, một cái loại nhỏ thế giới liền ngưng tụ thành hình. Chờ đi tới trong thành trung tâm chỗ, Kinh Bình đột nhiên dơ tay ném một cái, loại nhỏ thế giới liền bay vào trên không, trong thời gian ngắn biến hóa và ngàn, trực tiếp bao phủ tòa thành này, đồng thời tiến hành triệt để mô phỏng mỗi một vị tu sĩ, mỗi một cái kiến trúc Thậm chí liền ngay cả trong không khí dơ bẩn cùng mùi hôi cũng mô phỏng mà ra. Trong phút chốc, cả tòa thành trì đều là chấn động, ma đạo các tộc đều đều đối mặt nhìn nhau, không ai biết xảy ra cái gì. Mãi đến tận một viên thật lớn đầu lâu bay lên, đầy trời máu tươi bay tung tóe, mới Hữu Cơ Linh phát ra kinh hoàng giống to. Bất quá tiếng gào cũng chỉ là nhớ tới không tới nháy mắt, liền im bật đi, trong phút chốc, trong cả thành trì ma đạo các tộc đều cũng biết phản ứng lại đây. Liên diệt ma giới thành trì 18 tòa tuyệt thế ma Tới, chúng nó bắt đầu phát sinh thất kinh hô to, từng cái từng cái tranh nhau chen lấn bay loạn, thế nhưng đều không ngoại lệ, không có một cái có thể chạy ra thành này. Chỉ thấy từng đạo từng đạo cắt phá thiên địa ánh đao sáng lên, mỗi một vệ ánh đao, đều hàm chứa không gì sánh kịp lực phá hoại, vẹn vẹn là thời gian ngắn ủi, trong cả tòa thành trì, cũng đã tận nguồn máu sát, vô số kiến trúc sụp đổ, vô số ma tu diệt vòng, như là biển ma khí, toàn bộ gom đến kinh bình tự thân ở trong, như núi xuyên như thế nhiều của cải. Toàn bộ bị Kinh Bình lấy đi. Kinh Bình làm loại chuyện này đã không phải là một lần hai lần, mà là liên tiếp làm 18 vệ. Tự nhiên đối với này, một bộ nước chạy xe nhẹ chạy đường quen, trước đây cần thiết nửa ngày công phu, hiện tại chỉ cần chốc lát. Hơn nữa tuy rằng hắn ở phía dưới tiến hành máu tanh tàn sát, thế nhưng cả tòa thành trì ngoại vi nơi, nhưng vẫn là một phen bình thường bình thường cảnh tượng. Hắn vừa nãy thi triển loại nhỏ thế giới, đúng là hắn tại đạo huyền môn bên trong cảm ngộ không gian trận pháp. Tuy rằng khoảng cách chân chính không gian trận pháp còn có chênh lệch thật lớn, nhưng vẹn vẹn là một cái mô phỏng cùng ảo giác công năng, vẫn là có thể làm ra. E sợ ma đạo chúng tu sĩ căn bản không tưởng tượng nổi, cái này liên tiếp chu diệt 18 tòa thành chi đao phụ thủ, lại còn là một cái tại trận pháp chi đạo trên trình độ cực cao ác ma. Kinh bình tiện tay mấy trưởng, đem hết thể tất cả đều đánh thành hư vô, lập tức liền cười ha ha, thân ảnh lẽ lên liền biến mất không còn tăng thích. Hầu như ngay hắn rời đi chừng nửa canh giờ. Ba vị nguyên anh bên trong cảnh đỉnh cao ma đạo tu sĩ, liền bắt đầu đã xuất hiện ở thành trì ở ngoài. Ba người nhìn lướt qua, phát hiện tất cả như thường, trong thành người vẫn là đang không ngừng mà vội vàng chính mình, liền lẫn nhau gật đầu, liền muốn rời đi. Chờ một chút. Đột nhiên, ngay ba người sắp rời đi thời gian, một cái vẻ mặt âm lệ lao giả đột nhiên nói một câu, vẻ mặt trở nên cực kỳ ngưng trọng. Sư Minh, thế nào? Còn lại hai vị lao giả lập tức bước chân vừa nghe, đồng thời hỏi. Trước đó lên tiếng lao giả cũng không trả lời, hai con mắt bên trong tinh quang bạo thiểm, đồng nhiên, thân thể của hắn hơi động, quần cuộn ma khi trực tiếp hóa thành màu đen cự trào, vay một thoáng trộm tới cả tòa thành trì. Lên keng len ken. Hai cái lao giả vừa muốn kinh hô thế nhưng nghe được cái thanh âm này, ngay lập tức sẽ là mặt liền biến sắc, chỉ thấy nguyên bản sừng sững ở đây thành trì, dĩ nhiên như kính mảnh bình thường rồn dập vỡ vụt. Sau đó, một mảnh hư vô thổ địa, bắt đầu đã xuất hiện ở trong mắt của bọn hắn, hơn nữa nguyên bản thành nguy Đã sớm không còn tồn tại, hóa thành bụi trần rồi. Cái gì? Hai vị lao giả nhất thời một tiếng thét kinh hãi, lập tức chính là sắc mặt đỏ lên, giận tí mặt, đến cùng là ai? ầm ẩm. Nguyên Anh bên trong cảnh tu sĩ nổi giận, thật sự có thể dùng trời đất sụp đổ để hình dung, chỉ thấy hai vị lao giả giống giận mới ra, trong thiên địa chính là một mảnh mây gió biến ảo, vô số không gian đều bị này giống giận làm vỡ nát vô số, không gian loạn lưu liên tục phương ra. Hai vị sư đệ không nên nổi giận. Ông lão dẫn đầu, sắc mặt cũng là có một chút tức giận, bất quá chợt liền tiêu tán không gặp, cũng là một vị hỉ nộ không hiện rõ nhân vật tuyệt đỉnh, chỉ thấy hắn trầm xuống âm thanh đến, tu vi của người này cao siêu, thực lực cực cường, huyền hóa chi thuật có 102. Càng kiêm lòng dạ độc ác, thật sự là ngàn vạn năm qua tu tiên giới bên trong nhất là đặc sắc cực, giả, hơn nữa không chỉ có như vậy, nếu không phải ta nghiên cứu trận pháp nhiều năm, e sợ vẫn đúng là cảm giác không ra nơi này có gì biến hóa. Lời ấy rơi xuống đất, Còn lại hai vị lao giả đều là yên lặng một hồi. Phẫn nộ quy phẫn nộ, thế nhưng bọn họ cũng rõ ràng hệ này liệt thủ đoạn tàn nhẫn với hung hăng, không nói thứ khác, thế nhưng cái kia phân giám một người khiêu chiến toàn bộ ma đạo dũng khí, chính là đệ nhất thiên hạ. Cái kia y sư huynh ý tứ là, hai vị lao giả trầm mặt một lúc, lập tức nói rằng: "Đương nhiên là muốn hỏa tốc đăng báo cho ta ma giết môn trưởng môn, đồng thời đem tin tức này tất cả đều thông báo đến ma đạo các phái trưởng môn trong tay. Người này tuy rằng lợi hại, Nhưng ta còn không tin, nó có thể chạy trốn ma đạo mấy vị môn chủ lòng bàn tay. Dẫn đầu lao giả lập tức nói rằng, phải nhớ kỹ, thực lực của chúng ta cùng thủ đoạn của đối phương so với, khó có thể so sánh, chỉ có như vậy, có thể xem hết chúng ta bàn phận. Sư đệ rõ ràng. Hai vị lao giả lập tức nói rằng, lập tức ba người vận chuyển ma khí, đem nơi đây tin tức toàn bộ lan truyền đến bốn phương tám hướng. chương 379, gắp lửa bỏ tay người.